cái này anh em ta hỗ trợ một chút hỗ trợ một chút mang ta một đoạn đường ta cũng muốn đi xem xem tinh không cự thú dáng dấp ra sao hì hì lớn như vậy vẫn là nghe nói cho tới bây giờ không gặp qua chân chính sống tinh không cự thú đây nhóc mập mặt đầy tươi cười hướng về phía hứa phong chắp tay hành lễ nói đúng rồi ta kêu cao khiêm huynh đệ quý danh hề hề ta kêu hứa phong đây là ạ cùng sổ phi ạ hứa phong cười nói hắn có thể cảm nhận được cái này nhóc mập trên mình tản mát ra hiền hòa hơi thở hơn nữa hắn khi tức trên người lại không có một tia sát ý mạnh mẽ điều này nói do hắn tăng lên tới như vậy cảnh giới lại không có trải qua chém giết sinh tử hứa đi đi u quay đầu y thấy n cũng không tinh không hình dạng nào. Nhóc nhìn h chậm chỉ thú thế khiêm thúc h đệ, đi đi được cái, giục mò, mò, mập một cự cao sợ phong ngẩng ó i Được, c vậy h ú n ta đi x u đầu nhìn một cái xa xa có mấy cái hai ba m cao nhìn như cùng hát tinh tinh không có gì khác biệt mặc trên người trước khóa giáp người đang liều mạng đi bên này chạy tới hứa phong cũng không có nói gì mang đoàn người xoay người tiến vào khoang thuyền nam cột b u ồ m thuyền b u ồ m lập tức khởi động trước mắt ở giữa liền biến mất không gặp năm cột buồn thuyền buồn biến mất sau đó mấy cái cả người dài màu đen lông dài h ắ t tinh tinh đứng ở phi thuyền rời đi địa phương c h ố mắt nhìn nhau mấy cái này h ắ t tinh tinh trên mình đều đang tản ra hành tinh cấp cường giả hơi thở làm thế nào thiếu ra thừa dịp chúng ta không chú ý đi theo người khác chạy mất nếu như xảy ra chuyện chúng ta làm sao hướng lao ra giao phó một cái nhìn như hơi thấp h ắ t tinh tinh một bộ phiền não hình dáng hỏi chúng ta đi trước bến tàu xếp hàng chờ điều khiển phi thuyền đi tinh không cự thú qua lại địa phương chiếc kia năm cột buồm thuyền buồm là băng ngục tộc phi thuyền bọn họ nhất định cũng là đi tinh không cự thú qua lại địa phương đầu cao nhất vóc người cường tráng nhất h ắ c tinh tinh vững chắc nói được chỉ có thể làm như vậy mau sớm tìm bẩm thiếu ra nếu không chúng ta một cái cũng chạy không thoát cái này mấy con h ắ c tinh tinh hộ vệ rất nhanh lại xoay người hướng lam yêu tinh bay đi năm cột buồm thuyền buồm lên nhóc mập cao khiêm nhìn một cái phòng điều khiêm nhìn một cái phòng đ i ề p k h i ư m nhìn g một cái phỏng ba mươi hành tinh cấp pho tượng hộ vệ lợi hại cao khiêm lắc đầu thở dài nói coi như gặp phải hàng t i n h cấp cường giả cũng có thể dây dưa một hồi khá tốt cao huynh đệ ta vừa mới nhìn thấy mấy cái dáng dấp rất giống hát tinh tinh người hướng chúng ta bay tới bọn họ có phải hay không ngươi hộ vệ hứa phong hỏi ha ha đó là cha ta cho ta nô lệ hộ vệ ta ngại bọn họ phiền phi thuyền lại bị ngăn ở bến tàu không ra được liền mình trộm lén chạy ra ngoài cao khiêm cười nói hứa huynh đệ ngươi là kiếm tông người sao cao khiêm đột nhiên hỏi kiếm tông hứa phong s ư n g sốt một chút trên mặt lộ ra kinh ngạc t h ầ n sắc không phải sao cao khiêm trên mặt lộ ra tiếc nuối t h ầ n sắc khoát tay một cái nói không việc gì chẳng qua là cảm giác hứa huynh đệ khí tức trên người cùng kiếm tông những người điên kia rất giống nhưng cùng hứa huynh đệ tiếp xúc một hồi lại cảm thấy không có những cái kia kiếm tông người điên lạnh lùng bất cận nhân tình cho nên có chút nghi ngờ cao huynh đệ cảm giác không tệ ta đúng là một người kiếm khách khí tức trên người cùng kiếm tông có chút tương tự cũng là bình thường nhưng quả thật không phải kiếm tông người hứa phong cười nói trong lòng đem kiếm tông hai chữ ghi nhớ không giống nhau phổ thông kiếm khách và kiếm tông căn cơ khí tức trên người không giống nhau cao khiêm khẽ lắc đầu nhẹ giọng nói hứa phong nghiêng đầu nhìn lại h ệ y cùng sổ phỉ ạ nghe được kiếm tông hai chữ lại không có bất kỳ bày tỏ gì hiển nhiên không biết cái này hai chữ ý vị như thế nào tựa hồ trước kia chưa từng nghe nói qua hoa mau xem đó là lam yêu tinh hệ chủ cấp chủ chiến hạm đây chính là lam yêu tinh hành t r á n h trưởng quan tòa hạng không nghĩ tới tinh không c ử thú lại có thể kinh động hán cao khiêm đột nhiên chỉ nghĩ chân màn ảnh bên trái thượng rác một chiếc chiến hạm to lớn lớn tiếng hô lên đoàn người hướng bên kia nhìn lại chỉ gặp bên trái thượng rác nơi đó một chiếc mấy trăm mét dáng dấp vũ trụ chiến hạm toàn thân đen nhánh trên chiến hạm vô số pháo đài s ă n sát lộ ra dữ tợn hung ý chỉ là xa xa nhìn một cái hứa phong liền cảm thấy một hồi lòng rung động như vậy một kiện kinh khủng đại sắc khí một lần bắn một lượn có thể dễ dàng hủy diệt một cái tinh cầu trên thuyền tất cả xứng kiện toàn bộ đều là hệ chủ c ấ p nhìn như khiêm tốn nhưng nhưng không có một người dám khinh thị nó không biết mai lũng hệ chủ có phải hay không ở trên phi thuyền nếu như mai lũng đích thân ra tay nói vậy chỉ ấu niên tinh không cự thú có thể ngay cả chạy trốn cơ hội cũng không có cao khiêm phủi hà miệng nói mai lũng là lam yêu tinh cao nhất hành tránh trường quan là trấn thủ l à m yêu tinh hệ chủ cấp cường giả tinh không cự thú vừa sanh ra chính là hành tinh cấp thời kỳ ấu thơ lúc này tinh không cự thú chính là hàng tinh cấp không lớn lên tinh không cự thú là tốt nhất săn giết một khi có thời kỳ ấu thơ tinh không cự thú tin tức thường thường sẽ đưa tới tất cả những chủng tộc khác cường giả đi vây giết bởi vì là một khi tinh không cự thú một khi trưởng thành thì sẽ rất dễ dàng tiến vào vũ chủ cấp đây là vượt qua hệ chủ vượt chủ trên cảnh giới những thứ khác chủng tộc coi như một cái chủng tộc mười tỷ người c ũ n g không nhất định mới có thể có một người có thể đạt tới vũ trụ cấp nhưng là tinh không cự thú chỉ cần trưởng thành liền nhất định có thể tiến vào vũ trụ cấp mà mỗi một cái tiến vào vũ trụ cấp tinh không cự thú thường thường sẽ làm ra tàn sát ngay ngắn một cái cái tinh vực sinh vật cử động tới báo thù toàn bộ bên trong tinh vực tất cả sinh vật toàn bộ giết sạch không có một cái có thể sống sót bởi vì là một khi phát hiện sinh mạng tinh cầu tinh không cự thú chính là một hớp n u ố t vào căn bản không cho người cơ hội chạy trốn vì vậy mỗi một cái tinh không cự thú vô luận là còn nhỏ vẫn là trưởng thành đều bị gọi chi là vũ trụ t a i nạn có thể săn giết một cái tinh không cự thú cho dù là thời kỳ ấu thơ cũng là mỗi một cái cường giả đáng giá lấy le sự việc một chiếc hệ chủ cấp phi thuyền vũ trụ có thể giết chết ấu niên tinh không cự thú nhưng là nếu như tinh không cự thú trước thời hạn đ ề phòng nói sẽ rất dễ dàng chạy trốn nhưng một ngành chủ cấp cường giả tự mình đi săn giết như vậy chỉ tinh không cự thú nếu như không có thủ đoạn đặc biệt có thể chết tính đem lớn vô cùng căn bản không có cơ hội chạy trốn nó xuất hiện những người khác còn có cơ hội không hứa phong sắc mặt c h ầ m xuống trên phi thuyền gắn một môn hàng tinh cấp chữ thập tiêm tinh tháo trong chốc lát để cho hứa phong lòng tin tăng nhiều đây chính là có thể đánh chết hàng tinh cấp sinh vật đại sắc khí còn nhỏ tinh không cự thú cũng chẳng qua là hàng tinh cấp nhưng thấy trước mặt chiếc này hệ chủ cấp vũ trụ phi thuyền để cho hứa phong cảm thấy hy vọng có chút mong manh hệ ạ cùng sổ phỉ ả tựa hồ cũng nghĩ đến một điểm này cùng hứa phong vậy trên mặt đều lộ ra thất vọng thần sắc chương sáu trăm bảy mươi chín tìm kiếm và bình chọn cao giúp mình trong thái không mấy trăm chiếc tất cả lớn nhỏ chiến hạm cũng liền hướng một cái phương hướng bay đi thậm chí còn có hành tinh cấp hàng tinh cấp cường giả lại trực tiếp ở trong không gian phi hành một bộ không kịp đợi dáng vẻ t i n h không cự thú ở nơi nào xuất hiện hứa phong hỏi ông một tiếng v a n g nhỏ tiểu quy người mặc một bộ màu trắng pháp bảo xuất hiện ở hứa phong nơi bả vai nghiêm túc nói căn cứ vũ trụ lính đánh thuê liên minh cho ra tin tức là có người ở một viên vô sinh mệnh tinh cầu đào được mỏ sát vô tình ở giữa phát hiện hồi báo cho vũ trụ lính đánh thuê liên minh làm yêu tinh chi nhánh đi qua xác nhận sau đó lính đánh thuê liên minh hướng tất cả lính đánh thuê ban bố nhiệm vụ khẩn cấp người kia cũng là vận khí tốt lại có thể từ tinh không cự thú thủ hạ chạy trốn cao khiêm cười nói cao khiêm không phải vũ trụ lính đánh thuê liên minh người lấy được tin tức có mình đường dây rất nhanh hứa phong trước mắt xuất hiện một viên màu đỏ thấm tinh cầu viên tinh cầu này cùng sao hỏa không giống nhau sao hỏa là một mảnh hạt màu đỏ sa mạc nhìn như giống như là chết mà viên tinh cầu này bề ngoài khắp nơi đều là núi lửa lưu động màu đỏ thấm nham thạch nóng chảy đúng viên tinh cầu nhìn như giống như một mực đang động giống như là một viên còn sống tinh cầu nhưng trong thực tế như vậy tinh cầu là căn bản không biện pháp có sinh vật sinh tồn nhưng như vậy tinh cầu nhưng xảy ra sinh rất nhiều quý trọng khoáng sản ví dụ như hỏa tinh thạch như vậy chế tạo nguyên liệu trên viên tinh cầu này liền có rất nhiều còn có một chút những thứ khác quán g thạch chân quý vì vậy tới viên tinh cầu này đào mỏ người không thiếu tinh không cự thú liền n ú t ở viên tinh cầu này trong thiểu quy đem viên này màu đỏ tinh cầu đánh dấu đi ra nói đây quả thực là một mảnh nham thạch nóng chạy thế giới chẳng lẽ là ngọn lửa cự thú cao khiêm khẽ nhữ mày trên mặt lộ ra vẻ b ồ n dầu nếu như là ngọn lửa cự thú nói chúng ta đến gần liền quá nguy hiểm phải biết tất cả tinh không cự thú trong ở thời kỳ ấu thơ ngọn lửa cự thú lực công kích là cường hán nhất không có một trong hơn nữa còn sở trường quần công sơ ý một chút nói không chừng lần này rơi xuống người muốn vượt qua mọi người tưởng tượng hứa huynh đệ ta đề nghị chúng ta đi theo chiếc kia hệ chủ cấp chiến hạm sau lưng xa xa liếc mắt nhìn liền tốt cao khiêm một mặt nghiêm túc đối với hứa phong nói ngọn lửa cự thú nhưng mà được gọi chi là ngày tận thế thai nạn tinh không cự thú cho dù là mới vừa sanh ra ngọn lửa cự thú đều không thể khinh thị hứa phong gật đầu một cái đối với tinh không cự thú biết rõ hắn so cao khiêm có trực tiếp hơn biết rõ bởi vì là hắn đã từng trực tiếp đối mặt qua tinh không cự thú tiếp trước trên trái đất trận chiến ấy trực tiếp chết một triệu trở lên trái đất cường giả lúc ấy trái đất ý chí ban bố nhiệm vụ cưỡng chế để cho rất nhiều người cũng không có cách nào tuyệt vọng hạ trực tiếp xông về vậy chỉ ấu niên tinh không cự thú tự bạo lúc ấy như khói lửa giống vậy cường giả tự bạo để cho hứa phong nhìn lòng ngội lạnh bây giờ còn trí nhớ như mới hơn mười ngàn người tự bạo chẳng qua là cho vậy chỉ tinh không c ử thú để lại chút hơi bị thương nhẹ nếu như không phải là cuối cùng vậy chỉ tinh không c ử thú chủ động rời đi sợ rằng toàn bộ trái đất đê a sớm không tồn tại nữa năm cột buồn thuyền buồn thận trọng hướng hệ chủ cấp chiến hạm đến gần đi theo nó phía sau cùng nhau hướng viên kia long lánh màu đỏ thâm quang đầy tinh cầu đi tới mấy trăm chiếc chiến hạm đem đúng viên tinh cầu thành nước chạy không l o ạ n vô số hành tinh cấp hàng tinh cấp cường giả rối rít từ trong chiến hạm đi ra hướng tinh cầu bay đi hứa phong đoàn người cũng chỉ là tám sao chín sao tồn tại căn bản không dám rời đi phi thuyền chỉ có thể điều khiển phi thuyền hướng bên trong tinh cầu bộ bay đi như vậy được là là rất nguy hiểm bởi vì là một khi phi thuyền nhận được làm tổn hại bọn họ thậm chí đều không cách nào dựa vào chính mình lực lượng rời đi nơi này chỉ có thể cả đời lưu lại ở trên viên tinh cầu này lớn hơn có thể là trực tiếp chết ở viên tinh cầu này phi thuyền chậm rãi tiến vào viên này thiêu đốt tinh cầu toàn bộ tầng khí quyển đều là một mảnh màu đỏ thẫm tựa như tầng mây cũng đang cháy trên mặt đất căn bản không tìm được chỗ đặt chân tất cả đều là nóng bỏng nham thạch nóng chảy đang lưu động tiểu quy có thể quét xem đúng viên tinh cầu tìm ra vậy chỉ tinh không cự thú sao hứa phong đột nhiên hỏi có thể nhưng là cần phải tiêu hao hai cây năng lượng tinh thạch hơn nữa cần phải tiêu hao ba tiếng tả hữu thời gian tiểu quy nói thời gian quá dài hơn nữa hai cây năng lượng tinh thạch hứa phong có chút chần chờ phải biết hắn bây giờ chỉ có tám viên năng lượng tinh thạch cái này còn là lúc ấy đạt được năm cột buồm thuyền buồm lúc thu hoạch hứa phong phát hiện loại này màu đen năng lượng tinh thạch ở trên thị trường cơ hồ đều không tìm được coi như là ở lam yêu tinh cũng không có bán nghe nói cần đến đặc định tinh cầu khai thác mới được hứa huynh đệ chúng ta không cần phí cái đó sức lực chỉ cần đi theo chiếc kia hệ chủ cấp phi thuyền sau lưng là được rồi những chuyện này bọn họ biết làm cao khiêm đột nhiên nói đúng vậy hứa phong ánh mắt sáng lên phải biết vô luận là từ tính năng vẫn là chức năng chiếc kia hệ chủ cấp phi thuyền cũng cao hơn ra năm cột buồng thuyền buồng một lớn một khúc căn bản không phải năm cột buồng thuyền buồng có thể sánh ngang bọn họ tới nơi này mục tiêu cũng là tinh không cự thú tìm kiếm như vậy sự việc bọn họ liền biết chủ động đi làm hứa phong chỉ cần kiên nhận chờ đợi liền tốt đúng như dự đoán cũng không lâu lắm chiếc kia hệ chủ cấp trên phi thuyền bay ra vô số màu xanh nhạt chớp sáng thật giống như lửa khói vậy hướng bốn phương tám hướng b ắ n tới môi qua một đoạn thời gian màu xanh nhạt chớp sáng liền trực tiếp nổ bể ra biến thành nhiều hơn nhỏ hơn chớp sáng tiếp hướng bốn phương tám hướng bay đi tốc độ cực nhanh c h ư ớ c mắt ở giữa toàn bộ bầu trời liền đều bị nhuộm thành màu xanh nhạt thật là thủ đoạn hứa phong thở dài nói tốc độ này sợ rằng chỉ cần mấy phút là có thể đem đúng viên tinh cầu toàn bộ bao trùm bất quá tinh không cự t h ú không thể nào trực tiếp ở tinh cầu bề ngoài nhất định là che giấu ở nào đó cái hang núi hoặc là liền trực tiếp ở nào đó ngọn núi l ử a trong không biết như vậy dò xét thủ đoạn xuyên thấu mặt đất năng lực như thế nào lam tinh linh cao khiêm kêu to lên ra tay thật lớn cái này nhưng là bây giờ tân tiến nhất điều tra thủ đoạn có thể đem đúng viên tinh cầu tin tức hoàn chỉnh bày ra chế ra cùng tình huống thực tế 95% t r ở lên tương tự độ số liệu mô hình cao khiêm tựa hồ đối với loại này điều tra thủ đoạn rất quen thuộc lan tràn đều là thán phục thân sắc bất quá loại này dò xét thủ đoạn duy nhất nhược điểm chính là tiêu hao năng lượng quá lớn cơ hứa ộ một i phải tiêu một chiếc tinh phi nói, phải tiêu tiếp gần một nửa năng lượng, không phải người thi triển. cấp cấp hao hàng thuyền như hệ chủ chỉ hao không bình thường thể h trở một lên nếu nửa mà cũng có là năng lượng, gần năng lượng, sợ phong gật đầu một cái hắn là lần đầu tiên thấy thậm chí nghe nói loại này điều tra thủ đoạn cũng không biết hiệu quả thực tế như thế nào nghe cao khiêm nói tốt như vậy còn như cuối cùng hiệu quả như thế nào vẫn là phải xem cuối cùng điều tra kết quả qua không tới hai mươi phút thời gian liền thấy chiếc này hệ chủ cấp phi thuyền bắt đầu quay đầu Hướng, hướng m buồm ộ buồm không không xa xa chương sáu trăm tám mươi núi lửa và cảm ơn bạn xì bờ ở tạ đã đ ể cử nguyệt phiếu viên này không có tên chữ màu đỏ t h ấ m tinh cầu khắp nơi đều là núi lửa tất cả lớn nhỏ roi mắt nhìn lại đếm trong phạm vi chăm giảm liền không hề dưới một ngàn số lượng núi lửa đang đang phun quần quận nam h thạch nóng chảy như sóng biển dân vậy phun ra ngoài hướng bốn phương tám hướng lan truyền cả vùng đều bị che phủ một tầng thật dày nham thạch nóng chảy cũ dung nham còn chưa ngồi xuống mới dung nhan liền trùm lên phía trên đúng viên tinh cầu thời khắc đều bảo trì lưu động đỏ thấm hứa phong một mực theo sát chiếc kia hệ chủ cấp phi thuyền phương hướng rõ ràng hiển nhiên chiếc phi thuyền kia đã xác định tinh không cự thú phương vị đang hướng tinh không cự thú chỗ ở phương hướng bay đi trừ hứa phong bên ngoài không hề thiếu hành tinh cấp hàng tinh cấp cứng giả cũng đi theo chiếc này hệ chủ cấp phi thuyền sau lưng hiển nhiên bọn họ đánh chú ý cùng hứa phong vậy đều là muốn cùng chiếc phi thuyền này tìm được tinh không c ử thú hệ chủ cấp phi thuyền hiển nhiên cũng đều sớm phát hiện bọn họ nhưng lại một chút cũng không ngại dáng vẻ thấy nhiều người như vậy theo sau lưng không chút nào xua đuổi cử động cái này cũng khiến cho nhiều người hơn yên tâm to gan đi theo nó phía sau hệ chủ cấp phi thuyền tốc độ cực nhanh chẳng qua là ngắn ngủi mười phút thời gian ở n g h ị chân trên màn ảnh liền chỉ còn lại có một người điểm nhỏ cho dù năm cột buồm thuyền buồm toàn lực đuổi theo cũng không theo kịp nó tốc độ bất quá hứa phong cũng không nóng nảy chỉ cần biết phương hướng từ từ chạy tới liền tốt phạm vi tóm lại vượt qua không g i a viên tinh cầu này chủ nhân nó tốc độ dừng lại tiểu quy đột nhiên nói hứa phong tinh thần chấn động một cái xem ra nó là đã phát hiện tinh không cự thú bóng dáng rất nhanh hứa phong cũng phát hiện ở phía xa có một tòa thật to núi lửa đang bất chấp quần quận khói dày đặc cái này miệng núi lửa có mấy trăm mét chiều rộng là hứa phong gặp qua lớn nhất một cái miệng núi lửa nếu như không có đoán sai tinh không cự thú nên che giấu ở vậy ngọn núi lửa nội bộ nhìn răng dấp thật sự là một cái ngọn lửa cự thú cao khiêm hít sâu một hơi trong ánh mắt mang một vẻ hoảng sợ thần sắc tựa hồ nhớ ra cái gì đó không tốt sự việc hứa phong nhìn c h ầ m c h ầ m trước kia hệ chủ cấp chiến hạm nhưng phát hiện nó khoảng cách miệng núi lửa có mười cây số lúc này lại bắt đầu chậm rãi leo lên hướng tầng khí quyển bay đi nó là muốn làm gì làm sao chuẩn bị rời đi h ã ạ khe n h ư mày kinh ngạc nói hứa phong cũng là xứng sở không hiểu nó hành động này là phải làm gì cao khiêm lại đột nhiên sắc mặt đại biến la lớn nhanh lên leo lên nhanh lên leo lên nó là muốn tề hỏa trực tiếp tiêu diệt vậy chỉ tinh không cự thú chúng ta ở chỗ này nhất định sẽ bị đợt công kích đến hứa phong sắc mặt đại biến hệ chủ cấp một kích toàn lực viên tinh cầu này nói không chừng cũng biết bị trực tiếp đánh nát ở trong mắt của nó hứa phong c h i ế c này hàng tình cấp phi thuyền chẳng qua là một cái hơi r ắ n chắc một chút côn trùng mà thôi chỉ là một kích toàn lực dư âm sợ rằng cũng có thể trực tiếp đem năm cột buồn thuyền buồn xé thành mảnh vỡ t i ể u quy nhanh lên rời đi nơi này hứa phong lập tức phân phó nói xa xa miệng núi lửa lớn bên trong phát ra một tiếng chấm thấp hí cả vùng đều bắt đầu kịch liệt rùng rùng một cổ sổ chăm trượng nham thạch nóng chạy từ miệng núi lửa phun phát ra ngoài bao phủ chu vi mấy chục cây số phạm vi một ít cấp bậc hơi thấp hành tinh cấp cường giả trực tiếp bị nham thạch nóng chảy nuốt mất chỉ kịp phát ra một tiếng h é t thảm liền trực tiếp bị đốt thành hôi tẫn lần này chỉ ít mấy chục tên hành tinh cấp cường giả lúc này chết trong nham tương hàm chứa tinh không cự thú tức giận hơi thở nó đã cảm thấy chết uy hiếp hệ chủ cấp chiến hạm đã vững vàng đem nó phong tỏa nếu như nó còn không có động tác mà nói cũng sẽ bị làm một cái cái bĩa trực tiếp bị đánh trúng mở năng lượng lực tràng phòng ngự hứa phong phân phò nói ông một tiếng v a n g nhỏ ánh sáng màu xanh nhạt đem đúng chiếc phi thuyền bao phủ lại đây là hứa phong mới vừa mua hành tinh cấp lực tràng phòng ngự trang bị mặc dù đối với hàng t i n h cấp tinh không cự thú không có ảnh hưởng gì nhưng tránh một ít dung nham đụng vẫn có thể đưa đến nhất định tác dụng năm cột buồm thuyền buồm nhanh chóng leo lên trước chỉ cần ở đó chiếc hệ chủ cấp phi thuyền phía dưới liền đều là nó công kích bao phủ trong phạm vi dẫu sao năm cột buồn thuyền buồn khoảng cách trước kia hệ chủ cấp phi thuyền quá gần rất nhiều trực tiếp dựa vào thân xác tiến vào tinh cầu c ứ n g giả từng cái cũng tỉnh n ộ lại điên cuồng hướng xa xa bỏ chạy có chút thậm chí trực tiếp cháy khí huyết cả người tản ra trần c h ụ i ánh sáng màu đỏ bọn họ bây giờ mới hiểu được tại sao trước kia hệ chủ cấp phi thuyền không đuổi bọn h ắ n sợ rằng ở đó chiếc hệ chủ cấp phi thuyền người điều khiển trong mắt bọn họ những người này giống như là một đám nhàm c h á n tiểu phi trùng căn bản sẽ không coi vào đâu một lần tề phát dư â m c ũ n g không gánh nổi hệ chủ cấp phi thuyền bề ngoài đã dạo rực nổi lên tầng một ánh sáng màu tím chung quanh không gian đều bắt đầu xảy ra vạt mèo nhanh lên một chút nhanh lên một chút nó đã bắt đầu ngưng tụ năng lượng chuẩn bị bắn cao khiêm trán tràn đầy mồ hôi hắn cấp bậc mặc dù so hứa phong bọn họ cao một chút nhưng cũng ở đây hành tinh cấp trở xuống hệ chủ cấp một kích toàn lực không biết hứa phong chiếc phi thuyền này có thể hay không chịu đựng được nếu như không được vậy hắn chết liền quá hoan u ổ n núi lửa bên trong thanh âm gầm thét càng hung mánh hơn đứng lên toàn bộ núi lửa đều bắt đầu run run từng đạo vết nước xuất hiện nóng bỏng nham thạch nóng chạy tràn ngập một mảnh ngày tận thế cảnh tượng vê anh một tiếng vang thật lớn đi đôi với một hồi nham thạch nóng chạy phun ra một cái to lớn sinh vật từ miệng núi lửa bay ra đây là một cái dáng người vượt qua năm trăm thước to lớn quái thú bay ra miệng núi lửa lúc này trực tiếp đem chung quanh nham tầng cũng đụng t h á c nó dáng người muốn so với miệng núi lửa còn muốn chiều rộng một ít nếu để cho nó sẽ ở trong núi lửa đợi một trận nói sợ rằng liền đi ra đều rất khó khăn chỉ có thể đụng nát đúng ngọn núi lửa mới có thể bay ra ngoài đây là cự thú nhìn như giống như một cái to lớn sư tử cả người tràn đầy thật dài ngọn lửa bờm mặt ngoài thân thể che lấp gian phòng vậy lớn nhỏ màu đỏ lân mảnh mỗi một khối vẩy bên bờ cũng như lưới đao vậy lóe lên sắp bén sau lưng nó còn có đối với mấy trăm mét dáng dấp to lớn thì cánh trên cánh cũng tràn đầy lân mảnh nhìn như giống như sắt thép chế tạo vậy cái này cự thú màu đỏ thấp ngọn lửa b ầ m ở trong hư không lẫn nhau dây dưa bệnh ra từng cái màu vàng văn vết cái này phức tạp màu vàng văn vết chỉ tồn tại vô cùng thời gian ngắn liền trên không trung tiêu tán tiếp lại có ngọn lửa b ầ m lẫn nhau dây dưa ngưng kết toàn bộ cự thú mặt ngoài thân thể đều hiện lên ra lau một cái ánh sáng màu vàng đỏ đặc biệt là cái này cự thú một đôi màu vàng sầm ánh mắt nhất làm cho lòng người hàn vậy một đôi to lớn con ngươi màu vàng lật trong tràn đầy lạnh lùng liền tựa như thần cao cao tại thượng linh mắt nhìn xuống nhân gian hết thảy một cổ hung tàn bạo ngược tâm trạng ở đáy mắt cất giấu đây chính là để cho trong vũ trụ tất cả sinh vật cũng làm sợ hai tinh không cự thú hơn nữa vẫn chỉ là một cái ấu niên tinh không cự thú đi ra đi ra tinh không cự thú trời ạ quá kinh khủng cùng là hàng tinh c ấ p ta thậm chí liền ở nó chính diện xuất hiện d ụ n g khí cũng không có chạy mau ở nó bên người ta thân thể cũng không có biện pháp khống chế đừng bảo là công kích liền ngay cả chạy trốn ta đều cảm thấy chân mềm tinh ấ t t cả hành tinh cấp, hàng tinh cấp cường chẳng cái cự cảm cả thấy hàng tinh nhìn thú, hãi, là ngọn liền người giả một qua đều lửa sợ không bị không cự h không dám đối mặt với nó, chớ nói chi là công kích. Chương 681, một kích. bình chọn cao giúp mình. Tinh không ế căn công cao c bản nó, nói giúp dám mặt một đối với Và là 681, thú trong vũ trụ hung tàn nhất quái thú thuộc về sinh vật chuỗi thức ăn đứng đầu tồn tại không có một cái chủng tộc là đối thủ của nó nếu như không phải là số lượng đạt tới thưa thớt sinh sản khó khăn trưởng thành lại là muốn trải qua vạn tộc vây công toàn bộ vũ trụ sợ rằng cũng đã là tinh không cự thú xào huyệt v è o v è o vèo oanh oanh oanh mấy chục đạo ma pháp c h ù n ánh sáng hướng ngọn lửa cự thú bay đi mấy trăm người chỉ có le que mười mấy người có thể ngăn trận con tim sợ hãi hướng tinh không cự thú công kích những người khác thậm chí liền xem lần thứ hai dung khí cũng không có l i ề u mạng hướng tầng khí quyển chạy ra ngoài nhưng mà những công kích này ngọn lửa cự thú thậm chí cũng không có dùng nhìn thẳng nhìn một chút nó sự chú ý toàn bộ đặt ở đã tiến vào tầng khí quyển trước kia hệ chủ cấp trên phi thuyền ma pháp chùm tia sáng đánh vào ngọn lửa cự thú màu đỏ thấm lân mạnh lên phát ra từng trận tiếng nổ kịch liệt c h ù m g tia sáng biến mất tinh không cự thú vẩy lại không hư hao chút nào thậm chí liền một chút vết chảy cũng xem không thấy lúc này hứa phong đang k h ô n g chế phi thuyền cấp tốc leo lên nghĩ chân trên màn ảnh đã xuất hiện ngọn lửa cự thú bóng người mặc dù không cách nào mô phỏng ra cự thú trên mình tản mát ra hơi thở thế nhưng đôi màu vàng sầm con ngươi để cho người hy vọng một cái liền đáy lòng sợ hãi hệ ạ cùng sổ phì ạ thậm chí cả người run rẩy nhắm chặt hai mắt không dám mở ra ngao tiếng chầm thấp tựa như viễn cổ hoang thú gầm thét vang vọng ở vô biên chân trời trên mặt tất cả mọi người đều mang hoảng sợ t h ầ n sắc đây là tới từ về linh hồn u y ác là khác tinh giống vậy tồn tại lúc này bọn họ mới rõ ràng như vậy kinh khủng tồn tại cho dù muốn chiếm tiện nghi bọn họ cũng không có tư cách nhưng là lúc này công khai đã muộn ngọn lửa cự thú trên mình đột nhiên bộc phát ra kinh thời t i ế t t ứ c từng cổ một sóng nhiệt từ nó bên trong thân thể bộc phát ra một đạo mấy trăm trượng ngọn lửa đem chu vi ngàn trượng trong phạm vi phạm vi toàn bộ bao phủ nhất thời lấy ngọn lửa cự thú làm trung tâm chung quanh toàn bộ xây xong ngọn lửa thế giới không kịp chạy trốn người thậm chí liền kêu thảm thiết cũng không kịp phát sinh liền bị đốt đốt thành cho bụi hứa phong năm cột buồng thuyền buồng cũng bị đánh vào toàn bộ thân thuyền đột nhiên chấn động một cái hướng bên trái nghiêng về bốn mươi độ lồng bảo hộ năng lượng nhất thời giảm xuống 78%, t o à n bộ phòng điều khiển phát ra một hồi còi báo động trói thai hệ hạ phát ra một tiếng k ê u sợ hãi bốn phía ba mươi hành tinh cấp pho tượng hộ vệ đồng thời mở mắt ánh sáng màu xanh nhạt từ ba mươi cặp mắt trong tản mắt ra một cổ nhàn nhạt chập trờn từ chúng trên mình tản mắt ra giữ ở phi thuyền ổn định quá kinh khủng một kích này căn bản không phải hàng tinh cấp cường giả có thể phát ra cao khiêm lau một cái mồ hôi nếu như không phải là năm cột buồm thuyền buồm coi như là ở ngọn lửa cự thú phạm vi công kích bên bờ cũng không phải hắn một cái chín sao tích chữ tại có thể tiếp nhận giờ khác này hắn là thật có chút hối hận chẳng qua là bởi vì cho thỏa hiếu kỳ liền đem mình đặt mình vào ở đây sao tình cảnh nguy hiểm tiểu quy đem tất cả năng lượng toàn bộ toàn bộ chuyển vận đến động lực động cơ hứa phong hô như vậy khoảng cách chân thực quá nguy hiểm phía trên hệ chủ cấp phi thuyền bổ sung năng lượng tùy thời cũng biết kết thúc phát động kinh thiên một k á c h ông năm cột buồm thuyền buồm kịch liệt rung động tựa hồ một khắc sau thì phải tăng ăn dã tốc độ cũng chợt một chút tăng lên ở trong hư không kéo ra một đạo màu bạc đường vòng cung chật vượt qua hệ chủ cấp phi thuyền bay ra tầng khí quyển giờ k h ắ c này tất cả mọi người đều thở ra một cái trọc khí nguyên b u ồ n đã nhắc tới tảng tử nhãn tim rốt cuộc có thể bông xuống an toàn cao khiêm lau mồ hôi lạnh trên trán lên tiếng cười lên vê anh đột nhiên ở giữa giữa trời đất biến thành một mảnh màu tím tất cả mọi người trong đầu cũng ông ông tắc hưởng ánh mắt lộ thai trong lỗ mũi chảy ra màu tươi hứa phong chỉ cảm thấy ngực khó chịu không nhịn được hướng ra ngoài phun búng máu tươi thân thể mềm n h ũ n ngã xuống năm cột buồm thuyền buồm giống như một cái ở trong báo táp thuyền nhỏ ngay tức thì bị tức lãng đẩy ra ngoài liền mấy chục cây số trên b o n g năm con cột buồm phát ra sắp hao tổn rách thanh âm hành tinh cấp năng lượng lá chắn bảo vệ năng lượng ở trong nháy mắt hạ xuống không điểm thân thuyền bị tổn thương ba Cột c bùm hứa í n tổn thương 56%, phó cột bùm toàn bộ gãy, phòng vệ năng lượng là số 0, động lực năng lượng là 12. Tiểu quy dùng cơ giới lạnh như băng thanh, thuyền tốn h phó phi thất hối h bị bùm bộ báo cột Tiểu cơ gãy, giới 56%, lực là là quy vệ số 0, đem 12. ra.、Hứa、phong trong lòng đang dỉ máu nếu như không phải là đem năng lượng toàn bộ dùng ở chạy trốn lên năm cột buồm thuyền buồm cũng sẽ không phải chịu nặng như vậy làm tổn hại nhưng mà nếu như không đem năng lượng toàn bộ dùng ở hệ thống động lực lên như vậy bọn họ bây giờ cũng căn bản chạy không ra hệ chủ cấp phi thuyền phạm vi công kích không biết qua bao lâu hứa phong mới chầm rãi khôi phục như cũ chung quanh một mảnh nhức mắt màu tím mạnh liệt mênh mông c u ồ n g bạo năng lượng không ngừng cọ rửa bốn phía trời đất hứa phong cắn răng dùng r ă n g đem một quả năng lượng màu đen tinh thạch nhét vào phi thuyền năng lượng cắm trong cái máng rất nhanh một hồi màu xanh nhạt màn hào quang xuất hiện ở phi thuyền bề ngoài chấn động bất an năm cột buồm thuyền buồm mới rốt cục an tĩnh lại nghĩ chân trên màn ảnh bị một mảnh màu tím bao phủ căn bản không thấy rõ chung quanh cảnh tượng bốn phía một mảnh tĩnh không có một chút thanh âm mới vừa rồi vậy một chút công kích vượt ra khỏi tưởng tượng của mọi người đây chính là hệ chủ cấp phi thuyền một lần bắn một lượn tất cả hành tinh c ấ p hàng tinh cấp cường giả ở một kích này hạ căn bản không cách nào chống cự coi như là công kích dư âm cũng có thể đem bọn họ cứng rắn như hợp kim thép vậy thân thể sẽ thành mảnh vỡ biến thành một đống vũ trụ rắp dưới hệ ạ sophie ạ các ngươi vẫn khỏe chứ hứa phong nhìn một cái nằm dưới đất ạ cùng sophie ạ trong lòng trầm xuống Liền vội vàng h ỏ i Đốt. Hệ ạ lắc lắc đầu lau một cái trên mặt máu tươi một mặt m ở mịt tựa hồ không biết mình bây giờ ở đâu sophie ạ mặt đầy vẻ bi thương một bộ khóc không ra nước mắt hình dáng từ dưới đất b ò dậy nhưng vẫn là dùng rằng hướng ạ thi triển một cái c h ữ a ma pháp sau đó lại một đầu hướng trên sàn nhà cắm xuống h ệ y ạ phát ra một tiếng thét kinh hãi vội vàng đem sophie ạ ôm ở trong ngực gặp các nàng cũng còn sống hứa phong thở phào nhẹ nhõm đại ca ngươi liền không quan tâm một chút ta sao hứa phong sau lưng truyền tới một tiếng gu hoán than thở quay đầu vừa thấy nhỏ cái đĩa cao khiêm đang một mặt ủ y khuất nhìn hứa phong ha ha ngươi thực lực nhưng mà so chúng ta cũng cao hơn chúng ta đều không sao ngươi khẳng định không có chuyện gì hứa phong ha ha cười nói trong lòng một hồi lúng túng mới vừa rồi hắn quả thật đem điều này mới quen nhóc mập quên mất qua hồi lâu t r u n g quanh không gian màu tím mới chậm rãi biến mất lúc này hy vọng hướng phía ngoài hứa phong mở to hai mắt thật là không dám tin tưởng mình thấy được hết thảy nguyên bản viên kêu màu đỏ thâm tinh cầu lại trực tiếp bị phá hủy một phần ba một cái to lớn lỗ hổng xuất hiện ở nghị chân trên màn ảnh lỗ hổng bên bờ lóe lên trói mắt màu đỏ nếu như không phải là một kích này góc độ chết lên viên tinh cầu này tuyệt đối sẽ bị một kích này cho trực tiếp phá hủy ngao một tiếng kinh thiên động địa tiếng gào thét vang khắp trời đất tinh không cự thú lại không có chết hứa phong thân thể run một cái như thế kinh khủng một kích liền một cái tinh cầu đều không cách nào chịu đựng chính diện bị một kích này tình không cự thú lại không có chết đây quả thực thật là làm cho người ta khó có thể tin chương sáu trăm tám mươi hai chạy trốn và cảm ơn bạn xì bờ ở ta đã để cử người phiếu hư không vô tận tròng chỉ có xa xa quần tinh long lánh một chiếc mấy trăm mét dáng dấp siêu cấp chiến hạm chậm rãi ngừng ở một viên màu đỏ thấm trên tinh cầu phương cả người tràn đầy rồi rào màu tím mới vừa rồi một phát bắn một lượn toàn bộ không gian cũng chấn động đứng lên nguyên bản rậm rạp chẳng trị phi thuyền cùng người chỉ còn lại có le que mấy cái những thứ này đều là ở hệ chủ cấp chiến hạm phạm vi công kích danh giới may mắn lại xem ngọn lửa cự thú đầu hắn hơn nửa bộ phận đã biến mất không gặp bao gồm nó bên trái nửa trích đục xí thậm chí bên trái chân sau cũng đều biến mất không gặp nhưng trên người nó sinh mạng hơi thở nhưng một chút cũng không có yếu bớt vẫn hung hãn côn bạo vê anh một đạo mười mấy trượng ngọn lửa rồng khổng lồ từ cự thú trên mình tản mắt ra hướng hệ chủ cấp chiến hạm phong tới dù là đã trốn tới mấy chục cây số ra ngoài hứa phong từ nghĩ chân trong màn ảnh cũng có thể cảm nhận được ngút trời ngọn lửa cháy mạnh mang tới rung động toàn bộ hư không đều bị đạo này ngọn lửa rồng lớn nhiệt lượng trở nên rung chuyển từng đạo vết nứt không gian xuất hiện ở ngọn lửa rồng lớn chung quanh lan tràn ra phía ngoài liền mấy chục mét xa mới dần dần biến mất không gặp vì an toàn dạy gặp hứa phong không chê phi thuyền lại hướng ra ngoài bay mấy chục cây số quá kinh khủng đây chính là hàng tình cấp chiến đấu giữa cường giả sao chỉ là liếc mắt nhìn liền làm cho tâm thần người chấn động hệ ạ đầy mắt thán phục làm sao có thể hàng tinh cấp mặc dù mạnh mẽ nhưng là công kích cũng không khả năng để cho chung quanh không gian cũng không chịu nổi cái này đã xa xa vượt ra khỏi hàng tinh cấp cường giả huy năng cao khiêm lắc đầu hô nhưng mà vậy chỉ tinh không cự thú trên mình tản mát ra hơi thở mặc dù khủng bố nhưng cũng không có đạt tới hệ chủ cấp đi hệ ạ nghi ngờ nói tinh không cự thú thực lực sâu không lương được đây chính là lấy vạn tộc vì địch nhân tồn tại cao khiêm chẳng qua là tùy ý giải thích một câu liền không nói thêm gì nữa nó đã trải qua nặng như vậy tổn thương nhưng là tại sao ta cảm giác trên người nó tản mát ra hơi thở nhưng không có gì thay đổi thậm chí còn có thể phát ra kinh khủng như vậy một k í c h hứa phong hỏi tinh không cự thú tinh hạch giấu tại thân thể chỗ sâu nhất chỉ cần tinh hạch không có nhận được làm tổn hại tinh không cự thú là có thể vô hạn sống lại cao khiêm nhìn hứa phong một cái tiếp tục nói mặc dù nó thân sắc cũng là vô cùng cường hãn nhưng cũng không phải nó nhược điểm cùng chỗ hiểm coi như toàn bộ sẽ thành phân vụn cũng có thể giọt máu sống lại đây là tất cả tinh không cự thú thiên phú t h ầ n thông thật là làm cho người hâm mộ hứa phong thở dài nói đúng vậy nếu không làm sao biết được gọi là vạn tộc địch cao khiêm thở dài nói như vậy chiến đấu căn bản không phải chúng ta có thể nhúng tay không bằng rời đi đi mới vừa rồi vậy một chút rơi xuống hành tinh cấp hàng tinh cấp cường giả sợ rằng số lượng đã vượt qua tám trăm người hệ ả trong mắt lộ ra sợ h ã i thần sắc sợ không thôi nếu như không phải là năm cột b u ồ m thuyền b u ồ m cho lực sợ rằng bọn họ mấy cái liền hành tinh cấp cũng không có đạt tới người sẽ ở trong nháy mắt hóa thành bụi mấy trăm t r ư ợ n g ngọn lửa rồng khổng lồ gầm thét hướng hệ chủ cấp chiến hạm phong tới ẩm một tiếng vang thật lớn đúng chiếc chiến hạm bị ngọn lửa rồng khổng lồ một đầu đụng tới chiến hạm bề ngoài màu tím nhạt năng lượng phòng mưa che trở chỉ kiên trì mấy giây liền trực tiếp hóa là đ ầ y trời trong suốt mảnh vỡ ngọn lửa cháy mạnh rồng khổng lồ hóa là một đoàn ngọn lửa trực tiếp đem hệ chủ cấp chiến hạm gói lại có thể chịu đựng hệ chủ cấp một kích toàn lực chiến hạm ngoại giáp ở ngọn lửa cháy mạnh nướng hạ lại bắt đầu chậm rãi cong gáy lịa quá kinh khủng ngọn lửa cự thú một kích này lại liền hệ chủ cấp chiến hạm cũng có thể tạo thành tổn thương nếu như là hứa phong chiếc này nằm cột buồm thuyền buồm sợ rằng liền kiên trì một giây đồng hồ cũng không thể hứa phong do dự một chút đang chuẩn bị hạ đạt rời đi ra lệnh lại nghe được cao khiêm đột nhiên quát to lên nó muốn bỏ chạy nó chuẩn bị bỏ chạy ha ha ta thật đúng là lấy là nó có thể cùng hệ chủ cấp chiến hạm chống cự đâu nghe được cao khiêm tiếng kêu, tất cả mọi người trong lòng cũng âm thầm đưa giọng nếu như vậy chỉ hàng tình cấp tinh không cự thú thật có thể cùng hệ chủ cấp chiến hạm đánh không phân cao thấp nói như vậy bọn họ những thứ này tám sao chín sao tồn tại thật sự là liền chiếm tiện nghi tư cách cũng không có nghĩ chân trên màn ảnh ngọn lửa cự thú trên mình cũng thiêu đốt lên liền hừng ngọn lửa ở nó mặt ngoài thân thể ngọn lửa ngưng tụ ra từng viên huyền ảo thần văn đang phát ra liền vậy kinh thiên một kích sau đó ngọn lửa cự thú khí tức trên người nhất thời h ề v p ả i xuống yếu b ấ t còn hơn một nửa h i ệ n nhiên mới vừa rồi vậy một kích là nó thi triển nào đó tinh không cự thú có một không hai bí pháp cưỡng ép tăng lên cảnh giới lần này cái này ngọn lửa cự thú coi như là tổn thương cảng thêm tổn thương nếu không chạy mà nói sợ rằng thật phải bỏ mạng tại chỗ vèo tựa như một đạo màu xích kim lưu quang ở trong hư không vạch ra một đạo đường vòng cung ưu mỹ tinh không c ử thú tốc độ ở trong nháy mắt lại tăng lên tới lớn nhất chạy nó thật chạy cao khiêm lớn tiếng kêu lên may mắn trong giọng nói sen lẫn một tia t i ế c nối đây chính là một cái bị trọng thương tinh không c ử thú sợ rằng đây cũng là cao khiêm lần đầu tiên khoảng cách một cái trọng thương tinh không c ử thú gần như vậy cơ hồ xúc t u được nhưng thực lực nguyên nhân hắn cũng chỉ có thể chỉ như vậy trơ mắt nhìn hệ chủ cấp trên phi thuyền ngọn lửa dần dần tắt trừ hộ giáp có chút rất nhiều hư hại bên ngoài chiếc phi thuyền này cũng không có nhận được bao lớn tổn thương thấy tinh không cự thú chạy trốn chiếc phi thuyền này lại cũng đổi lại hàng đầu hướng tinh không cự thú chạy trốn phương hướng đổi u theo phải biết đây chính là một cái trọng thương chưa chết tinh không cự thú đối với hệ chủ cấp chiến hạm mà nói liền làm ộ t khối đến miệng thịt béo con vịt nấu chín làm sao có thể để cho nó chạy mất thấy chiếc k i a hệ chủ cấp chiến hạm đổi u theo biến mất ở vũ trụ mịt mở trong hứa phong trong mắt lộ ra một tia tiếc nuối thân sắc như vậy chiến đấu căn bản không phải hắn có thể tham dự nguyên bản lấy là có một chiếc có hàng t i n h cấp lực công kích chiến hạm hứa phong lòng tin trong chốc lát bành trướng lợi hại nhưng đi qua lần này vây xem hứa phong mới phát hiện mình thực lực chân thực quá thấp vị cho dù có hàng t i n h cấp lực công kích ở vũ trụ cường giả trước mặt cũng không chịu n ổ i một kích hứa phong những cự thú kia tàn phá thân thể nguyên liệu cao khiêm đột nhiên hô to một tiếng toàn bộ phòng điều khiển cũng quanh quần hắn thanh âm hứa phong sửng sốt một chút trên mặt lộ r a mừng như điên thần sắc đúng vậy mới vừa rồi trận chiến ấy hệ chủ cấp toàn lực tề hỏa cơ hồ đánh nát tinh không c ử thú gần nửa người mặc dù rất nhiều đã bị trực tiếp đánh nát thành cho bụi nhưng còn có không thiếu thân thể tàn mảnh lưu lại những ngọn lửa kêu b ầ m hư hại lân mảnh máu thịt da tất cả đều là khó gặp chân phẩm ạ trọng yếu hơn chính là vũ trụ lính đánh thuê liên minh nhiệm vụ khẩn cấp khen thưởng cũng là vô cùng là phong phú phát tải phát tải hứa phong giống to khống chế phi kiếm hướng mới vừa rồi tinh không cự thú ở địa phương đó bay đi tiểu quy toàn lực thăm dò chung quanh tinh không cự thú thân thể mạnh vỡ phạm vi kéo dài đến lớn nhất hứa phong hô đố tê rõ ràng chủ nhân nhất thời một đạo ánh sáng màu xanh nhạt từ năm cột b u ồ m thuyền b u ồ m lên tản mắt ra hướng bốn phương tám hướng lan đi rất nhanh nghị chân trên màn ảnh xuất hiện từng cái màu đỏ ký hiệu roi mắt nhìn lại ít nhất có mấy chục nơi những thứ này đều là thám thính được tinh không cự thú thân thể mạnh vỡ ha ha, thật muốn phát tải cao khiêm vui vẻ cười to đứng lên chương 683, m ả n h vỡ và bình chọn cao giúp mình chủ nhân tây nam ba cây số chỗ có một khối tinh không cự thú tàn phá lân mảnh chủ nhân mặt đông mười cây số chỗ có một dọn tinh không cự thú huyết dịch năm cột buồm thuyền buồm vạch qua từng đạo đường vòng c u n g hướng khoảng cách gần đây tinh không cự thú tàn phá thân thể mảnh vỡ phong tới những cái kia tránh thoát hệ chủ cấp công kích nhân hòa phi thuyền chủ ũ n n g gia dối dít ậ p vào thu góp mảnh vụn trong thu trình. mảnh h quá góc nhân hướng đông bắc có một món tinh không cự thú ngọn lửa bờm tiểu quy chỉ nghĩ chân trên màn ảnh nói hứa phong theo tiểu quy chỉ phương hướng nhìn lại chỉ gặp trên màn ảnh vậy còn ngọn lửa bờm nhìn như giống như một đoá một thước bao cao tiểu hòa miêu chỉ bất quá lửa kêu miêu ở trong hư không thiêu đốt rất đặc biệt thịnh vượng trên không trung lại đan vào từng cái phức tạp thần văn trước mắt rồi biến mất chủ nhân bên trái ba cây số chỗ có người muốn cùng chúng ta cướp vậy c ò n ngọn lửa bờm thiểu quy đột nhiên chỉ nghĩ chân màn ảnh nói lúc này trên màn ảnh một cái màu đỏ vòng tròn đem cái đó cùng năm cột buồm thuyền buồm cùng nhau xông về ngọn lửa bờm người dấu hiệu đi ra đó là một người hàng tinh cấp ba cường giả cao khiêm thấp giọng nói phải biết bọn họ đám người này đảng cấp cao nhất chính là cao khiêm nhưng cũng chỉ có chín sao thực lực bây giờ lại muốn cùng một người hàng tinh cấp cấp ba cường giả cướp đoạt bảo vật cái này nói ra sợ rằng tất cả mọi người đều sẽ nhận là bọn họ điên mất rồi ở tự sát tự tìm cái chết thiểu quy chữ thập tiêm tinh pháo nhắm hắn đem hắn thủ tiêu hứa phong trong mắt lóe lên một tia dữ tợn nếu như là một cái trạng thái hoàn hảo hàng tinh cấp cường giả hứa phong tự nhiên không dám cùng chống lại phải biết chữ thập tiêm tinh pháo cũng chỉ có một k í c h uy lực lấy hàng tinh cấp cường giả tốc độ nếu như một k í c h này không có biện pháp đem đối phương trực tiếp giết chết mà nói như vậy đối phương liền sẽ trực tiếp vọt tới năm cột b u ồ n thuyền bùn lên phá vỡ phòng ngự đem bọn họ những người này toàn bộ giết chết hứa phong thận trọng à cao khiêm sắc mặt trắng bệnh thấp giọng nói đây chính là một người hàng tình cấp cường giả nếu như ngươi một kích này không làm hết hắn mà nói lấy hắn tốc độ căn bản sẽ không cho ngươi thứ hai kích thời gian dù sao chúng ta bây giờ cũng góp n h ặ t không thiếu mảnh vỡ cái này c ò n ngọn lửa bẩm không bằng nhường cho hắn đi yên tâm mới vừa rồi tinh không cự thú chiến đấu dư âm uy lực ngươi cũng biết ta cũng không tin hắn liền một chút tổn thương cũng không có bị hứa phong cười lạnh một tiếng nói khi cao khiêm gặp khuyên không nhúc nhích hứa phong chỉ có thể lắc đầu trong lòng ngầm tự than t h ở tức đồng thời len lén đem mình phương vị dùng máy truyền tin bắn đi ra ngoài để cho mình hộ vệ đổi u mau tới đón mình cùng hứa phong ở chung một chỗ hắn luôn có một loại ở trên dây thép khiêu vũ mà dưới chân là vực sâu vạn trượng cảm giác tiểu quy ánh mắt ánh sáng màu lam đại thịnh một tia tín hiệu trực tiếp chuyển đến chữ thập tiêm tinh pháo hệ thống không chế nhất thời một đạo trói mắt sáng trói cột sáng màu trắng từ chữ thập tiềm tinh pháo đường kính ba m m họng đại b ắ c bắn đi ra ở trong hư không v ạ c h qua một đạo nhức mắt thẳng tắp đang bắn trong quá trình cột sáng màu trắng dần dần ngưng tụ biến thành một cái một thức vương trói mắt chữ thập hướng cái đó hàng t i n h cấp cường giả bắn tới chính là ở trong n g a y mắt tên kia hàng tinh cấp cường giả mới vừa cảm giác được nguy hiểm tới trên cánh tay tóc gãy từng cây một dơ lên chết uy hiếp hướng hắn bao phủ tới hắn còn không có phản ứng một quả trói mắt chữ thập chùm tia sáng liền trực tiếp đánh c h ú n g hắn sau lưng đem hắn đúng cái gói lại liền vào giờ khắc này năm cột b u ồ m thuyền b u ồ m lên tất cả mọi người lòng cũng dâng tới cổ họng tiểu quy đã bắt đầu đem tất cả năng lượng chuyển hướng hệ thống động lực một khi phát hiện tên kia hàng tình cấp cường giả không có chết liền lập tức tiến vào không gian nhảy kiểu mẫu mấy giây sau này chúng k i a sáng biến mất tiểu quy tìm kiếm tên kia hàng tình cấp cường giả chỗ ở vị trí hứa phong la lớn đã bắt đầu tìm kiếm chu vi một cây số trong phạm vi không có phát hiện tên kia hàng t i n h cấp cường giả bất kỳ bóng dáng chu vi ba cây số trong phạm vi không có phát hiện tên kia hàng t i n h cấp cường giả bất kỳ bóng dáng chu vi mười cây số trong phạm vi không có phát hiện tên kia hàng t i n h cấp cường giả bất kỳ bóng dáng ba giây sau đó tiểu quy đem chu vi mười cây số trong phạm vi toàn bộ tìm tòi một lần nhưng mà tên kia hàng t i n h cấp cường giả nhưng tựa như vô căn cứ biến mất tất cả mọi người tựa hồ một hạ ý thức được cái gì được thật là lợi hại cao k i ê m lau mồ hôi lạnh một người hàng tinh cấp cường giả liền âm thầm như vậy biến mất ở trong vũ trụ hơn nữa vẫn là chết ở một đám tám sao chín sao nhân viên trong mặc dù không phải là cao khiêm hôn tự động tay nhưng hắn nhưng cũng ở trên thuyền trải qua hết thệ các thứ này nhất thời cao khiêm cả người cũng hưng phấn đây chính là một người hàng tinh cấp cường giả hả, tùy tiện một cái đế quốc cũng là không thể khinh thường tồn tại chúng ta tiêu diệt một người hàng tinh cấp cường giả hoa ô cao khiêm lại cao giọng kêu lên vô cùng kích động hệ、hey, hạ cùng sổ phỉ à mặc dù cũng rất kích động nhưng trong mắt nhưng toát ra nồng nặc nghĩ mà sợ hứa phong khỏe miệng dâng lên một nụ cười trầm biếm hít sâu một hơi ra lệnh tiểu quy đi h á i tập vậy quọn ngọn lửa bầm đi được chủ nhân cái này một pháo đem chung quanh tất cả mọi người đều kinh hãi thấy năm cột buồm thuyền buồm đều rối rít cách xa hứa phong cũng rất thuận lợi đem vậy quọn ngọn lửa bầm thu lấy trở lại ước chừng quét sạch hơn nửa giờ rốt cuộc đem có thể phát hiện tinh không cự thú thân thể mảnh vỡ toàn bộ thu thập xong hứa phong chúng ta lần này có thể phát tài nhìn trước mắt mấy chục cái tinh không cự thú mảnh vỡ mỗi một quả cũng tản ra mãnh liệt hơi thở chập trờn cao khiêm trong mắt tràn đầy đốm sáng nhỏ hứa phong ta cùng sổ phi ạ căn bản cũng không có xuất lực những thứ này cũng không cần hệ ạ đong đưa lắc đầu nói tộc tinh linh tự ái không để cho nàng có thể tiếp nhận tương tự như vậy bố thí vậy tặng cho không quan trọng người gặp có phần hơn nữa đừng quên chúng ta cũng đều là nhận lính đánh thuê liên minh nhiệm vụ khẩn cấp nếu như các người không cầm nhiệm vụ này có thể cũng không có biện pháp hoàn thành đây chính là tương đương với một kiện nhiệm vụ cấp c à hứa phong cười nói cao khiêm nghe ạ mà nói hơi sững sờ ánh mắt khôi phục c h ấ n tĩnh sau đó trên mặt lộ ra một tia nụ cười tự dễ ước chẳng qua là một ít tinh không cự thú mảnh vỡ mà thôi mình vậy mà sẽ hưng phấn như vậy gia tộc trong lâu đài có thể là có một đầu hoàn chỉnh tinh không cự thú tiêu bản mặc dù không phải là ngọn lửa cự thú nhưng nhưng cũng là một cái thứ thiệt thời kỳ ấu thơ tinh không cự thú ta đây là thế nào sao sẽ biến thành như vậy thật là liền cùng khu dân nghèo người đàn ông lang thang vậy vậy mà sẽ vì một ít tinh không cự thú thân thể mảnh vỡ mà may mắn vui không dứt. nếu như bị vậy đám bằng hữu biết nhất định sẽ cười nhạo ta cả đời cao khiêm khẽ lắc đầu cảm giác mình tâm cảnh cũng không có mình cho là như vậy kiên định hứa phong những thứ này mảnh vỡ ta cũng không m u ố n gia tộc ta bên trong lâu đài nhưng mà có một con lành lặn tinh không cự thú tiêu bản cao khiêm hơi có vẻ một tia tự hào nói hứa phong sửng sốt một chút nhìn về phía cao khiêm lúc này cao khiêm đã khôi phục lần đầu tiên gặp mặt cái loại đó mặc dù mặt mỉm cười nhìn như rất hiền lành nhưng trong x ư ơ n g như n g để lộ ra một cổ quý tộc ngụy vị hứa phong nhất thời công khai mới vừa rồi là bởi vì là đích thân trải qua vì vậy cao khiêm có một loại đặt mình vào trong đó cảm giác hưng phấn nhưng giờ phút này đi qua à nhắc nhở sau đó cao khiêm lại khôi phục n g u y ê n dạng nhìn dáng dấp cái này nhóc mập bối cảnh so tưởng tượng phải sâu rất nhiều ạ hứa phong trong lòng ngầm nói chương 684, hàng tinh cấp nguyên liệu và cảm ơn bạn xì bờ ở ta đã đề cử n g u y ệ t phiếu lam yêu thành lúc này một mảnh sôi trào tinh vực phụ cận lại xuất hiện thời kỳ ấu thơ tinh không cự thú để cho tất cả mọi người đều làm hưng phấn không thôi tinh không cự thú à, đây chính là bị thành là vạn tộc địch chủng tộc có người thậm chí cả đời cũng không có gặp qua tinh không cự thú hình dạng thế nào không nghĩ tới vậy mà sẽ ở chúng ta mảnh tinh vực này xuất hiện một cái có người thở dài nói nghe nói tinh không cự thú vừa sanh ra chính là hành tinh cấp cừng giả trưởng thành đến thời kỳ ấu thơ liền có hàng tinh cấp thực lực thật là được t r ờ i ưu đãi để cho người hâm mộ vậy thì có cái gì thành niên tinh không cự thú có thể không có chút nào bình cảnh tấn thăng đến vũ trụ cấp thiên phú như vậy cái đó chủng tộc có thể sánh bằng nghe nói lam yêu tinh 80% phần trăm trở lên cừng giả đều đi săn g i ế t vậy chỉ tinh không cự thú liền liên hệ chủ cấp chiến hạm đều xuất động lần này nhất định sẽ bắt vào tay chúng ta cũng có thể liếc mắt nhìn tinh không cự thú dáng dấp ra sao một cái chiến sĩ trẻ tuổi một mặt hương phân nói hề hề vậy cũng chưa chắc tinh không cự thú cũng không phải là thông thường hàng tinh cấp cường giả nếu quả thật như thế dễ dàng bắt mà nói vậy vạn tộc địch danh hiệu chính là một chuyện cười đã sớm bị người tàn sát sạch sẽ có cái cả người áo vải ông g i à sờ dâu dài một mặt không cho là đúng diễn cảm nói làm sao không nhất định đây chính là mấy trăm tên hàng tinh cấp cứng giả hơn nữa còn có một chiếc hệ chủ cấp vũ trụ chiến hạm tinh không cự thú coi như mạnh mẽ đi nữa cũng chỉ là một hàng tinh cấp ta không tin nó còn còn có thể chạy chiến sĩ trẻ tuổi không phục nói ông già mỉm cười lắc đầu cũng không có tranh cãi một bộ hình dáng cao thâm khó lường cũng không lâu lắm liền truyền tới tin tức vượt qua một ngàn tên hành tinh cấp hàng tinh cấp cứng giả đi trước đi săn tinh không cự thú lớn chiến hạm nhỏ trên trăm chiếc nghe nói hệ chủ cấp chiến hạm đã xác nhận tinh không cự thú ẩn thân tinh cầu bắt đầu tiến vào tinh cầu tầng khí quyển ở lại lam yêu tinh đại đa số đều là một ít hành tinh cấp trở xuống thực lực người bọn họ không có năng lực đi tham dự chàng này đi săn tình yến chỉ có thể dựa vào phía trước truyền về tin tức biết được tình báo mới nhất nhiều người như vậy thật là có thể tiến hành một t r à n g mô hình nhỏ chiến dịch có người thở dài nói vậy chỉ tinh không cự thú khẳng định hẳn phải chết không thể nghi ngờ có người chắc chắn lại qua nửa giờ tin tức mới nhất chuyển tới vậy chỉ tinh không cự thú nghe nói là một cái ngọn lửa cự thú trời xanh có nắm trong tay ngọn lửa năng lực bây giờ nút ở một viên tràn đầy núi lửa tinh cầu trước kia hệ chủ cấp chiến hạm đã xác định vị trí tất cả mọi người đều hướng tinh không cự thú chen trúc đi vũ trụ lính đánh thuê liên minh lần này nhưng mà phát tài nhất định có rất nhiều người có thể đạt được tinh không cự thú thi thể tàn mảnh có người hâm mộ nói hàng tinh cấp tinh không cự thú thi thể nguyên liệu cho dù là tàn phá mảnh vỡ cũng có thể luyện chế không thiếu phẩm cấp cao trang bị đối với chúng ta những thứ này tán nhân mà nói đều là khó gặp chân bảo có người lắc đầu than thở nếu như không phải là thực lực quá yếu không thể gia nhập đến trong cuộc thị nghiến này nếu không tùy tiện nhặt điểm là có thể phát tải nhưng là rất nhanh lại có tin tức mới nhất chuyển tới sau đó toàn bộ lam yêu tinh người cũng cởi khanh khách không tiếng động trong lòng phát z đã qua săn thú hơn ngàn tu sĩ trăm không tích chữ một liền thi thể cũng không có để lại trên trăm chiếc chiến hạm trừ hệ chủ cấp chiến hạm bên ngoài còn lại chiến hạm chín mươi phần trăm cũng gặp phải hủy diệt tính đà kích còn dư lại cũng đều có tổn thương liền liền hệ chủ cấp chiến hạm cũng bị thương nhẹ mà vậy chỉ tinh không cự thú nhưng vẫn còn sống không có giết chết bây giờ đang chạy trốn tinh không chỗ sâu hệ chủ cấp chiến hạm đang đang tiếp tục đổi giết tin tức này quá rung động để cho người khó mà tin tưởng cơ h ộ i trên mặt tất cả mọi người đều lộ ra thần sắc nghi ngờ cho đến lại có đến tiếp sau này tin tức chuyển tới xác nhận cái tin tức này mới để cho tất cả mọi người rõ ràng tinh không cự thú lại như vậy đáng sợ chơi ạ hệ chủ cấp chiến hạm ộ t k í c h toàn lực cũng không có biện pháp đem nó giết chết nó thân thể là hỗn độn nguyên thạch đúc thành sao lại cứng rắn như vậy hơn ngàn hàng tinh cấp tu sĩ chỉ sống lê que mấy người không dám tin tưởng vậy chỉ tinh không cự thú cũng không phải là hàng tinh cấp sao tại sao phải lớn mạnh như vậy kinh người nghe thật là kinh người nghe có người sợ run lầy bầy liền hành tinh cấp đều không phải là bọn họ đột nhiên nghe được chết hơn ngàn hàng t i n h cấp cứng giả như vậy rung động không phải tất cả mọi người đều có thể tiếp nhận năm cột b u ồ m thuyền buồn trong hứa phong bàn điểm trước thu hoạch trong phòng điều khiển ương một cái cao hình vương bàn kim loại tử lên để mấy t r ụ c kiện tinh không cự thú thân thể tàn mảnh màu đỏ thâm tàn tạ lân mảnh mười mấy tích ngọn lửa cự thú huyết dịch bảy khối bàn tay lớn nhỏ bên bờ đã có chút nám đen máu thịt dài hơn một thước hai khối thịt cánh lên bị mô trong đó chân quý nhất chỉ sợ sẽ là vậy quạng đồng bể trên không trung tựa như một đoàn ngọn lửa vậy hừng hực thiêu đốt ngọn lửa b ầ m những thứ này chẳng qua là tinh không cự thú thân thể m ả n h vỡ nhưng mỗi một khối cũng tàn ra vô cùng vô tận năng lượng ba động hơi đến gần cũng cảm giác nóng bỏng khó nhịn không khí chung quanh cũng vặn vẹo biến hình tựa h ồ một đoàn vô hình trong suốt ngọn lửa vẫn ở nơi này chút mảnh vỡ bề ngoài thiêu đốt quá kinh khủng những thứ này chẳng qua là thân thể m ả n h vỡ lại để cho ta đáy lòng cũng hiện ra một cổ cảm giác sợ hãi không dám đến gần hãy、e、mặt đầy kinh ngạt nói tinh không cự thú là vạn tộc địch đừng bảo là chúng ta chẳng qua là tám sao chín sao coi như là hành tinh cấp cứng giả hàng tinh cấp cứng giả cũng không dám chính diện chống lại tinh không cự thú muốn cùng cuộc chiến đấu không sẽ vượt qua một cái cảnh giới lớn căn bản ngay cả đứng ở trước mặt nó tư cách cũng không có cao khiêm trong mắt tràn đầy phức tạp t h ầ n sắc những thứ này có thể tính là hàng tinh cấp nguyên liệu sao sophie ạ đột nhiên hỏi hứa phong cặp mắt hơi c h ấ p động động sát thuật hướng những tài liệu này ném tới kết quả sau cùng có hai quả tinh không cự thú gai xương hai tấm b ì mô ba tích tinh không cự thú máu tươi một khối nhìn như tương đối hoàn chỉnh lân mảnh là hàng tinh cấp ám kim phẩm chất nguyên liệu những thứ khác hư hại cũng chỉ là hành tinh cấp nguyên liệu mà để cho hứa phong cảm thấy kinh ngạc là vậy còn ngọn lửa bẩm lại là hàng tinh cấp truyền kỳ phẩm chất vật phẩm là vật phẩm không phải nguyên liệu có thể trực tiếp sử dụng vật phẩm cái này hai quả gai xương hai tấm b ì mô ba tích máu tươi còn có cái này cái lân mảnh hứa phong đem những thứ này chọn đi ra nói những thứ này đều là hàng tính cấp ám kim phẩm chất nguyên liệu các người cũng tới chọn một kiện đi ta mới vừa rồi đã nói qua những tài liệu này ta là sẽ không cần cao khiêm lắc đầu nói hứa phong ta cùng sổ phỉ ạ chỉ cần một kiện có thể hoàn thành nhiệm vụ mảnh vỡ liền tốt những thứ này phẩm cấp khá cao vẫn là chính ngươi giữ đi hệ ạ cũng là lắc đầu cự tuyệt người gặp có phần dẫu sao những thứ này có thể cũng là mọi người trải qua sống chết mới lấy được làm kỷ niệm cũng tốt hứa phong cười nói còn như giao nhiệm vụ chúng ta đem những phẩm cấp hơi thấp nguyên liệu nộp lên là tốt chương sáu trăm tám mươi lăm ngọn lửa quy luật lực và bình chọn cao giúp mình làm yêu tinh tinh tế bến tàu một chiếc nhìn như hủy xấu xa nghiêm trọng năm cột buồm thuyền buồm lảo đảo lắc lư đậu sắt ở liền một cái bến tàu lên hứa phong hỏa nhã cách mấy người cùng nhau xuống phi thuyền mới vừa một chút phi thuyền thì có một cái cường tráng lông đen tinh tinh hướng mấy người đi tới thiếu ra lão ra để cho ngươi lập tức trở về một cái cao hơn hai m mặc trên người trước khôi giáp trên lưng treo một cái trường đao hát tinh tinh đi tới cao khiêm trước người thấp giọng h ô biết biết cao khiêm trên mặt lộ ra bất đắc di t h ầ n sắc nói lầm b ầ m lần này nhất định lại là các người hướng t r a ta cáo hát trạng hừ thiếu ra ngươi bây giờ liền hành tinh cấp cũng không có đạt tới liền dám tùy tiện xông vào tinh không cự thú trong chiến đấu đi lão ra lần này nhưng mà phát tài lửa lớn hát tinh tinh thấp giọng nói cao khiêm cả người run một cái trên mặt lộ ra sợ thần sắc hít sâu một hơi xoay người lại đối với hứa phong nói hứa huynh đệ còn có hai vị tinh linh người đẹp nhìn dáng dấp chúng ta phải ở chỗ này tách ra hề hề sau này thường liên lạc hứa phong cười nói đa tạ hứa huynh đưa tặng tinh không cự thú gai xương có nó ta liền có một t r ô i thiếp thân đồ sắp bén cao khiêm hướng hứa phong chắp tay nói nói những thứ này nữa liền k h á c h khí hứa phong khẽ lắc đầu nói những thứ này đều là ngươi nên được Phải, vậy ta đi trước một bước sau này liên lạc cao khiêm giơ giơ lên tay dẫn đầu đi ra ngoài nghe được cao khiêm nói tinh không cự thú gai xương vừa mới bắt đầu cùng cao khiêm nói chuyện cái đó hát tinh tinh ánh mắt sáng lên nhìn c h ầ m c h ầ m hứa phong nhìn một hồi tựa hồ là muốn đem hắn dáng vẻ n h ớ kỹ nhìn một đám ít nhất là hành tinh cấp cường giả hát tinh tinh mang cao khiêm rời đi hứa phong quay đầu lại đối với ạ hai người nói chúng ta bây giờ đi công hội lính đánh thuê đem nhiệm vụ nộp đi hệ、hey, hạ cùng sổ phỉ ạ tự nhiên không có dị nghị ba người cùng nhau hướng công hội lính đánh thuê chi nhánh đi tới lúc này công hội lính đánh thuê đã bu đầy người rất nhiều không là công hội lính đánh thuê người cũng ở trong đại s ả n h lẫn nhau xem chừng lẫn nhau bàn luận sôi nổi những người này tới đều là bởi vì là công hội lính đánh thuê ban bố nhiệm vụ khẩn cấp thu mua tinh không cự thú thân thể mảnh vỡ hơn ngàn tên cường giả chết tin tức đã truyền khắp lam yêu tinh rất nhiều người cũng muốn xem xem ở nơi này trận thảm thiết trong chiến đấu Kết ít quả nhiều sẽ có nhiều ít cái một a y nguyện lấy mắn, mạnh cầm mạnh m tinh không thú thân Trương ngươi nói, thật sẽ có người nguyện ý cầm tinh không thú thân có được cự có cự thể đạt thú thể thật thú thể đổi vỡ. vỡ, Lão, sẽ ý cái n h i ệ mi vụ cấp C đ ể m thanh í c lưu s o Một mi t cái h a mục tú thiếu niên nhẹ giọng hỏi bên cạnh một vị ông cụ đồ trắng thiếu niên nhìn như chỉ có mười sáu mười bảy tuổi nhưng trên mình tản mát ra hơi thở chập trờn cũng đã là một vị hành tinh cấp cường giả chỉ bất quá hăn khí tức trên người vẫn chưa ổn định xem bộ dáng làm mới vừa bước vào hành tinh cấp cường giả hàng ngũ chết hơn một nghìn người h ì n n g không biết sống lại còn có thể còn lại mấy cái ông giả không trả lời thiếu niên vấn đề chẳng qua là dài dài thở dài một cái chương lão đây chính là ngươi không đi nguyên nhân sao thiếu niên hỏi cái này được gọi là tấm người của lão k h í tức trên người như vực sâu tựa như biển lại là một người hàng t i n h cấp c ư ờ n g giả hơn nữa còn không phải hàng t i n h cấp sơ cấp là một người đã đạt tới hàng tinh cấp cấp sáu cứng giả tinh không tự thú được gọi là vạn trương ộ c địch, dù là chẳng qua là hàng tính cấp còn cự cũng cấp có cản. hàng tính nhỏ tinh không thú, không phải hàng tính cấp có thể dù là là ngăn qua t l á o lắc lắc đầu nói nếu như không phải là có chiếc kia hệ chủ cấp chiến hạm áp trận sợ rằng dám đi người không có một cái có thể còn sống trở về có người tới có người tới các người xem tay hắn bên trong nắm cái gì có người chỉ lính đánh thuê liên minh cửa cao g i ọ n g h ô trời ạ là một khối màu đỏ thấm lân mảnh ta làm sao cảm giác vậy cái lân mảnh tựa hồ còn đang cháy hơi thở này quá kinh khủng thật sự là hàng tinh cấp sinh vật lân mảnh sao có người than phục tất cả mọi người đều không nhịn được hướng lui về sau hai bước thiếu niên đầy mắt hâm mộ nhìn một cái hàng tinh cấp cường giả tay cầm một quả ngọn lửa cự thú lân mảnh đi vào rất nhanh một cái lính đánh thuê liên minh người tiến lên đón đem hắn mang nhập đến khu khách quý tiến hành đổi trác thật sự là một quả tinh không cự thú lân mảnh ông cụ đồ trắng thở dài nói mặc dù chỉ là một khối tàn phá mạnh vỡ nhưng ta có thể cảm nhận được đ ống cụ đồ trắng nói nếu quả thật có đầy đủ nguyên liệu lính đánh thuê kia liên minh nói không chừng có thể góp đủ một kiện hàng tình cấp hộ giáp nguyên liệu thiếu niên bừng tỉnh hiểu ra gật gật đầu nói cũng không phải là một kiện hộ giáp đơn giản như vậy ông cụ đồ trắng lắc đầu một cái ánh mắt nhìn chằm chằm cửa tràn đầy thần sắc mong ngợi một trăm ngàn lam kim tiền vậy kiện tàn phá lân mảnh lính đánh thuê liên minh lại ra một trăm ngàn lam kim tiền thu mua có người quát to lên cái gì một trăm ngàn lam kim tiền làm sao có thể coi như lại đáng tiền cũng chẳng qua là một kiện hàng tình cấp sinh vật thân thể nguyên liệu hơn nữa còn là bể tan cảnh dựa vào cái gì trị giá nhiều như vậy tiền có người nghi ngờ nói lại tàn tạ đó cũng là tinh không cự thú nguyên liệu có người khinh thường nhìn người nọ một cái nói nghe nói tinh không cự thú vừa s i n h ra bên trong thân thể liền hàm chứa quy luật lực ngươi làm sao biết khối kia tàn mảnh bên trong không có một kia tinh không cự thú quy luật lực quy luật lực hán người chung quanh ngược lại hít một hơi hơi lạnh trong mắt đầy là không tin t h ầ n sắc phải biết chỉ có vũ trụ cấp cường giả mới có thể lĩnh nộ quy luật lực Dựa vào à cái cái gì một h ngay tinh cấp sinh vật, sinh cấp q u l u ậ tại lực, cái này làm làm cái cho những thứ khác chủng tộc làm sao còn này những sống. Ngay thứ sao t lúc này lại có mấy người cùng nhau hướng lính đánh thuê liên minh chi nhánh đi tới xem bộ dáng là một đoàn đội đi t u ố t ở đàng trước trong tay người kêu bưng một cái chén ngọc chén ngọc bên trong chứa ba cái tinh không cự thú huyết dịch vậy ba cái huyết dịch bề ngoài hiện ra lau một cái màu đỏ thấm ngọn lửa giống như chén ngọc được một đoàn trích diễn vậy để cho người thán phục trương lão vậy người nói là sự thật sao tinh không cự thú bên trong thân thể hàm chứa phép tắc lực lượng thiếu niên thấp giọng hỏi ông cụ đồ trắng không nói gì chẳng qua là khép hở cặp mắt tỉ mỉ cảm thụ hồi lâu cho đến mấy người kêu biến mất ở đại sảnh bị cổ nhập khách quý ở giữa ông cụ đồ trắng mới từ từ mở mắt thở dài một tiếng nói là thật quy luật lực à, quá kinh khủng lại là thật vậy mấy giọt máu trong liền hàm chứa ngọn lửa phép tắc lực lượng mặc dù chỉ có một kia nhưng đó cũng là thứ thiệt ngọn lửa quy luật lực lại là thật thiếu niên ánh mắt trở nên nóng bỏng quy luật lực căn bản không phải bọn họ những thứ này hành tinh cấp hàng tinh cấp thực lực người có thể vọng tưởng nhưng bây giờ lại có một cái cảm ngộ ngọn lửa quy luật lực cơ hội đặt ở tất cả mọi người trước mặt chương sáu trăm tám mươi sáu giao nhiệm vụ và cảm ơn bạn xì bờ ở t ạ đã đề cử người phiếu h ứ a phong h ỏ a nhã cách ba người đi tới lính đánh thuê liên minh phân bộ lúc này cũng không có đưa tới những người khác chú ý ngược lại là bọn họ ba cái bị trong phòng khách vây quanh người sợ hết hồn Quá nhiều, từ cái đầu tiên cầm tinh không cự thú thân thể mảnh vỡ tới giao nhiệm vụ người xuất hiện bắt đầu liền một mực quần quận không ngừng có người hướng công hội lính đánh thuê lam yêu tinh chi nhánh vào tới bọn họ đại đa số cũng là muốn tới xem xem Tinh không cử thú thân thể mảnh vỡ, rốt kết không mảnh hình dáng gì, cự cuộc vỡ, là quy ả mảnh có gì đặc cự chứa gì người.、Tinh、không biệt Tinh thú thân thể hơn hẳn vỡ q u luật lực tin tức n à y chuyển ra sau ra đây ó tràn lên người càng nhiều, mỗi một mắt, tới trong vật trực tiếp đặt lại. Quy luật càng à, lên người nhiều, cũng nhìn nhiệm người, lòng hận không bọn nhiệm lại. lực giao được mỗi cái họ phẩm Quy đem đỏ đ vụ vụ chính là vũ trụ cấp cường giả mới có tư cách lĩnh lộ đồ nhưng là bây giờ thì có một kiện hàm chứa quy luật lực vật phẩm bày đặt ở ngươi trước mặt nếu như có thể được ngươi liền có thể cả ngày lẫn đêm tùy thời tùy c h â cảm thụ quy luật lực bọn họ cũng không tin có như thế một món đồ để ở bên người một năm ba năm mười năm một trăm năm coi như là con heo la thú cũng có thể lĩnh ngộ một tia quy luật lực chứ À, lại một kiện đó là một đoạn tinh không cự thú tàn c u ố tà đây chính là tùy tiện chế tạo một chút là có thể chế ra một kiện hàng tinh cấp gần người vũ khí nguyên liệu hắn cũng không luyến tiếc giao nhiệm vụ có người đỏ con mắt đạo chế tạo nguyên liệu có vài người khinh thường nhìn hắn một cái hư lệnh nói đây chính là ẩn chứa ngọn lửa quy luật lực tàn cốt làm chế tạo nguyên liệu chính là lãng phí chính là đối pháp thì lực khinh n h u n đi vào giao nhiệm vụ người đều rất an y đem mình nhiệm vụ vật phẩm hiện ra đây chính là một người vô cùng tốt nêu cao tên tuổi cơ hội không có ai chịu thả qua trừ hứa phong hứa phong làm sao nơi này vây quanh nhiều người như vậy đều là tới giao nhiệm vụ sao hệ ạ nhìn nhiều người như vậy có chút tim đập rộn lên hỏi nhỏ chỉ sợ không phải hứa phong nhìn lướt qua lắc lắc đầu nói phỏng đoán đều là tới xem náo nhiệt thấy ba người vào cửa mọi người cũng kích động nhưng rất nhanh tất cả mọi người phát hiện cái này ba người cũng chỉ là tám sao thực lực học nghề trình độ hơn nữa trong tay cũng không có tinh không c ử thú thân thể mạnh vỡ từng cái cũng đều thất vọng đem hứa phong ba người coi là tới xem náo nhiệt ai ai các người ba cái đứa nhỏ mau để cho xem đừng chiếm đạo một người đàn ông trung niên hướng hứa phong vầy vây tay la lớn đúng vậy đúng vậy qua sẽ có người tới giao nhiệm vụ về đỡ trước người ta mau đến đứng bên cạnh hứa phong ba người vội vàng đi mau hai bước hướng thang máy đi tới hai vị ngày hôm nay lính đánh thuê liên minh tất cả hoạt động cũng hủy bỏ đặc biệt tiếp đãi hoàn thành nhiệm vụ khẩn cấp người xin lỗi thang máy bây giờ ngừng dùng một cái ăn mặc lính đánh thuê liên minh đồng phục người mỉm cười đem ba người cản lại chúng ta chính là tới giao nhiệm vụ hứa phong có chút bất đắc dĩ nói lính đánh thuê liên minh người s ư n g sốt một chút tiếp tục cười nói xin lấy ra một chút nhiệm vụ vật phẩm mặc dù trên mặt vẫn mang nụ cười lễ phép nhưng đáy mắt nhưng tràn đầy khinh miệt mụi vị liền hành tinh cấp cũng không có đạt tới người liền vây xem tư cách cũng không có làm sao có thể đạt được tinh không cự thú thân thể nguyên liệu hứa phong không biết làm sao từ bao quanh mỏ ra một khối lớn chừng bàn tay tinh không cự thú lân mảnh ở đó một người trước mặt lung lay một chút nếu như không phải là lân mảnh lên tản mát ra khủng đ ố ngọn lửa hơi thở cái này canh giữ ở thang máy trước người nhất định sẽ lấy là hứa phong tùy tiện cầm ra một cái sinh vật lân mảnh tới giả mạo làm giả mời vào trong chốc lát người này thái độ trở nên cung kính dù là hắn đã là hành tinh cấp cường giả cũng cung kính cho mấy cái này tám sao thực lực đứa nhỏ thi lễ thấy hứa phong ba người đi vào thang máy đám người vây xem mổ một cái mở ra làm sao có thể mấy cái liền hành tinh cấp cũng không có đạt tới đứa nhỏ lại vận khí tốt như vậy cũng nhặt được tinh không cự thú thân thể m ả n h vỡ bọn họ là làm sao làm được nghe nói cho đến bây giờ chỗ kia trong tinh vực còn tràn đầy cuồng bạo năng lượng ba động nếu như thực lực không có đạt tới hành tinh cấp căn bản liền đến gần cũng không có biện pháp đến gần chẳng lẽ nói vậy trận cùng tinh không cự thú chiến đấu bọn họ cũng gây xem không phải nói hàng tinh cấp cường giả đều chết hết trên mấy trăm sao tại sao bọn họ ba cái tám sao thực lực người biết một chút chuyện không có hơn nữa còn lượm tiện nghi lớn như vậy nếu như nói hàng tinh cấp cường giả có thể lấy ra tinh không cự thú thân thể mạnh vỡ những người này còn không cảm thấy kỳ quái hành tinh cấp cường giả lấy ra cũng có thể miễn cưỡng tiếp nhận nhưng là mấy cái tám sao thực lực đứa nhỏ cũng lấy r a tinh không cự thú thân thể mảnh vỡ như vậy tại chỗ tuyệt đại đa số người sợ rằng cũng không tiếp thụ nổi sự thật này dẫu sao người ở chỗ này đại đa số nếu so với hứa phong ba người thực lực cao rất nhiều kém coi nhất tất cả đều là ở chín sao khoảng cách hành tinh cấp chỉ có một bước xa thấy ba cái so mình cấp bậc thấp người cũng tốt như vậy vợ đám người này nhất thời ánh mắt đều đỏ càng có không ít người liếc mắt nhìn nhau lẫn nhau thấy đối phương quỷ dị ánh mắt nhìn về thang máy một bộ như có điều suy nghĩ hình dáng bên trong thang máy cái đó ăn mặc đồng phục hành tinh cấp cứng giả lại tự mình đưa bọn họ đi lên dọc theo đường đi hắn luôn là một bộ muốn nói lại thôi hình dáng muốn hứa phong mở miệng hỏi hắn nhưng hứa phong nhưng mặt đầy lạnh lùng cây bản không muốn để ý tới hắn dù là hắn cấp bậc muốn so với mình mạnh rất nhiều ở trong vũ trụ phải giữ vương đối với cường giả tôn kính đây là tối thiểu quy tắc nhưng bây giờ có tinh không cự thú thân thể m ạ n h vụn hứa phong trên mình nhưng bao phủ lên tầng một thần bí hào quang để cho cái hành tinh này cấp cường giả trong lòng cũng đoán không ra hứa phong chân chính thực lực ba vị bên này mời từ đầu trí cuối hứa phong cũng không có cùng cái đó hành tinh cấp cường giả nói lên một câu nói chẳng qua là lạnh nhạt nắm vậy cái tàn phá lân mảnh đây là bọn họ thu thập thân thể trong tài liệu hư hại nghiêm trọng nhất một khối rất nhanh hứa phong ba người ở đó một t a n mặc đồng phục hành tinh cấp cường giả dưới sự hướng dẫn đi tới một cái phòng khách phòng khách nửa mặt vách tường đều là màn ảnh biểu hiện chính là lầu một hình ảnh giữa đại sảnh là một bản trải băng ti nhung b ằ n g dài phía trên đã thăm hỏi năm sáu kiện tinh không cự thú thân thể mảnh vỡ lúc này bên trong đại sảnh ngồi ba tên ông giả đang vây quanh b ằ n g dài hướng về phía đồ trên b à n chỉ chỉ cho chó nhỏ giọng nghị luận cái gì thấy hứa phong ba người đi vào ba tên ông giả ánh mắt sáng lên trên mặt lộ ra thần sắc mừng rỡ nhưng đến khi bọn họ thấy hứa phong trong tay nắm mảnh vỡ đáy mắt thoáng qua vẻ thất vọng trong đó một người ông già còn khẽ lắc đầu một cái phát ra một tiếng thở dài trầm t h ấ p chương 687, t ả y cảm lộ bên trong đại sảnh ba tên ông già nhìn c h ầ m c h ầ m băng ti nhung lên đặt vào mấy quả tinh không cự thú thân thể tàn mảnh không ngừng lẫn nhau thảo luận một người nhìn như hơn sáu mươi tuổi hành tinh cấp cấp chín ông già vũ bạch có chút thất vọng nói những tài liệu này hủy xấu quá nghiêm trọng Bên bản nguyên trong lẩn chứa ngọn lửa quy luật, căn bản không cách nào lĩnh dụng. Nhìn như hơn luật, thể tạo tuổi, mắt một khoe lửa lộ, chứa cách chỉ có chế có có sử quy liệu làm đứng ạ nhạt đoạn o nhàn nhăn liên nói, muốn lẩn ghép thiếu phụ, thu khe thật cười mỉm c a u quy luật, y vậy ê n vẹn ngọn rằng tinh không Đứng lửa đạt thú thi thể, mới có thể. sợ được chỉ có cái cử có mới ở bên trái nhất tên kia hàng tinh cấp cấp ba cường giả triệu quỳnh tắp sơ miệng chỉ trong đó một giọt màu đỏ thấm bề ngoài tựa hồ có trong suốt ngọn lửa đang cháy huyết dịch nói cái này tích tinh không c ử thú máu tơi ư trong hàm chứa một k i a ngọn lửa quy luật tỉ mỉ cảm thụ vẫn có thể cảm nhận được vu bạch cùng đoạn thu liên nhìn lướt qua giọt kia máu tươi trên mặt lộ ra cười khổ giọt kia máu tơi ư trong quả thật hàm chứa một k i a ngọn lửa quy luật nhưng chân thực quá thấp nhỏ giống như trong giếng tháng trong nước hoa thấy sợ không gặp có thể cảm nhận được nhưng thật đem tâm thần đắm chìm vào nhưng phát hiện cái gì cũng không có giống như một đ o à n bọn có lẽ triệu quỳnh có thể cảm nhận được cái gì bởi vì là hắn thực lực đã đạt tới hàng t i n h cấp nhưng là chỉ có hành tinh cấp cấp chín vũ bạch cùng hành tinh cấp tám cấp đoạn thu liên nhưng cái gì cũng không cảm giác được sau một lát c ử a bị gõ tên kia thân mặc đồng phục hành tinh cấp cường giả mang hứa phong ba người tiến vào gian phòng sau đó hắn lại cung kính từ bên ngoài đóng cửa lại ba người ngưng trao đổi lại có người tới giao nhiệm vụ ba trên mặt người đều lộ ra thần sắc mừng rỡ đối với người tiến vào tràn đầy mong đợi nhưng mà loại này cảm giác mong đợi còn không có kéo dài ba giây đoạn thu liên liền phát hiện cái này ba người cũng chỉ là tám sao thực lực cấp học đồ nhất thời trong lòng trầm xuống đến khi ba người ánh mắt rơi vào đi tuất ở đ ằ n g trước hứa phong trong tay nắm vật phẩm lòng nhất thời lạnh nửa đoạn vậy là một quả lớn chừng bàn tay tàn tạ lân mảnh phần lớn đều đã nắm đen chỉ có ở giữa một chút xíu vị trí mơ hồ thấm ra một k i a đỏ thẫm hứa phong ba người hướng ba tên ông giả thi lễ một cái đây là đối với cường giả tối thiểu tôn trọng các vị đại sư chúng ta là tới đóng nhiệm vụ khẩn cấp hứa phong đem vậy cái phẩm tương kém nhất tàn tạ lân mảnh hướng phía trước đưa một cái đặt ở băng ti nhung lên làm hứa phong ngón tay tiếp xúc tới băng ti nhung lúc này một tia lạnh như băng dùng mình theo ngón tay ngay tức thì chuyển đến hứa phong toàn thân để cho hắn tựa như đặt mình vào trời đông giá rét tháng chạp thiên vậy không nhịn được dùng mình một cái cái này là một quả phẩm chất là hành tinh cấp bạc tráng phẩm chất nguyên liệu nếu như thợ rèn trình độ có thể đạt tới tông sư nói có thể chế tạo một kiện ít nhất là hàng tinh cấp bạc tráng phẩm chất trang bị nhưng vu bạch ba người thân là vũ trụ lính đánh thuê liên minh cao tầng một kiện hành tinh cấp bạc tráng phẩm chất trang bị hiển nhiên sẽ không bị bọn họ coi vào đâu bọn họ mong muốn là từ những thứ này mảnh vỡ trong lĩnh ngộ ngọn lửa quy luật cái này cái mảnh vỡ cho dù phẩm tương lại không tốt cũng là tinh không cự thú thân thể nguyên liệu nếu như là bình thời tuyệt đối sẽ bị mọi người truy đuổi nâng nhưng là vu bạch ba người đã nhìn quá nhiều thậm chí đối với hứa phong cái này kiện tàn phá lân mảnh mảnh vỡ trong lòng có chút thất vọng lam kim tiền một trăm n g à n một kiện nhiệm vụ cấp c điểm tích lũy vu bạch tùy ý nói hứa phong gật đầu một cái rất nhanh trong máy truyền tin t r u y ề n đến một trăm n g à n lam kim tiền vào chương mục tin tức đồng thời hắn lính đánh thuê cấp bậc cũng từ e cấp trực tiếp thăng cấp đến cấp c một kiện nhiệm vụ cấp c điểm tích lũy tương đương với mười kiện cấp d nhiệm vụ điểm tích lũy tương đương với một trăm kiện e cấp nhiệm vụ điểm tích lũy cái này một cái nhiệm vụ khẩn cấp để cho hứa phong trực tiếp từ một người e cấp lính đánh thuê thăng cấp đến cấp c hứa phong nhưng mà ngày hôm nay mới vừa ghi danh lính đánh thuê tư cách trong vòng một ngày liền từ cấp thấp nhất cấp f tăng lên tới cấp c thật là để cho người khó tin trọng yếu hơn chính là hứa phong cấp bậc chỉ có tám sao phải biết có thể đạt tới cấp c lính đánh thuê không có một cái là thấp hơn hành tinh cấp cứng giả tốt lắm hoàn thành nhiệm vụ các người có thể rời đi vũ bạch vung tay lên khe n h ư mày hắn hay là chuẩn bị lại dùng tâm thần tiếp xúc một chút giọt kia tinh không cự thú máu tươi thử một chút xem có thể hay không cảm ngộ đến ngọn lửa quy luật ách ta nhiệm vụ quen biết còn có hai người bọn họ đây hứa phong chỉ h ệ à nói cái gì các người ba cái tám sao thực lực đứa nhỏ lại thu được hai quả ba cái mảnh vỡ vu bạch kinh ngạc nói phải biết coi như là hành tinh cấp hàng tinh cấp cừng giả giao hết cánh mạng hơn nhưng có thể may mắn nhặt lần trước cái mảnh vụn thật l à quá thiếu mà trước mắt cái này ba cái đứa nhỏ lại lượm ba cái một quả hai quả có thể nói là vận khí tốt một chút lượm ba cái lại dùng vận khí tốt để giải thích liền không khỏi có chút dối gạt mình lấn hiếp người hệ ạ lấy ra một đoạn tinh không cự thú tàn cốt xương này cũng là đỏ thấm chừng dài hơn không chấm ba m hoàn toàn có thể chế tạo thành một chi cốt trượng hoặc là là những vũ khí khác giá trị muốn so với hứa phong lấy ra vậy cái lân mảnh giá trị cao rất nhiều s o p h i a chính là lấy ra một khối màu đỏ sẫm bắp thịt chừng năm kg cơ đó cho dù muốn chia nhỏ không có hàng tinh cấp thực lực và vũ khí liền ở nó phía trên lưu lại một đạo bạch t ấ n cũng không thể được hứa phong nguyên bản dự định đem nó cắt thành mấy chục miếng nhỏ nhưng thử nửa ngày cuối cùng chỉ có thể bông tha cái này hai kiện coi như là thu thập nguyên liệu bên trong giá trị thấp nhất hai kiện hệ ạ cùng sổ phỉ ạ trên mình còn ngoài ra có một mau giá trị cao hơn tinh không cự thú thân thể nguyên liệu hệ ạ cầm một cây cường tráng xương cốt muốn chế tạo thành một bản cốt cung mà sophie ạ chính là lấy một giọt hàm chứa dâng trào sinh mệnh lực máu tươi chuẩn bị chế tạo một chai chất thuốc đặc thù cái này kiện tàn cốt trong hàm chứa ngọn lửa mênh mông quy luật lực thật là so những thứ khác tất cả tàn b ả n h chung vào một chỗ còn nhiều hơn triệu quỳnh trên mặt lộ ra nụ cười vui mừng trực tiếp đem ạ lấy ra vậy cái tàn cốt nắm trong tay ngọn lửa vô hình đem bàn tay hắn gói lại phát ra tí tách nướng thanh nhưng triệu quỳnh trên mặt nhưng toát ra sảng khoái thần s á c toàn thân toàn ý đắm chìm trong cảm ngộ ngọn lửa quy luật lực trong vu bạch cùng đoạn thu liên hai người liếc mắt nhìn nhau trong ánh mắt tràn đầy không biết làm sao bất quá ở s ô phi ạ đem khối kia năm kg tả hữu bắp thịt cầm ra hai người trong mắt đồng thời thoáng hiện ra mừng như điên thần s á c không tự chủ được đồng thời đưa tay hướng khối kia bắp thịt bắt đi đoàn tỷ khối này máu thịt để cho cho tại hạ như thế nào ta nguyện ý dùng ba mươi nghìn điểm tích lũy mua đồng thời đưa đoàn tỷ một kiện hành tinh cấp trang bị vu bạch mặt đầy tươi cời đạo hắn tuổi tác Có thể muốn so với đoạn thu liên l ớ nhưng ơ n n mấy chục h tuổi, nhưng lúc này lại này thần ấ p phương dọng gọi còn nguyện hạ khí, chị, đối là c ý m một ra k i ệ hành tinh cấp trang bị hối lộ đối phương.、Đoạn、thu liên nhưng thần trang Đoạn liên đối cấp bị lộ sắc kiên định l ắ c l ắ c đầu nói đây chính là chừng năm kg tinh không cự thú máu thịt bên trong ẩ n chứa lửa viêm lực cho dù cách xa như vậy ta cũng có thể cảm nhận được hơn nữa trọng yếu nhất chính là chỉ cần đơn giản nấu một chút là có thể ăn dùng loại phương thức này cảm ngộ ngọn lửa quy luật lực sẽ liền nhanh rất nhiều vui hình Khối nguyên à là y máu thịt, ta h sẽ k ô n để cho đi ra. Hiến điểm cho cống tích、lũy. Chương hiến ra. lũy. bản nắm tàn cốt cảm thụ ngọn lửa quy luật lực triệu quỳnh nghe được hai người lại tranh luận không khỏi tò mò ngưng cảm nộ mở mắt ra làm hắn thấy khối kia tinh không cự thú máu thịt lúc này trong mắt cũng sắp rớt xuống vậy mà sẽ có lớn như vậy một khối máu thịt vừa nói triệu quỳnh không nhịn được hướng khối kia máu thịt đưa tay nhưng lại bị vu bạch cùng đoạn thu liên hai người đồng thời ngăn trở thấy hai người trách tội ánh mắt triệu quỳnh không nhịn được có chút đỏ mặt ho khan hai tiếng có chút ngại quá thật sự là ngọn lửa phép t ắ c sức dụ dỗ quá lớn căn bản không phải một cái hàng tinh cấp cường giả có thể chống cự nếu không triệu quỳnh cũng không biết ở ba cái trước mặt tiểu bối như vậy thất thố nhưng là một khối hàm chứa ngọn lửa phép t ắ c tinh không cự thú máu thịt giá trị thực sự quá lớn triệu quỳnh cũng không nhịn được gia nhập vào hai người tranh đoạt trong hù hù hù. lão phu còn có năm trăm n g à n cống hiến điểm tích lũy sẽ dùng tới mua khối này máu thì tốt triệu quỳnh hai sắc c ư n g đỏ sờ dâu dài nói cống hiến điểm tích lũy cũng không phải là lính đánh thuê điểm tích lũy là có thể ở công hội lính đánh thuê trong làm tiền dùng sức mua so làm kim tiền mạnh hơn một ít ba vị nếu không trước đem chúng ta hoàn thành nhiệm vụ liền nói sau hệ hạ dò xét tính hỏi một câu triệu quỳnh vũ mạnh một cái chán mới vừa rồi còn nói ở ba cái trước mặt tiểu bối tranh đoạn có chút rất phần sớm nên đem bọn họ ba cái lấy đi ừ khối này tàn cốt không sai biệt lắm giá trị một trăm năm mươi ngàn lam kim tiền khối này máu thịt nói ba trăm n g à n lam kim tiền hơn nữa mỗi người một cái nhiệm vụ cấp c điểm tích lũy tốt lắm các người có thể rời đi triệu q u y n h trực tiếp nói hai người khác cũng đều d ư ơ n g mắt nhìn hứa phong ba người hứa phong ba người rời đi bọn họ mới phải buông mặt mũi tranh đoạt hệ ạ cùng sổ phỉ ạ liếc mắt nhìn nhau khẽ mỉm cười cũng rất hài lòng xoay người rời đi hứa phong cũng đi theo các nàng phía sau bất quá ở mau muốn đi ra cửa lúc này đột nhiên xoay người lại hỏi nhỏ hụ hụ hụ không biết ba vị đối với tinh không c ử thú thân thể mạnh vỡ có không có ý kiến gì ta nơi này còn có mấy khối phẩm chất phải hơi khá hơn một chút muốn bán ra cho ba vị hạy ạ cùng sợ nỉ ạ s ư n g sốt một chút túi đầu cười một chút sau đó cùng hứa phong chỉ chỉ ngoài cửa hai người cùng đi ra ngoài hứa phong gật đầu một cái tràn đầy kỳ vọng nhìn triệu quỳnh ba người cái gì ngươi còn có tinh không cự thú thân thể mảnh vỡ điều này sao có thể đoạn thu liên kinh ngạc kêu lên hơn nữa còn là phẩm chất phải so với cái này ba kiện đều tốt ngươi ngươi thật sự là chỉ có tám sao thực lực sao vu b ạ c h cũng là một bộ khiếp sợ diễn cảm hứa phong thu hoạch tinh không cự thú thân thể mảnh vỡ quá nhiều nguyên bản liền dự định bán đi sau đó đem năm cột buồng thuyền buồng tu bổ một chút nhưng là xem đến đại sảnh bên trong nhiều người như vậy nếu như tùy tiện ném ra nói nhất định sẽ đưa tới náo động hắn một cái tám sao tồn tại căn bản không có năng lực giữ được cái này v ú t tài sản không bằng ở chỗ này để cho bọn họ ba người tranh đoạt làm thần không biết quỷ không hay nói không chừng bán giá cả còn biết càng cao một chút mới vừa rồi vậy hai kiện phẩm chất giống vậy đều đang bán ra mấy trăm ngàn làm kim tiền hứa phong trong cái bọc những thứ này nhất định sẽ bán ra cao hơn giá cả hù hù hụ là có một ít hứa phong vừa nói từ trong bọc móc ra một quả gai xương cái này là một quả toàn thân đỏ nhạt gai xương một đầu nhọn một đầu tròn không bén mặc dù chỉ là một kiện nguyên liệu nhưng là một kiện có thể trực tiếp làm vũ khí sử dụng vật phẩm lại thật còn có triệu quỳnh trong lòng thán phục đây là một kiện hàng tình cấp á m kim phẩm chất gai xương hơi chế tạo một chút chính là một cái thuộc tính tuyệt đẹp vũ khí cận chiến phải biết cấp bậc càng cao phẩm chất cao trang bị vượt thưa thớt triệu quỳnh hiện tại sử dụng vẫn là một bộ hành tinh cấp trang bị liền một kiện hàng tình cấp trang bị cũng không có anh bạn trẻ cái này kiện nguyên liệu ngươi là chuẩn bị muốn lính đánh thuê điểm tích lũy vẫn là làm kim tiền triệu quỳnh trâm trước từ ngữ chậm rãi nói làm kim tiền h ứ a phong đối với cái vũ trụ này lính đánh thuê liên minh thân phận cũng không có để ở trong lòng hán cấp bậc quá thấp bây giờ nhiệm vụ chủ yếu là thăng cấp mà không phải là thành là vũ trụ lính đánh thuê đi trong vũ trụ thăm dò chỉ có những cái kia đến bình cảnh người mới sẽ đi vũ trụ chỗ sâu thử vật khí bằng vào cơ duyên đột phá từ cảnh giới của mình được lão phu nguyện ý ra ba trăm l i n lam kim tiền thu mua cái này kiện nguyên liệu triệu quỳnh nói hứa phong nhìn một cái hai người khác nguyên bản lấy là sẽ có một tràng cạnh tranh kịch liệt nhưng không nghĩ tới vu bạch cùng đoạn thu liên mặc dù trong mắt cũng tràn đầy thần sắc â m mộ nhưng lại cũng không có đấu giá hứa phong trong lòng hơi có chút thất vọng bất quá ba trăm l i n đã đạt tới hắn trong lòng l à n danh gật đầu một cái cùng triệu quỳnh hoàn thành đội trác rất nhanh trong máy truyền tin truyền tới nhận được ba trăm l i n lam kim tiền bây giờ hứa phong đã có bốn trăm l i n lam tiền vàng tu bổ năm cột buồm thuyền buồm cũng không sai biệt lắm bất quá lần giao dịch này lại để cho hứa phong bỏ đi cùng bọn họ tiếp tục giao dịch d ý niệm hướng tán nhân thi lễ một cái xoay người rời đi thấy hứa phong sau khi rời đi vu bạch cùng đoạn thu liên cũng hướng triệu quỳnh chắp tay một cái chúc mừng triệu quỳnh thu được một kiện tài liệu quý giá triệu quỳnh cũng là mặt đầy tươi cười hướng hai người chắp tay nói nhờ có hai vị không có cạnh tranh với ta mới để cho ta mới vừa nói tới chỗ này triệu quỳnh mặt liền biến sắc vô đùi mặt đầy thần sắc hối tiếc hô ai nha tính sai thế nào vu bạch s ữ n g sốt một chút hỏi hai ngươi hẳn cạnh tranh với ta một cái ta phỏng đoán hắn nhất định còn có nguyên liệu nhưng vừa thấy chúng ta không có cạnh tranh phỏng đoán cũng sẽ không nguyện ý lấy ra triệu quỳnh hối hận nói vu bạch cùng đoạn thu liên liếc mắt nhìn nhau nhất thời công khai đáy mắt thoáng qua một tia chán nản nếu quả thật giống như triệu quỳnh nói như vậy vậy hắn hai cũng có cơ hội đạt được một ít tài liệu hừ bất quá là một cái tám sao đứa nhỏ tinh không cự thú thân thể nguyên liệu ở trên người hắn giống như là trẻ thơ ôm một khối thỏi vàng đang nháo thành phố đi triệu quỳnh đáy mắt thoáng qua một k i a khói m g hừ l ệ n h nói ta tìm người theo dõi hắn vũ bạch lập tức đứng lên hấp tấp nói đừng hoảng hốt chuyện này chúng ta không cần quá chủ động triệu quỳnh ngăn c ả nói đem tin tức thả ra ngoài liền nói ba cái tám sao đứa nhỏ nộp năm sáu kiện tinh không c ử thú thân thể nguyên liệu những lời khác cái gì cũng không nên nói triệu trương lão ý là vu bạch trong mắt lóe lên vẻ nghi hoặc thần sắc hề hề chỉ có đem nước khoáy l a n lộn mới phải ra tay à triệu quỳnh cười nói chuyện này ta liền không tham dự ta chỉ cần khối này máu thịt đoạn thu liên trầm ngâm chốc lát nói đoạn trương lão ngươi cần phải suy nghĩ kỹ ngươi cũng nhìn thấy cái thằng nhóc đó lấy ra nguyên liệu phẩm chất một kiện so một kiện tốt ngươi thật tin tưởng hắn cùng triệu trương lão giao dịch chính là cuối cùng một kiện nếu như hắn còn có nói vậy sẽ là như thế nào phẩm chất ngươi có nghĩ tới không vu bạch trong mắt tràn đầy tham lam nói đoạn thu liên trong mắt lóe lên một tia r ẽ rủa thần sắc cuối cùng vẫn là kiên định lắc đầu một cái tốt lắm chuyện này đoạn trương lão liền đừng tham dự khối này máu thịt lao phu làm chủ sẽ đưa cho đoạn trương lão không cần lại ngoài ra trả thứ gì triệu quỳnh gật gật đầu nói đoạn thu liên không tham dự chuyện này như vậy nếu như có thu hoạch liền cùng nàng một chút quan hệ cũng không có triệu quỳnh làm như vậy một mặt là vì bồi thường ở một phương diện khác chưa chắc không phải cho đoạn thu liên tiền ém miệng chương 689, không đi được và bình chọn cao giúp mình hứa phong rời đi vũ trụ lính đánh thuê liên minh trí nhánh liền thấy ạ cùng sổ phỉ ả một mặt sốt ruột đang đợi hắn thấy hứa phong đi ra hai người liền vội vàng nên đón hứa phong bây giờ thật là nhiều người đều đang đồn có ba cái tám sao thực lực người nộp lên năm sáu dạng tinh không cự thú thân thể nguyên liệu hãy ngón tay vặn vặt áo một mặt lo l ắ n g nói cái gì hứa phong cả người chấn động một cái liền vội vàng hỏi tin tức làm sao biết chuyển nhanh như vậy rất nhanh hứa phong công khai nguyên bản lấy là cùng vu bạch ba người đổi trác chính là vì ẩn nút không nghĩ tới sự việc vậy mà sẽ phát triển thành như vậy hai người các ngươi chuẩn bị làm thế nào hứa phong hỏi chúng ta tộc nhân ngay tại lam yêu tinh ngược lại là không có chuyện gì chủ yếu là ngươi h ệ y ạ biết hứa phong chỉ có một người cũng không có môn phái hoặc là gia tộc các loại vì vậy trong lòng rất là lo lắng cho h ắ n không sao cả các người trước hay là nhanh chóng cùng các tộc nhân hội hợp đi tránh cho có người đỏ con mắt đánh lén các người hứa phong cười nói ta đi trước đem phi thuyền sửa chữa một chút h ệ y ạ cùng sổ phỉ ạ mặc dù vẫn là có chút bận tâm nhưng nhưng cái gì cũng không làm được gật đầu một cái ngay tại lính đánh thuê liên minh chi nhánh cùng hứa phong chia tay làm yêu tinh dầu gì cũng là đế quốc làm kim mẫu tinh tính an toàn vẫn tương đối có bảo đảm sẽ không phát sinh ở trên đường đánh lén sự việc nhưng là một khi rời đi nhiều người địa phương sẽ phát sinh chuyện gì cũng không biết lớn như vậy một cái tinh cầu các chủng tộc nhiều người như vậy coi như thỉnh thoảng biến mất một hai không có ai truy xét cuối cùng cũng chỉ có thể là không giải quyết được gì hứa phong dọc theo đường đi cũng không có dừng lại ngồi trôi lơ lửng xe hơi trực tiếp hướng tinh nguyên xưởng đóng tàu bay đi sửa chữa thân thuyền thay đổi cột buồm hứa phong trực tiếp toàn bộ đổi thành hành tinh cấp xứng kiện đem bốn trăm l n g à n làm kim tiền toàn bộ hoa hết lần sau còn không biết lúc nào mới có thể tới nơi này làm kim tiền giữ lại cũng không nhiều lắm chỗ dùng không bằng toàn bộ đổi thành thành mình thực lực sửa chữa cùng sửa đổi cần phải hao phí năm tiếng hứa phong nơi đó cũng không chuẩn bị đi liền lưu lại ở nhà máy thuyền một khi phi thuyền sửa chữa xong liền trực tiếp điều khiển phi thuyền rời đi h à n h tinh cấp phi thuyền tốc độ không phải là người nào cũng có thể đổi kịp nếu quả thật có người dám truy đổi mà nói chỉ cần đi vào ám vũ trụ không biết hứa phong mục tiêu tọa độ nói vậy càng là không thể nào truy đuổi dậy chỉ cần có thể tiến vào ám vũ trụ thì tương đương với thoát khỏi tầm mắt mọi người ngay tại hứa phong chờ đợi sửa chữa phi thuyền lúc này một chiếc khói dày đặc c u ầ n c u ộ n thân thuyền trên dưới một mảnh n á m đen có nhiều chỗ còn mơ hồ để lộ ra đỏ nhạt tản ra k h í tức nóng bỏng phi thuyền đang chậm rãi tiến vào lam yêu tinh bến tàu đầu thấy trước chiếc phi thuyền rất nhiều người giật nảy mình chiếc phi thuyền này chính là đi săn g i ế t tinh không cự thú c h i ế c kia hệ chủ cấp phi thuyền từ bề ngoài xem chiếc phi thuyền này đã đến gần báo hư bên bờ có thể miễn cưỡng lái đến lam yêu tinh b ê n tàu đã coi như là vận khí tốt rất nhanh tin tức truyền ra đám người một hồi xôn xao làm sao cũng không dám tin tưởng một chiếc hệ chủ cấp phi thuyền chỉ bất quá đi săn g i ế t một cái hàng tinh cấp tinh không cự thú vậy mà sẽ biến thành cái bộ dáng này giống như bị r u n g nham thấm ướt vậy đây chính là hệ chủ cấp phi thuyền à coi như thật s ô n g vào núi lửa ở trong nham tương đợi ba ngày trước ba đêm cũng không khả năng sẽ biến thành như vậy hệ chủ cấp phi thuyền phòng ngự cũng không phải là giả có người thở dài nói không phải là vậy chỉ tinh không cự thú làm chứ có người suy đoán rất nhiều người đều như vậy suy đoán nhưng nhưng không dám nói ra miệng cũng không dám tin tưởng tinh không cự thú như thế nào đi nữa lợi hại cũng chỉ là một cái thời kỳ ấu thơ hàng tinh cấp thực lực cự thú cũng không phải là thành niên tinh không cự thú làm sao sẽ đối với hệ chủ cấp phi thuyền tạo thành như vậy kinh khủng tổn thương nhưng rất nhanh tin tức liền bị người cố ý dò ra chiếc phi thuyền này sở dĩ như vậy lại thật sự là tinh không cự thú tạo thành hơn nữa cuối cùng lại để cho vậy chỉ tinh không cự thú trốn thoát tin tức này càng để cho người cảm thấy không tưởng tượng nổi nhưng mà không biết thế nào tin tức này vừa ra tinh không cự thú thân thể mảnh vỡ nguyên liệu giá cả đột nhiên trợt tăng một lớn một khúc rất nhiều người cường giả rối rít bắt đầu thu mua nghe nói những cái kia thân thể mạnh vỡ không riêng gì chế tạo nguyên liệu hơn nữa còn hàm chứa ngọn lửa quy luật lực cuối cùng tinh không cự thú chính là dựa vào ngọn lửa quy luật lực đem hệ chủ cấp chiến hạm thiếu chút nữa hủy diệt mà mình nhân cơ hội chạy trốn quy luật lực à, vũ trụ cấp cường giả mới có tư cách lĩnh n ộ đồ nếu như có thể ở hàng tính cấp hệ chủ cấp lĩnh n ộ mộ, một khi có chút thành tuyệt đối có thể làm được cùng cấp vô địch thậm chí có thể vượt cấp khiêu chiến cái này nắm giữ ngọn lửa quy luật lực tinh không cự thú không phải đem một chiếc hệ chủ cấp chiến hạm thiếu chút nữa hủy diệt sao ví dụ sống sờ sờ đang ở trước mắt đây cơ hồ để cho tất cả mọi người đều trở nên điên cuồng lên hứa phong đang đợi sửa chữa chiến hạm lúc này lại đều nghe được nhà máy thuyền nhân viên làm việc đang nghị luận ba cái tám sao thực lực người có nhiều như vậy tinh không cự thú thân thể mạnh vỡ từng cái hâm mộ ánh mắt đều phải đỏ cái này làm cho hứa phong càng cảm thấy thế cục tựa hồ càng ngày càng nghiêm nghị đứng lên vị tiên sinh này ngài phi thuyền đã sửa chữa xong có thể lấy đi một nhân viên làm việc đi tới đối với hứa phong nói hứa phong gật đầu một cái trực tiếp đem phi thuyền thu vào xoay người hướng bến tàu đi tới còn không chờ hứa phong rời đi nhà máy thuyền liền thấy có mười mấy người mặc màu đen áo giáp người hướng hắn vây quanh mỗi một cái đều là hành tinh cấp cứng giả đi t u ố t ở đằng trước một mặt phách lối ngang ngược người nọ thậm chí là một người h à n h t i n h cấp cứng giả hứa phong tiên sinh ta là lam yêu phòng đ ầ u giá mời hứa tiên sinh có chuyện thương lượng một chút tên kia h à n g tinh cấp cường giả trên mặt mang nụ cười thản nhiên đối với hứa phong nói xin lỗi ta không nhận là chúng ta có cái gì có thể nói hứa phong một mặt lạnh nhạt nói người nọ x ứ n g sốt một chút ngay sau đó trong mắt hiện lên vẻ sắc ý thân là một người h à n g tinh cấp cường giả đích thân tới tình nhân lại bị một cái tám sao thực lực người cự tuyệt cái này làm cho hắn có một loại gò má cảm giác nóng hưng hực ngươi nhận là ngươi có cự tuyệt tư cách sao h à n g tinh cấp cường giả hư lạnh một tiếng cường n ạ n h nói các người tới là vì cái này chứ hứa phong đột n h i ê nói n trên mặt hiện lên nụ cười quỷ dị từ trong bọc mò ra vậy c ò n ngọn lửa b ầ m như một đoàn màu đỏ thấm ngọn lửa ở trong lòng bàn tay của hắn hừng hực cháy nhất thời một cổ thần bí chập trờn từ nơi này c ò n ngọn lửa b ầ m trong tản mắt ra như vậy cho tất cả mọi người đều cảm nhận được một cổ ấm áp đồng thời trong lòng hiện ra một loại huyền ảo cảm giác tựa h ồ có cái gì l i n h ngộ nhưng cẩn thận phát hiện hạ nhưng lại cái gì cũng không có loại cảm giác này giống như có vật gì trận ở trong lòng để cho người cảm thấy phiền não bất an tâm thần hỗn loạn phúc tên kia hàng tinh cấp cường giả muốn muốn cưỡng ép đem tâm thần đắm chìm loại cảm giác này trong đi nhưng đột nhiên nhận được một cổ mênh g ô n g lửa viêm lực tập kích nhất thời hơi thở trở nên h ề hoài ngực bây giờ cảm thấy một hồi phiền não không nhịn được coi búng máu tươi mới cảm thấy hơi thoải mái một ít bảo vật gì lại ẩn chứa đậm đại như vậy ngọn lửa quy luật lực một tiếng giống to từ đàng xa truyền tới chương 690, tinh chủ mời và cảm ơn bạn xì bờ ở tạ đã để cử nguyệt phiếu làm hứa phong đem vậy cọn ngọn lửa b ầ m cầm ra nhàn nhạt ngọn lửa quy luật lực hướng bốn phương tám hướng lan truyền giống như một đạo vô hình sóng biển một đám một đám nội ngạo lại truyền khắp chu vi mấy chục cây số địa phương tất cả cảm nhận được người cũng tâm thần run run, run không nhịn được hướng ngọn lửa b ầ m địa phương nhìn lại quy luật lực tất cả mọi người cảm nhận được chập trần thời gian đầu tiên tâm tình kích động bộc lộ ra lời nói vô luận đang làm gì toàn bộ ngừng lại tỉ m ị cảm thụ chập trần n g ọ n nguồn sau đó trực tiếp phóng lên cao không để ý chút nào l à m yêu tinh không thể phi hành cấm lệ n h l à m yêu tinh một nơi trong lâu đài lâu đài chủ nhân là một vị ăn mặc một bộ màu đỏ lễ dùng cao quý cô gái lúc này nàng đang bưng một ly rượu chát nhìn trời chiều nơi xa hơi xúc động làm vậy tơ thần bí chập trần chạm đến đến tâm thần của nàng cao quý cô gái thân thể k h ẽ run lên ly rượu trực tiếp rơi xuống đất đỏ t h ắ m nhập máu rượu chát vai đầy đất nhưng nàng nhưng không có để ý khe miệng lộ ra một tia nụ cười q u ỷ dị quy luật lực cô gái nhẹ giọng thì thầm trong mắt đột nhiên buộc phát ra một hồi trói mắt màu đỏ đúng tay rất nhanh đối với ăn mặc màu bạc chiến giáp binh lính trào vào phòng đi cầm giữ có quy luật lực bảo vật người mời đi theo cô gái lạnh nhạt nói tuân lệnh tinh chủ đại nhân đoàn người vừa nhanh nhanh rời mở đây là quy luật lực đáng chết hắn lại thật còn có như vậy bảo vật triệu quỳnh sắc mặt tức giận đại thịnh lại một quyền đập về phía vách tường ẩm ộ t tiếng vang thật lớn chính diện trên vách tường vết nước đền bù một cái hơn một thước sâu lon cái hố xuất hiện ở trên vách tường đây chính là toái tinh vách tường hợp kim coi như hành tinh cấp cứng giả cũng không có biện pháp ở phía trên lưu lại dấu vết vũ trụ lính đánh thuê liên minh chi nhánh thương nhân liên minh dị người liên minh cơ hồ tất cả ở lam yêu tinh đại công sẽ đại thế lực cứng giả cũng cảm nhận được cái này tơ mặc dù yếu ớt nhưng lại vô cùng rõ ràng quy luật lực c h ậ m trờn quy luật lực tốt rõ ràng quy luật lực ở tinh nguyên nhà máy thuyền đi nhanh trong chốc lát lam yêu tinh trên không trung xuất hiện vô số phi hành cường giả bọn họ mục tiêu lại tất cả đều là tinh nguyên nhà máy thuyền một màn này để cho tất cả mọi người đều khiếp sợ rốt cuộc chuyện gì xảy ra lại để cho nhiều cường giả như vậy đều không chú ý lam yêu tinh cấm lệnh chẳng lẽ bọn họ thật lấy là mình có thể chịu được một người hệ chủ cấp cường giả lựa giận sao hứa phong trước mặt tên kia hàng tinh cấp cường giả sắc mặt khó coi l o i mạng nhìn hứa phong ánh mắt tràn đầy lựa g i n nhưng lại một cử động cũng không dám bởi vì là ở hắn bên người đang đứng một người cao vượt qua ba em mở người to con trên đỉnh đầu một chi màu vàng kim sừng bề ngoài tràn đầy tìm áo thần bí đường vân hắn trên mình tản mát ra năng lượng ba động bất ngờ là một người hàng tình cấp cấp chín cường giả khoảng cách hệ chủ cấp cũng ước chừng nửa bước xa thang nhóc một triệu lam kim tiền bán cho ta như thế nào người đàn ông vạm vỡ ánh mắt lấp lánh nhìn hứa phong hứa phong khẽ mỉm cười hơi lắc đầu một cái lam kim tiền bây giờ đối với hắn mà nói đã không giá trị gì hắn bây giờ cần chính là lập tức rời đi l à m yêu tinh đứa nhỏ ngay ngắn một cái bộ hàng tinh cấp phi thuyền xứng kiện đổi vật trong tay ngươi như thế nào một cái ông già chậm rãi từ tinh nguyên xưởng đóng tàu trong đi ra lạnh nhạt nói hứa phong giật mình tên này ông già rõ ràng cho thấy tinh nguyên xưởng đóng tàu người mới vừa rồi vẫn không có phát hiện hẳn là mới vừa mới vừa nhận được tin tức sương đóng tàu người tự nhiên biết hứa phong bây giờ cần chính là cái gì ngay ngắn một cái bộ hàng tình cấp phi thuyền xứng kiện giá trị sợ rằng vượt qua triệu l à m kim tiền gấp mấy lần nhưng hứa phong lúc này lại không dám nhận bị ai biết bọn họ có thể hay không ở trên phi thuyền thêm chút gì truy lùng lặt vặt đến lúc đó lại đem trái đất phương vị cho bại lộ vậy thì cái mất nhiều hơn cái được hơn nữa đúng như rất nhiều người đoán như vậy nếu có thể lấy ra một kiện như vậy tại sao sẽ không có thứ hai kiện thứ ba kiện thậm chí nhiều hơn tùy tiện đang bay thuyền xứng kiện lên gắn cái truy t u n g khí cuối cùng nói không chừng còn biết thu hoạch càng nhiều hơn tinh không cự thú thân thể mạnh vỡ hứa phong trong tay cái này còn ngọn lửa bờm là hắn thu thập được nhất vật chân quý bên trong hàm chứa một tia hoàn chỉnh ngọn lửa quy luật lực mặc dù yếu ớt tựa như một hơi là có thể thổi t á t nhưng bản chất lại cùng tinh không cự thú nắm trong tay ngọn lửa quy luật không có bất kỳ khác biệt đây chính là chất cùng lượng khác biệt hứa phong khẽ lắc đầu cự tuyệt đề nghị của láo giả đi tới tinh nguyên xưởng đóng tàu cường giả càng ngày càng nhiều người một nhiều d á m trực tiếp động thủ cướp đoạt ngược lại ít đi hứa phong tạm thời an toàn vậy ở hứa phong bên người toàn bộ đều là hàng tinh cấp cường giả hành tinh cấp người toàn bộ bị lách đến phía ngoài cùng bọn họ thậm chí liền ra giá tư cách cũng không có một quả tinh nguyên hành tinh có thể trực tiếp tăng lên một mình ngươi cảnh giới đổi lấy ngươi bảo vật trong tay làm yêu tinh một nơi của bảo cộng thêm chu vi mười cây số l ã n h địa mấy chục hàng tinh cấp cường giả vây ở hứa phong t r u n g quanh cảm nhận được hứa phong trong tay vậy còn ngọn lửa bờm tản mát ra quy luật lực từng cái nhất thời trở nên hưng phấn lớn tiếng kêu la ngay tại lúc này đột nhiên một chiếc chiến hạm cờ nhỏ hướng bên này bay tới mãnh liệt khí lưu để cho tất cả mọi người đều tàn g ra làm yêu tinh bên trong là không cho phép chiến hạm tùy ý bay lên không nhưng chiếc chiến hạm này như n g quang minh tránh đại hướng bên này bay tới có cường giả không cam lỏng đang chuẩn bị tiến lên dạy dỗ một chút từ trên chiến hạm người xuống nhưng lại bị bên cạnh đồng bạn nắm chặt chỉ chiến hạm đuôi cánh lần trước cái không rất rõ ràng ký hiệu sắc mặt trắng bệnh đó là một cái ngọn lửa màu vàng cây có gai tồn ký hiệu t h ấ y cường giả dối rít cách xa không dám nói một câu ở biển lam tinh ngọn lửa màu vàng cây có gai hoa vừa xuất hiện vậy thì đại biểu lam yêu tinh tên h ư ớ kia hệ chủ cấp tinh chủ xuất hiện chiến hạm hạ xuống một cái ăn mặc màu bạc chiến giáp người trung niên bước bước ra ngoài ở hắn sau lưng có một xếp tay cầm vũ khí hộ vệ tên này màu bạc chiến giáp người trung niên bên trái lông mảy chỗ có một nơi hình rằng cưa vết sẹo mặc dù trên mình tản mát ra năng lượng ba động chỉ có hàng tinh cấp cấp ba nhưng, nhưng không có một người dám xem nhẹ hắn liên liên tên kia hàng tinh cấp cấp chín cường giả nhìn về hắn ánh mắt cũng mang một tia thận trọng hiển nhiên người này chiến lược không hề giống như biểu hiện ra chẳng qua là một người phổ thông hàng tinh cấp ba vị tiên sinh này tinh chủ xin mời m à u bạc chiến giáp người trung niên mở miệng nói hắn nếu vừa ra miệng nhất thời một mảnh xôn s a o phải biết l à m yêu tinh tinh chủ nhưng mà trên viên tinh cầu này một vị duy nhất hệ chủ cấp cường giả hơn nữa trước kia hệ chủ cấp chiến hạm chính là chiến hạm của hắn tinh chủ mời cũng không phải là cùng cái gì lam yêu phòng đấu giá một cái cấp bậc hứa phong liếc mắt một cái trước nhất muốn muốn cưỡng ép mời hắn cái đó phòng đấu giá người lúc này đầy mặt hắn vẻ ảm đạm thấy hứa phong hướng hắn nhìn sang tên này hàng tình cấp cường giả lại trên mặt lộ ra hoảng sợ thần s á c liên tiếp lui về phía sau rất nhanh biến mất ở trong đám người hứa phong đem vậy quọn ngọn lửa b ầ m thu vào trong bọc khẽ gật đầu đi theo màu bạc chiến giáp người trung niên sau lưng h ư nhưng g c i kia chiến hạng cỡ nhỏ đi tới. ế c cỡ hạng nhỏ 691, tinh chủ. Và giúp bình chọn chủ. cao Và mà ì n Nếu như phong muốn khiển thuyền h thể, hứa phong bây giờ thật muốn trực tiếp điều buồm buồm có trực cột giờ bây rời đi l một yêu tinh. Nhưng mà, m người tinh chủ mời cũng không phải là tùy tùy tiện tiện liền có thể cự tuyệt nếu như cự tuyệt sợ rằng hứa phong căn bản không có thể rời đi l à m yêu tinh phải biết l à m yêu tinh bên ngoài mấy chục viên vòng quanh vệ tinh cũng không phải là trưng bày bất kỳ một chiếc không đi qua đồng ý liền tự tiện rời đi phi thuyền cũng sẽ ở rời đi l à m yêu tinh tầng khí quyển trong nháy mắt bị mấy chục cửa hàng tình cấp tiêm tinh pháo phong tỏa đến lúc đó chỉ sợ rằng muốn lưu lại một cái nguyên vẹn thi thể đều là hy vọng xa vời hứa phong rất nhanh bị dẫn đến một tòa cổ bảo trước chỗ hòn này cổ bảo trực tiếp xây ở một ngọn núi chỗ cao nhất cả ngọn núi đỉnh đều là cổ bảo nền móng nhà này cổ bảo nhìn như đã thành lập thời gian rất dài mặc dù sửa chữa rất tốt nhưng ở gạch may khúc quanh cùng chi tiết địa phương tổng có thể cảm nhận được tang thương năm tháng lưu lại dấu vết nhìn nhìn như phảng phất là một cái thành nhỏ vậy của bảo hứa phong trong lòng xúc động nếu như không có người chỉ dẫn nói người bình thường sợ rằng có thể ở cái này ở giữa trong cổ bảo sống chết đói thật sự là quá lớn rất nhanh ở màu bạc chiến giáp hộ vệ dẫn hứa phong bị hướng dẫn đến một gian phòng khách sau đó tên kia một mực đi theo hắn bên cạnh màu bạc chiến giáp hộ vệ liền trực tiếp rời đi một câu nói cũng không có nói với hắn thậm chí cũng không có nhiều xem hắn một cái mời vào cửa cạnh đứng hai người ăn mặc người làm ăn mặc thiếu nữ hướng hứa phong k h ẽ mỉm cười nhẹ nhàng đem đẩy cửa ra làm ra một cái mời tư thế mời hứa phong trong lòng kinh ngạc cái này hai người nhìn như rất là nhu nhược thiếu nữ lại tất cả đều là hành tinh cấp cường giả nếu như vậy không hổ là hệ chủ cấp tinh chủ sao lại để cho hai người hành tinh cấp cường giả làm người làm hoặc là nói là bởi vì làm đầu thành là hệ chủ cấp tinh chủ người làm sau đó mới trở thành hành tinh cấp cứng giả bên trong đại s ả n h bố trí rất là sang trọng đất dưới chân đệm lông tựa hồ là một bản to lớn da thú thật dài lông thú đạp lên mềm lún một chút ấ m áp từ lòng b à n chân truyền khắp toàn thân nhìn kỹ lại dưới chân cái này tấm thảm lại bay khắp toàn bộ phòng khách hơn nữa không có chút nào hợp lại dấu vết nhìn như giống như là một khối hoàn chỉnh da thú trên đỉnh đầu thủy tinh đen treo lóe lên một tia tối tăm ánh sáng màu vàng hứa phong cặp mắt t r ớ c mắt động sắt thuật thi triển ra chỗ hòn này bảy tám em mở đường tính thủy tinh đèn treo lại cũng là một kiện ám kim phẩm chất kỳ vật để cho hứa phong rung động trong lòng không rước đi về trước xem một người người mặc màu đỏ thấm áo đầm thiếu nữ đang tả dựa vào ghế salon tò mò nhìn từ trên xuống dưới hắn tên thiếu nữ này nhìn như chỉ có mười bảy mười tám tuổi hình dáng nhưng nhất cử nhất động nhưng tràn đầy chỉ có thiếu phụ trên mình mới có phong tình cùng mị lực người chính là hứa phong thiếu nữ hỏi nhỏ hứa phong hơi nhìn lướt qua thiếu nữ gò má đẹp đẽ liền vội vàng khẽ bước ùm nói, đúng vậy ta tên c hứa ữ chính h là phong Ngươi ngươi. loài là, thấy i miệng lộ ra một nụ cười biếm, kia ế u nữ nụ ánh mắt lên, nhìn、hứa、Phong trên thần đúng Phong khỏe Hứa Hứa h một trầm mắt mặt một lộ loay lộ ra ra tò t sắc. Ừ, đúng vậy. Hứa phong thấy thiếu nữ khỏe miệng nụ cười nhất thời có một loại bị khắc tinh để mắt tới cảm giác mặc dù lòng b à n chân quần quận không ngừng hiện lên nhiệt l ư u nhưng hứa phong nhưng cảm giác mình cả người tựa hồ cũng rơi vào một cái giá rét hầm băng không cảm giác được một tia nhiệt độ giống như bị rắn độc để mắt tới con ếch đ n g một cái cũng không dám đ ộ n g nàng nhìn như giống như loài người nhưng tuyệt đối không phải loài người hứa phong trong lòng ngầm nói hề hề loài người tuất vô cùng thiếu nữ nhẹ g i ọ n g cười một chút tựa hồ một chút đối với hứa phong mất đi hứng thú quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ nắng chiều hứa phong đứng l ặ n g lặng trong phòng cửa sổ tất cả đều mở nhưng hứa phong bên h a i nhưng không nghe thấy một tia thanh âm tựa hồ toàn bộ không gian đều bị thi triển yên lặng ma pháp hồi lâu thiếu nữ nhẹ giọng thở dài nói trên mình ngươi tất cả liên quan tới tinh không cự thú thân thể mảnh vỡ ta muốn hết hứa phong không nói hai lời trực tiếp đem trong bọc tất cả tinh không cự thú thân thể mảnh vỡ móc ra trải trên đất ngọn lửa bầm tàn cốt bắp thịt bị mô mau tươi linh linh tổng tổng tổng cộng mấy chục kiện mảnh vỡ chỉ như vậy có hiện tại thiếu nữ bên cạnh thiếu nữ sướng sốt một chút nàng cũng không nghĩ tới hứa phong lại móc ra nhiều như vậy hề hề ta chiến hạm phá hư tám mươi phần trăm tu bổ cần hơn triệu vũ trụ kim tiền thiếu nữ cười khanh khách thật giống như gặp đặc biệt buồn cười sự việc eo cũng cong xuống một bên cười một bên lớn tiếng nói vậy chỉ tinh không cự thú lại cũng từ ta chiến hạm đuổi bắt hạ chạy trốn có thể nói là không thu hoạch được gì nhưng là không nghĩ tới cuối cùng lại tiện nghi một cái tám sao thực lực đứa nhỏ thiếu nữ nhìn chằm chằm hứa phong trong ánh mắt đột nhiên toát ra tinh ánh sáng màu đỏ tia sáng này tràn đầy là máu cùng điên cùng mùi vị ngươi có không có hứng thú làm máu ta người hầu t người, người hứa phong trong lòng cả kinh chẳng lẽ nói trước mắt tên thiếu nữ này là một người trong truyền thuyết huyết tộc kiếp trước hứa phong cũng từng cùng huyết tộc tiếp xúc qua mỗi một cái tiếp xúc qua huyết tộc cũng cho hứa phong để lại ấn tượng sâu sắc ở huyết tộc trong mắt loài người huyết dịch chẳng những là vô thượng món ăn ngon hơn nữa còn là các nàng lực lượng ổn có thể để cho bọn họ lực lượng không hạn chế đạt được tăng lên như vậy cắm d ỗ không phải mỗi một cái huyết tộc cũng có thể ngăn cản hứa phong không biết nên nói cái gì chỉ có thể lấy yên lặng để hồi phục nàng hề、hey、hề、hey, ngu xuân huyết thống chí thượng giả thiếu nữ trong mắt lóe lên một tia thần sắc dễu c ậ n bưng lên ly cao cổ nhấp một miếng giơ tay trái một cái ba kiện lóe lên thất thải quang mang vật phẩm xuất hiện ở hứa phong trước mặt cái này ba kiện vật phẩm ngươi có thể tùy chọn một kiện làm ngươi những tài liệu này thù lao thiếu nữ lạnh nhạt nói thần thánh phẩm chất vật phẩm hứa phong mở to hai mắt coi như tinh không c ử thú máu thịt mảnh vỡ lại đáng tiền hắn cũng không nhận là tự cầm ra những thứ này có thể giá trị một kiện thần thánh phẩm chất trang bị coi như cộng thêm ẩn chứa ngọn lửa quy luật lực vậy còn ngọn lửa bẩm chỉ sợ cũng không cách nào cùng trước mặt cái này ba kiện thần thánh phẩm chất vật phẩm tùy ý một kiện có tương đối giá trị một cái ngọn đèn ngọc một b ụ i to bằng ngón tay màu tím dây mây một bản giấy bằng da dê quần t r ụ n ta có thể nhìn một chút những vật phẩm này thuộc tính sao hứa phong thận trọng hỏi cái này ba kiện vật phẩm lên đều có phong ấn không cách nào dọ thám biết thiếu nữ lắc đầu nói vẫn là ta vội tới n g ư ờ i giới thiệu đi cái này ba kiện vật phẩm toàn bộ đều là có thần thánh phẩm chất trang bị mỗi một kiện đều là ta hao phí vô cùng giá thật lớn mới lấy được thiếu nữ ngừng lại ánh mắt trở nên có chút mê man g tựa hồ lâm vào trong hồi ức hứa phong yên tĩnh chờ đợi hắn biết lúc này là nhất không thể lòng l ụ c gỡ chương sáu trăm chín mươi hai đổi trác và cảm ơn bạn s ì bờ ở tạ đã đề cử nguyệt phiếu đây là một bản chuyển chức quyền chủ tinh chủ nhẹ nhàng than thở một tiếng đem trang bị đầy đủ màu đỏ thấm rượu ly cao cổ bông xuống cầm lên giấy bằng da dê q u y ề n c h ủ n ó i duy nhất nghề chuyển chức quyền chủ duy nhất nghề chuyển chức quyền chủ hứa phong lông mày nhớ lên hắn hôn độn kiếm tiên nghề chính là duy nhất nghề đây là hắn một trong những lá bài tầy rất ít hướng người tiết lộ kiếm tiên nghề công kích vô song chỉ bất quá bây giờ hứa phong kỹ năng chân thực quá thiếu một bộ đãng kiếm mười ba thức vẫn chỉ là kiếm pháp nhập môn rất nhiều sau này lên cấp kỹ năng cũng không biết đi nơi nào học mặc dù như vậy nhưng hỗn độn kiếm tiên nghề nhưng là hứa phong lớn nhất sức vượt cấp đánh quái một mình nấu b u ộ n căn bản không nói ở đây là những thứ khác phổ thông nghề chỉ có thể ngửa mặt trông lên bóng l ư n g tồn tại đây là cái gì duy nhất nghề hứa phong hỏi tinh chủ nhìn hứa phong một cái phát hiện hắn cũng không có lộ ra ngạc nhiên t h ầ n sắc xem bộ dáng là đã sớm biết duy nhất nghề nghiệp tin tức cái này làm cho tinh chủ đối với hứa phong hưng t h ú không khỏi tăng nhiều phải biết đương bảo là một cái tám sao đứa nhỏ liền liền rất nhiều hành tinh cấp hàng tinh cấp cường giả liền duy nhất nghề cũng chưa có nghe nói qua ở bọn họ trong ấn tượng hiếm hoi nghề đã coi như là rất khó có hàn băng kiếm sĩ chuyển chức quyền chủ tinh chủ nhàn nhạt nói chuyển chức sau đó có tỷ lệ nhất định l ĩ n h ngộ hàn băng quy luật lực coi như lúc ấy l ĩ n h ngộ không được đối với hàn băng quy luật lực l ĩ n h ngộ cũng phải so với người khác cao hơn trăm lần quy luật lực chuyển trước sau là có thể l ĩ n h ngộ quy luật lực cái này nếu để cho những thứ khác người biết nói nhất định sẽ trở nên điên cuồng lên những cái kia chỉ ẩn chứa một k i a ngọn lửa quy luật lực tinh không cự thú thân thể mạnh vỡ cũng đã để cho tất cả mọi người điên cuồng cái này duy nhất quyền chủ, so sánh rất nhiều người nguyện ý tán ra bại sản để đổi lấy hàn băng kiếm sĩ có thể lãnh ngộ hàn băng quy luật lực như vậy ta ư hứa phong khẽ nhứ mày trong đầu ý niệm n g à n hồi trăm vòng mình hỗn độn kiếm tiền cũng là duy nhất nghề tại sao không có lĩnh ngộ quy luật lực hơn nữa mình hỗn độn kiếm tiền rốt cuộc hẳn lĩnh ngộ cái loại đó quy luật lực hỗn độn quy luật trên cái thế giới này có loại này quy luật sao thấy hứa phong rơi vào c h ầ m tư tinh chủ cũng không có gấp mà là yên tĩnh nhìn hắn từ trên mình hứa phong tinh chủ cảm nhận được chút thần bí cái này chỉ có tám sao thực lực đứa nhỏ lại cho nàng cảm giác thần bí cái này làm cho tinh chủ trong lòng bật cười khanh khách ngoài ra hai loại vật phẩm đâu hứa phong đột nhiên hỏi ngươi đối với cái này không có hứng thú sao tinh chủ sững sốt một chút nhìn chằm chằm hứa phong trên dưới quan sát nàng không tin ở biết quy luật lực sau đó trước mắt cái này đứa nhỏ sẽ dễ dàng buông tha sự lựa chọn này hứa phong nguyên bản dự định đổi lấy cái quyển c h ụ c này mặc dù hắn không tới nhưng là hắn nhưng mà có một cái phân thân phân thân cùng bản thể đều là duy nhất n g một khi dung hợp vậy sẽ trở nên mạnh bao nhiêu nhưng là làm hứa phong cái ý niệm này xuất hiện lúc này nhưng trong chỗ ưu minh cảm thấy một tia uy hiếp tựa hồ hắn cái quyết định này tương lai sẽ để cho hắn hối hận vạn phần phân thân đạt được duy nhất nghề sẽ thoát khỏi bản thể k h ô n g chế vẫn là đạt được duy nhất nghề sau đó phân thân cùng bản thể liền không cách nào dung hợp hứa phong ở trong lòng suy tư nhưng lại không có bất kỳ đầu mối chỉ có vậy quanh quẩn ở trong lòng cảm giác uy hiếp nhưng càng ngày càng mãnh liệt cuối cùng hứa phong chỉ có thể bông u tha cái này mục trọn ánh mắt chuyển hướng nhưng hai thứ khác thần thánh phẩm chất vật phẩm lên thấy hứa phong đối với cái quyển t r ụ c này không có hứng thú tinh chủ trực tiếp đem nó thu vào cầm lên vậy cây to bằng ngón tay màu tím dây mây bụi cây này dây mây phảng phất là sống vậy chỉ có dài hơn không chấm ba m ở tinh chủ trên tay thật giống như rắn vậy ở nàng chỉ ở giữa bốn lượt trước tựa hồ muốn theo tinh chủ cánh tay nhìn lên bò nhưng tổng bị một cổ lực lượng cho trói buộc chỉ có thể ở tinh chủ lòng bàn tay di động huyễn rách cây mây sống nhờ loại cao cấp nhất bảo vật tinh chủ cười nói ngón tay đang không ngừng chập trần bùi cây kia màu tím dây mây bây giờ chẳng qua là trẻ nhỏ kỳ huyễn rách cây mây một khi sống nhờ sau đó hút lấy chủ nhân máu tươi trưởng thành chủ nhân thực lực càng cao huyễn rách cây mây càng mạnh có thể ở dưới r a tạo thành tương tự nội giáp tồn tại lực phòng ngự kinh người cho dù không mặc bất kỳ trang bị cũng không so một cái phòng ngự trang giáp chiến sĩ yếu dĩ nhiên không ảnh hưởng ngươi mặc bất kỳ trang bị hứa phong ngược lại hít một hơi hơi lạnh đây quả thực là một kiện c ự c phẩm nội giáp hơn nữa còn là có thể thăng cấp nội giáp bây giờ hắn mặc một kiện nội giáp chẳng qua là phòng ngự gia tăng năm mươi điểm bảng trắng nội giáp chỉ như vậy một kiện nội giáp giá trị cũng đã vượt qua triệu điểm số vận mệnh hơn nữa còn có giá cả vô giá nhất thời hứa phong nhìn về bùi cây kia màu tím dây mây ánh mắt trở nên nóng bỏng tinh chủ k h ẽ mỉm cười đem màu tím dây mây bông u xuống lại cầm lên cuối cùng bùi cây kia ngọn đèn ngọc đất đai thạch ũ c hứa u luyện thân thể, gia tăng thuộc i gia Tinh chủ đối với thân tăng tính. thể, t chủ h b kiện giản giới thiệu biểu hiện đai ngọn đèn ngọc, chẳng đơn dáng đãng. Đất chút, thạch、đũ. Hứa qua là lơ một rất vẻ nũ. phong cho tới bây giờ chưa có nghe nói qua bảo vật này tên chữ hơn nữa ngọn đèn ngọc nhìn như rất cạn nhìn qua chỉ có năm sáu tích hình dáng hứa phong không biết cái này năm sáu tích đất đai thạch n ũ làm sao chui luyện thân thể hứa phong ánh mắt ở màu tím dây mây cùng ngọn đèn ngọc ở giữa qua lại nhìn chằm chằm đồng thời liếc mắt liếc tinh chủ duy nhất nghề chuyển chức quyển chụp không thích hợp hứa phong huyện rách cây mây cùng đất đai thạch đ ũ rốt cuộc lựa chọn cái nào hứa phong đưa tay hướng màu tím dây mây tinh chủ mặt không cảm giác nhưng đáy mắt cũng lộ ra một tia bông lòng thần sắc nhưng mà nửa đường hứa phong trực tiếp một chuyển đem ngọn đèn ngọc nắm ở trong tay tinh chủ ánh mắt h i ế p một cái nhìn c h ầ m c h ầ m hứa phong hứa phong cảm giác mình thật giống như bị một cái cự thú nhìn c h ầ m c h ầ m một cổ khí lạnh từ xương sống dâng lên、Khanh、khách vận khí không tệ tinh chủ đột nhiên toát ra nụ cười nhìn c h ầ m c h ầ m hứa phong trên dưới quan sát đột nhiên hỏi thật không muốn làm máu ta người hầu sao trong mười năm là có thể thành là một người hàng t i n h cấp cường giả nha hứa phong giật mình khẽ mỉm cười chậm rãi lắc đầu một cái tinh chủ là một người hệ chủ cấp cường giả cam kết hứa phong mười năm đạt tới hàng t i n h cấp có phải hay không cũng ý nghĩa hàng t i n h cấp chính là hứa phong cổ trai nếu như nàng không có thể đột phá hệ chủ cấp như vậy thân là máu người hầu cấp bậc là không phải vĩnh viễn thì sẽ một mực dừng lại ở hàng t i n h cấp tốt lắm ngươi có thể rời đi không cần đi bên tàu có thể từ ta cổ bảo trực tiếp rời đi tinh chủ thân thể rơi vào mềm mại trên ghế salon phất phất tay nói hứa phong hướng tinh chủ thi lễ một cái sau đó rời đi cùng một người hệ chủ cấp cường giả chung một chỗ áp lực chân thực quá lớn mình tánh mạng cũng không có biện pháp nắm trong tay ở bên trong tay mình cảm giác này thật sự là quá tệ thấy hứa phong rời đi tinh chủ ánh mắt quét qua mấy chục cái tinh không cự thú thân thể mạnh vỡ ngoắc tay vậy còn ngọn lửa b ầ m trôi giạt đến nàng lòng bàn tay ngọn lửa quy luật quả nhiên tinh chủ phát ra một tiếng thang nhẹ tự lẩm bẩm câu nói kế tiếp làm thế nào cũng không nghe rõ chương 693, đầu dựa vào và bình chọn cao giúp mình thân là một người tinh chủ tự nhiên sẽ có thật nhiều đặc quyền có thể trực tiếp từ mình cổ b ả o bay lên không chiến hạm không cần đi tinh tế bến tàu cũng là một loại trong đó hứa phong đi tới cổ b ả o phía sau bãi đậu máy bay c h i ế c kia hệ chủ cấp chiến hạm đang sửa chữa nơi này có thể không riêng gì bãi đậu máy bay hơn nữa còn là một gian hoàn chỉnh phi thuyền thợ sửa chữa nhà máy vô số sửa chữa người máy vây quanh chiếc này hệ chủ cấp trên chiến hạm hạ bay lượn đem từng cục hư hại hộ giáp chóc ra hư hại bộ kiện tháo bỏ nhìn qua giống như một đám ong thợ ở vây quanh tổ ong không ngừng ra ra vào, vào chiếc này hệ chủ cấp phi thuyền tổn hại độ rất cao cơ hồ thì phải bị hỏng cần sửa chữa hơn nữa hiển nhiên tinh chủ cũng không yên tâm đem chiến hạm của mình giao cho những người khác sửa chữa vì vậy chỉ có thể ở mình sửa chữa ở giữa sửa chữa hứa phong chẳng qua là nhìn lướt qua c h i ế c kia hệ chủ cấp phi thuyền liền trực tiếp đem năm cột buồm thuyền buồm cho gọi ra tới hướng tầng khí quyển bên ngoài đi tới bởi vì là từ tinh chủ trong cổ bảo đi ra ngoài dọc theo đường đi không có bất kỳ người ngăn trở rất nhanh tiến vào trong thái không mới vừa vừa rời đi năm cột buồm thuyền buồm liền trực tiếp tiến vào trong ám vũ trụ cái này làm cho vẫn nhìn chằm chằm vào hứa phong người áo nào không thôi mặc dù biết tinh chủ mời hứa phong nhất định sẽ đem trên người hắn tinh không cự thú thân thể mảnh vỡ toàn bộ lấy đi nhưng người nào trong lòng không có một chút may mắn vì vậy rất nhiều người vẫn nhìn chằm chằm vào tinh chủ lâu đài cửa kết quả hứa phong trực tiếp từ cổ bảo bay đi hoàn toàn không thấy lam yêu tinh cấm lệnh lần này để cho tất cả mọi người đều ứng phó không kịp tiến vào trong ám vũ trụ hứa phong mới tính thở phào nhẹ nhõm tiến vào trong vũ trụ hắn mới thật sự phát hiện bất kỳ một người nào văn minh sau lưng đều là nhược nhục cường thực nếu như thực lực bản thân không mạnh cho dù đạt được bảo vật cuối cùng cũng sẽ bị người cướp đi vẫn là phải mau sớm tăng lên thực lực mới được hứa phong trong lòng ngầm nói lấy ra một cái ngọn đèn ngọc hứa phong khe nhữ mày cái này ngọn đèn ngọc lên có tầng một mong mỏng sương mù bao phủ đây là phong ấn lực nếu như không giải khai phong ấn nói không cách nào sử dụng vật phẩm bên trong ở hứa phong đạt được ngọn đèn ngọc đồng thời tiếp xúc phong ấn phương pháp cũng theo đó ở hắn trong đầu xuất hiện huyết tế một trăm ngàn sinh linh tánh mạng mới có thể đem tầng này phong ấn lực lượng giải trừ hứa phong thấp giọng trầm âm nhìn dán g dấp coi như hồi tới trái đất cũng không có biện pháp nghỉ ngơi nhất định phải đi ra ngoài săn g i ế t quái thú đem tầng này phong ấn tháo ra chui luyện thân thể đây chính là thần thánh phẩm chất vật phẩm sợ rằng cái này chui luyện thân thể không hề giống như tưởng tượng đơn giản như vậy hứa phong vốn là chuẩn bị lựa chọn huyễn r á c cây mây nhưng thấy tinh chủ ánh mắt trong nháy mắt thay đổi chủ ý hiển nhiên cái này ngọn đèn ngọc ở tinh chủ trong suy nghĩ muốn so với bụi cây kia viễn rách cây mây trọng yếu chủ nhân lại qua mười giây sẽ tiến vào hệ mặt trời tiểu quy ở bên cạnh nói hứa phong gật đầu một cái đem ngọn đèn ngọc thu và o bọc mấy phút sau hệ mặt trời bên trong tinh không mê ngông h n quỷ dị chấn động dậy không gian sóng gợn như viên kính vậy một cái h áp động vô căn cứ xuất hiện năm cột buồn thuyền buồn chậm rãi lái ra đến khi toàn bộ thân thuyền sau khi ra ngoài hát động biến mất không gặp không gian sóng gợn cũng theo đó tiêu tán ám vũ trụ qua lại thành công hứa phong lại trở về trái đất vùng lân cận trở về hứa phong thấy trước mắt viên này xanh thẳm tinh cầu trong lòng không nhịn được một hồi kích động nơi này mới là hứa phong chân chính cây vô luận ở trong vũ trụ như thế nào phiêu bạc đi qua nhiều ít đất phương cuối cùng chỉ có thấy viên tinh cầu này trong lòng mới có thể đạt được bình tĩnh thiểu quy chúng ta hồi trái đất hứa phong nói dạ chủ nhân năm cột buồm thuyền buồm chậm dai hương trái đất đi tới liền đang đến gần trái đất gần đất quỹ đạo lúc này hứa phong đột nhiên nhận được hệ thống phát ra một cái tin tức hệ thống hắc ám tinh linh di tộc đầu dựa vào đất cầu thân là cao cấp trái đất con người phải t r ă n g nguyện ý tiếp nạp bọn họ thành là thành tế tự một thành viên hắc ám tinh linh hứa phong sửng sốt một chút hắn đột nhiên nghĩ tới trên sao hỏa cái đó hắc ám tinh linh thành dưới đất c h ấ n chẳng lẽ nói nơi đó bị phát hiện sau đó đám kia hắc cám tinh linh không chỗ có thể trốn chỉ có thể lựa chọn gia nhập vào trái đất thành là trái đất chọn dân ở giữa một thành viên bất quá giống như loại này ngoài hành tinh chủng tộc thêm vào trái đất hậu hoạn rất lớn không biết tại sao trái đất ý chí lại đồng ý bọn họ gia nhập hứa phong nhớ kiếp trước đã từng cũng có một cái ngoài hành tinh chủng tộc bị đuổi giết hoảng không c h ờ đường hạ chạy trốn tới man hoang tinh vực kết quả ngoài ý muốn phát hiện trái đất nguyên bản những thứ này ngoài hành tinh chủng tộc muốn đất chiếm được cầu viên này sinh mạng tinh cầu sau đó lấy nơi này làm căn cứ lần nữa phát triển văn minh của mình kết quả lại bị trái đất ban bố nhiệm vụ cưỡng chế trên trái đất thiếu chút nữa bị diệt tộc cuối cùng bất đắc dĩ muốn muốn gia nhập trái đất thành là trái đất một phần tử kết quả trái đất ý chí nhưng ban bố tàn sát nhiệm vụ cuối cùng cái này ngoài hành tinh chủng tộc không có một người từ trên trái đất chạy đi toàn bộ bị g i ế t hết trên trái đất chẳng lẽ nói hiện tại trái đất phát triển so kiếp trước phải tốt hơn nhiều vì vậy có đầy đủ sức mạnh tới đón nạp những người ngoại lai này hứa phong trong lòng suy đoán nói hệ thống ngươi phải trang nguyện ý tiếp nạp nếu như không m u ố n thì sẽ tiếp tục hỏi những thứ khác trái đất con đón nhận đối với ta mà nói có ích lợi gì hứa phong cũng không có lập tức đồng ý mà là thận trọng dò hỏi ai biết đám này hắc ám tinh linh đánh là tâm tư gì lúc ấy ở trên sao hỏa hứa phong nhưng mà đ ổ sát giết không ít bọn họ đồng bào vạn nhất đón nhận sau đó lại tới cái phản bội hứa phong tìm ai nói phải trái đi tiếp nạp sau đó đám này hắc ám tinh linh đem thành là thành tế tự cư dân không có thành chủ cũng chính là ngươi mệnh lệnh đem không cách nào rời đi thành tế tự hệ thống rất nhanh cho ra câu trả lời nguyên lai、like、chính là chi ê u mộ một đám n ở c ờ cờ hứa phong công khai gật gật đầu nói ta nguyện ý tiếp nạp bọn họ hệ thống cao cấp trái đất con hứa phong tiếp nạp h ắ t cám tinh linh di tộc trái đất ý chí độ hảo cảm tăng lên hệ thống trước mắt sơ cấp trái đất con bảy trăm tám mươi người trung cấp trái đất con một trăm bốn mươi chín người cao cấp trái đất con ba người hệ thống ba tháng sau đem cử hành trái đất thánh tử danh hiệu tranh đoạt chiến mời mọi người chuẩn bị sẵn sàng nên lần tranh đoạt chiến chỉ có cao cấp trái đất c ò n có cơ hội tham gia trái đất thánh tử hứa phong nghi ngờ đây là cái gì cho vui kiếp trước cũng chưa có nghe nói qua cái gì cầu thánh tử t dần cua tui l ố t hơn nữa cao cấp trái đất con nhiều nhất cũng chính là giá trị may mắn tăng lên một ít trái đất ý chí độ chú ý đ ể cao một chút cũng không có chỗ tốt gì mảnh đất này cầu thánh tử lại là chuyện gì xảy ra kiếp trước hứa phong nghe nói qua trái đất con nhưng là trái đất thánh tử nhưng chưa có nghe nói qua chẳng lẽ nói một quả địa cầu cũng chỉ có thể xuất hiện một cái thánh tử hệ thống thành là trái đất thánh tử sau đó sẽ đem miễn phí đạt được một lần tăng lên cơ hội toàn thuộc tính tăng lên một cấp hứa phong cả người chấn động một cái vẫn còn có loại này chỗ tốt hắn bây giờ chẳng qua là tám sao cũng không có đạt tới đỉnh cấp nếu như hắn có thể trực tiếp đột phá tám sao thành là chín sao sau đó sẽ thành là trái đất thánh tử vậy có phải hay không liền trực tiếp có thể đột phá chín sao thành là hành tinh cấp cường giả nghĩ tới đây hứa phong nhất thời phân chấn đây chính là một lần nhanh chóng trở nên mạnh mẽ cơ hội có thể không thể bỏ qua chương sáu trăm chín mươi bốn tám sao đ ỉ n h cấp và cảm ơn bạn xì bờ ở tạ đã đề cử người phiếu hứa phong lái năm cột b u ồ m thuyền buồm đầu tiên là đi vòng qua mặt trăng phía sau ở một mảnh lũ ám hố vẫn thạch trong một chiếc tựa như thị trấn vậy lớn nhỏ vũ trụ pháo đài tọa lạc tại hố v â n thạch ngay chính giữa bề ngoài lõe lên các loại màu sắc ánh đèn từng chiếc từng chiếc cỡ nhỏ vũ trụ phi thuyền đang không ngừng ra vào trước những thứ này mô hình nhỏ vũ trụ phi thuyền đều là khai thác cọc thuyền ở đào được trên mặt trăng quán vật thỉnh thoảng còn sẽ gặp được có từ trên trái đất bay tới phân cơ hướng mặt trăng phía sau vũ trụ pháo đài bay đi t h i ể u quy chiếc này vũ trụ pháo đài là đẳng cấp gì hứa phong hỏi hành tinh tam cấp Tiểu quy trong mắt lam quang lóe lên, ở trong không gian quét gian quy quang lên, không nhìn, lam lóe ở đây e khỏe m một làm mắt miệng đúng chiếc vũ trụ pháo đài đài, đ cũng hiện、ra. Vẫn là một chiếc làm tổn hại, không cách nào phi hành phong ánh nhồng lên. chiếc chiếc cách pháo hại, phi pháo hề hề. Hứa phong ánh mắt hiếp lại, khỏe miệng hơi liệu, lại, vũ vũ trụ trụ ra. là số quả thực là một cái mục tiêu sống coi như không có hàng tinh cấp chữ thập tiêm tinh pháo hứa phong cũng có lòng tin dựa vào trên phi thuyền những cái kia liền hành tinh cấp cũng chưa tới tiểu pháo đem chiếc này vũ trụ pháo đài cho hành hạ chết chỉ bất quá như vậy tốn hao thời gian liền quá dài tiểu quy nhắm nó năng lượng lò cho nó tới một phát lớn hứa phong phân phó nói rõ ràng phong tỏa mục tiêu hàng tinh cấp chữ thập tiêm tinh pháo súng có thể bắt đầu tiểu quy trong ánh mắt số liệu như thác bố trí vậy chạy xuống hàng tinh cấp chữ thập tiêm tinh pháo bắt đầu chuyển động phong tỏa phía dưới vũ trụ pháo đài ở phong tỏa lại vũ trụ pháo đài trong nháy mắt trên mặt trăng vũ trụ pháo đài tựa như sôi trào vậy vô số mô hình nhỏ chiến hạm r ồ i rít từ trong pháo đài bay ra hướng năm cột b u ồ n thuyền bồn phong tới những thứ này đều là vũ trụ pháo đài hộ tống hạm vũ trụ pháo đài hệ thống động lực hoàn toàn hủy diệt mà hệ thống vũ khí trừ nội bộ phòng ngự bên ngoài căn bản là không cách nào đối với t r o n g thái không năm cột buồm thuyền buồm tạo thành bất kỳ ảnh hưởng bất đắc dĩ chỉ có thể đem tất cả hộ vệ chiến hạm toàn bộ thả ra còn lại pháo binh nhắm những hộ vệ k i a hạm năng lượng phòng mưa che chở mở hứa phong phân phò nói rất nhanh một đạo màu xanh nhạt vầng sáng đem năm cột buồm thuyền buồm toàn bộ phòng ngự đứng lên những hộ vệ này chiến hạm liền hành tinh cấp cũng không có đạt tới căn bản không cách nào đột phá lồng năng lượng phòng ngự mà những cái kia nhắm bọn chúng pháo binh cùng nhau bắn một lượn là có thể trực tiếp phá hủy mười mấy chiếc hộ tống hạng hệ thống người kích hủy ngoài hành tinh người xâm lược cơ giới tộc f cấp chín hộ tống hạ một chiếc đạt được cảm giác thuộc tính ba khen thưởng hệ thống người kích hủy ngoài hành tinh người xâm lược cơ giới tộc e ba cấp hộ tống hạ một chiếc đạt được thể lực thuộc tính bảy khen thưởng thủ tiêu những thứ này cơ giới tộc người xâm lăng lại có thể đạt được hệ thống không trái đất ý chí khen thưởng đơn giản là niềm vui ngoài ý muốn hứa phong không khỏi hề hề cười lên nhìn chen t r ú c tới hộ tống hạng nhất thời giống như thấy được một lượng lớn thuộc tính điểm hướng hắn tấn công tới những hộ vệ này hạng cũng có thể đạt được nhiều như vậy thuộc tính điểm khen thưởng như vậy trực tiếp giết chết chiếc kia bầu trời pháo đài mà nói khen thưởng có phải hay không sẽ nhiều hơn hứa phong trong lòng thầm nghĩ chủ nhân thiêm tinh pháo bổ sung năng lượng xong phải t r ă n g bán t i ể u q u ý hỏi bán đầu hạm chữ thập tiêm tinh pháo họng đại bác hơi dâng lên ánh sáng một đạo c h ó i mắt chùm tia sáng hướng vũ trụ pháo đài thẳng b ắ n tới không gian tựa hồ cũng phải bị xé c h ù m tia sáng vùng lần cận hộ tống h ạ m lại không có chút nào sức đề kháng chỉ là dư âm sẽ để cho mấy chục chiếc hộ tống h ạ m trực tiếp tan d ã biến thành một đống vũ trụ rắc dưới có sáng màu trắng trực tiếp đánh trúng vũ trụ pháo đài bên trái nhất thời vang lên một chuỗi tiếng nổ đợt khí cuồn q u ậ n vô số phi thuyền tàn mảnh hướng bốn phương tám hướng bắn tung tóe bày k hệ ắ bắt p phương. phá phương mấy mảnh đất rất đất đất bất cây y chục Có chút sức được, hướng trái đất phương hướng thổi nhanh hút thành hướng số sao xuống, địa đai bị rơi, rơi tàn biến trái tới, trái t quá vỡ, u thống đại đa số cũng trên k ô n trùng phần nhỏ lớn g hết, một thể tích khá lớn rơi cháy chỉ có khá x u t r ê ngươi trái đất. t Hệ h ố n n g thành công hủy diệt cơ giới tộc vũ trụ pháo đài hoàn toàn kết thúc một cái ngoài hành tinh chủng tộc đối với trái đất xâm lược đạt được hai hạng thuộc tính tăng lên cấp một khen thưởng đạt được trái đất người cứu độ danh hiệu một cụ nhiệt lưu nhất thời từ đan điền trào hướng toàn thân mở ra người thuộc tính màn hình cảm giác cùng thể chất hai hạng thuộc tính lại cũng đồng thời tăng lên tới tám sao bây giờ hứa phong chỉ có tinh thần không có đột phá đến tám sao còn lại bốn hạng thuộc tính toàn bộ tăng lên tới tám sao nói cách khác hứa phong bây giờ cách tám sao đ ỉ n h c ấ p chỉ có nửa bước xa bầu trời pháo đài bị phá hủy ở một chớp mắt kia tất cả hộ tống hạm cùng trong chốc lát phát sinh nổ liền liền trên địa cầu cơ giới tộc phân cơ cũng từng cái khởi động tự bạo ra lệnh Tất cả cơ giới i b ngoài h h c ủ n t n bộ tê l ệ t sát t hành é p thân thể, ở ngắn ngủi mười mấy giây thời gian, mục nát tiêu tán, t h giây ngắn ngủi gian, biến ở mười mấy mục m ộ tinh đống lấy tay nhẹ nhàng lấy l tay một cách, ề trực tiếp tán t à người h vỡ nát i xâm lăng cơ giới tộc ở ngày này bị diệt tộc hứa phong nhìn một cái ở trong không gian từ từ phiêu tán hài cốt khống chế năm cột b u ồ m thuyền b u ợ m hướng trái đất bay đi rất nhanh ao đầm hát thủy liền xuất hiện ở nghị chân trong màn ảnh tiến vào ao đầm hát thủy hướng thành tế tự bay đi Ao trong đầm hát thủy bên trong quái thú, bây giờ càng ngày càng ít, bây ngày này bên càng càng nơi giờ quái lại à là loài sao, sao cửa chỗ vui chơi, nhưng là theo quái vui phát chơi, người thú chỗ nhưng cường bộ đ lên, Lại nơi này quái thú tung tích đã ít đến đáng thương. quái thú tích ít đã bởi vì là hoàn cảnh quan hệ cơ giới tộc binh chủng căn bản sẽ không bước vào gao đầm hát thủy một bước vì vậy bây giờ gao đầm hát thủy lại biến thành một mảnh không có quái thú loài người chỗ vui chơi rất nhiều người bình thường cũng biết trốn tới chỗ này sinh tồn trên không trung hứa phong thậm chí thấy được một ít nhân loại nơi tụ tập xây dựng một ít lều vải còn có không thiếu người phụ nữ ở đảo được một ít trái cây rừng trở lại thành tế tự hứa phong phát hiện thành tế tự dặm người trở nên càng nhiều biết được hứa phong trở lại thành tế tự các cao tầng toàn thể điều động nhiều ngày như vậy không có hứa phong tin tức những người này lo lắng sắp điên mất rồi một chút hứa phong có gì ngoài ý muốn thành tế tự cục diện thật tốt đem hủy trong chốc lát t h à n h chủ lần sau ngơi ư lại thời gian dài rời đi có thể hay không nói với chúng ta một tiếng cũng c tốt để hứa o trong chúng có chút để. Lý mẫn nhìn chầm chầm nhìn h lòng Mẫn ta Lý đề. phong đi đoạn này thời gian lý mẫn trên người áp lực rất lớn một khi hứa phong xuất hiện bất ngờ vậy bằng vào bọn họ mấy cái căn bản không có thể coi giữ thành tế tự lớn như vậy một khối thịt béo nhất định sẽ bị những thế lực lớn khác nuốt một chút cặn bã đều không còn dư lại hề hề lần này là bất ngờ sau này sẽ không hứa phong cười nói thấy hứa phong k h ô n g chế một chiếc năm cột buồn thuyền buồn từ trên trời hạ xuống tất cả mọi người đều sợ ngây người nguyên bản một chiếc hộ tống hạm đã để cho rất nhiều người kinh ngạc bây giờ thấy một chiếc thời trung cổ thuyền buồm lại đang vũ trụ bay lượn thật là để cho người cảm giác tiến vào thần thoại thời đại vậy lý mẫn bây giờ thành tế tự lại có bao nhiêu nhân khẩu hứa phong hỏi toàn bộ thành tế tự có thể thừa nạp 4 5 0 t r ă n g à n dân số nhưng là bây giờ đã có vượt qua 5 0 0 t r ă ngàn người ở trong thành phố lý mẫn khen n h ữ mày nói tiếp tục thăng cấp tăng lên thành phố cấp bậc Tiếp nạp chương à n n g i ề u n g ờ i h tiến t n vào o r thành sáu trăm i bao bình gồm những người bình thường. Hứa Phong nói, ngoài a thành phố làm trung tâm,、hồ、hát thủy hồ c h à n h mươi rộng, ao đầm hát h t lăm cấm chế và bình chọn cao giúp mình mỗi một người bình thường đều có thành là tinh cấp chiến sĩ tiềm lực chỉ cần có thể chịu đựng ở trùng tinh năng lượng đánh vào liền có thể thành là một người c ứ n g giả nếu ở ngày tận thế như vậy gian khổ trong hoàn cảnh cũng có thể còn sống như vậy điểm này đau khổ nếu như ở ngày tận thế sơ kỳ không thể tiếp nhận nói như vậy bây giờ nhất định có rất nhiều người nguyện ý cắn răng kiên trì một bước bước xéo bước sai rất nhiều người bình thường bây giờ cũng đang hối tiếc ban đầu bây giờ cho dù muốn đi ra ngoài săn giết quái vật đạt được trùng tinh thú tinh nhưng là cũng không có một sao như vậy cấp bậc thấp quái vật để cho bọn họ giết người bình thường ở ngày tận thế thuộc về kim tự tháp tầng thấp nhất sinh hoạt rất là đau khổ lý mẫn trải qua như vậy sinh hoạt tự nhiên biết hứa phong nói cái gì mặc dù cứ như vậy thành tế tự tiếp nhận áp lực sẽ lớn hơn nhưng là nàng nhưng không có nói gì chẳng qua là gật đầu một cái đúng rồi rất nhanh có thể sẽ có một nhóm hắc cám tinh linh tới nhờ cậy chúng ta có chừng hơn hai trăm người làm xong tiếp đ ạ i công tác tối thiểu để cho bọn họ có cái chỗ ở hứa phong nói cái này là trái đất ý chí tiếp nạp nhóm đầu tiên ngoài hành tinh người xâm lăng h ứ a phong cũng không dám lơ là hắc á m tinh linh lý mẫn m ộ t người nhưng là nghe được chỉ có hơn hai trăm người nhất thời yên lòng nếu quả thật có mấy ngàn hơn mười ngàn vậy thật là không tốt tan bài chỉ có hơn hai trăm người một cái nông trang là có thể đem bọn họ toàn bộ bông xuống hống thành phố bên ngoài một tiếng thú gào lòng trời lở đất xa xa nhìn lại trên bầu trời một cái dài bốn mươi năm mươi em mở sao hỏa người c ấ p thức ăn đang hướng thành tế tự bay tới làm sao đây là muốn cho chúng ta tới ra vài phủ đầu sao hứa phong lông mày nhớ lên h ừ lạnh một tiếng ngang trong thành phố một cái kim l o a mắt giao long bay lên không mạ khí theo dao long lên cao dưới chân của nó dâng lên một đoàn hơi nước nâng nó thân thể đây là hứa phong hiếp lại cặp mắt có chút không dám tin tưởng cái này đã từng là vậy chỉ tinh anh ba sao cấp thú bảo vệ lúc này giao long trừ trên trán chỉ có hai cây nửa t h ư ớ c dài hơn nô da không có tạo thành sừng rồng bên ngoài những thứ khác dáng vẻ cùng một cái đông phương rồng thần không có gì khác biệt liên liên trên người lân mảnh đều biến thành màu vàng và nóng ánh thật giống như phủ thêm tầng một kim giáp tám sao lúc nào nó lại lên tới tám sao hứa phong có chút không dám tin tưởng lần trước trở lại cái này giao long chỉ là một cái sáu sao thú bảo vệ ngày hôm nay trở lại lại trực tiếp tăng đến tám sao nó là làm sao thăng cấp làm sao tốc độ thăng cấp so mình còn nhanh nó tựa hồ là cùng thành phố cùng nhau thăng cấp mỗi lần thành phố xây dựng thêm thăng cấp nó cấp bậc theo chi tăng lên bây giờ thành tế tự đã là cấp ba cấp thành phố thành phố hãng cấp bậc cũng chỉ tăng lên tới cấp tám bây giờ là đúng thành phố bên trong cấp bậc cao nhất lý mẫn cũng là đầu góc mơ hồ thành phố cấp ba sao lần sau thăng cấp còn bao lâu nữa h ứ a phong hỏi vật liệu đã gom góp xong hết rồi nhưng còn thiếu một khối thành phố xây dựng thêm tinh thạch một cái tạp không cách nào tăng lên lý mẫn nói hứa phong gật đầu một cái thành phố xây dựng thêm tinh thạch là khu cấp trở lên thành phố yêu cầu không tăng lên một cái lớn cấp bậc đều cần thành phố xây dựng thêm tinh thạch nếu không thì coi là t h ằ n g cấp vật liệu đủ rồi cũng không cách nào tăng lên cái này tinh thạch ta nghĩ biện pháp hứa phong nói h ắ n nhớ kiếp trước có cái địa phương có thể đạt được thành phố xây dựng thêm tinh thạch như quả không có gì bất ngờ xảy ra bây giờ hẳn còn không có người đạt được giao long mặc dù đã là tám sao tinh anh cấp bột thực lực dáng người cũng có hơn hai mươi mét nhưng ở bốn mươi năm mươi mét chín sao bột sao hỏa cấp thức ăn thú trước mặt vẫn là có chút không đủ xem nhưng giao long nhưng không có chút nào lùi bước dáng vẻ lên tới không trung một bộ chiến ý r ồ i dào dáng vẻ hướng sao hỏa người cấp thức ăn lớn tiếng gào thét ngăn cản nó tiếp tục hướng thành tế tự đến gần ngăn cản nó t n ế p tục hướng t h ứ c ă n b ộ t trên l ư n g chậm rãi hiện lên một cái g i à n mua hắc cám tinh linh bóng người hắn mặt đầy sầu khổ la lớn nhân từ thành chủ đại nhân chúng ta là một đám bị từ bỏ người đáng thương khẩn cầu ngài thu nhận màu vàng giao long nhìn chằm chằm nhìn người cướp thức ăn không có làm ra bất kỳ phản ứng hứa phong hừ lạnh một tiếng trực tiếp bay lên trời năm cột buồm thuyền buồm xuất hiện ở không trung hứa phong bước tiến vào phòng điều khiển hướng người cướp thức ăn phong tới hạm đầu chữ thập tiềm tinh pháo bắt đầu bổ sung năng lượng nhắm ngay người cướp thức ăn cảm nhận được uy hiếp người cướp thức ăn bất an lay động thân thể nhìn năm cột buồm thuyền buồm trong mắt lộ ra sợ h ã i t h ầ n s á c hàng tinh cấp chữ thập tiêm tinh tháo căn bản không phải một cái chín tinh cấp quái vật có thể tiếp nhận coi như chẳng qua là nhắm vậy toát ra h uy hiếp cũng để cho đối phương tâm thần sợ hãi nếu như không phải là hắc cám tinh linh cúng tế hết sức đang khống chế nó sợ rằng nó đã sớm quay đầu chạy liền ta cho phép các người ở ta trong thành phố nghỉ ngơi lấy sức hứa phong thanh âm từ năm cột buồm thuyền buồm trong phát ra nhưng các người phải tuân thủ thành tế tự tất cả phát quy như có xúc phạm bị và những người khác vậy xử phạt chúng ta nguyện ý tuân thủ hắc ám tinh linh cúng tế không người nói nguyên bản lấy là viên tinh cầu này cũng không vượt ra ngoài tám sao tồn tại vì vậy hắc ám tinh linh môn muốn bằng vào hoạt tính người cướp thức ăn là mình tranh thủ được nhất định quyền tự chủ kết quả không nghĩ tới tựa hồ là chọc g i ậ n tới thành tế tự thành chủ vừa nghĩ tới mới vừa đi tới nơi này liền b ạ o phạm thành chủ đưa tới đ ố i phương khó chịu hắc ám tinh linh cúng tế nhất thời có một loại mang đá lên đập chân mình cảm giác làm sao có thể sẽ có một chiếc như thế cường đại phi thuyền tất cả hắc ám tinh linh cảm nhận được người cướp thức ăn sợ hãi từng cái cũng đều trong miệng phát khổ ngoài ra cái này người cướp thức ăn không cho phép ở thành tế tự trong xuất hiện nếu như lại để cho ta thấy như vậy ta đem tự tay đem nó đánh chết hứa phong trong thanh âm lộ ra một tia sắc ý thanh chủ đại nhân nó là chúng ta nhất tộc cuối cùng một cái thú bảo vệ có thể hay không tha thứ hắc ám tinh linh cúng tế còn chưa nói hết một tiếng long ngâm vang khắp trời đất nếu lựa chọn thành là trái đất chọn dân như vậy các ngươi an toàn để cho ta thành tế tự thành chủ tới bảo vệ các người đã không cần con quái t h ú kia hứa phong lạnh n h ạ t nói như vậy thành chủ đại nhân có thể hay không để cho hắn cũng được là thành phố thú bảo vệ cúng tế nhìn một cái năm cột buồn thuyền buồn bên cạnh uy phong lấm lấm màu vàng hàn g dài trầm ngâm chốc lát nói có thể k h ô n g chế nó vung ra tâm thần ta sẽ là hắn đóng dấu thú bảo vệ cơm chế hứa phong lạnh n h ạ t nói thành tế tự có thể có được năm con thú bảo vệ nhưng là ở dĩ vãng công thành chiến trong còn lại thú bảo vệ đều chết trận chỉ để lại giao long rất nhanh hứa phong ở thành chủ quyền hạn màn hình trong xuất hiện người cấp thức ăn lựa chọn màn hình khẽ mỉm cười trực tiếp lựa chọn sử dụng liền người cấp thức ăn đem nó thân phận biến thành thành phố thú bảo vệ đang chọn sau trong nháy mắt toàn bộ thành tế tự tản mát ra ánh sáng màu vàng trên không trung ngưng tụ thành một quả màu vàng phu văn hướng người cấp thức ăn ấn đường ấn đi lớn chừng bàn tay phù văn tràn đầy khí tức huyền ảo ở tiếp xúc tới người cướp thức ăn mi tâm trong nháy mắt nhất thời hóa là thiền ti vạn lũ màu vàng sợi tơ đem người cướp thức ăn thân thể chặt chặt trói b u ộ c ở sợi tơ thật sâu khảm nhập đến người cướp thức ăn giáp s á t trong tạo thành từng đạo phức tạp huyền ảo mà pháp đường vân cảm nhận được người cướp thức ăn sinh mạng đã ở mình thời gian vừa niệm hứa phong khoe miệng hơi vẩy lên lạnh nhạt nói các người có thể vào thành chương 696, t r trọng lâm nhật bản và cảm ơn bạn xì bờ ở tạ đã đ ể cử nguyện phiếu hát cám tinh linh nhất tộc chỉ có hơn hai trăm n người lý mẫn đem bọn họ an bài ở một cái cỡ chung nông trang rời đi chỗ này nông trang đến gần thành phố bên bờ lại trong tương lai chính là cao vút trong mây đỉnh núi thăng cấp đến cấp thành phố thành phố sau đó bốn phía đỉnh núi đã không lại tiếp tục đi lên kéo dài thay vào đó là một đạo vô hình khí ép ở trên bầu trời cao ngưng tụ bất kỳ muốn từ không trung tiến vào thành tế tự cũng biết bị khí này để cho ép thành thịt nát cúng tế, tế nhìn chung ú n đường ngày g ta s liền trong thành quanh một cái hơn hai trăm nhân chung ít nhất có một trăm người là cường tráng chiến sĩ bọn họ là hát cám tinh linh di tộc người bảo vệ nhưng có chính là bởi vì như vậy trong những người này hoặc nhiều hoặc thiếu đều có người không cam lòng chỉ như vậy yên lặng đi xuống cúng tế trong lòng than thở một tiếng nếu như là ở lúc trước như vậy chiến sĩ càng nhiều càng tốt bọn họ là có thể bảo đảm hắc cám tinh linh tiếp tục sinh tồn dựa vào nhưng là bây giờ những chiến sĩ này nói không chừng sẽ trở thành làm hại loạn c h i nguyên chúng ta hiện tại mới vừa bị trái đất ý chí tiếp nạp không muốn hành động thiếu suy nghĩ c u n g t ê dùng hai t r ò n g mắt l ạ n h như băng nhìn chằm chằm những cái kia không phục hắc cám tinh linh chiến sĩ tiếp tục nói bây giờ suy nghĩ là trước muốn sống được còn sống c u n g t ê ánh mắt l ạ n h như băng quét qua cho dù lại bướng bình chiến sĩ cũng không nhịn được trong lòng phát rét giống như bị mùa đông bên trong lạnh nhất nước đá tới cả người cảm giác toàn thân cũng sắp đông nổ bể ra thấy tất cả chiến sĩ cũng túi đầu c ũ n g tế h trong lòng vừa nặng nặng than thở một tiếng quay lại nhìn về phía còn lại những tộc nhân kia mười mấy tuổi trẻ nhỏ trên mặt vẫn treo kinh hoàng diễn cảm còn có những cái kia người phụ nữ cùng cụ già từng cái cũng đều yên lặng không nói ánh mắt thảm đạm một bộ không thấy được tương lai dáng vẻ muốn sống được thì phải dung nhập vào tòa thành thị này ngày mai bắt đầu từ ngày mai mọi người cũng đến trong thành tìm việc làm chiến sĩ đi làm hộ vệ có tay nghề đi những cửa hàng kia trong công tác những người còn lại đi ngay xuống đất làm ruộng c u n g tế hung hàn nói phải mau sớm dung nhập vào tòa thành thị này hứa phong cho bọn họ an bài cái này nông trang còn bổ sung thêm mấy trăm mẫu đất đai nếu như trồng trọt cây nông nghiệp mà nói hoàn toàn có thể nuôi bọn họ những người này nhưng c u n g tế nhưng cũng không muốn cho tất cả mọi người đều đi làm ruộng nếu như vậy lâu này hắc ám tinh linh mình liền sẽ đem mình phong bế không cùng ngoại giới câu thông bây giờ rất nhiều người đã đem bọn họ làm dị loại nếu như bọn họ thật như vậy khép kín một đoạn thời gian đến lúc đó sợ rằng dị loại nhãn hiệu treo ở trên đầu bọn họ lại cũng hái không hết dị loại nghĩ đến đây cái cũng tế liền không nhịn được dùng mình một cái ban đầu hắc ám tinh linh tại sao phải bị tàn sát chạy trốn không phải là ở đó chút trắng tinh linh trong mắt bọn họ liền là một đám dị loại sao lúc này hứa phong đang ngồi ở phủ thành chủ trong tay thưởng thức trước vậy chỉ ngọn đèn ngọc khe nhữ mày một trăm ngàn sinh linh tánh mạng mới có thể tháo ra phong ấn đối với hứa phong mà nói cũng không coi vào đâu nhưng khó thì khó ở về số lượng ngọn đèn ngọc toàn thân nửa trong suốt tựa hồ là dùng nhất thượng phẩm dương chi ngọc chú tâm điêu khắc mà thành bề ngoài điêu khắc là một cái bạch lòng bàn vòng quanh hình thành một cái l õ m hình màu sữa chất lỏng đang l õ m hình đ ị a bên trong hơi dạo d ư ợ c không nói thạch đ ũ chỉ là cái này ngọn đèn ngọc chỉ sợ cũng là một món bảo vật hứa phong nhìn chăm chăm ngọn đèn ngọc càng xem càng là thích một trăm ngàn sinh linh tánh mạng hứa phong biết rất nhiều địa phương cũng có thể thỏa mãn cái này điều kiện chỉ bất quá có nhiều chỗ địa hình phức tạp so như đại dương rừng sâu núi thẳm những chỗ này quái thú chỉ là từng con từng con tìm ra cũng phải hao phí rất đại công phu hứa phong cũng lười đi làm hứa phong ánh mắt nhìn về đông phương nhật bản nơi đó đã biến thành dị hình thú chỗ vui chơi đếm lấy triệu dị hình thú đã chiếm đoạt toàn bộ nhật bản hòn đảo hơn nữa ánh mắt của bọn nó còn nhìn về trung quốc đây là một cái thai hoàng ẩm cho dù trong đại dương hải quái nhiều đi nữa cũng không khả năng ngày ngày nhìn chằm chằm nhật bản đảo một khi để cho những cái kia dị hình thú tiến vào trung quốc đó đúng là một chàng toàn loài người thai nạn thanh trù đại nhân những cái kia hắc ám tinh linh đã bắt đầu tiến vào thành thị tìm tìm việc làm lý mẫn đứng ở hứa phong bên người nhẹ giọng nói hứa phong đem những cái kia hắc ám tinh linh tiếp nạp sau đó cũng không phải là ném tới nông trang liền kết thúc một mực trong bóng tối quan sát chúng h á cám tinh linh là một tòa b ả o khố liền xem có thể hay không khám phá ra thấy bọn họ chủ động tiến vào thành thị biểu hiện ra nguyện ý dung nhập vào thành phố có lòng tốt hứa phong tự nhiên cũng sẽ không có một chút phản ứng đối với h á cám tinh linh phải tận lực tiếp nạp không thể căm thủ cùng làm nhục bọn họ hứa phong nói dĩ nhiên nếu như bọn họ phạm vào thành phố p h á p quy cũng muốn làm ra tương ứng trừng phạt không cần bao che ủm t h à n h chủ còn nữa đại biểu phủ t h à n h chủ mời bọn họ thành làm nghề truyền thụ người hắc cám tinh linh một ít truyền thừa đều có chỗ độc đáo hứa phong cười nói trong bọn họ một ít c ư ờ n giả g có thể là vô cùng lợi hại dĩ nhiên phải chú ý tiêu chuẩn không thể cơn bách rõ ràng đối với hắc cám tinh linh an bài hứa phong lại nói mấy chỗ cần phải chú ý địa phương lý mận ghi nhớ sau rời đi từ bên ngoài đến chủng tộc là một thanh kiếm hai lưỡi dùng tốt sẽ đối với thành phố phát triển đưa đến tốt vô cùng tác dụng nhưng là dùng không tốt có thể thì sẽ bị thương mình ở thanh tế tự đợi mấy ngày xử lý một vài sự vật sau đó hứa phong cho gọi ra năm cột buồng thuyền b u ồ n g hướng nhật bản hòn đảo bay đi trên bầu trời từng nhóm chim loại quái thú gào thét tới thấy năm cột buồng thuyền b u ồ n g từng cái điên cuồng hướng n ó nhào tới nhưng lại bị một tầng màu xanh nhạt màn sáng ngăn cản ở bên ngoài có chút sông lợi hại trực tiếp bị vỡ thành một bãi máu bùn hướng đất mặt rơi xuống năm cột buồng thuyền bường tốc độ rất nhanh cũng không lâu lắm nhật bản hòn đảo liền xuất hiện ở hứa phong trước mắt lúc này nhật bản trên đảo đã biến thành một mảnh hoang vu phế tích không có bất kỳ người nào tồn tại hơi thở chỉ còn lại từng con từng con khoác màu nâu đen giáp s á t dị hình thú ở cao c ử một người trong đ u ổ i cỏ chậm rãi đi xuyên đều là chút s á u sao thất tinh dị hình thú dùng hàng tinh cấp chữ thập tiêm tinh pháo không khỏi có chút dùng không đúng chỗ thân thuyền hai bên một môn cửa tiểu pháo dò ra nhắm trên đất những cái tiêu màu nâu đen giáp xác dị hình thú o n h o a n trên mặt đất vang lên từng trận nổ gần trăm quả đạn năng lượng đem chu vi một dặm trong phạm vi đất xây dựng cũng toàn bộ vén lên mười mấy con dị hình thú bị nổ chia năm xẻ bảy căn bản không còn sức đánh trả chút nào có chút hung tàn thậm chí ngước đầu hướng năm cột buồm thuyền buồn phun dịch chua nhưng khoảng cách quá cao căn bản không cách nào công kích được năm cột buồm thuyền buồm trong chốc lát tất cả dị hình thú toàn bộ chạy trốn tứ tán nguyên bản còn hướng về phía năm cột buồm thuyền buồn gầm thét dị hình thú toàn bộ bị đạn đại bác chú trọng chiếu cô sau đó còn thừa lại lại cũng không dám ngẩng đầu hướng núi rừng chạy đi chương 697, dị hình thú mẫu hoàng hứa phong khe nhũ mày tiêu hao 13% năng lượng lại chỉ giết chết hơn 60 chỉ dị hình thú trung bình xuống một pháo lại liền một cái dị hình thú cũng không có thủ tiêu tiếp tục như vậy coi như đem toàn bộ năng lượng màu đen tinh thạch dùng hết phỏng đoán liền 10.000 dị hình thú cũng không làm hết hứa phong đem năm cột buồng thuyền buồng chậm rãi hạ xuống trực tiếp đem t r u n g bình toàn bộ cho gọi ra tới lúc này trung binh đã đến gần bốn ngàn toàn bộ đều là tám sao cấp bậc trong đó phần lớn đều là tám sao tinh anh cấp chỉ có một phần nhỏ là mới vừa sản xuất ra quét sạch nơi này nhìn thấy vật còn sống toàn bộ giết chết hứa phong ra lệnh ra lệnh một tiếng d ầ m d ạ p chẳng trịt linh hồn trung binh hướng bốn vương tám hướng lan truyền liền tựa như một cổ màu đen nước lũ phải đem toàn bộ nhật bản hòn đảo chìm ngập không chỉ trong chốc lát một trăm l i n săn giết số lượng liền bắt đầu không ngừng n ú c đích từng luồng n màu đỏ nhà xương mù, như ẩn như hiện, hướng hứa sương như như hướng ẩn hiện, mù, h phong nhẹ nhàng trong ớ i tiêu Những sương này toàn bộ đều vây quanh hứa phong, thật lâu không tiêu tan, hứa phong đem ngọn đèn ngọc hứa thật hứa mù đem vây lấy bộ đều lâu a tất t cả hồng sương mù màu đỏ à bộ bị n ọ ngọc n đèn Nếu thuận hình hoàng tỉnh thiền toái sau này.、Hứa、phong trong đã đem đi, chỉ hấp thu. thì thú thủ Hứa tới, tay tiêu toái mẫu sau vậy vậy dị lòng thầm nghĩ năm cột buồm thuyền b u ồ m bay lên trời hướng tuyết trắng trắng xóa núi phú sĩ phong tới mẫu hoàng ở núi phú sĩ nội bộ chỗ đó năm cột buồm thuyền buồm cũng không cách nào tiến vào hứa phong phỏng đoán vậy chỉ mẫu hoàng sợ rằng bây giờ đã đạt tới chín sao nếu như nói trên trái đất cái đầu tiên đột phá đến hành tinh cấp sinh vật không là xuất hiện ở trong đại dương như vậy chỉ sợ sẽ là cái này dị hình thú mẫu hoàng liền hạ xuống phần trăm mười bốn mươi năng lượng khởi động chữ thập tiêm tinh pháo phong tỏa núi phú sĩ nội bộ trước kia sẽ hư phi thuyền bên trong có một cái dị hình thú mẫu hoàng có thể phong tỏa lại nó sao hứa phong hỏi vách đá quá dày muốn kích mặc phải khởi động tám mươi phần trăm năng lượng nhưng là làm như vậy có cực lớn có thể sẽ đem hòn đảo s ắ c kích mở một đạo vết n ư ớ có c thể sẽ làm cho cả hòn đảo chìm nghỉm tiểu quy trong mắt lam quang l o e lên sau mấy giây đem kết quả tính toán nói cho hứa phong hứa phong trầm ngâm hồi lâu khoe miệng lộ ra một tia lánh khóc nụ cười nhẹ giọng nói vậy thì chìm nghỉm đi ông một tiếng v a n g nhỏ màu xanh nhạt năng lượng hướng đầu hạm chữ thập tiêm tinh pháo vào tới tiểu quy ánh mắt trước mắt lập tức một tiếng vang thật lớn mẫu hoàng lại chậm rãi chiến đấu hướng phi thuyền trên vách tường hung hăng đánh tới nó chỗ ở cửa khoang quá nhỏ căn bản không cách nào đi ra ngoài chỉ có thể phá ra phi thuyền mới có thể chạy đi ở bên cạnh nó hộ vệ tinh anh dị hình thú môn thấy mẫu hoàng phát nổi điên đụng vào phi thuyền vách tường căn bản không rõ ràng mẫu hoàng đang làm gì kinh hoàng thất thố một mặt hoảng sợ không biết nên làm cái gì giáp giáp, giáp giáp. đếm đến mười đụng rốt cuộc đem vách tường đụng vỡ một cái lôi thùng to lúc này mẫu hoàng cả người máu tươi bên ngoài cốt giáp có một khối lớn bề ngoài phủ đầy vết rách giống như mạng n ề n vậy t ừ nguyên l n phân trong Nhưng n g máu tươi từ liệt toát lúc ra. à mẫu muốn đem nhiều u hoàng không như hướng hở phong chen thương hơn, hồ không chỉ thể chạy lo ngoài ngoài, này là này đụng nơi lớn cũng cần nơi n gây g đã được đó đi đây đi. kẽ cái tiếc, có tới, vậy, vết y ra ra ra tựa ở từ từ dù bản lấy là nơi này là một cái pháo đài kiên cố nhưng là bây giờ mẫu hoàng mới phát hiện nơi này không riêng gì pháo đài hơn nữa còn là một cái ngục giam bây giờ muốn chạy đều rất khó khăn Vâng anh, một đạo trói mắt ánh sáng trắng từ trên trời hạ xuống tựa như trời phạt vậy hướng núi phú sĩ bắn tới một vài mét chiều rộng h à n g xuất hiện ở núi phú sĩ mặt bên rất nhanh t ừ n g đạo kẽ hở lấy chùm tia sáng bắn ra lô lớn làm trung tâm hướng bốn phía lan tràn có chút kẽ hở thậm chí lan tràn ra mấy chục cây số cả tòa núi phú sĩ kịch liệt rung động một cổ khói dày đặc từ núi phú sĩ miệng toát ra một cách này chẳng những trực tiếp đem núi phú sĩ đánh xuyên đem chiếc kia bỏ hoàng phi thuyền vũ trụ trực tiếp phá hủy 10%, h ơ n nữa trực tiếp đem đất sắc đánh xuyên nguyên bùn đã là núi lửa không hoạt động núi phú sĩ rốt cuộc lại bắt đầu lần nữa phun ra dậy dung nham vê anh một hồi nổ kịch liệt núi phú sĩ toàn bộ bị phá hủy tựa hồ là từ bên trong phun trào sẽ ra điều gì đồ vô số to lớn đá vụn hướng bầu trời phong tới thậm chí có chút đá vụn lại đập chúng trên không trung năm cột buồm thuyền buồm có thể gặp lực trùng kích lớn đã xa xa vượt ra khỏi giống bậy nổ một cái to lớn dị hình thú mẫu hoàng trận từ núi phú sĩ vọt ra cái này dị hình thú cùng những thứ khác dị hình thú đều không cùng bụng vệ bụng cơ hồ chiếm cứ cả người hai năm ba cùng những thứ khác có hai cái cổ tay đủ dị hình thú bất đồng cái này mẫu hoàng dưới người không có cổ tay đủ chỉ có một chi cây lớn xúc tu mỗi một chi đều có dài mấy chục mét nhìn như giống như một cái to lớn quái dị bạch tuộc lúc này dị hình thú mẫu hoàng nửa người giống như tan giã vậy lưu lại một cái dữ tợn vết thương khổng lồ Từ vết thương hướng nóng nhìn đi thậm chí có thể thấy chậm rãi ngoạ ngoại nội tạng còn có từng viên đảo màu trắng to lớn vỏ trứng nhám bắn một lượn hứa phong nhìn chằm chằm vậy chỉ bay đến không trung to lớn dị hình thú mẫu hoàng ra lệnh năm cột buồm thuyền buồm chậm rãi nghiêng người sang tới mấy chục cửa tiểu pháo nhắm ngay dị hình thú mẫu hoàng Oanh oanh oanh. vô số đạn năng lượng vạch qua một đường vòng cung hướng mẫu hoàng bay đi mẫu hoàng lớn tiếng gào thét đón lời công kích hướng năm cột buồm thuyền buồm nhỏ tới lại là một hồi nổ kịch liệt trực tiếp đem mẫu hoàng hướng lui về sau mấy chục mét xa bất quá tiểu phá o h uy lực có hạn nếu như không phải là mẫu hoàng thương thế đã rất nặng cái này lời công kích sợ rằng liền phòng ngự của nó cũng không phá được dưới chân núi thành phiến dị hình thú hướng núi phú sĩ nơi này vọt tới hướng về phía hứa phong lớn tiếng gào thét ở bọn họ sau lưng đồng dạng là một mảnh màu đen cùng chiều đây là hứa phong trung binh một đường săn giết dị hình thú theo thật sắt chúng sau lưng ngắn ngủi ba tiếng thời gian đã có hơn 10 t m ư ơ chỉ dị hình thú bị tiêu diệt trên bầu trời màu đỏ nhạt s ư ơ n g mù cơ hồ muốn nối thành mảnh hướng hứa phong vọc tới mẫu hoàng điên cuồng hét lên dưới người xúc tu giống như roi vậy hướng năm cột buồm thuyền buồm c u ồ n tới mỗi một chi xúc tu bề ngoài rậm rạp chẳng trị thiện đầy t r ô n g lóe lên sắt thép vậy màu sắc năng lượng vòng bảo vệ khởi động hứa phong ra lệ vừa dứt lời một đạo màu xanh nhạt màn sáng liền đem phi thuyền vững vàng bảo vệ bắc bắc bắc tựa như mưa đánh vậy mười mấy con xúc tu đập ở trên màn sáng giống như giọt mưa rơi vào biển khơi đung đưa từng cơn rung động thiêm tinh pháo bổ sung năng lượng xong t h i ể u quy nói nhắm mẫu hoàng bán hứa phong lạnh lùng mấy đạo thấy xúc tu công kích không có hiệu quả mẫu hoàng lại trực tiếp hướng năm cột b u ồ n thuyền buồn v ọ t tới đã là chín sao thực lực nó lại muốn phải dựa vào thân thể cao lớn đem năm cột b u ồ n thuyền buồn đột hủy mới vừa vọt tới một nửa chặng đường mẫu hoàng đột nhiên phát ra nhất trận tiếng kêu thê lương thảm thiết trong ánh mắt lộ ra tuyệt vọng thần sắc còn không chờ nó tới kịp chuyển hướng chạy trốn một đạo vài mét đường kính chùm tia sáng hướng nó đầu lâu thẳng tắp bàn tới chương 698 t h à n h phố bỏ hoang và cảm ơn bạn xỉ bờ ở tạ đã để cử n g u y ệ t phiếu suy một tiếng quá ngắn thanh âm trên không trung vang lên giống như tóc bị ngọn lửa đốt trọi phát ra thanh âm trói mắt thẳng tắp chùm tia sáng trực tiếp xuyên thấu dị hình thú mẫu hoàng nửa đoạn trên thân thể nguyên cái đầu lô cổ bao gồm thỉnh ra trên bụng nửa bộ phận toàn bộ biến mất không gặp sẽ ở đó suy một tiếng trong hóa thành hư vô liền hôi tẫn cũng không có để lại mẫu hoàng thân thể cao lớn trên không trung co rút nhưng sinh mệnh lực đã từ trên người của nó biến mất trên không trung chỉ kéo dài không tới một giây đồng hồ thời gian liền giống như một cái to lớn hòn đá từ trên bầu trời rơi xuống tất cả dị hình thú đồng thời cứng đờ cho dù sau l ư n g trùng binh hướng chúng nào tới giang lanh nhọn đâm vào thân thể của bọn họ cũng không gặp một tia g ã y g i a mẫu hoàng đột nhiên chết để cho tất cả dị hình thú đều cảm thấy không tưởng tượng nổi bàng hoàng thất thố hạ cũng không biết nên làm cái gì từng con từng con giống như ngu vậy ngơ ngác đứng tại chỗ để cho các t r ù n g binh tùy ý lùng giết đáng tiếc cái này mẫu hoàng lại cũng chỉ coi là một cái sinh linh hứa phong đập đi hạ miệng có chút tiếc nuối nói một cái chín sao thực lực quái thú tiêu hao hàng tinh cấp tiêm tinh pháo hai lần công kích đã đủ để kiêu ngạo dị hình thú mẫu hoàng bị tiêu diệt còn lại dị hình thú bị diệt chẳng qua là chuyện sớm hay muộn hứa phong bây giờ đã không có gì sự việc làm toàn bộ nhật bản đảo toàn bộ bị dị hình thú chiếm lĩnh bốn khối diện tích khá lớn hòn đảo toàn bộ thành dị hình thú xào huyệt tất cả những sinh vật khác toàn bộ diệt tuyệt chúng ta đi thành phố tokyo xem một chút đi hứa phong suy nghĩ một hồi nói sau ngày tận thế thành phố tokyo vị trí đã không phải là ngày tận thế trước khi thành phố tokyo đó là do người nhật bồn phát hiện cái doanh trại thứ nhất tập hợp toàn bộ nước nhật bản lực lượng xây dựng nổi duy nhất một khu cấp thành phố lúc này thành phố tokyo sớm bị dị hình thú công phá cũng chiếm lĩnh nhưng dị hình thú có thể không phải là loài người cũng không thích cư ngụ ở trong thành phố vì vậy chỗ hòn này bị công phá trong thành phố dị hình thú ít đến đáng thương một toa bị công phá thành phố là có thể tu bổ lên chỉ bất quá tu bổ sau thành phố chỉ có thể từ lúc ban đầu thôn xóm cấp một bắt đầu một lần nữa xây dựng bất quá đây đối với hứa phong mà nói cũng không coi vào đâu nếu đã có một cái thành tế tự như vậy nhiều đi nữa một thành phố cũng không phải cái gì ghê gớm rất nhanh hứa phong lái năm cột buồm thuyền buồm hướng thành phố tokyo bay đi ở một mảnh hoang vu trong thung lũng một tòa bị thành phố bỏ hoang vứt bỏ ở nơi này thành phố cũng không lớn chỉ có thành tế tự một phần ba ở thành phố bốn phía tạo trước lục căn mười mấy mét cao đồ sộ trụ đá lớn mỗi một cây cột đá đều có mười mấy mét đường kính phía trên trạm trổ phức tạp mà pháp đường vân nhưng bây giờ cái này lục căn trên cột đá khắp nơi đều là kẽ hở tựa hồ nhẹ nhàng đẩy một cái là có thể đem chúng đ ẩ y ngã đã mục nát không giống dáng vẻ thành phố tường thành bốn bề cũng sụp đổ một lớn một khúc căn bản không cách nào đưa đến phòng ngự tắt dụng mấy thước cao cửa thành nửa tre phía trên tràn đầy vết quào cùng tối t ă m màu nâu máu tươi đã khô dấu vết hứa phong bước đi vào thành phố trên đường phố trên vách tường kiến trúc lên khắp nơi đều là máu tươi nhưng lại không có bất kỳ hải cốt nhìn dáng dấp tất cả mọi người đều đã biến thành dị hình thú thức ăn chỉ cần là sinh vật dị hình thú cũng có thể ăn đồng thời có thể từ những sinh vật khác trong thân thể lấy ra năng lượng tiến hành tiến hóa thậm chí đối với đồng loại bây giờ chúng cũng có thể không cố kỵ chút nào nuốt hứa phong tiến vào thành thị sau đó tựa hồ kinh động không thiếu n u ố t ở trong thành phố dị hình thú mất đi mẫu hoàng khống chế dị hình thú vượt qua ngắn ngủi bảng hoàng sau đó tựa hồ trở nên hơn nữa hung mạnh điên cuồng cho dù đối mặt cấp bậc so chúng cao sinh vật cũng không có chút nào lùi bước khiếp đảm tâm trạng tồn tại hứa phong đã tám sao đỉnh cấp đối với những thứ này sau sao thất tinh dị hình thú đã là khắc tinh vậy tồn tại theo lý thuyết hơi phóng thích một chút tự thân hơi thở những thứ này dị hình thú nên kẻ ra quần mau trốn đi nhưng là cảm nhận được hứa phong tám sao đỉnh cấp hơi thở những thứ này dị hình thú thật giống như điên rồi vậy người trước ngã xuống người sau tiến lên hướng hứa phong nào tới một bộ muốn cùng hứa phong lấy mạng đổi mạng dáng vẻ hứa phong khẽ mỉm cười bóng kiếm bước thi triển ra một chuỗi ảo ảnh xuất hiện chen trúc g a dị hình thú thậm chí ngay cả ngăn trở ngăn cản hứa phong tiến về t r ư ớ c cũng không làm được một hồi màu bạc kiếm quang lòng lánh tất cả dị hình thú thân thể đều bị chia làm hai có chút dị hình thú thân thể thậm chí sẽ bị kiếm mang trực tiếp xé thành mảnh vỡ liền một cái thi thể nguyên vẹn cũng không để lại dị hình thú sẽ không cảm thấy sợ hãi mẫu hoàng chết đã để cho chúng trở nên cuồng bạo điên cuồng không quan tâm chút nào mình sinh mạng bây giờ chúng chỉ muốn hủy diệt có thể thấy hết thể sinh vật nhưng là những thứ này s á o sao thất tinh dị hình thú Thậm chí liền để cho hứa liền để p h o n dừng g lại lấy hơi thanh ư c c á cũng không có, không h ứ p h o g c ậ m dài hướng phủ thành chủ đi tới, dọc theo đường đi, đầy tới, hiện dị hình thú thi theo thú thể.、Phủ、thành dọc dị chủ, hình Phủ là thủ hộ thành phố một đạo phòng tuyến cuối cùng khu cấp phủ t h à n h chủ chỉ có hai tầng thành phố thủy tinh vậy đặt ở phủ t h à n h chủ tầng cao nhất hứa phong bước đi vào phủ t h à n h chủ nơi này tình huống nếu so với phía ngoài tốt hơn rất nhiều t r u n g quanh thậm chí liền một k i a vết máu cũng không có cửa sổ có chút hư hại trong phòng đ ồ gỗ nội thất phần lớn cũng hoàn hảo thậm chí liền treo trên vách tường trang sức tường bức tranh cũng không có một tia địa phương hư hại nhìn dáng dấp nơi này cũng không có bùng nổ cái gì chiến đấu bất quá cũng vậy dị hình thú dâu sao chẳng qua là quái thú không hợp sức chiếm nơi này chúng biết làm duy nhất một chuyện chính là đem cả tòa thành thị có thể sống động sinh vật toàn bộ giết chết mà trong một thành phố tất cả cư dân toàn bộ chết sau đó tòa thành thị này cũng sẽ tuyên cáo hủy diệt dị hình thú tấn công tương tự với quái vật công thành trong thành phố tất cả sinh vật không cách nào thoát đi chỉ có thể l i ề u mạng chống cự nếu như không được đó chính là chết cùng thành phố diệt phủ thành chủ tầng thứ hai một thước vương thành phố thủy tinh đã phủ đầy vết n ư ớ c không có chút nào sáng bóng bể tan cảnh thành phố thủy tinh biểu thị tòa thành thị này đã hoang phế không tạo được bất kỳ chống đỡ quái thú tắc dụng muốn lần nữa thành lập thành phố thì phải tu bổ thủy tinh h ứ a phong đưa tay nhẹ nhàng giữ tại bể tan cảnh thành phố thủy tinh lên nhất thời trước mắt xuất hiện một nhóm hệ thống nhắc nhở hệ thống ngươi phát hiện một tòa thành phố bỏ hoang phải chăng đem nó làm là lãnh địa của ngươi tiến hành xây lại hứa phong lựa chọn dạng hệ thống lãnh địa xây lại cần phải tiêu hao mười triệu điểm số vận mệnh phải chăng tiếp tục tiếp tục nếu như là người bình thường nói coi như có tòa thành thị này cũng không cầm ra mười triệu điểm số vận mệnh có mười triệu điểm số vận mệnh hoàn toàn có thể mua một bộ tốt thích hợp mình đẳng cấp trang bị cần gì phải lãng phí nhiều như vậy tiền chẳng qua là trở thành một cái thôn xóm thôn trưởng phải biết một ư ơ i triệu chẳng qua là xây lại chi phí sau đó từ thôn xóm cấp một kiến thiết tất cả chi phí còn muốn khác coi là hơi muốn một chút như vậy gánh vác liền có thể đem người ép vỡ một ư ơ i triệu từ hứa phong trong bọc bị khấu trừ thành phố thủy tinh nơi trung tâm một chút nhũ ánh sáng màu trắng trật hiện mặt ngoài kẽ hở chậm dại khép lại biến thành một miếng r ơ i trong suốt màu trắng thủy tinh ngay sau đó từ thành phố thủy tinh trong dạo rực dậy màu sữa vầng sáng dần dần hướng bốn phương tám hướng lan truyền một đám một đám thật giống như sóng biển vậy đem cả tòa thành thị toàn bộ gói lại chương 699, thành lục trụ và bình chọn cao giúp mình vốn là thành phố tokyo đã là một tòa khu cấp thành phố bây giờ cả tòa thành thị đều bao bọc ở màu sữa vầng sáng trong từ từ phát sinh biến hóa hứa phong ở màu ngả vầng sáng trong bọc liền tựa như một người khách xem mắt thấy rất nhiều kiến trúc biến mất diện tích nhỏ đi nguyên bản cao lớn tường thành biến thành thấp lùn vòng rào rộng rãi tấm đá đường phố biến thành nhỏ hẹp đá vụ đường một tòa khu cấp thành phố chỉ như vậy ở hắn trước mắt biến mất biến thành một tòa diện tích chỉ có mấy trăm thước vương thôn xóm cấp một chẳng qua là để cho người cảm thấy kỳ quái chính là lúc ấy thành phố bên ngoài lục căn cột đá nhưng không có biến hóa chút nào cũng không có theo thành phố xuống cấp mà biến mất chẳng lẽ nói cái này lục căn cột đá là ở nơi này tòa doanh trại thôn xóm cấp một lúc này liền tồn tại sao làm thành phố hàng là thôn xóm cấp một sau đó màu sữa vầng sáng chậm rãi biến mất vốn là khu cấp thành phố hoàn toàn biến thành một tòa mới tinh thôn cấp một hệ thống ngươi phát hiện một tòa thôn cấp doanh trại phải chăng muốn chiếm lĩnh hứa phong tiêu phí mười triệu điểm số vận mệnh không phải là vì lần nữa đạt được một thành phố sao đương nhiên là chiếm lĩnh chiếm lĩnh hệ thống mời n g ư ờ i là tòa thành thị này đặt tên lần nữa chiếm lĩnh sau thành phố tự nhiên không thể nào lại tên gì thành phố tokyo thành lục trụ hứa phong vang lên nhỏ bên ngoài thôn vậy lục căn mấy chục mét cao to trụ đá lớn quyết định dùng chúng tới đặt tên còn như nhật bản nhật bản những tên này sẽ để cho chúng biến mất ở trong lịch sử đi thành phố đặt tên sau khi hoàn thành hứa phong lại gọi vì thành lục trụ thành trụ, có thể t r a xem thành phố thuộc tính ở thành lục trụ thành phố thuộc tính màn hình trong còn lại kiến trúc và thành tế tự vẫn là thôn xóm thời điểm không có gì khác biệt duy nhất có khác biệt chính là thành tế tự lúc ấy có một cái đặc thù kiến trúc tế đài mà thành lục chủ cũng có một cái đặc thù kiến trúc chính là thành phố bên ngoài lục căn cột đá cái này lục căn cột đá nhưng thật ra là một cái trận pháp sau khi khởi động có thể đưa đến nhất định phòng ngự tác dụng theo thành phố thăng c ấ p lục căn cột đá cũng biết đi theo thăng c ấ p phòng ngự cường độ càng ngày sẽ càng lớn cúng tế chi trụ hề hề cùng ta đây là rất có duyên h ứ a phong cười nói nhật bản đảo tài nguyên có hạn nơi này thành phố tiềm lực không cao bốn bể vòng quanh biển thường xuyên sẽ phải chịu hải thú công kích hơn nữa bây giờ tràn đầy núi khắp nơi đều là dị hình thú mất đi mẫu hoàng dị hình thú thay đổi hơn nữa điên cuồng nóng nảy vô cùng cái tính công kích chiến đấu thường thường không muốn sống dù là lấy mạng đổi mạng cũng không sợ hãi mặc dù chỉ là sau sao bậy sao nhưng phát điên lên tới trung binh thực lực tám sao thường thường cũng sẽ bị một đám thất tinh dị hình thú giết chết vì vậy thôn này rơi giá trị cũng không phải rất lớn chẳng qua là hứa phong nhìn nó hoang phế bỏ có chút đáng tiếc đem nó nặng xây chắc chắn sẽ không giống như thành tế tự như vậy chú tâm kinh doanh lý mẫn nhật bản trên đảo có một tòa hoang phế thành phố ta xây lại có cơ hội có thể để cho hộ thành quân tới nơi này luyện một chút binh trên đảo dị hình thú phương thức công kích rất hung mãnh hứa phong thông qua máy truyền tin cùng lý mẫn nói được thành chủ đại nhân bất quá trước phải đem tòa thành thị nào thăng cấp là khu cấp thành phố sau đó thành lập truyền tống trợn mới phải thuận lợi hộ thành quân đã qua lý mẫn khẽ nhứ mày nàng toàn bộ cả người đã vùi đầu vào thành tế tự trong căn bản không có tinh lực đánh lại lý một thành phố bất quá nếu thành chủ đại nhân lên tiếng nàng cũng chỉ có thể làm theo có lẽ có thể lấy an bài một cái phó thành chủ đi nơi đó chấn giữ lý mẫn trong lòng đã bắt đầu tính toán p h ả i ai đã qua thích hợp hứa phong nhìn chung quanh cũ nát trong xóm khẽ lắc đầu trực tiếp đem một đống tài nguyên lấy ra bắt đầu thăng cấp thôn cấp một thôn cấp hai thôn cấp ba hương cấp một hương cấp hai hương cấp ba vừa mới bắt đầu doanh trại thăng cấp yêu cầu tài nguyên cũng không nhiều mỗi lần thăng cấp nhất định phải kiến trúc một ít mấu chốt kiến trúc ngoài ra còn cho ra không thiếu còn lại chức năng tính kiến trúc thành tế tự thăng cấp lúc này hứa phong đem tất cả kiến trúc toàn bộ đều kiến tạo đi ra nhưng là chỗ hòn này thành lục trụ hứa phong chẳng qua là đem một ít mấu chốt tính kiến trúc kiến tạo ra được chỉ cần có thể tiếp tục tăng lên thành phố cấp bậc liền tốt còn lại những cái kia chức năng hình kiến trúc lưu đến sau này từ từ tái kiến tạo rất nhanh thành lục trụ thăng cấp đến khu cấp thành phố cấp một ở thăng cấp thành khu cấp thành phố trong nháy mắt một tiếng gào trầm thấp ở giữa trời đất vang lên hứa phong biết đây là mỗi chỗ doanh trại thăng cấp đến khu cấp thành phố cũng phải trải qua quái vật công thành tài nguyên đã dùng xong hết rồi hứa phong nhìn trống chân như v ậ y bọc bên trong trừ còn có mấy chục kiện trang bị đa năng l ư ợ c chất thuốc quyển trục cùng một ít linh linh toái toái đ ổ kiến trúc dùng tài nguyên đã tiêu hao không còn một ngống hứa phong đem truyền tống trận xây lên sau đó Đã k hứa ô công n nguyên xây còn lại, mấu chốt tính kiến mẫn người thăng thành hắn chính lần này thành liền g giờ có chốt trúc, chỉ có thể chờ tục cấp tài thể tới, tiếp thị, vật thủ tốt. làm, là lại phái phải quái mẫu qua xây bây lý đem h đã phong trực tiếp đem năm cột b u ồ m thuyền b u ồ m cho gọi ra tới treo ngừng ở thành phố phía trên nhất pháo binh toàn bộ dò ra thời khắc chuẩn bị đồng thời sấp xỉ bốn trùng binh tám sao toàn bộ kêu gọi tới đem đúng thành phố vững vàng bảo vệ bây giờ thành phố tường thành chẳng qua là cao hơn ba mét gạch đá tường thành bởi vì là không phải thăng cấp khu cấp thành phố phải thăng cấp kiến trúc vì vậy thành tường cấp bậc một mực dừng lại ở cấp một chấn cấp bậc như vậy tường thành cũng không thể ngăn trở những cái kia hung manh quái thú rất nhanh xa xa đường ven biển lên sóng lớn manh liệt sóng biển không ngừng đánh bên bờ đá ngầm từng cái to lớn bóng đen chậm rãi từ trong đại dương hiện lên hướng bên bờ leo đi lần công thành này quái vượt lại toàn bộ đều là trong đại dương hải quái thậm chí còn có một đầu đại dương cự thú mấy chục mét thân thể tựa như một tòa một đất một theo giết chết hai như nhỏ rung động đường nó phải hơi chỉ bước, môi đảo đi đều đi, hải vậy, cái, dọc là quái thì có không thiếu. không có Quái vật công thành trong lúc quái thú căn bản không có chút nào lý trí có thể nói dù là ngày thường đều là ăn cỏ quái thú lúc này cũng là từng cái con ngươi đường đỏ thấy bất cứ sinh vật nào cũng là hận không thể xông lên cắn mấy hớp dáng điệu công dậy thành phố tới lại là điên cuồng có thể cùng bây giờ dị hình thú có liều mạng Oanh oanh oanh! năm cột b u ồ m thuyền b u ồ m g hai bên tiểu pháo không ngừng công kích dày đặc như vậy quái thú một pháo đi xuống có thể nổ lật năm sáu chỉ mà mũi thuyền chữ thập tiêm tinh pháo chính là ở bổ sung năng lượng không trạng thái hoàn hảo hạ nhắm những cái kia đại dương cự thú h à n g tinh cấp chữ thập tiêm tinh pháo căn bản không có thể còn như vậy trên hải đảo mở hết hỏa lực nguyên bản đánh chết dị hình thú mẫu hoàng mới bắt đầu vậy một pháo đã đánh xuyên nhật bản b u ồ n đảo xác đưa tới núi lửa phun ra nếu như lại tới mấy pháo mà nói nhật bản đảo căn bản không chịu nổi như vậy công kích mãnh liệt sẽ trực tiếp chìm vào đáy biển khu cấp thành phố quái vật công thành quái vật cấp bậc đều không cao thậm chí thấp hơn trên đảo dị hình thú cấp bậc chỉ bất quá trừ h ả i quái bên ngoài trên đảo dị hình thú cũng rối rít chạy tới tham gia náo nhiệt để cho quái vật công thành độ khó t r ợ n tăng lên một cái nước thang rất nhanh chen trúc tới các quái thú đột phá năm cột buồm thuyền buồm phòng ngự phạm vi năm cột buồm thuyền buồm lợi hại hơn nữa dẫu sao cũng chỉ có một chiếc bảo vệ ở thành phố chung quanh trung binh bắt đầu sáng ra cốt nhận d ơ thẳng lên trời gào thét chuẩn bị cùng những quái thú này tiến hành chiến đấu ngay tại lúc này thành phố chung quanh lục căn cột đá đột nhiên sáng lên nhũ ánh sáng màu trắng ánh sáng từ từ hướng hai bên kéo dài rất nhanh nối thành một mảnh một đạo màn sáng xuất hiện ở thành phố và ngoài t r ư ơ n g bảy trăm thạch n ũ luyện thân và bình chọn cao giúp mình bởi vì là duy nhất đặc thù kiến trúc hứa phong đem cái này lục căn phòng ngự cột đá toàn bộ lên tới trước mắt thành phố nơi có thể chứa cao cấp nhất lục căn cột đá hiện lên màn sáng bề ngoài còn có một cái cái dài hơn 0 3 m m nhọn dài đông hướng ra ngoài nổi lên trước h i ệ n nhiên màn sáng này cũng không phải là ước chừng có phòng ngự hiệu quả hơn nữa còn có thể đối công kích nó sinh vật tạo thành tổn thương nhất định có thể nói là công phòng một thể nhưng mà như vậy phòng ngự ở sóng biển dân giống vậy dị hình thú dưới sự công kích cuối cùng vẫn là không có biện pháp ngăn trở bọn chúng bước chân cả tòa thành thị bị hủy lục căn cột đá cũng thuộc về báo phế bên bờ nếu như không phải là hứa phong xây lại tòa thành thị này sợ rằng phải không được bao lâu cái này lục căn cột đá thì sẽ phong hóa biến thành một đống đá vụn lại cũng không nhìn ra lúc đầu hình dáng lục căn cột đá ánh sáng đại thịnh mỗi một cây tản mát ra chập trần cũng không cường liệt nhưng là làm lục căn cột đá màn sáng nối thành một mảnh nhưng cho người một loại bị sắt thép t r ư ờ n g thành vòng quanh cảm giác hứa phong ánh mắt rơi vào lục căn trên cột đá lúc này lông mày nhớ lên hắn lại phát hiện ở cột đá bề ngoài nổi lên những cái kia phức tạp ma pháp đường vân tựa hồ cũng không phải là thông thường ma văn nhìn như cũng không phải là thông thường ma pháp đường vân ả mà là hứa phong hiếp mắt cẩn thận nhận đây là thượng cổ thần văn đó không phải là thông thường ma pháp đường vân mà là cầu nguyện tử hứa phong kinh ngạc nói thượng cổ thần văn không phải ai cũng có thể biết kiếp trước hứa phong đã từng từ một cái lưu lạc thương nhân vậy lấy được qua trong một phần cổ thần văn truyền thừa bởi vì là trên trái đất có rất nhiều di tích bên trong đều có thượng cổ thần văn tướng khác nếu như không biết nói rất có thể sẽ rơi vào trong nguy hiểm hoặc là là bảo tàng ở trước mắt mà không tự biết lưu lạc thế giới rơi vào man hoang tinh vực thần linh đang t h ú c t h i ế t ác ma hạ xuống chúng ta ước chừng trông n o n một điểm hy vọng cuối cùng cổ xưa khê ước thừa tái lần nữa mở ra ánh sáng dạng đông hứa phong từng chữ từng câu tụng niệm trước trên cột đá thượng cổ thần văn mỗi một cây trên cột đá đều viết một đoạn lục căn cột đá thần văn tổng hợp tựa hồ là ở chỉ dẫn đi nơi nào đó địa phương thần bí nhìn dáng dấp cái này lục căn cột đá cũng không chỉ có chẳng qua là phòng ngự đơn giản như vậy còn có những công hiệu khác chỉ bất quá còn thiếu kiểu đồ mới có thể đem cái này lục căn cột đá kích hoạt hứa phong trong lòng ngầm nói quái thu chen trúc tới và bốn ngàn trùng binh phát ra một tiếng rung trời gào thét hướng quái vật v ọ t tới trong chốc lát máu thị tung t tóe k ị c h liệt chiến đấu để cho thành phố bên ngoài biến thành một nơi tàn sát t r ợ n khắp nơi đều là thi thể vỡ vụn trung binh tám sao không phải những quái vật kia có thể ngăn cản mặc dù bị che mắt thần trí Bằng vào một các ổ liều tới mạng thành bên nhưng cúng khí thế, vọt tới thành phố vọt tế cột bị đ màn sáng ngăn trở, ă n bản không cách nào cách trung í c h t ù n binh nghiền chiến g thực ép vậy thực lực, đ ấ chỉ kéo dài ử a i liền ờ kết thúc. trùng Các binh thậm chí trực tiếp đem chiến trường hướng ra phía ngoài đẩy mấy trăm mét xa dọc theo đường đi thật dày thi thể cửa hàng đầy đất công thành kết thúc các thú b i ể n phát ra bi thảm tiếng gào thét hướng trong đại dương tối lui chỉ có dị hình thú vẫn l i ề u mạng hướng thành phố phong tới một bộ tự sát hình dáng các t r ù n g binh vẫn không có b u ô n g tha thủ tiêu hàng loạt không biết sống chết dị hình thú sau đó trực tiếp hướng đại dương vào tới truy đuổi ở hải thú phía sau cái mông chém cuối cùng có thể lui đến đại dương thoát được một mạng hải thú mười không tích chữ một quái vật công thành kết thúc an bài người tới xây dựng tòa thành thị này đi hứa phong thông qua máy truyền tin đối với lý mẫn nói ngắn ngủi ba cái tiếng thời gian đem một tòa thành phố bỏ hoang lần nữa biến thành khu cấp thành phố hơn nữa lấy lực một người vượt qua xây thành phố trong quá trình gian nan nhất quái vật công thành lý mẫn rung động trong lòng nhưng lại cũng không có biểu lộ ra thanh tế tự cũng có thể nói là hứa phong một tay tạo dựng lên bây giờ tái kiến lập một tòa cũng cũng không có gì đáng lo rất nhanh truyền t ố n g trận lóng lánh dậy một chuỗi ánh sáng lý mẫn lại tự mình dẫn đội đi tới thành lục trụ tốt lắm nơi này giao cho các ngươi ta đi về nghỉ trước một chút hứa phong đối với lý mẫn nói xoay người thông qua truyền tống trận trở lại thành tế tự p h ụ thành chủ ở một phòng yên tĩnh bên trong hứa phong lấy ra ngọn đèn ngọc lúc này ngọn đèn ngọc mặt ngoài tầng kia phong ấn lực đã tiêu trừ một trăm ngàn sinh linh tánh mạng nếu như không phải là lần này quái vật công thành muốn góp đủ sợ rằng còn muốn nhiều đi nữa tiêu phí mấy ngày nhưng cái này lần quái vật công thành trực tiếp đem tháo ra phong ấn điều kiện cho thỏa mãn trời ạ tại sao có thể như vậy hứa phong nhìn tháo ra phong ấn sau ngọn đèn ngọc mặt đầy kinh ngạc nguyên bản lấy là chẳng qua là năm sáu tích đất đai thạch đ ũ lại chừng một tấn mà nhiều như vậy thạch đ ũ lại toàn bộ đều đụng vào chi này nhàn nhạt ngọn đèn ngọc trong hứa phong ban đầu cảm giác không có sai cái này ngọn đèn ngọc cũng là một món bảo vật có thể chuyên trở nhiều chất lỏng nhưng biểu hiện ra nhưng là nhàn nhạt mới dọn phát tài phát tài lại có nhiều như vậy ha ha chà chà hứa phong bưng ngọn đèn ngọc vui vẻ cười to trong tinh thất quanh quần hắn vui sướng tiếng cười đất đai thạch n ũ có thể chui luyện thân xác rèn luyện thần thân thể khiến cho thân thể trở nên cứng rắn vô cùng cả người kinh mạch thông suốt hứa phong nhìn đất đai thạch nhũ thuộc tính từng chữ từng câu thì thầm tâm niệm vừa động trước mắt xuất hiện một hệ thống nhắc nhở phần bố cáo hệ thống phải t r ă n g bắt đầu sử dụng đất đai thạch nhũ rèn luyện thân thể bắt đầu lựa chọn sau trong nháy mắt hứa phong phát giác mình thân thể lại thoát khỏi ý thức nắm trong tay linh hồn bóc c h ấ u ra đồng bình tại thân thể phía trên lấy người thứ ba gọi thị giác nhìn mình thân thể loại cảm giác này cực kỳ quái dị trong tay vậy cái ngọn đèn ngọc ánh sáng trắng lóe mạnh từng luồng nhàn nhạt nhũ xương mù màu trắng từ ngọn đèn ngọc trong t o á t ra bị hứa phong hút vào trong miệng mũi rất nhanh từng cổ một như nước vậy vậy nhộn nhạo hơi thở từ hứa phong bên trong thân thể tản mắt ra hơi thở chỉ rời thân thể không tới một thước liền ngưng kết lại nữa hướng ra phía ngoài lan truyền mặc dù không có bất kỳ liên lạc nào nhưng hứa phong nhưng có thể cảm nhận được mình thân thể tố chất đang không ngừng tăng lên năm hạng thuộc tính cũng tề đầu t ỉ n h tiến chậm chạp bắt đầu gia tăng thời gian trôi qua đảo mắt ở giữa ba tháng trôi qua cái này thời gian phụ thành chủ một phòng yên tĩnh đã hoàn toàn khép kín không cho phép người bất kỳ tiến vào lý mẫn các người cũng biết thành chủ đang trong tinh thất tu luyện nhưng thời gian dài như vậy chưa ra để cho thành tế tự các cao tầng rất là lo lắng lúc này bên trong tinh thất hứa phong đã bị một đoàn m à u sữa x ư ơ n g mù trùng trùng gói lại từ bề ngoài nhìn qua bên trong tinh thất giống như thẳng đứng một cái mỏ sữa trứng mà ở trứng bên cạnh lơ lưỡng một cái ngọn đèn ngọc từng luồng sương mù màu trắng đang không ngừng trào hướng cái này trứng hứa phong chung quanh toàn bộ đều bị sương mù bao quanh trong hai mắt miệng mũi không ngừng có từng tia sương mù t r ô i vào hắn thân thể hứa phong ý thức yên tĩnh trôi lơ lửng ở trứng phía trên chỉ như vậy nhìn chằm chằm mình thân thể nhìn ba tháng loại cảm giác này thật sự là quá quỷ dị chương bảy trăm linh một quái thú chín sao và bình chọn cao giúp mình thành tế tự p h ụ t h à n h chủ nguyên bản chỉ dán hứa phong bên người hơi thở chập trờn đã bắt đầu hướng ra ngoài lan truyền ba tháng thời gian cả tòa phủ thành chủ đều bị một đám một đám mánh liệt hơi thở chập trờn bao phủ chỉ cần đến gần người của phủ thành chủ cũng có thể cảm nhận được cái này chập trờn Vâng, một đạo màu bạc kiếm mang đột nhiên từ trong phủ thành chủ hướng bầu trời bàn tới xa xa nhìn lại giống như một c h ô i to lớn trường kiếm màu bạc đâm rách thương cung ở màu bạc kiếm mang trong mơ hồ có một người ở kiếm mang trung ương ngồi xếp bằng ở hắn bên người một cái ngọn đèn ngọc yên t ĩ n h trôi lơ lửng ở giữa không trùng cùng bả vai hắn ngang hàng địa phương hứa phong tóc đen như mực nguyên bản tóc ngắn lúc này đã biến thành mái tóc dài tán lạc trên bờ vai cả người trường sam vù vù văng r ộ i hai con mắt trong một chút ngọn lửa màu vàng trợt hiện tựa như thần chi vậy hứa phong lúc này thân xác tựa như một khối toàn thân thấu triệt trong suốt kim cương từ bên trong đến bên ngoài toát ra tia sáng chói mắt hắn vừa xuất hiện toàn bộ phủ thành chủ bầu trời kiếm khí ngăn dọc quanh thân mênh mông lực lượng tựa như đợt sóng vậy một đám một đám không ngừng phun trào ra ngoài căn bản không cách nào khống chế lực lượng này hứa phong trong mắt lộ ra kinh ngạc vui mừng thần sắc chậm rãi x u ề bàn tay ra túi đầu đánh giá lúc này bàn tay hắn trong suốt như ngọc thậm chí có thể thấy bên trong căn căn xương trắng mạch máu gân thịt không chỉ là bàn tay từ cánh tay đến bả vai ngực bụng toàn thân thậm chí nội tạng đều rõ ràng có thể g ặ p hắn cả người đều ở đây toát ra ánh sáng hứa phong nhẹ nhàng cầm chặt quả đấm cảm thụ trong cơ thể dâng trào như sông trường giang lớn giống vậy lực lượng dâng trào ra hắn có một loại cảm giác một quyền tựa hồ có thể đem trái đất cũng đánh ra một cái lỗ thủng tới dĩ nhiên hứa phong biết đây chẳng qua là ảo giác của hắn thình l i n h lực lượng cường đại nếu như không có tương đối phù hợp tâm cảnh nói lập tức thì sẽ tẩu hỏa nhập ma thành là mạnh mẽ đầy tớ của lực lượng luyện thể luyện thể nguyên lai、like、đây chính là chui luyện thân thể thật là quá mạnh mẽ lực lượng hứa phong vui vẻ cười to đứng lên lợi dụng đất đai thạch n ũ chui luyện thân thể ước chừng tiêu hao nửa tấn thạch n ũ nhưng nhìn về phía ngọn đèn ngọc vẫn chẳng qua là nhàn nhạt, nhạt tầng một nhìn như chỉ có năm sáu tích dán g vẻ hứa phong đối với đất đai thạch n ũ chui luyện thân thể vừa mới bắt đầu cũng không coi ôm nhiều kỳ vọng chỉ cho là gia tăng một ít thuộc tính trị giá không nghĩ tới lại để cho hắn trực tiếp từ tám sao đỉnh cấp đột phá đến chín sao đỉnh cấp cảnh giới tất cả thuộc tính toàn bộ tăng lên một cấp hơn nữa thân thể từ trên xuống dưới từ trong ra ngoài trở nên trong suốt thông suốt không có một tia tạp chết tự thân tiềm lực cơ hồ tăng trưởng gấp mấy lần chín sao đ ỉ n h cấp chín sao đ ỉ n h cấp ha ha đây là ta kiếp trước mơ tưởng cầu mong cảnh giới không nghĩ tới ngày hôm nay rốt cuộc đã tới hứa phong vui sướng trong lòng bộc u lộ ra lời nói hẳn không thể nói cho người của toàn thế giới hắn đã là một người chín sao đ ỉ n h cấp cứng giả khoảng cách hành tinh cấp cứng giả chỉ có nửa bước xa nguyên bản lấy là rất dài dang dặc đá này nhũ luyện thể Chí xúc thăng ít giảm ta giảm mấy năm ấ phủ t ờ i gian. nói. Phong trong lòng ngầm Hứa Thành h c đại nhân, ngươi nhân, không Mẫn chứ. phủ có sao、chứ? Lý、Mẫn、ở thành chủ bầu ê n ngoài, nhìn không trung như bén trường Phong, lớn. Không không hiện hơn. Phong nói. thành giờ sao, sao, bao sao to chôi kiếm cười Hứa ha ha, chưa Hứa Phủ tựa một ta tốt la sắc có có có b ở đây chủ trời dị tượng dần dần biến mất mặc dù vẫn không thể rất tốt khống chế thình l i n h lực lượng cường đại thân thể vẫn thỉnh thoảng tản mát ra kinh người kinh thiên kiếm khí nhưng cuối cùng có thể khống chế ở trong phạm vi nhất định mà không phải là giống như mới vừa rồi như vậy toàn bộ thành tế tự cũng nhìn rõ ràng ngay tại hứa phong hết sức lắng xuống bên trong thân thể năng lượng ba động một món màu xám cho hơi thở lại từ bên trong đan đ i ể n vô căn cứ toát ra hỗn độn khí tức hứa phong cả người chấn động một cái không dám tin tưởng mình cảm giác hắn lúc này đã có thể nội thị cảm nhận được bên trong đan đ i ể n vậy một món hỗn độn khí như có như không tựa như một món xương mù vậy để cho người đoán không rõ nhìn một cái kỹ năng phần bố cáo ở giữa hỗn độn kiếm thuật lại có thể thi triển hứa phong khỏe miệng dâng lên một nụ cười c h ầ m biếm không có nhìn lầm nguyên lai thật sự là hỗn độn kiếm khí hứa phong trong lòng thầm nghĩ vốn là hỗn độn kiếm tiên nhưng nhưng không cách nào tu luyện hỗn độn kiếm khí cái này làm cho hứa phong cho tới nay đều cảm thấy rất là lúng túng không có hỗn độn kiếm khí căn bản không cách nào thể hiện hỗn độn kiếm tiên kinh khủng công kích chỉ có thể bằng vào đáng kiếm mười ba thức công kích nhìn như giống như là một người phổ thông kiếm khách vậy đất hai thạch nhũ luyện thể sau đó tăng lên hứa phong tư chất lại để cho hứa phong tu luyện ra một kia hôn đ ộ n kiếm khí đây quả thực là niềm vui ngoài ý m u ố n bây giờ hứa phong thực lực cơ hồ so với trước kia tăng lên gấp mấy lần thành lục trụ kiến thiết thế nào hứa phong trở lại phủ thành chu nhìn một đám thành t ế tự quản lý cao tầng người nhìn l ý mẫn hỏi đại nhân bây giờ thành lục trụ do t r ị n h nghị phụ trách xây dựng tốc độ thẳng cấp rất nhanh ly mẫn trả lời Chỉ bất quá giai đoạn trước có rất nhiều kiến trúc cũng có cũng có công tắc cùng xây cất công tắc rất nặng nhọc. Bây giờ thành lục đã lên tới cấp có tục nhiều không hơn không nhiều thành thành phố,、trong、thời không pháp bất Bây biện rất rất ít, trụ tới trong tiếp trên. quá giai người nặng giờ gian ngắn, sợ rằng kiến rời đi nữa đoạn đã dân lên lên xây, xây sợ ừ rất tốt nhiều một nơi doanh trại vừa có thể để cho mấy trăm ngàn người được sống cuộc sống tốt hứa phong gật đầu một cái đối với ly mẫn công tác rất hài lòng hỏi tiếp hộ thành quân đâu có hay không đã qua huấn luyện giã ngoại bây giờ trên đảo còn có nhiều ít gì hình thú vẫn n rất hứa phong có chút kinh ngạc phải biết bây giờ hộ thành quân tổng cộng chỉ có không tới ba mươi nghìn một phần năm cũng chính là hơn năm ca người ba tháng ngắn ngủi thời gian lại chết nhiều như vậy chiến sĩ cái này làm cho hứa phong có chút đau lòng chủ yếu là vừa mới bắt đầu không được rõ gì hình thú đưa đến thương vong hơi lớn một đoạn thời gian gần đây tốt hơn nhiều đã có một đoạn thời gian không có chiến tổn báo tới lý mẫn nói hứa phong gật gật đầu nói hộ thành quân có thể lại mở rộng một chút thành lục trụ cũng cần hộ thành quân đem hộ thành quân đãi ngộ lại trên nói lại để cho tất cả mọi người đều lấy r a nhập hộ thành quân làm vinh ủ m thành chủ đại nhân lý mẫn gật đầu nói trên mặt lộ ra vẻ do dự tựa h ồ có lời gì tương đối hứa phong nói nhưng lại tỏ ra rất là làng khó đại nhân chúng ta ở thành lục trụ bên ngoài hơn một trăm km dặm địa phương phát hiện một cái chín sao xào huyệt của quái thú bên trong có một cái gấu to tựa h ồ một mực đang ngủ say chúng ta cũng không dám kinh động nó nhưng là nó khoảng cách thành lục trụ quá gần một khi tỉnh lại sợ rằng sẽ bị thành lục trụ hấp dẫn đến lúc đó sợ tạo thành một ít tổn thất không cần thiết hứa phong cả kinh trên đảo không phải đã sớm thành là gì hình thú chỗ vui chơi liền sao làm sao chương ó t ể bảy trăm linh hai thiên nhiên mê trận và bình chọn cao giúp mình đất n a i thạch nhũ luyện thân để cho hứa phong cấp bậc trực tiếp vọt tới chín sao đình cấp lúc này đang cần tìm một cái thực lực tương đương quái vật tới kiểm nghiệm mình một chút thu hoạch thanh lục trụ vùng lân cận vậy chỉ quái thú chín sao vừa v ẫ n có thể dùng để kiểm nghiệm một chút bây giờ mình thực lực kết quả tăng lên tới một cái bực nào trình độ liền dị hình thú cũng để cho ngươi tránh khỏi vận khí thật quá tốt nhưng tiếc là ngươi vận khí thì phải đến đây kết thúc năm cột b u ồ m thuyền b u ồ m lên hứa phong khẽ mỉm cười nhìn nghị chân trên màn ảnh ký hiệu trong lòng ngầm nói phát hiện quái thú chín sao địa điểm khoảng cách thành lục trụ chỉ có hơn một trăm mười dặm khoảng cách này nếu như đặt ở ngày tận thế trước đã quá xa nhưng là bây giờ cũng chỉ là mười mấy phút chặng đường mà thôi một khi con quái thú kia tỉnh lại cảm nhận được thành lục trụ tồn tại nhất định sẽ chạy tới uy hiếp được thành lục trụ an uy thành lục trụ đã bắt đầu rời thành tế tự c h u n g quanh người bình thường nếu như lúc này bị nó tới nháo một tràng khó tránh khỏi sẽ có một ít thương vong nguy hiểm thì phải bóp chết trong trứng nước chỉ có chết quái thú mới là thật là lạ thú năm cột buồm thuyền buồm treo ngừng ở trên không dùng năm cột buồm thuyền buồm đối phó cái này quái thú chín sao chính là đang khi dễ nó liền liền linh lung bảo tháp tầng một trùng ổ đều đã bắt đầu tập tụ lực lượng chuẩn bị đi tầng thứ cao hơn tiến hóa những cái kia trùng b ì n h tám sao cửa từng cái hưng phấn không được hứa phong tăng lên tới chín sao ý nghĩa trùng ổ cũng có thể tiếp tục tiến hóa đến chín sao chúng những thứ này trùng b ì n h tự nhiên cũng có thể tăng lên một cái cấp bậc còn có chuyện gì là so đạt được lực lượng cường đại hơn c buồm buồm à nơi g người làm cảm cho thấy h ư này cây cối dị thường cao lớn mỗi một cây nhìn như cũng có mấy trăm năm thụ linh thân cây rất to hai ba người có thể vòng quanh ôm trên đỉnh đầu chi nha nối thành một mảnh che khuất bầu trời tiến vào trong rừng cây hứa phong phát giác ánh sáng cũng một chút tối rất nhiều tựa hồ từ giữa trưa trực tiếp vượt qua đến trạm vào tối trong rừng cây mơ hồ hiện lên một cổ nhàn nhạt sương mù màu trắng giống như tầng một mong mỏng lồ mỏng để cho người có chút nhìn không rõ lắm mở ra máy truyền tin trên màn ảnh lại xuất hiện kịch liệt tín hiệu chập trờn phát ra đâm đâm quá y nhiêu thanh âm tiểu quy hứa phong k h ẽ nhữ mày phát giác lại cùng tiểu quy cũng liên lạc không được phải biết ngày thường tiểu quy khống chế năm cột buồm thuyền buồm nhưng là ở hứa phong rời đi năm cột buồm thuyền buồm sau đó tiểu quy sẽ xuất hiện ở trong máy truyền tin nhưng là bây giờ tựa h ồ có vật gì đem tất cả tín hiệu toàn bộ cách trở căn bản không liên lạc được tiểu quy hứa phong hứa phong nơi này là một tòa thiên nhiên mê trận ngươi phải cẩn thận một chút nhà su hạ c ả thanh âm đột nhiên ở hứa phong trong đầu vang lên thiên nhiên mê trận đây là cái đ ồ gì hứa phong hỏi đây là một loại mượn trời đất thế hình thành thiên nhiên trận pháp có thể mê mọi người ngũ quan ngăn c h e hết thẻ cùng ngoại giới liên lạc ngược lại tiến vào mê trận người cũng sẽ bị lạc phương hướng cuối cùng sẽ chết ở mê trận bên trong su hạ cả nói mê trận khó trách những cái tia dị hình thú không có phát hiện nơi này phỏng đoán tới nơi này dị hình thú cuối cùng tất cả đều chết mới để cho cái này quái thú chín sao sống đến bây giờ hứa phong trong lòng ngầm nói hứa phong muốn không muốn chúng ta hỗ trợ à ta cùng sủ hạ cả đều là thuộc tính mục có thể hiệu lệnh tất cả thực vật rất nhiều tiểu tiên cũng chạy đến tham gia náo nhiệt dương dương đắc ý nói chẳng qua là một tòa thiên nhiên mê trận mà thôi chúng ta có thể giúp ngươi đi ra ngoài không sai hứa phong hoàn hảo là một tòa thiên nhiên mê trận nếu như là một tòa thiên nhiên sát t r ậ n chỉ sợ cũng ngay cả chúng ta cũng không cách nào đến giúp ngươi su hạ cạ chen miệng nói à các người ngày hôm nay làm sao lòng tốt như vậy vậy mà sẽ chủ động đi ra giúp ta hứa phong cười nói trong ngày thường su hạ cạ cùng rất nhiều tiểu tiên căn bản sẽ không để ý tới hứa phong sống chết lưu lại ở linh lung bảo tháp tầng thứ mười ba cũng không biết đang làm gì hì hì đương nhiên là phải có chút thủ lao rồi rất nhiều tiểu tiên cười hát hát nói một bộ hồ ly nhỏ rảo hoạt hình dáng tiểu tiên phá kiếp đan luyện chế xong rồi sao hứa phong đột nhiên hỏi dĩ nhiên đã luyện chế xong rồi bất quá còn cần cuối cùng một đạo chương trình chính là cần thiên lôi chui luyện rất nhiều tiểu tiên trở nên nghiêm túc nói linh lung bảo tháp tự thành nhất giới nơi này không có trời sấm phải đem nó thả vào ngươi trên thế giới tiếp nhận thiên lôi chui luyện mới có thể cuối cùng thành hình bây giờ ta đã luyện chế ra sáu viên chỉ cần cuối cùng có thể thành hình một viên ngươi liền được lợi lớn rất nhiều tiểu tiên dương dương đắc ý đạo hứa phong gật đầu một cái phá kiếp đan quan hệ đến hắn phải chăng có thể đột phá đến hành tinh cấp vô cùng trọng yếu nói đi các người lại vừa ý ta thứ gì hứa phong hào phóng hỏi hi hi ngươi đất đai thạch nhũ đưa chúng ta một chút liền tốt su khạ hạ tiếng cười nghe có chút ngại quá không cần nhiều thiếu cho mấy trăm cân là tốt rất nhiều tiểu tiên vội vàng chen miệng nói mấy trăm cân các người cũng không sợ nếm ra tật xấu hứa phong kinh ngạc nói đất đai thạch nhũ đối với chúng ta thực vật mà nói là cao nhất chân phẩm tới nhiều ít cũng không sợ chúng ta có thể từ từ hấp thu sẽ không ăn xấu rất nhiều tiểu tiên liền vội vàng nói hứa phong suy nghĩ một chút đất đai thạch nhũ còn có nửa tấn cũng chính là năm trăm kg bây giờ đất đai thạch nhũ đối với hắn mà nói đã không có hiệu quả gì ngày thường uống ngược lại là có thể tăng nhanh lượng máu cùng năng lượng khôi phục nhưng là nếu như dùng nó tới làm chuyện này mà nói rõ ràng có chút phí của trời được rồi ta nơi này còn có nửa tấn tất cả đưa cho các người tốt hứa phong cười nói trực tiếp đem ngọn đèn ngọc lấy ra liếc nhìn ngọn đèn ngọc nói bất quá cái này ngọn đèn ngọc các người có thể phải trả ta ta còn hữu dụng cái này ngọn đèn ngọc cũng là một món bảo vật có thể thừa trang chất lỏng còn như hạn mức tối đa là nhiều ít hứa phong bây giờ còn không biết năm trăm ký đô su hạ cả cùng rất nhiều tiểu tiên đồng thời kinh ngạc kêu lên trong giọng nói mang nồng nặc ngạc nhiên mừng rỡ thật ra thì cũng không tới nhiều như vậy ai u su khạ hạ có chút ngại quá lẩm bẩm nói nhưng cuối cùng thật giống như bị rất nhiều tiểu tiên cho đánh một cái vội vàng im miệng hù hù hù được rồi cũng cho chúng ta đi yên tâm ngươi không thua thiệt chúng ta lợi hại chỉ biết đối với ngươi trợ giúp lớn hơn ngươi nói là đi rất nhiều tiểu tiên cười hát hát nói ừ Cũng cho các hứa phong gật đầu nói. Một đạo kim quang tử hứa phong ấn đường thoáng hiện, hút nhanh, chống chân như vậy ngọn đèn ngọc phun ra ngoài, rơi vào hứa phong lòng bàn tay. Tốt lắm, đi theo chỉ dẫn đi là được. chúng ta bây giờ muốn hấp thu thạch đũ, không có sao bị quấy chúng quang ra tay. ta sao ta. tiếp đạo vào, ngoài, vào nói, ấn đường ngọn đèn ngọc ngọn đèn ngọc lòng bàn dẫn muốn gật giờ vậy một tử trực rất Tốt đầu đem đem đi đi được, quấy có kim lại rơi lắm, là bây dậy bị đũ, trong đầu vang lên rất nhiều tiểu tiên vội vã thanh âm sau đó liền hoàn toàn yên tĩnh lại chỉ dẫn cái gì chỉ dẫn ngươi ngược lại là cho nói rõ ràng à hứa phong bất đắc dĩ nói có một loại qua sông rút cầu cảm giác ngay tại lúc này hứa phong mặt ngoài thân thể đột nhiên hiện ra lau một cái loãng màu xanh lá cây cả người cũng bị một tầng màu xanh màn sáng bao phủ ở chương bảy trăm linh ba hỗn độn kiếm thuật và bình chọn cao giúp mình yêu là một đạo quang xanh l á đến n g ư ờ i phát hoảng hứa phong âm nga khúc n h ạ c ở trong rừng cây tràn đầy không mục đích đi mỗi tương ứng hắn đến gần một cây đại thụ lúc này trên cây to hướng hắn cái phương hướng này chi nha Tổng hội dây một góc độ, chỉ dẫn hắn tiếp tục đi về phía trước tốt một tuyến trận dẫn hắn phương hướng. Như vậy cũng tốt giống như đúng mảnh rừng nhãn hắn, hắn dẫn, như hòn này mê trận lợi hại hơn nữa, chỉ sợ cũng không cách nào đem hắn khốn góc hội chỉ phía chỉ chỗ hại chỉ cách độ, đi mỗi coi lợi dây cây, vậy cây rùa trong. của mục, mê đem đều đều về là là sợ ở trong rừng cây đi vòng vo hơn nửa tiếng hứa phong rốt cuộc đi ra lúc này trước mắt sáng lên tầm mắt trở nên trống trải hắn phát hiện mình lại đã đứng ở một ngọn núi trên đỉnh núi mới vừa rồi ở mê trận trong hắn một mực cảm giác mình ở trên đất bằng đi không nghĩ tới cuối cùng lại leo lên một ngọn núi nơi này chẳng qua là mê trận một cái tiết điểm càng đi về phía trước phỏng đoán mới có thể thấy được con quái thu kia cách chính ngươi chú ý ạ rất nhiều tiểu tiên thanh âm ở trong đầu vang lên nghe thật giống như uống rượu say dáng vẻ hứa phong ngẩng đầu nhìn lại xa xa trong rừng núi một cái quái thu to lớn đang nằm sấp vùi ở trong thung lũng ngủ say thân thể theo hô hấp nhất khởi nhất phục toàn bộ thung lũng cũng theo nó hô hấp quắt tương t r ợ kéo dài không ngừng sức lực gió con quái thú kia thân thể khổng lồ lại có sáu n h ì n giống như là chăn lớn giống vậy đầu lâu cùng cổ trong đó năm cái đầu cũng nệm ề m t h ắ p nằm trên đất chỉ có bên trái nhất vậy chỉ nhắm hai mắt dựa vào ở bên cạnh một cục đá to lên ngủ gợt màu xanh nhạt khói độc từ sáu con chăn lớn trong miệng núi phun ra chung quanh lại không có một cái vật còn sống liền liền thực vật tất cả đều là nám đen một mảnh sớm cũng không biết chết bao lâu ở con quái thú kia trước mặt có một cái một t h ư ớ c vung màu vàng sầm bảo dương ở hơi lóe lên ánh sáng nhìn rằng rớt con quái thú kia sở dĩ ở chỗ này chính là vì bảo vệ cái này bảo dương hứa phong tung người nhảy một cái giữa không trung hủ ở kiếm hướng quái thú đầu lâu bổ tới màu bạc kiếm quang đại thịnh toàn bộ thung lũng cũng phủ thêm tầng một ngân trang cảm nhận được chết uy hiếp sáu con to lớn đầu rán đột nhiên từ trong giấc ngộng tỉnh lại sáu đối với lạnh như băng màu vàng thụ đồng nhìn chằm chằm giữa không trung hứa phong tràn đầy sát ý nồng nặc một cái màu đỏ t h â m mãng đầu há to miệng một cái phát ra một tiếng gầm thét ngọn lửa từ nó trong miệng phún ra ngoài địa ngục ngọn lửa cháy mạnh nhất thời hứa phong t r ư ớ c người chu vi ba mươi m trong phạm vi đều biến thành một mảnh ngọn lửa thế giới hứa phong trong lòng cả kinh đang chuẩn bị thi triển tuyệt đối phòng ngự lại đột nhiên phát hiện mình đã bị tổn thương lại không có nghĩ giống trong như vậy cao từng cái hơn hai trăm điểm tổn thương từ hứa phong trên đỉnh đầu toát ra chút thương thế này hại đối với được gọi là không vật không đốt địa ngục ngọn lửa cháy mạnh mà nói nhất định chính là một loại làm đủ hứa phong phát hiện mình mặt ngoài thân thể lại có tầng một mong mỏng ánh sáng màu bạc liền tựa như kiếm khí vậy phụ ở mặt ngoài thân thể càng làm cho người cảm thấy kinh khủng là cái này màu bạc kiếm mang trong lại sen lẫn một tia màu xám cho hỗn độn khí t ứ c không ngừng cắn nuốt chung quanh ngọn lửa rất nhanh hứa phong trên đỉnh đầu tổn thương bắt đầu dần dần giảm thiếu từ lúc ban đầu hơn hai trăm điểm một mực giảm ít đến liền mười mấy điểm đây đối với lượng máu đã vượt qua một trăm linh ứ a phong mà nói thật là so củ lét ngứa còn muốn nhẹ mà hứa phong mỗi một kiếm cũng có thể làm cho đối phương chịu được mấy ngàn thậm chí hơn một mươi ngàn bị thương hại hỗn độn kiếm thuật. hứa phong tâm niệm vừa động liếc nhìn kỹ năng phần bố cáo trong đã thắp sáng hỗn độn kiếm thuật nhất thời nhớ lại ban đầu thi triển hỗn độn kiếm thuật đáng sợ kia vi lực nhất thời màu bạc kiếm mang ngoại viện xuất hiện một màn đạt tới không rõ ràng màu xám cho sương ngủ hứa phong bên trong đan điền dựng dưỡng vậy một tia hỗn độn kiếm khí lại đang trong nháy mắt bị tiêu hao không còn một ngống rất nhanh khổng lồ chín sao quái vật trước người cuốn lên c u ầ n bạo màu xám cho gió lớn hướng nó cuốn tới gió lớn vơ vét trên người giống như ngàn đao lăng chỉ vậy quái vật mặt ngoài thân thể kéo ra mảng lớn màu xanh đen lân mảnh lại trực tiếp bị quát xuống bị đầy trời kiếm khí vận thành bao ụ i kiếm phấn.、Trong、nháy hôn khí Trong độn mắt, bị b phủ cự thú nửa người lại bắt đầu từ từ tan vỡ liền tựa như nó là một cái do tế xa tạo thành cự thú bị gió lớn một vơ vét trực tiếp tiêu tán bậy. sáu con chăn lớn đầu lâu có ba con cũng trực tiếp tan vỡ còn thừa lại hai cái cũng là trước mắt tan hoang từng đạo vết kiếm sâu thấy tới xương nhìn như h ẻ ệ p ả i không chịu nổi chỉ có một cái vẫn ngoan cường thẳng đứng hướng hứa phong lớn tiếng gào thét nhưng đáy mắt nhưng vẫn che không đi một chút sợ hai t h ầ n s á c hứa phong khe nhứ mày hắn có thể cảm giác đến hỗn độn kiếm thuật uy lực không dứt nơi này chỉ là đem trước mắt cái này quái thú chín sao bị thương nặng hỗn độn kiếm thuật cũng chưa hoàn toàn thi triển trở về rốt cuộc vẫn là hỗn độn kiếm khí quá thiếu căn bản không cách nào chống đỡ hoàn chỉnh một chiêu này nếu không hẳn đem trước mắt cái này quái thú chín sao thủ tiêu mới đúng hứa phong trong lòng thầm nghĩ phốc cuối cùng vậy chỉ chăn lớn đầu lâu trực tiếp hướng hứa phong phun ra một hớp nồng màu xanh ngọc độc mãnh liệt khí lưu đem hứa phong vấn lên đáng kiếm mười ba thức liền với núi quyết t ừ n g tâm một kiếm khí ở hứa phong trước mặt ngưng tụ thành phiến dây núi hư ảnh xuất hiện ở hứa phong trước người ngọc độc hát phát ra suy suy kịch liệt hủ đốt thanh cụm núi hư ảnh lại lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ nhanh chóng tan d ã bất quá thừa dịp điểm này thời gian đã đủ hứa phong chạy ra khỏi nọc độc bao phủ phạm vi thấy nọc độc đối với hứa phong lại không tạo tác dụng cuối cùng một cái chăn lớn đầu lâu trong mắt lóe lên một tia quyết nhiên thần sắc lại hướng bên người vậy ba con trọng thương đầu lâu hung hăng tắc tới không ngừng cắn xé nuốt c h g vậy ba con trọng thương đầu lâu phát ra thê lương t ê hảo ở cùng thời khắc đó p h ả n kích vang tiến đa lớn thậm chí còn có từng đạo không gian rất nhận hướng cuối cùng viên n ư ỡ n g kia hoàn hảo đầu lâu bàn tới nhưng cuối cùng vẫn là bởi vì là thương thế quá nặng chỉ có không gian rất nhận đối với cuối cùng phun nọc độc mãng đầu tạo thành một ít tổn thương bên ngoài nhưng hai thứ khác mãng đầu liền đối phương phòng ngự cũng không phá nổi cuối cùng đem ba cái mãng đầu toàn bộ g ặ m cắn sạch sẽ quái thú thân thể bắt đầu lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ khép lại cuối cùng vậy chỉ mãng đầu trong đầu hướng lại từ từ dài ra một chi màu vàng sầm sừng bề ngoài tràn đầy phức tạp ma pháp đường vân lóe lên ánh sáng rực rỡ ồ khí thế lại tăng lên không thiếu hứa phong sưng sốt một chút không nghĩ tới cái này quái thú chín sao còn có một chiêu này chiếm đoạt còn lại hai cái đầu lô lại có thể tiến hóa thật may còn có hai cái bị hỗn độn kiếm thuật biến thành cắt bụi nếu không đem hắn năm cái đầu chiếm đoạt sau đó cuối cùng này một cái mãng đầu có phải hay không sẽ tiến hóa càng thêm lợi hại thấy mãng trên đầu vậy chỉ màu vàng sậm một sừng hứa phong khoẻ miệng lộ ra một nụ cười t r ầ m biếm đây chính là ngưng tụ cái này quái thu chín sao toàn thân tinh hoa mới tiến hóa ra một sừng phẩm chất nhất định rất cao thấy hứa phong ánh mắt quái thu không nhịn được run rẩy một chút đối phương ánh mắt quá mức tà ác tựa hồ làm anh thu ở xem thức ăn chọn từ nơi nào vào miệng vậy đây quả thực là đối với quái thu trắng trợn d ễ u c ậ n hống một tiếng giống giận quái thu chín sao trực tiếp hướng không trung hứa phong nào h tới tựa như một tòa núi nhỏ vậy hướng hắn ép tới chương bảy trăm linh bốn ngôn ngữ đại sư và bình chọn cao giúp mình hứa phong thân ở giữa không trung dưới chân đạp một cái nhất thời một chuỗi ảo ảnh xuất hiện ở quái thú chín sao trước mắt mỗi một cái ảo ảnh đều tốt tựa như thân phận thật sự động tác bén nhạy né tránh quái thú công kích hứa phong đi vòng qua quái thú sau lưng hù ở kiếm hướng cuối cùng một cái mãng đầu cổ chém tới t h ú n g nước lớn bằng cổ chỉ cần chém nước mất đi một viên cuối cùng đầu lâu quái thú chín sao chỉ có chết kết quả bình một tiếng phi kiếm hung hăng chém vào cổ màu xanh đen lân mảnh bay loạn máu tươi văng khắp nơi một kiếm này trực tiếp để cho quái thú chín sao mất đi hơn ba mươi ca lượng máu nhưng lại cũng không có tạo thành một kích giết chết hiệu quả hứa phong khẽ lắc đầu chỉ có quái thú lượng máu hạ xuống đến mười phần trăm trở xuống phi kiếm mới có thể lên đường một kích giết chết hiệu quả bất quá tổn thất hơn ba mươi ca lượng máu cũng đủ nó uống một bầu liền quái thú không nghĩ tới hứa phong lại đi vòng qua sau lưng của nó sau lưng lớn cái đuôi hung hăng hướng hứa phong quất tới hô một tiếng sức lực gió l ấ m liệt nhưng chỉ quét ngã hứa phong một cái hư ảnh quái thu thân thể cao lớn đối với hứa phong mà nói mỗi một nơi đều là công kích sơ hở từng cái tổn thương từ quái thu trên đỉnh đầu t o á t ra s ắ p xỉ hơn hai triệu lượng máu ở hứa phong trước mặt chính là một cái to lớn bao cát quái thu phong ngự ở hứa phong trước mặt chính là một chuyện tiếu lâm cho dù không có hỗn độn kiếm khí phi kiếm chém vào trên người nó lượng máu cũng là một đoạn một đoạn đi xuống đại khái chỉ qua không tới ba phút thời gian quái thú ngay tại hứa phong một kích chém chết hạn còn thừa lại tám phần trăm lượng máu dường như tiếp một chút thanh trừ sạch sẽ thân thể mềm n h ũ n ngã trên đất quái thú chín sao chết sau đó một cái lớn chừng bàn tay màu vàng sầm bảo dương xuất hiện ở nó trước thi thể mà nó thi thể ở bảo dương đi ra ngoài ở một trước mắt kia lập tức lấy tốc độ cực nhanh bắt đầu thối giữa thời gian một cái nháy mắt biến thành một đống hạt cắt giống vậy hôi tẫn h cái này làm cho hứa phong liền thi triển đ à o được thuật cơ hội cũng không có xem ra đ ẳ n g cấp cao quái thú hoặc là có thể đ à o được thân thể nguyên liệu mình chế tạo trang bị hoặc là chính là đánh mất vận mệnh bảo dương giống như trước như vậy vừa đánh mất vận mệnh bảo dương vừa có thể đ à o được quái thú thân thể nguyên liệu sợ rằng chỉ có thể ở cấp bậc thấp quái thú lên mới phải xuất hiện trái đất ý chí buộc phát hẹp h ỏ i hứa phong thở dài đưa tay đem vận mệnh bảo dương bắt đánh mở bảo dương vừa thấy lại là một khối màu tím nhạt đá thủy tinh chiến sủng tiến hoa đá năng lượng có thể nâng cao chiến sủng trưởng thành tư chất thay đổi chiến sủng trưởng thành đường đi thần kỳ như vậy sao hứa phong nắm cái này cái màu tím nhạt tinh thạch tự nhủ thưởng thức liền một lát sau hứa phong trực tiếp đem tinh thạch ném vào trong túi đ e o lưng hắn bây giờ còn chưa có cái gọi là chiến sủng cái này cái tinh thạch đối với hắn mà nói tạm thời không dùng nhìn một cái đã hóa là hạt cắt thi thể quái thú hứa phong hướng cái đó màu vàng sậm bảo dương đi tới cái bảo vật này dương nhìn như rất cổ lão phía trên phủ đầy bụi bặm nhìn như tựa hồ đã tồn tại thời gian rất dài cái dương nhìn như rất là tinh xảo phía trên hiện đầy hoa văn toàn thân có màu vàng sẩm kim loại dung luyện m à thành bề ngoài còn nạm màu sắc khác nhau đa quý chỉ là cái bảo vật này dương nhìn như liền hết sức sang trọng hoa lệ có thể tưởng tượng được bảo vật bên trong phẩm cấp nhất định sẽ rất cao hứa phong nhìn một cái, cái bảo vật này dương lại lên khóa không có kỹ năng mở khóa người bình thường sợ rằng sẽ rất thất vọng nhưng là đối với hứa phong mà nói cái này căn bản không coi là cái gì cơ múa phi kiếm hung hăng chém vào bảo dương khóa lại hao tố nước chừng mười phút thời gian mới đưa bảo dương lên khóa cho chém đứt nếu như không phải là phi kiếm sắc bén sợ rằng căn bản không chém đứt cái bảo vật này dương lên khóa hứa phong đem khóa ném qua một bên mở bảo dương ken két một tiếng bảo dương mở ra hứa phong tim cũng đi theo chợt nhảy một chút đưa tay vào rất nhanh hứa phong lấy r a tới một bản mở ra giấy bằng da dê quần c h ụ phía trên mô tả trước lục căn cột đá mỗi cây dưới cột đá mặt đều viết liên tiếp chuỗi phức tạp chữ viết những thứ này chữ viết cùng thành lục trụ bên ngoài lục căn trên cột đá thần văn giống nhau như lúc h i ệ n nhiên là cùng một bộ đồ hứa phong chẳng qua là nhìn lướt qua sau đó liền đem quyển t r ụ c nhét vào bọc đến lúc đó sẽ cùng lục căn cột đá cùng nhau nghiên cứu bảo trong dương còn có vật phẩm hứa phong tiếp móc sở rất nhanh một quả hình bầu dục trứng, từ trong bảo dương mò ra thú cưng trứng hứa phong khe nhữ mày không nghĩ tới lại từ trong bảo dương thu được một quả thú cưng trứng chẳng qua là không biết là cái gì kiểu thú cưng hy vọng không phải nghỉ ngơi chơi đùa loại không có một chút năng lực chỉ biết ngây ngô đùa bấn n g oan chiến sủng cho ta một cái chiến sủng đi vừa vặn có thể đem vậy cái tiến hóa đá năng lượng cho dùng tới hứa phong trong lòng ngầm nói ám kim phẩm chất bảo dương hẳn mở ra tốt thú cưng lần này thu hoạch cũng không tệ lắm hứa phong ở trong bảo dương lại tìm một hồi không có những phát hiện khác nhìn chung quanh một cái nơi này có một cái thiên nhiên mê trận nếu như có thể đem thành phố đặt ở chín sao quái vật trô ở hang núi này sợ rằng sẽ an toàn hơn bất quá thành phố dịch chuyển quyển trục kiếp trước hứa phong cũng chỉ là nghe nói qua nhưng cho tới bây giờ không có gặp qua loại này có thể đem cả tòa thành thị dịch chuyển đến những địa phương khác bảo vật người bình thường căn bản ngay cả tiếp xúc cũng tiếp xúc không được lại ở chung quanh tìm tòi một hồi cũng không có những phát hiện khác hứa phong điều khiển năm cột buồm thuyền buồm hướng thành lục trụ bay đi thành lục trụ phong ụ thành t chủ bên r Hứa phong triệu tập thành tế tự cao tầng ngồi ở một gian trong phòng họp đem vậy tấm giấy bằng da dê quyển t r ụ c lấy ra hỏi chúng ta trong thành có ngôn ngữ đại sư sao ngôn ngữ đại sư cũng là một loại sinh hoạt nghề vậy đều là học giả hình nhân tài sẽ trở thành là ngôn ngữ đại sư thành là ngôn ngữ đại sư ít nhất phải học mười mấy loại vũ trụ chủng tộc ngôn ngữ nắm giữ ngôn ngữ càng nhiều ngôn ngữ đại sư cấp bậc càng cao hứa phong tiếp trước chỉ nắm giữ vũ trụ tiếng thông dụng Cổ đối ạ đại loại đại i tinh linh tiếng nói cùng với cổ đại người thú tiếng nói cái thú tộc cùng này chủng ngôn lè cổ đ mấy que ngữ, đối với cổ đại thành ầ n văn, cũng có nhất định giải trừ. Đối với có giải h trừ. t Đối lục trụ lục căn trên cột đá thần văn liền đoán mang lửa gạt có thể biết bảy phần trăm tám mươi ý nhưng là tờ này còn chụp nội dung bên trong hứa phong chỉ có thể hiểu mười tới hai ba vì vậy bây giờ cần gấp một vị ngôn ngữ đại sư tới phá dịch cái này chữ viết phía trên ngôn ngữ đại sư lên cấp đặc biệt khó khăn giống như loại này không có bất kỳ năng lực chiến đấu nghề cho dù là đi làm thêm cũng rất ít người sẽ đi học lý mẫn nói ta biết một vị ngôn ngữ đại sư nàng tại đại học đã dạy ta vốn là ở bắc kinh nhưng là gần đây nghe nói nàng đắc tội bắc kinh một cái tộc trưởng đại gia tộc ở bắc kinh đợi không nổi nữa ta có thể thử mời nàng tới thành tế tự định cư trịnh nghị đột nhiên mở miệng nói hứa phong khẽ mỉm cười lập tức nói đem hết toàn lực mời có thể sử dụng nhân tài đặc biệt phúc lợi chính sách nhân tài đặc biệt phúc lợi chính sách là thành tế tự ở mời c h o người vì hấp dẫn người mới cố ý lập ra hạng nhất chính sách một năm chỉ có một lần sử dụng cơ hội nội dung bên trong rất mê người vì vậy chánh sách này phát cho quyền chỉ ở hứa phong người thành chủ này trong tay được ta lập tức đi ngay liên lạc nàng chị nghị h n mặt lộ vẻ vui mừng lập tức đứng lên nói có nhân tài đặc biệt phúc lợi chính sách chị nghị có trăm phần trăm chắc chắn có thể đem vị này ngôn ngữ đại sư mời tới thành tế tự định cư chương bảy trăm linh năm mời và bình chọn cao giúp mình chứ hiến k h ẽ thở dài một cái tháo xuống gác ở trên sống mùi mắt kiếng xoa xoa ấn đường đã hơn sáu mươi tuổi nàng ở ngày tận thế trước đã từng là một người giáo sư đại học đặc biệt nghiên cứu cổ tiếng hoa phát triển diễn biến sau ngày tận thế một lần ở thư viện chồng cha tìm tài liệu bất ngờ nhảy ra khỏi một bản giảng giải cổ đại một cái chủng tộc thần bí ngôn ngữ cũng chính là bởi vì là quyển sách này khiến cho nàng mở ra ngôn ngữ đại sư cái này sinh hoạt nghề ngôn ngữ đại sư là một thần kỳ nghề tổng hội ở nàng làm học vấn lúc nghiên cứu đột nhiên toát ra một cái kỹ năng đều là liên quan tới nghiên cứu ngôn ngữ mở ra nghề nghiệp này sau đó t r ữ hiến mới phát hiện trong vũ trụ lại có nhiều như vậy chủng tộc có nhiều như vậy loại ngôn ngữ mỗi một loại ngôn ngữ nhìn qua mỗi người không giống nhau nhưng luôn có một loại liên hệ thần bí ở bên trong cái này làm cho t r ữ hiến toàn thân toàn ý đắm chìm trong đối với ngôn ngữ trong nghiên cứu đi đồng thời cũng học được rất nhiều trong vũ trụ những chủng tộc khác ngôn ngữ bắc kinh thật đợi không nổi nữa ta rõ ràng đã làm bảo đảm tuyệt đối sẽ không tiết lộ bí mật của bọn họ tại sao vẫn không chịu b u ô n g tha ta Trừ hiến trong miệng có chút phát khổ lắc đầu một cái nhìn một cái trên bàn mở ra sách bất đắc d ĩ hợp đứng lên làm là ngôn ngữ đại sư thỉnh thoảng sẽ bị một số người mời đi phá hiểu một ít từ trên người quái vật rơi xuống tàn b u ồ n văn c u ố n những thứ này tàn bản trong có chút là kỹ năng q u y ề n chủ có thể đạt được hạng nhất kỹ năng có chút giải thích là một đoạn lịch sử có thể mở nhiệm vụ giá trị bất phảm nhưng rất nhiều tàn bản chữ hiến cũng không được rõ chỉ có thể kiến thức nửa vời bằng vào ngôn ngữ đại sư kỹ có thể tiến hành giải độc cơ hồ mỗi lần cũng có thể đem những thứ này tàn bổn van c u ố nội n dung phá dịch bảy tám phần điều này cũng làm cho Trừ hiến ở thành phố bắc kinh trong có chút danh tiếng ngay tại một tháng trước Trừ hiến được bắc kinh một cái gia tộc nhị lưu mời đi giải độc một phần c ổ tịch đó là chỉ có một bản lớn chừng bàn tay tàn bản chữ viết phía trên không thuộc về trên trái đất bất kỳ một loại chữ viết hơn nữa loại chữ viết này Trừ hiến cũng là lần đầu tiên tiếp xúc thân là ngôn ngữ đại sư t r ử hiến bằng vào kỹ năng dấu vết có thể tìm tòi nghiên cứu mình chưa bao giờ tiếp xúc qua chữ viết ước chừng hao tốn mười ngày thời gian t r ử hiến mới từ viễn cổ truyện kim văn trung lấy được một tia dẫn dát đem phần này cổ tịch tàn bản giải mã đi ra nguyên lai、like、đây là một tấm bản đồ bảo tàng tàn trường phải gom đủ ba phần mới có thể đem được biết bản đồ bảo tàng lên nội dung nhưng t r ử hiến nhưng gắng gượng bằng vào cái này một phần ba tàn bản đem bản đồ bảo tàng địa điểm phá giải đi ra đây cũng là bởi vì làm cho này cái tàn trương là đánh dấu bản đồ bảo tàng địa điểm cuối cùng vậy một phần nếu không trừ hiến cũng không có biện pháp cho ra vị trí cụ thể nhưng là làm nàng phá giải được sau đó cái đó gia tộc nhị lưu tộc trưởng nhìn về phía nàng ánh mắt lại để cho nàng trong lòng trợt giật mình mặc dù đã bảo đảm tuyệt đối sẽ không đem vậy tấm bản đồ bảo tàng nội dung tiết lộ ra ngoài mấy ngày nay trừ hiến lại là đi sâu vào giảng r a không phải những người khác tiếp xúc nhưng là mình thả ra có lòng tốt tựa hồ không hề bị cái gia tộc đó tiếp nhận mấy ngày trước nàng đã nhận ra được mình ngôi nhà vùng lân cận có người kỳ quái giám thị nàng thật phải rời khỏi bắc kinh sao đã ở chỗ này đợi nửa đời thật là không nỡ bỏ ả trừ hiến thở dài thế cục bây giờ đã cho không thể nàng do dự nhưng nàng nhưng vẫn hạ không chừng quyết tâm rốt cuộc đi tòa thành thị nào định cư trung quốc phần lớn thành phố đều đã khai thông truyền tống trận hơn nữa lẫn nhau bây giờ cũng không có gì hạn chế trừ thời kỳ đặc thù bên ngoài đều có thể tự do truyền t ố n g vì vậy rời đi là rất đơn giản chỉ bất quá đi nơi nào t r ữ hiến vẫn chưa nghĩ ra ngay tại lúc này máy truyền tin đột nhiên vang lên giáo sư t r ữ ngươi tốt ta là ngươi học sinh trịnh nghị ta đại học năm thứ ba lúc này người dạy qua ta cổ đại tiếng hoa trong máy truyền tin vang lên trịnh nghị thanh âm trịnh nghị t r ữ hiến khẽ nhữ mày suy tư nàng dạy qua học sinh có hơn ngàn người nơi nào có thể đều biết bất quá trịnh nghị danh tự này đổ là rất quen à, ngươi chính là cái đó ở ta trong lớp táy máy kim loại nhỏ mảnh vụn học sinh kia đi Trừ hiến cười nói g i a o viên đó không phải là kim loại nhỏ mảnh vỡ đó là cổ đại binh lính hộ giáp mảnh vỡ trịnh nghị bất đắc dĩ nói hề hề ngươi cho ta gọi điện thoại là có chuyện gì không Trừ hiến cười nói ban đầu trịnh nghị ở nàng trong lớp táy máy mấy cái kim loại mảnh vỡ nàng còn r ạ r ỗ trịnh nghị một lần đem vậy mấy mảnh kim loại mảnh vỡ tịch thu sau đó phát g i á c kim loại trong mảnh vụn hoa văn rất có ý tứ tra xét tài liệu phát giác đó cũng không phải là thông thường kim loại m ả n h vỡ cuối cùng lại trả lại cho trịnh nghị hơn nữa còn phát biểu một bài liên quan tới cổ đại chiến giáp nghiên cứu luận văn vì vậy đối với trịnh nghị danh tự này còn rất quen g i a o viên ta là mời ngươi tới biển thành tế tự định cư trịnh nghị cung kính nói đồng thời đem thành tế tự liên quan tới nhân tài đặc biệt tiến cử chính sách cho t r ữ hiến giảng giải cặn kẽ một chút hê hê các người người thành chủ này lại chịu tiêu p h i giá lớn như vậy tới thu nhận ta một cái tay c h ó i gà không chặt bà cụ Trừ hiến cười nói sau ngày tận thế chiến đấu nghề rất được ưa chuộng đi thành phố nào cũng rất được hoang đen n ô n ngữ đại sư mặc dù chỉ là sinh hoạt nghề Trừ hiến còn có thể nhậm chức một cái chiến đấu nghề nhưng là đã hơn năm mươi tuổi thầy giáo giả ngươi để cho nàng cầm cây đao đi cùng bên ngoài thành những quái thú kia chiến đấu thật là nói dỡn coi như mua trùng tinh thú tinh nàng thân thể cũng không chịu nổi hấp thu trùng tinh c á i loại đó cơ h i phải đem cả nghị ư ờ i đều sẽ ra đau đớn. ra c ú chút, lúc n thành chủ nói, nôn ngữ đại sư nghề nghiệp này, không hề、so、chiến đấu nghề kém, rất nhiều di tích, thám hiểm, nếu như hơn sinh nhiều người. Một cái nôn ngữ đại sư, có lúc có thể đỉnh lần trước cái chiến đấu quân đoàn. Trinh n g g ta Rất tích, thám thể thấu triệt một thiếu rất Một thể trước chủ hề hiểm, hiểu hy h có cái có có cái đại di đại đấu đấu sư so sẽ sư, kém. ở trong máy truyền tin nói chữ yến khẽ mỉm cười trong lòng hơi có chút cảm động phải biết ở nàng thành là ngôn ngữ đại sư sau đó những gia tộc kia thế lực lớn gặp phải không biết sự việc cũng biết tới hướng nàng thỉnh giáo nhưng là hỏi qua sau đó lại sẽ đem nàng ném ở một bên d ấ u sao loại này cổ tịch tàn bản các loại bảo vật số lượng vẫn là quá thiếu ngôn ngữ đại sư tác dụng chỉ ở giai đoạn trước có thể đưa đến một cái h i ể u tác dụng không có nàng gặp phải di tích cũng là theo đánh không lầm được ta đồng ý cái này hai ngày ta thu thập một chút sẽ đi thành tế tự trừ yến cười lên nói hy vọng nơi đó có tốt như ngươi nói vậy nếu như không phải là mà nói ta nhưng là phải tìm ngươi tính sổ trong lòng thật giống như buông xuống một tảng đá lớn chữ yến nhất thời cảm giác buông l ò n g rất nhiều hề hề giáo viên ta hướng ngươi bảo đảm ngươi tuyệt đối sẽ không hối hận t r ì nghị h n thanh â m ở trong máy truyền tin cũng tỏ ra có chút hưng phấn giáo viên ngươi lúc nào tới ta p h ả i người đã qua đón ngươi t r ì nghị h n nói không cần bắc kinh nơi này ta cũng không đáng giá gì lưu luyến ngày mai là có thể đã qua chữ yến thở dài nói được giáo viên ngày mai đến ngươi liền liên lạc ta t r i chương n g bảy trăm linh sáu đón người và bình chọn cao giúp mình sau ngày tận thế t r ử hiến sinh hoạt trở nên có chút túng quẫn cái này giả tưởng ba lô cũng là cắn răng mua nhưng cũng là cấp thấp nhất cái loại đó giả tưởng ba lô chỉ có thể gửi một em m ở hai vật thể đem tất cả sách ngay ngắn như nhau toàn bộ nhét vào sau đó trong túi đeo lưng liền không có chỗ ngồi trống đặt vào những vật phẩm k h á c liền dù sao đến thành tế tự sẽ có một bộ thuộc về ta phòng riêng của mình hơn nữa đồ cũng biết phân phối tề ta cũng không cần lấy thêm những vật khác Trừ hiến trong lòng ă n ủi cái gian phòng này trừ hiến đợi mấy chục năm bên trong rất nhiều thứ đều là nàng tự tay bố trí rất không nỡ bỏ nhưng bây giờ cũng không có cách nào chỉ có thể toàn bộ lưu lại không biết sau này có sao có cơ hội trở lại nhìn trống chân như vậy thư phòng chử hiến trong lòng vẫn là có chút không thôi dù sao cũng là sinh sống mấy chục năm địa phương bây giờ đột nhiên phải rời khỏi luôn là có chút không thôi giáo sư chử ngươi bây giờ muốn đi nơi nào lại đem tất cả sách cũng thu vào một cái nghe có chút nhọn thanh âm trói thai ở chử hiến sau lưng vang lên thinh linh thanh âm d o a chử hiến giật mình xoay người nhìn lại lại là một cái mang màu trắng mặt nạ thân mặc màu đen áo giáp giữa eo cắm hai cây trùy thủ chàng trai đang dựa vào ở mở ra cửa phòng nhìn chăm chăm nàng ánh mắt kia giống như một con rắn độc nhìn chằm chằm một cái con ếch trong mắt tràn đầy đối với thức ăn đùa cợt thần xác người đàn ông này trừ hiến gặp qua ban đầu nàng ở cho cái đó gia tộc nhị lưu sử gia phá dịch phần kia bản đồ bảo tàng lúc này đã từng gặp qua hắn lúc ấy hắn đang đứng ở sử gia tộc dáng dấp sau lưng từ đầu trí c u ố i cũng không có mở miệng chuyển lời giống như sử gia tộc dáng dấp b o n g dáng cảm giác tồn tại rất thấp lúc ấy hắn xem trừ hiến ánh mắt cũng là như vậy giống như tùy thời cũng sẽ đối với c h ử hiến ra tay vậy để cho người không ngứa đồng thời lại có chút lòng khiếp người đàn ông này trên mặt đeo màu trắng trên mặt nạ có mấy đạo văn lộ phức tạp nhìn như rất là quỷ dị chữ hiến lúc ấy thì phát giác những văn lộ kia tựa hồ cũng không đơn giản thật giống như cùng một cái vũ trụ chủng tộc cúng tế chi văn rất giống vì vậy nhiều nhìn hai lần cũng đem người đàn ông này nhớ ở trong lòng người là sử xương hạo chữ hiến mang hạ mắt kiếng bình tĩnh nói sử xương hạo tựa hồ có chút bất ngờ mắt kiếng hiếp một cái cười nói không nghĩ tới giáo sư trừ lại vẫn như ta hề hề ta có thể chỉ là một người làm không đáng ra giá giáo sư trừ quan tâm chữ hiến khẽ lắc đầu nhìn sử sương hạo hỏi ngươi như vậy xông vào nhà ta trong là sẽ đối ta làm gì sao mấy ngày nay chữ hiến một mực cảm giác có người d á m thị hắn chắc là cái này sử sương hạo chức của hắn nghiệp là một người đạo tặc có ẩn thân tiềm hành kỹ năng hơn nữa còn là một người thực lực sáu sao cừng giả chữ hiến chẳng qua là một người bình thường ở trước mặt hắn ngay cả chạy trốn tư cách cũng không có sử xương hạo từ hông ở giữa rút ra một chôi tản ra loãng loãng ánh sáng màu vàng dao găm nơi tay chỉ ở giữa linh hoạt chuyển động một bên chơi đùa dao găm một bên không đếm xỉa tới nói cũng không việc gì tộc trưởng để cho ta nhìn chằm chằm ngươi xem xem ngươi có dị động gì nhìn r ă n g rớp giáo sư trừ đây là chuẩn bị dọn nhà đúng vậy ta chuẩn bị rời đi bắc kinh trừ hiến bình tĩnh nói trong lòng lại sâu sâu thở dài nhìn r ă n g rớp mình là không có biện pháp rời đi chỉ có thể đối với đã từng là học sinh kia nuốt lời giáo sư chử đây là chuẩn bị đi nơi nào làm sao cứ như vậy dễ dàng rời đi ở mười mấy năm bắc kinh sử s ư ơ n g hạo cười nói sẽ không phải là có người nào mọi người rời đi bắc kinh các người làm giao dịch gì chứ sử s ư ơ n g hạo ánh mắt lóe lên phần kia bản đồ bảo tàng hắn cũng gặp qua liên quan đến một cái chủng tộc thần bí bảo tàng nghe nói bên trong có có thể để cho người nhanh chóng tăng lên thực lực bảo vật nếu như chữ yến dùng tin tức này cùng những thứ khác thế lực làm giao dịch sử gia chỉ sợ cũng không có biện pháp giữ được phần này bảo tàng chữ yến cười một cái đang chuẩn bị mở miệng nói chuyện lại đột nhiên phát hiện sử xương hạo thân thể cứng đờ ở hắn chỉ ở giữa như tinh linh vậy đập dao găm đột nhiên r ớ t rơi xuống đất sử xương hạo trong ánh mắt lại để lộ ra h o à n g sợ thần s á c hơi há miệng nhưng không phát ra thanh â m nào c h á n lớn giọt lớn mồ hôi hột c u ầ n c u ộ n xuống ở sử xương hạo cổ ở giữa một trôi tản ra ánh sáng màu bạc lưỡi đao đang để ngang hắn nơi cổ họng giáo sư chỉ cần phải chúng ta thành chủ chi mời chuẩn bị đi thành tế tự định cư làm sao ngươi có ý kiến gì không sử xương hạo sau lưng vang lên thanh âm của một thiếu nữ nghe t u ổ i hồ chỉ có mười bảy mười tám tuổi dáng vẻ thành tế t ự ngươi nói đúng hứa phong sử xương hạo hoảng sợ kêu lên phốc suy ánh sáng màu bạc chớp mắt rồi biến mất máu tươi tung tóe sử xương hạo phát ra một tiếng nặng nề rên rỉ lượng máu lại trực tiếp hạ xuống một năm ở trên gò má của hắn một đạo ba t ấ c dài vết thương đang từ từ dỉ ra màu tươi hừ chúng ta thành chủ tên chữ cũng là ngươi có thể tùy tiện gọi sao thiếu nữ hừ lạnh một tiếng nói nếu có lần sau nữa ngươi cũng không cần còn sống sử xương hạo không dám làm một cử động nhỏ nào hắn có thể cảm nhận được sau lưng người kia hơi thở lại là một người bảy sao cừng giả so hắn dòng d ã cao một cái cấp bậc hắn lúc này vô luận là thuộc tính vẫn là kỹ năng đều bị đối phương toàn phương vị áp chế căn bản không dám làm ra bất kỳ dễ dàng đưa tới hiểu lầm động tác trở về nói cho các người cái gia tộc đó liền nói giáo sư chử đã là thành tế tự người dám động hắn cẩn thận chúng ta diệt ngươi cả gia tộc thiếu nữ hung tợn uy hiên nói ùm là rõ ràng rõ ràng sử xương hạo mồ hôi lạnh chảy r ò n g gật đầu liên tục đáp ứng trên gương mặt huyết dịch không dám đi lau chùi một chút tốt lắm ngươi có thể đi đỗ xảo nhi đem dao găm vừa thu lại bóng người lại dung nhập vào trong bóng ma sử xương hạo đầu cũng không dám hồi trực tiếp hướng ngoài nhà lao đi tốc độ cực nhanh không chỉ trong chốc lát liền biến mất ở trên đường chính trừ ba nội ta kêu đỗ xảo nhi chúng ta thành chủ để cho ta tới đón ngươi một cái buộc tóc đuôi ngựa biện bé gái đi từ cửa liền đi vào mặt tươi cười nói đỗ xảo nhi là thành tế tự hộ thành quân tinh anh đội săn bắt một thành viên hứa phong nghe nói t r ử hiến đắc tội bắc kinh một gia tộc sợ đối phương quấy nhiều t r ử hiến rời đi vì vậy xếp nàng tới đón cần phải một chút giáo sư chử chữ hiến nhìn trước mắt so nàng còn lùn một cái đầu mặt đầy treo ngây thơ nụ cười bé gái trong lòng rất khó cùng mới vừa rồi cái đó ra tay giữ t ậ n đạo tặc liên tưởng đến cùng nhau thật là người không thể xem bề ngoài như vậy bé gái ở ngay tận thế trước sợ rằng vẫn chỉ là cái học sinh cấp ba đi t h i chữ hiến trong lòng thầm nghĩ đa tạ ngươi chữ hiến cười nói các người thành chủ phí tâm hề hề là chúng ta thành chủ trừ bà nội ngươi bây giờ cũng là chúng ta thành tế tự một thành viên sau này ai lại dám khi dễ ngươi ta liền lại hắn trên mặt cắt lên mấy đao đem hắn hoa thành một người xấu xí khanh khách đỗ s ả o nhi đúng dịp cười doanh như vậy đạo t ố t được chữ yến cười lên quay đầu vừa liếc nhìn trống rông sách phòng thở dài tựa hồ là đang đối với đỗ s ả o nhi nói cũng tựa hồ là đang lẩm bẩm lầu bầu nói cũng không cần đến khi ngày mai chúng ta đi ngay bây giờ đi bây giờ liền rời đi nơi này chương bảy trăm linh bảy chiến sủng nghe được trịnh nghị vị kia giáo viên đã đến nơi an toàn thành tế tự hứa phong lòng cuối cùng mới để xuống thành phố bắc kinh xử ra hề hề chưa nghe nói qua hứa phong cười nói nghe nói là một cái nhị lưu gia tộc nhỏ muốn không muốn chúng ta đi dạy bảo dạy bảo hắn nếu như ta chậm một hồi nói không chừng bọn họ thì phải đối với chử bà nội ra tay đ ỗ xảo nhi b i ể u môi một cái nói bọn họ là gan quá lớn trước xem một chút đi nếu như qua hai ngày bọn họ không có chủ động tới nhận l ô i nói liền đem cái đó gia tộc nhỏ tiêu diệt đi hứa phong không thèm để ý nói chẳng qua là thành phố bắc kinh một cái nhị lưu gia tộc nhỏ căn bản không cần hứa phong đ ộ n g thủ hắn bây giờ giàu gì cũng là bắc kinh hộ quốc quân thiếu tướng cùng bắc kinh hộ quốc quân lên tiếng chào hỏi tự nhiên có một trăm loại phương pháp để cho cái đó xử ra thành là lịch sử đỗ xảo nhi gật đầu một cái xoay người rời đi hứa phong từ trong bọc đem thú cưng trứng lấy ra đây là hắn ở săn giết q u á i thú chín sao mở bảo dương lấy được một quả thú cưng trứng trên thực tế bây giờ đã có rất nhiều người cũng có liền mình chiến sủng hứa phong bây giờ còn chưa có không biết có thể ấp trứng ra một cái sinh vật gì đi ra hứa phong trong lòng ngầm nói cái này cái thu cưng trứng cùng trẻ sơ sinh đầu không xê xích bao nhiêu màu xanh đen vỏ trứng bề ngoài là từng đạo phức tạp màu vàng sầm đường vân thỉnh thoảng lóe lên một hồi ánh sáng rực rỡ một vòng x ư ơ n g mù nhàn nhạt, nhạt bao phủ ở trứng bề ngoài lấy tay vung tán sau đó không chỉ trong chốc lát lại sẽ lần nữa xuất hiện đúng cái thu cưng trứng nhìn như rất là huyền ảo nhìn thú cưng t r ứ n g lên một hàng chữ nhỏ khoảng cách ấp t r ứ n g kết thúc còn có 16 phút 48 giây hứa phong kiên nhận chờ đợi đây là hắn một đạt được thú cưng t r ứ n g liền bắt đầu ấp t r ứ n g phổ thông phẩm chất thú cưng t r ứ n g chỉ cần ấp t r ứ n g năm phút thời gian phẩm chất càng cao thú cưng t r ứ n g ấp t r ứ n g thời gian càng dài nhưng là hứa phong cho tới bây giờ chưa có nghe nói qua một quả thú cưng t r ứ n g lại muốn ấp t r ứ n g 48 giờ cái này sợ rằng là ta gặp qua thậm chí nghe nói qua cần ấp trứng thời gian dài nhất thú cưng trứng không biết cuối cùng sẽ xuất hiện một cái gì phẩm chất thú cưng hứa phong trong lòng tràn đầy mong đợi mười mấy phút thời gian trôi qua rất nhanh ở khoảng cách ấp trứng kết thúc còn có không dây thú cưng trứng đột nhiên phát ra một tiếng thanh thúy rắc rắc thanh màu xanh đen vỏ trứng xuất hiện một cái hở một cái hình tam giác con chăn đầu từ vỏ trứng trong trôi ra rán hứa phong sửng sốt một chút không nghĩ tới lại ấp trứng ra một cái rắn độc đi ra nhất thời trong lòng có chút thất vọng ngay độc c ũ n không coi vào biết đâu tốt b o cao chiến sủng, cấp bậc cao quái thú, quái sủng, ậ v kháng độc cũng độc r ấ tại cao, cũng chọn độc chiến Ngay vì vậy rất t nhiều người cũng sẽ không rắn sủng. sẽ làm làm chiến sủng. Ngay tại lúc này thú cưng trứng bên kia đột nhiên cũng chui ra một cái đầu rắn hai cái đầu rắn không ngừng phát ra tt ê ê thanh âm cố gắng dùng rằng muốn từ vỏ trứng trong chui ra ngoài đồng thời không ngừng gặm cắn vỏ trứng bể tan c ả n h địa phương càng ngày càng nhiều rất nhanh cả người cũng từ thú cưng trong trứng chui ra đôi đầu rắn hứa phong nhìn một cái thú cưng nghi ngờ nói cái này thú cưng chỉ lớn t r ư ờ n g bàn tay tứ chi khỏe mạnh trên mình phủ đầy màu xanh đen lân mảnh sau lưng kéo một cái cái đuôi thật dài hai cái đầu rắn hết nhìn đông tới nhìn tây thấy hứa phong màu vàng kim thụ đồng t r o n g lộ ra thần sắc mừng rỡ lảo đảo hướng hứa phong nào h tới đây là hứa phong nhìn trước mắt thú cưng có chút quen thuộc đây là vậy chỉ quái thú chín sao hứa phong đột nhiên nghĩ đến giết chết vậy chỉ có sáu con đầu rắn quái thú chín sao trước mắt cái này chiến sùng ráng người lại chiến ù n g vậy c ỉ thu trừ thân thể chút nhất nhau như chỉ định chính nhau như h đầu lâu sao ngoài, giống cũng giống mini, cái lại i bên còn lúc, là lúc. có có c sùng tên chiến sùng chủ nhân hứa phong chiến sùng thuộc tính một nhiều đầu chiến sùng có nhiều cái đầu lâu mỗi cái đầu lâu không có cùng thuộc tính theo cấp bậc tăng lên chiến sùng đầu lâu sẽ đem tăng nhiều nhiều nhất đem có chín cái đầu hai sấm xét có một viên sấm thuộc tính đầu lâu có thể đối với mục tiêu phát ra sấm thuộc tính công kích ba ngọn lửa có một viên thuộc tính lửa đầu lâu có thể đối với mục tiêu phát ra thuộc tính lửa công kích chiến sủng cấp bậc không tinh một cấp chiến sủng tư chất sử thi hứa phong nhìn lớn chừng bàn tay chiến sủng ở trên bàn lảo đảo nghiêng ngã nhúc ních hình dáng ngây ngô đáng yêu không nhịn được đưa tay t r e o trọc hai cái đôi đầu rắn hề hề không nghĩ tới ngươi lại là vậy chỉ quái thú chín sao đời sau hứa phong cười dùng ngón tay gãi gãi một cái trong đó đầu lâu cổ、Phúc. bị hắn cào vậy cái đầu hơi nhắm mắt lại trong miệng trợt phun ra một tia chớp đập ở hứa phong ngón tay lên nhất thời để cho hứa phong cảm thấy một hồi tê dại chẳng qua là không tinh một cấp công kích lại có thể phá vỡ ta phòng ngự hứa phong trong lòng cả kinh phải biết hắn bây giờ nhưng mà chín sao đ ỉ n h cấp một cái liền một sao cũng chưa tới đứa nhỏ công kích căn bản không có thể chạm đến đến hắn thân thể liền bị bên ngoài thân thể tầng kia sức lực gió cho thổi tan mà trước mắt cái này t h u cưng lại có thể để cho hắn cảm thấy tê dại đồng thời lại một loại cứng ngắc cảm giác mặc dù thoáng qua rồi biến mất nhưng nếu như cái này chiến sủng cấp bậc cao liền sau đó công kích sợ rằng sẽ hơn nữa hung hãn trong chốc lát hứa phong ngược lại là đối với cái này chiến sủng tràn đầy mong đợi khác một cái đầu lâu xem đến bên cạnh vậy cái đầu phun ra tia chớp cũng bắt đầu dùng sức biệt sức lực hướng hứa phong phun ra một đoàn ngọn lửa u còn gắng gượng phòng tay ha ha hứa phong bỏ rơi vung ngọn lửa trên tay ha ha cười nói nhìn một cái đôi đầu rắn sông lưng c ũ ngay không không kém kỳ cánh một loại đồ. Trong lòng hơi có chút thất vọng, mặc dù là một cái cấp xử thi chiến sủng, nhưng là nhưng không cách nào phi hành, chức chừng chỉ chuyển hướng phi hành trong lòng vọng, sủng, nào năng lên còn kém một cấp, ước chừng chỉ tương đương với hướng cấp phi hành chiến sủng. Bất quá, ta có có mặc cái cấp cấp, ước cấp quá, một một một Bất t loại là là với đồ, dù xử sủng. có cột t buồm u h ề n ngược lại cũng không cần cưỡng cầu. Hứa Phong buồm, cầu. lại Hứa tại r o n lòng thầm nghĩ. Ngay g thầm t lúc này hứa phong đột nhiên nghĩ tới trong cái bọc vẫy cái màu tím nhạt thủy tinh móc ra đưa tới đôi đầu rắn trước mặt đây là cùng thú cưng chứng cùng nhau lấy được chiến sủng tiến hóa đá năng lượng Cái này đôi này rắn đầu một ặ c chiến sủng, nhưng dầu gì cũng là cấp thi chiến sủng. Khoảng cách thần cưng chịu chỉ có dù dầu không khoảng phải phi hành nhưng thi thần sủng, sủng, gì là là sử m bước b xa, không i ế tiếng đ ố với nó sử dụng khối i nó dụng này sử t hóa đá n n ă l ư ợ n giòn sẽ có h ệ u quả gì. c rã tinh, tinh, tinh thạch lại bị hai cái đầu rắn cho cắn vỡ vụn ra lẫn nhau tranh đoạt liền rơi xuống vỡ nát cũng bị hai cây đầu rắn tranh đoạt liếm liếm sạch sẽ sau đó đồng thời nâng lên cổ nhìn hứa phong phát ra tê tê tiếng kêu to hứa phong đầu tiên là sưng sốt một chút sau đó mặt đầy c ư ờ i khổ k h o á t k h o á t tay tỏ ý không có không nghĩ tới tinh thạch này lại là đút cho chúng ăn còn tưởng rằng là trực tiếp lựa chọn sử dụng đây hứa phong trong lòng ngầm nói nuốt trưởng tiến hóa năng lượng thủy tinh không chỉ trong chốc lát đôi đầu rắn lại bắt đầu gợi lên chuần tới mơ mơ màng màng bỏ tới trên bàn lâm vào trong giấc ngủ say chương 708, t i ế n hóa và bình chọn cao giúp mình một đoàn màu tím nhạt sương ngủ đem đôi đầu rắn đúng cái gói lại xa xa nhìn lại giống như đôi đầu rắn lại lần nữa biến thành một cái màu tím trứng cái này trứng muốn so với mới bắt đầu cái đó có màu vàng văn lộ trứng lớn rất nhiều hứa phong nhìn trước mắt cái này đoàn sương ngủ k h ẽ nhữ mày không phải nói tiến hóa năng lượng thủy tinh sao làm sao ăn sau lại ngủ hứa phong trong lòng ý niệm vừa mới lên liền nghe gặp màu tím nhạt trong sương ngủ, chuyển tới một tiếng thanh thúy tiếng rồng ngâm、Phúc. một cái đông phương thần long nào ả đâm phá sương ngủ, lộ ra sừng rồng long tu vảy rồng v ò i nước này cùng trong truyền thuyết đông phương rồng thần giống nhau như đúc、Phúc. ở thứ nhất chỉ đầu rồng bên cạnh lại một chỉ đầu rồng đâm phá sương ngủ r ò r a lại là một cái đầu rồng cùng bên cạnh vậy chỉ cơ hổ giống nhau như đúc hứa phong cẩn thận nhìn lại hai cái đầu rồng ấn đường đều có một đoàn màu vàng tím con n o dấu một cái là ngọn lửa một cái một tia chớp cái này sợ rằng là hai cái con này đầu rồng duy nhất khác biệt chỗ đây là đôi đầu rắn và hóa thành đôi đầu rồng hứa phong ngạc nhiên nói đang chuẩn bị đem đôi đầu rồng bắt đi ra cha xem thuộc tính liền thấy hai cái đầu rồng đột nhiên dương ra miệng to dùng sức hút vợn quanh ở chiến sùng chung quanh thân thể màu tím n h ạ t sương ngủ, không ngừng l a n lộn tiến vào hai cái đầu rồng trong miệng cuối cùng sương ngủ biến mất lộ ra đôi đầu lòng toàn cảnh hứa phong trong mắt lộ ra kinh ngạc vui mừng t h ầ n sắc hắn thấy ở đôi đầu lòng trên lưng lại có một đội thịt cánh dán thật chặt ở sống lưng lên đây là và hóa thành phi hành chiến sủng ha ha ha hứa phong vui vẻ cười to phi hành chiến sủng giá trị là tất cả chiến sủng trong giá trị cao nhất hứa phong lại thất lạc cái động sát thuật đến chiến sủng trên mình quả nhiên chiến sủng thuộc tính so với trước đó đều tăng lên một lớn một khúc chiến sủng tên chiến sủng chủ nhân hứa phong chiến sủng thuộc tính một đầu rồng chiến sủng có nhiều đầu rồng m u i chỉ đầu rồng không có cùng thuộc tính theo cấp bậc tăng lên chiến sủng đầu lâu sẽ đem tăng nhiều nhiều nhất đem có chín viên đầu rồng hai sấm xét có một viên sấm thuộc tính đầu lâu có thể đối với mục tiêu phát ra sấm thuộc tính công kích ba ngọn lửa có một viên thuộc tính lửa đầu lâu có thể đối với mục tiêu phát ra thuộc tính lửa công kích bốn vai rồng đối với tư chất thấp hơn mình sinh vật đem sinh ra run sợ hiệu quả công kích yếu b ấ t ba mươi phần trăm thần ố c công c độ k í hạ xuống 25%, có tỷ lệ nhất định sẽ tạo thành sợ, cứng ác, chạy trốn cùng hiệu、quả. Chiến sùng cấp bậc, không tinh một cấp. Chiến sùng tư chất, h tạo xuống run quả. trốn cứng ngắc, cùng sùng sùng 25%, có cấp bậc, cấp. tỷ một tư t lệ sẽ sợ, thánh. Lại vào hóa thành thần hóa Lại vào cương nghĩ phong hứa tới, ta hứa phong lại chịu ũ n g có có t ầ n cưng chịu một ngày. Hứa phong Hứa vui vẻ có ư cưng ờ i to Thần đứng lên. Thần cưng chịu, có thể gặp không thể cầu mỗi một cái thần cương chịu muốn đạt được đều vô cùng khó khăn truyền thuyết trên trái đất thần cương chịu số lượng là có hạn đạt tới hạn mức tối đa sau đó trừ phi trước một cái thần cưng chịu chết nếu không sẽ không lại tiếp tục xuất hiện thần cưng chịu k i ế p trước hứa phong cũng chỉ nghe nói qua thần cưng chịu nhưng cho tới bây giờ không có gặp qua đời này nguyên bản cũng không có vọng tưởng mình có thể đạt được một cái thần cưng chịu có một cái cấp sử thi chiến sủng đã coi như là không tệ không nghĩ tới cuối cùng lại và hóa thành thần cưng chịu ngang hai cái đầu dòng hướng về phía hứa phong không ngừng kêu lên liếm hứa phong ngón tay có lúc hai cái đầu rồng còn là tranh đoạt một ngón tay lẫn nhau đùa dỡn một chút hứa phong mở ra máy truyền tin phân phó mấy tiếng không chỉ trong chốc lát lý mẫn đi vào mang tới một đống lớn một sao trùng tinh hứa phong đây là n g ư ờ i mới vừa ấp ra chiến sủng lý mẫn trong mắt lộ ra tò mò thần sắc thấy lại là một cái đôi đầu rồng lại là tỏ ra có chút mừng d ỡ nàng biết vậy rồng loại t h ú cương phẩm chất cũng tương đối cao hơn nữa hiếm thấy hứa phong cái này chiến sủng hiển nhiên còn muốn so giống vậy rồng cương chịu p hứa ẩ m một một mau đem mới tương tốt chút. tinh ta trùng tinh, tăng thể ta. như hơn Không chẳng dùng nó lên, đến giờ giúp phải hãy h cấp, cấp bậc tăng lên, như vậy mới có sai, qua bây vậy là o phong cười nói một cái không tinh chiến sủng cho dù là một cái thần cương chịu đối với bây giờ hứa phong mà nói cũng cơ hồ không có chỗ nào x à i chỉ có chờ cấp tăng lên mới sẽ đưa đến trợ giúp lý mẫn gật đầu một cái đem một đống một sao trùng tinh đặt ở trên bàn nhìn giống như núi nhỏ vậy một sao trùng tinh đôi đầu rồng phát ra một tiếng vui vẻ tiếng tê ức, hướng trùng tinh chạy nhanh tới hai cái đầu rồng một hớp một cái không ngừng nuốt trứng trên bàn trùng tinh mà đôi đầu rồng trên người khí thế cũng ở không ngừng tăng lên trước đem trên bàn tất cả trùng tinh toàn bộ gặm cắn xong đôi đầu long chiến cương chịu cấp bậc mới tăng lên tới không tinh tám cấp lý mận trận mắt hốc mộm cái này chiến sùng quá có thể ăn phải biết nàng lấy ra có thể đủ mười mấy người từ phổ thông tăng lên tới một tinh thực lực ta ta cầm có chút ít đi ta ta lại đi cầm một ít lý mẫn sắc mặt tường đỏ xoay người rời đi hứa phong cũng là đập vào giang hoa nhìn dáng dấp cái này chiến sùng quá có thể ăn mới một sao liền phải tiêu hao nhiều như vậy trùng tinh nếu như tăng lên tới tám sao không muốn biết tiêu hao nhiều ít sợ rằng mấy chục triệu điểm số vận mệnh cũng đánh không dừng được không chỉ trong chốc lát lý mẫn đi vào cầm ra một chồng nhỏ một sao trùng tinh đặt ở đôi đầu rồng bên cạnh nhìn đôi đầu rồng vui sướng hình dáng lý mẫn mặt lộ vẻ khó xử nhìn hứa phong thấp giọng nói trong h h à n lục t ụ c cần xây dựng, rất không u n cũng còn bây giờ khí h đột nhiên xuất hiện hai quả màu tím nhạt phu văn hứa phong kinh ngạc nói thượng cổ giống van cái này hai quả màu tím nhạt phù văn là thượng cổ long tộc sử dụng chữ viết còn lại chủng tộc coi như học cũng không có biện pháp sử dụng chỉ có long tộc mới có thể sử dụng bất quá nhưng cũng không làm trở ngại hứa phong biết l ô i hỏa đây là hai quả phù văn biểu hiện r a ý cái này hai quả phù văn vừa ra vậy đạo trên không trung ngưng tụ mà thành đỏ trắng sen nhau lưới dao s ắ c bén đột nhiên tản mát ra một cổ kinh khủng hơi thở chập trởn uy lực đại tăng lý mẫn sắc mặt đại biến thân là sáu sao cường giả nàng đột nhiên cảm giác được trên cánh tay tóc gáy đều dựng lên vội vàng lui về phía sau hứa phong trực tiếp cho gọi ra phi kiếm hướng vậy đạo lưỡi dao sắc bén bổ tới giáp g i á p trong tính thất lại vang lên một đạo như lôi đình thanh âm chấn hai người lỗ thai ầm ầm vang hợp kích kỹ hứa phong kinh ngạc nói thấy hứa phong dáng vẻ đôi đầu rồng lấy là hứa phong tức giận liền t r ù n g tinh cũng không ăn lảo đảo nghiêng ngã chạy đến hứa phong bên cạnh hai cái đầu rồng không ngừng cả hứa phong cánh tay trong miệng phát ra thấp lẩm bẩm tiếng lấy lòng tốt lắm tốt lắm đi nhanh ăn đi hứa phong sờ một cái hai cái đầu rồng không vui nói sau này không mệnh lệnh ta không cho phép trước bất kỳ ai công kích có nghe hay không hai cái đầu rồng vui sướng gật đầu một cái lại xoay người đánh về phía t r ú n g tinh lý mẫn lòng vẫn còn sợ hãi nhìn đôi đầu rồng muốn nói lại thôi hứa phong khẽ mỉm cười hướng lý mẫn lắc đầu một cái như vậy một cái thần cưng chịu coi như đập nổi b á n sát cũng muốn đem nó cấp bậc tăng lên chương 709, ưu tộc, ba ì n chọn h c o phong giúp chiến mình. Hứa phong chiến sủng, lên tới 3 sao ủ n lên g tới trùng h h giành thấp à n tế tự để giành tất t để cấp cả tinh toàn bộ nuốt xong, xuất song, hiện bộ đã o sao ạ n đường. trùng đ tinh không có chỉ có thể để cho người đi ra ngoài thu mua trong chốc lát thành tế tự bên trong cấp thấp trùng tinh giá cả lại có nhỏ bước dơ lên lên tới ba sao vốn là đôi đầu rồng lại dài ra một cái đầu rồng hứa phong phát hiện ở sinh ra đầu rồng tiêu hao trùng tinh phơi bảy bao nhiêu bội số tăng trưởng một sao trùng tinh tiêu hao tính đạt tới trên trăm người tiêu hao tính hai sao trùng tinh lại đạt tới ngàn người trùng tinh ba sao tiêu hao tính trực tiếp đem thành tế tự tồn kho toàn bộ dùng xong liền cái này còn không có thăng cấp phải biết thành tế tự để g i à n h trùng tinh ba sao nhưng mà đủ hơn mười ngàn người tăng lên cận hứa phong kiểm tra một chút c ò n thứ ba đầu d ò n g thuộc tính là gió chẳng những có thể bắn đao gió công kích hơn nữa còn có thể đối với những người khác thi triển một loại gọi là thịnh hành thuật phụ trợ ma pháp sách cao nhân tốc độ di động nhưng tiếc là cái này ba con đầu rồng cũng không có thi triển ra hợp kích kỹ cái này làm cho hứa phong hơi có chút thất vọng phải biết chiến sùng hợp kích kỹ uy lực nhưng mà tăng lên gấp đôi tuyệt đối không phải một thêm một như thế đơn giản bất quá có lẽ là bởi vì làm cho này cái đầu xuất hiện thời gian quá ngắn cùng những thứ khác hai cái đầu rồng còn không có đào tạo đầy đủ độ ăn ý vì vậy còn tạm thời p h o n g thích không ra hợp kích kỹ bất quá hứa phong tin tưởng chỉ cần cho chúng sau một thời gian ngắn nhất định cũng có thể thả ra hợp kích kỹ phổ thông chiến s ủ n g hợp kích kỹ nhất định phải hai cái từ nhỏ cùng nhau lớn lên thuộc tính xứng đôi độ ăn ý cực cao chiến s ủ n g đi qua rất dài một đoạn thời gian huấn luyện mới có thể thi triển ra mà hứa phong chiến s ủ n g trời xanh là thuộc tính xứng đôi độ ăn ý vượt qua dù sao cũng là một cái chiến s ủ n g mấy cái đầu lâu chỉ cần chúng mình ma hợp một đoạn thời gian là có thể thả ra hợp kích kỹ hứa phong rất là mong đợi đến khi chín viên đầu rồng toàn bộ mọc ra thời điểm đó hợp kích kỹ sẽ có kinh khủng dường nào t h a n h chủ giáo sư chử tới trịnh nghị thanh â m ở trong máy truyền tin vang lên q u á tốt giáo sư chử sinh hoạt cũng thu xếp ổn thỏa sao hứa phong cười nói ngôn ngữ đại sư tác dụng bây giờ còn chưa có người để ý cùng tới trên trái đất những cái kia di tích xuất hiện giếng phu nhữ kỳ lúc này bọn họ cũng biết một vị ngôn ngữ đại sư tác dụng sẽ bao lớn đã toàn đều an bài xong giáo sư trừ nói tùy thời có thể tới phiên dịch trịnh nghị nói tốt lắm vậy ngươi mang giáo sư trừ tới phủ thành chủ đi hứa phong nói xong đem ba đầu long tên chữ đổi thành chín đầu rồng sau đó đem nó thu vào thú cưng không gian rất nhanh trừ hiến ở trịnh nghị dưới sự hướng dẫn đi tới phủ thành chủ thấy được hứa phong Trừ hiến kinh ngạc phát hiện thân là thành chủ hứa phong lại so mình tưởng tượng còn trẻ hơn thành chủ đại nhân ngươi khỏe chữ hiến rất là cung kính thi lễ một cái đạo giáo sư chử không cần khách khí như vậy ngươi trực tiếp kêu ta hứa phong là tốt t r i n h nghị cười nói lấy chử thân phận giáo sư ở ngay tận thế trước sợ rằng mình cây bản không có tư cách cùng nàng nói chuyện nàng nhưng mà đại học hiến kinh giáo sư mà mình chẳng qua là một cái tam lưu tốt nghiệp đại học sinh viên khoa chính quy mà thôi nhìn giáo sư chử đầu đầy tóc bạch kim hứa phong trong lòng ngầm tự cảm thán đối với như vậy học giả hắn trong lòng tràn đầy kính n g lý mẫn chúng ta trong phòng kho hẳn còn có thuộc tính thảo dược cùng đá quý đi rút một số cho giáo sư chử để cho nàng lên cấp h ứ a phong cười nói giáo sư chử lớn tuổi cấp bậc tăng lên thân thể cũng sẽ khá hơn một chút ùm thành chủ đại nhân lý mẫn nói cái này đây thật là rất cảm tạ thành chủ đại nhân chị nghị hớn hở ra mặt đạo nhân tài đặc biệt chính sách trong cũng không có thuộc tính đá quý cùng thuộc tính thảo dược dành cho loại bảo vật này ngày thường rất khó được hơn nữa từ một sao đến chín sao cũng có thể sử dụng đến cấp bậc càng cao những thứ này đã quý cùng thảo dược mới có thể phát huy càng đại tắc dụng hơn nữa loại này đã quý cùng thảo dược lớn nhất hiệu quả chính là lúc sử dụng năng lượng đánh vào rất t h ô n g thả cảm giác đau đớn rất nhỏ người bình thường hoàn toàn có thể chịu được ở giáo sư trừ lớn tuổi chính thích hợp dùng như vậy bảo vật lên c ấ p nếu như không đủ sẽ cùng ta nói ta còn có một chút đan dược h ứ a phong cười nói đa tạ thành chủ đại nhân trừ yến cũng là một mặt kinh ngạc không người nói cảm t ạ hứa phong vội vàng đỡ dậy chử hiến cười nói giáo sư chử không cần khách khí như vậy sau này cũng là người một nhà t h à n h chủ đại nhân không biết có chuyện gì là ta có thể giúp lấy được chử hiến chủ động hỏi là một bản quyển trục chữ viết phía trên cho tới bây giờ không có gặp qua hứa phong trực tiếp đem quyển trục lấy ra đưa cho chử hiến chử hiến mở ra cẩn thận nhận đứng lên hồi lâu trên mặt lộ ra nụ cười thở ra một hơi dài loại chữ viết này vừa vặn ta biết chữ yến cười nói trong lòng tựa hồ có một tảng đá lớn rơi xuống đất nàng cũng không thể bảo đảm tất cả chữ viết đều biết nếu như vừa vặn gặp phải nàng không nhận biết chữ viết sợ rằng còn muốn chế lại rất thời gian dài mới có thể phá dịch à là cái gì chữ viết hứa phong trên mặt lộ ra nụ cười quái thú chín sao bảo vệ đồ khẳng định không phải vật phàm hơn nữa trực giác của hắn nói cho hắn cái này cùng thành lục trụ bên ngoài lục căn bảo vệ cột đá có rất lớn liên lạc nói không chừng rõ ràng sau đó có thể làm cho thành lục trụ lực phòng ngự cao hơn một cái n ư c thang đây là thượng cổ thần văn trừ yến mang hạ mắt kiếng nhẹ g i ọ n g nói đã từng là một cái tên là ưu tộc vũ trụ chủng tộc sử dụng chữ viết một cái đã từng rất chủng tộc cường đại tự xưng là l à thần đã từng cũng coi là chiếm cứ mấy chục tinh vực đế quốc cường đại nhưng ngàn vạn năm trước đế quốc này đã diệt vong lại là một cái đế quốc bang diệt chủng tộc h ứ a phong lắc đầu thở dài nói đúng vậy bây giờ ưu tộc cơ hồ đã diệt tuyệt nhưng chúng sử dụng chữ viết loại này bị thành là thần văn chữ viết nhưng lưu truyền tới bọn họ cái chủng tộc này có cái đặc tính bọn họ thân thể có thể luyện chế một loại đ ể luyện tinh thần chất thuốc rất nhiều loại tộc đối với bọn họ cũng cảm thấy rất hứng thú r ồ i g i ế t lùng g i ế t đến bây giờ cũng không biết trên cái thế giới này có còn hay không n g tộc tồn tại Trừ y ế n nói giáo sư trừ, cái quyển trục này lên là nói cái gì h ứ a phong hỏi cái này nội dung phía trên rất kỳ quái tựa hồ là một cái chìa khóa một bộ bản đồ một cái mở trận pháp chỗ mấu chốt chứ yến khẽ nhíu mày trong quyển t r ụ c ngôn ngữ nàng xem hiểu nhưng là ý nhưng rất mơ hồ không biết ở diễn tả là cái gì hứa phong trong lòng động một cái đột nhiên nói giáo sư trừ, ta đã từng ở k h á c một thành phố bên ngoài phát hiện cùng quyển t r ụ c này lên giống nhau như lúc chữ viết cũng là thượng cổ thần văn hơn nữa nơi đó có chiếc quyển t r ụ c lên vẽ lục căn cột đá à phải không chứ yến cười nói đã như vậy vậy thì dễ làm có thể mang ta đi xem xem vậy lục căn cột đa sao hai người kết hợp lại có lẽ ta là có thể đem cái này nội dung phía trên hoàn toàn phá dịch đi ra chương bảy trăm mười nửa vị diện và bình chọn cao giúp mình hứa phong đoàn người rất nhanh đi tới thành lục trụ lúc này thành lục trụ đã bắt đầu hàng loạt rời thành tế tự loài người trong thành phố lộ vẻ rất là náo nhiệt nếu như không có chung quanh hải thú là tốt nói như vậy chúng ta liền có thể ở g i ã ngoại thành lập phổ thông thị trấn t r i n h nghị có chút thở dài nói không có doanh trại cấp thành phố không có biện pháp hưởng thụ được phòng ngự thêm được một cái phổ thông thị trấn chỉ cần một cái sáu sao thậm chí bảy sao thực lực q u á i thú là có thể phá hủy những thành trấn kia phòng ngự kiến trúc cũng không có biện pháp có ở đây không là doanh trại cấp thị trấn bên trong xây dựng đưa đến phổ thông thị trấn giống như trong cắt lâu đài vậy không chịu nổi bất kỳ đánh vào sẽ khá hơn cùng chúng ta thực lực cường đại là có thể ở thành lục trụ chung quanh thành lập phổ thông thị trấn đến lúc đó tới nhiều ít hải thú cũng không sợ hứa phong cười nói chị nghị gật đầu một cái đoàn người rất nhanh đi tới ngoài thành lục căn cạnh c ủ a đá không sai cái này chữ viết phía trên cũng là thượng cổ thần văn cùng trong quyển trục khác thường đều là ưu tộc chữ viết chữ hiến gật đầu một cái nhẹ g i ọ n g nói chữ hiến bưng quyển trục vòng quanh cột đá cẩn thận t r a xem chữ viết phía trên miệng lẩm bẩm một bộ không coi ai ra gì hình dáng hứa phong cùng những thứ khác mấy người đều an tĩnh đứng ở chữ hiến sau lưng rất nhanh chữ hiến trên mặt lộ ra nụ cười t hứa a ta phía phía nhau n hoàn toàn giải mã cái này phía trên là nói cái gì? Yến cười nói, cái này lục căn cột đá cùng quyển trục này, đúng trên giống chính h chủ, h cái cái cười cái lục cột trục Trừ một tả vật, tế tử. Tế tử, đã đá đều mã là là là là giải gì? miêu bộ, sự phong lông mày nhớ lên ban đầu thấy lục căn cột đá hắn cũng cảm giác được chữ viết phía trên tựa hồ là cầu nguyện dùng tế tử nhưng cụ thể là cái gì nhưng chỉ giải mã bảy tám phần mười dáng vẻ không thể hoàn toàn hiểu vậy tấm quyển t r ụ c lại là con giải trừ mười tới hai ba thấy đầu góc mơ hồ chử hiến gật đầu một cái bưng quyền trục đi tới một cây cột đá trước một tay cầm quyền trục một tay đẻ ở trên cột đá nhẹ giọng thì thầm tô xạ dạ á giọng chấm thấp cổ quái âm tiết cho người một loại rung động tâm linh cảm giác thần bí vốn chỉ là người bình thường chử hiến trên mình nhất thời bao phủ lên tầng một thần bí ánh sáng giáo sư chử đang làm gì trịnh nghị thấp giọng hỏi không biết tựa hồ là đang mở ra liền thứ gì bên cạnh một vị pháp sư nghề nghiệp người thấp giọng nói hắn cảm giác trừ hiến giáo sư làm bây giờ cùng một ít trong truyền thuyết mở bảo tàng thần bí nghi thức rất tương tự chỉ chốc lát sau cây kia trừ hiến đ ẹ cột đá đột nhiên phát ra ánh sáng màu trắng bạc giống như một cây trùn tia sáng thấy một màn này tất cả mọi người đều cảm thấy rất là ngạc nhiên hứa phong khẽ mỉm cười nhìn rằng rớp trừ hiến giáo sư đã tìm được phương pháp chính xác Trừ hiến thắp sáng một cây cột đá sau đó lại hướng ngoài ra một cây cột đá đi tới mang trên mặt mỉm cười mới vừa rồi vậy một cây nàng thắp sáng lúc này nhưng mà lo lắng đề phòng e sợ cho xuất hiện cái gì không may nhưng thắp sáng một cây sau đó chứng minh nàng chính xác nhất thời yên lòng thời gian từng giây từng phút trôi qua tất cả mọi người đều đi theo chữ yến sau lưng nhìn nàng từng cây một đem cột đá thắp sáng những thứ này cột đá kích hoạt là có thứ tự nếu như thứ tự lầm thì sẽ nổ cột đá bên trong năng lượng ẩn chứa đến lúc đó cả tòa thành thị sợ rằng cũng biết nổ trời cao chữ yến lau mồ hôi trên trán nói cái gì lại như thế nguy hiểm sao vậy chúng ta muốn không muốn trước giải tán người trong thành phải biết bây giờ trong thành phố nhưng mà có đến gần tám mươi ngàn dân số hoảng cái gì không xem giáo sư chử đã đốt sáng lên bốn gốc còn dư lại hai cây không có năm trác người ta giáo sư chử sẽ loạn điểm sao tất cả mọi người đều bàn luận sôi nổi hứa phong khe nhúm mày quay đầu nhìn một cái mọi người nhất thời an tĩnh lại cây thứ năm thứ sáu cây cột đ á lần lượt bị điểm sáng rất nhiều người đều thở phào nhẹ nhõm nhìn rằng dốc, hẳn là sẽ không đã xảy ra chuyện gì lục căn cột đá tất cả đều bị đốt sáng lên nhưng lại không có bất kỳ dị tượng sinh ra tất cả mọi người đều rất kỳ quái theo lý thuyết lục căn cột đá kích hoạt sau đó nhất định sẽ có cái gì phát sinh mới đúng tại sao bây giờ nhưng không có động tĩnh chút nào cái này là không là địa phương nào xảy ra vấn đề một cái đạo tặc mặt lộ vẻ vẻ nghi hoặc hỏi nhỏ lời của hắn vừa dứt liền thấy thành lục trụ bên trong đột nhiên dâng lên một đạo màu đỏ thâm trùm tia sáng giống như một thanh trường kiếm đâm rách thương k h u n g đi nhanh trong thành hứa p h o n g hô dẫn đầu hướng trung tâm thành phố chạy đi đoàn người theo sát phía sau ở trung tâm thành phố một đạo màu đỏ thâm trùm tia sáng xuất hiện ở trung ương trên quảng trường ánh sáng lưu tả xuống ở trong cột ánh sáng một miếng bên khung là màu vàng kim màu đỏ thâm cửa ánh sáng chậm dại xuất hiện hướng cửa ánh sáng bên trong nhìn lại một mảnh đỏ thấm tựa như máu tơi vậy căn bản không biết đi thông nơi nào đây cũng là truyền tống cửa chứ trịnh nghị nghi ngờ nói giáo sư trừ n g ư ơ i biết nơi này đi thông địa phương nào sao h ứ a p h o n g hỏi trừ yến nhìn c h ầ m c h ầ m màu đỏ thấm truyền tống cửa ánh sáng cẩn thận quan sát c h ầ m rãi lắc lắc đầu nói căn cứ quyển trục cùng trên cột đá thần văn ghi lại nơi này hẳn là một nơi ưu tộc tị nạn nơi còn như đi thông nơi nào ta cũng không biết chỗ tị nạn lão đại chúng ta muốn không muốn giết đi vào xem xem độ xảo nhi nắm dao găm một bộ nhao nhao muốn thử hình dáng lại tới chúng ta liền đi vào xem xem bất quá bảy sao trở xuống người thì không nên đi vào để tránh gặp phải nguy hiểm hứa phong nói bảy sao thực lực trở xuống không thể tiến vào cái này làm cho rất nhiều người thất vọng dẫu sao bây giờ có thể đạt tới bảy sao thực lực số người tính cũng không nhiều hao tốn mười mấy phút chọn tổng cộng có mười ba người đạt tới yêu cầu đi theo ở hứa phong sau lưng hứa phong gật đầu một cái dẫn đầu hướng cửa ánh sáng đi tới mọi người còn lại theo sát phía sau trước mắt một mảnh ánh sáng lóa mắt thoáng qua sau đó khi bọn hắn lần nữa mở hai mắt ra đã là một cái thế giới khác bầu trời mờ tối mây đen áp đính tiểu vũ tích tí tách lịch hạng thỉnh thoảng có một đạo đạo thiểm điện nhảy lên không m à qua phát ra một hồi sấm xét tiếng nổ tiểu quy chắc chắn chúng ta chỗ ở vị trí hứa phong nói hắn không biết cái này chuyển tống cửa đi thông nơi đó vạn nhất lại là đi thông một viên khác không biết tinh cầu vậy thì nguy rồi không có tinh tế tọa độ một khi chuyển tống cửa hủy xấu xa b ọ nửa họ không không thuộc về bất kỳ một cái tinh cầu, tựa hồ đám địa cái cái một một người này cũng Nơi này diện. là sẽ cầu. cầu, kỳ trở bất tựa về về vị diện không sai hơn nữa còn là một nơi đang đang chậm chạp sụp đổ nửa vị diện hứa phong các người phải cẩn thận một khi cái này nửa vị diện sụp đổ như vậy bên trong tất cả mọi thứ cũng biết hóa là bột t h i ể u quy nói hứa phong trong lòng c h ầ m xuống kiếp trước hắn cũng tiếp xúc qua nửa vị diện đó là tương tự di tích vậy tồn tại không gian có lớn có nhỏ núp ở thời không kẽ hở trong vậy mà nói nửa vị diện rất ổn định có thể tồn tại dù sao cũng năm nhưng cũng có nửa vị diện bởi vì là tồn tại thời gian quá lâu mà cuối cùng hủy diệt nhìn dáng dấp bọn họ bây giờ tiến vào chính là một người tồn tại thời gian quá lâu mà tới gần hủy diệt nửa vị diện chương bảy trăm mười một ma sói hai đầu và bình chọn cao giúp mình mọi người cẩn thận một chút nơi này là một cái sắp sụp đổ nửa vị diện nếu như phát hiện có bất kỳ chỗ không đúng kịp thời báo cáo hứa phong hô rõ ràng thành chủ nghe hứa phong mà nói đoàn người trên mặt lộ ra vẻ mặt thận trọng đi dậy đường tới cũng một bộ bộ dáng thận trọng rất nhanh hứa phong đoàn người thì gặp phải quái vật cái này là một đám dài hai cái đầu ma sói hai đầu toàn thân dài cho đen sen nhau dài dài lông tướng mạo dữ tợn trên người có rất nhiều địa phương đều đã thối giữa bốc mùi thậm chí có màu trắng gỏi ở thối giữa vết thương trôi nhúc ních ánh mắt của bọn họ s ư n g lóe lên tinh ánh sáng màu đỏ trong miệng dài răng n a n h nhọn nhìn như rất là h u n g tàn nơi này ma sói hai đầu số lượng rất nhiều hơn nữa còn là thành đoàn kết đội mấy chục con là một đội tôi om om một mảnh nhìn như rất là dọa người thấy hứa phong đoàn người xuất hiện vùng lân cận ma sói hai đầu từng cái lộ ra bộ dáng hưng phấn lớn tiếng gào thét nhanh chóng từ bốn phương tám hướng hướng nơi này hội tụ tiếng kêu trong này thay nhau vang lên không ngừng có ma sói hai đầu bị hấp dẫn tới không chỉ trong chốc lát có c h ừ những g ơ trương, dơ n ngàn chỉ ma sói đem hứa phong đoàn người thành nước chạy không、lọ. Đoàn người một chút khẩn trương, ba cái bảy sao phòng ngự chiến sĩ dơ lớn lá chán, có hình tam giác đứng ở vòng ngoài, bên cạnh chiến nghiệp, nghề nghiệp người, cũng đứng ở nhất bên trong vòng. n giác là chỉ chạy chút cái có tạc, các chức mục hứa pháp h ma đem một tam ba sao sói sĩ sĩ sư, sư đạo lọt. bảy lá ở ở thứ này ma sói hai đầu rất là xảo trá thấy hứa phong đoàn người có chuẩn bị nhất thời đem tốc độ chậm lại từ t ừ hướng bọn họ vây quanh khoảng cách hứa phong bọn họ chỉ có bảy tám em mở a số lượng này hơi nhiều ạ chị nghị ngồi t r ồ m hổm dưới đất gắn trước một máy chiếc di chuyển pháo binh đầu đầy mồ hôi đồng thời đem từng cái lớn chừng quả đấm kim loại cầu giải đến chung quanh những cái kia kim loại cầu mở ra biến thành từng con từng con kim loại con nện phân tán ở mọi người bên cạnh nhìn như chỉ có trái banh lớn nhỏ không biết uy lực như thế nào mọi người cẩn thận một chút hứa phong nói thuận tay cho trong đó một cái ma sói hai đầu thất lạc cái động sát thuật rớt xuống ma sói hai đầu ưu tộc người hầu sáu sao tinh anh lượng máu hai trăm mười k toàn bộ đều là tinh anh cấp bậc cấp bột quái vật trong đó đầu tương đối lớn thân thể to lớn thật giống như một đầu sư tử v ậ y lớn nhỏ ma sói hai đầu lại là sáu sao cấp lanh chúa bột lượng máu vượt qua tám trăm ngàn ánh mắt của bọn nó cùng nhật nhìn c h ầ m c h ầ m hứa phong đoàn người trong miệng thèm nước không ngừng nhỏ xuống thử trước răng nanh nhọn phát ra từng trận trầm thấp tiếng gạo chuẩn bị công kích pháp sư thả phạm vi lớn ma pháp hứa phong phân phò nói chẳng qua là một đám sáu sao bốt hơi tiêu phí điểm thời gian hứa phong một người là có thể đem chúng toàn d i ệ t hết nhưng là hứa phong muốn xem xem bên người đám người này chiến đấu d à y công tu dưỡng cùng phối hợp vì vậy cũng không có dự định tham gia chiến đấu thậm chí liền phi kiếm cũng không có cho gọi ra tới t ư ơ n g lửa ngọn lửa cháy mạnh đánh vào sấm xét gió bão từng cái phạm vi lớn ma pháp hướng ma sói hai đầu q u ă n g tới từng cái mấy ngàn điểm tổn thương từ nơi này quần ma cho sói trên đầu t o á t ra rậm rạp chẳng chịt rất là nguy nga đám này ma sói lập tức bị chọc giận bọn họ nhanh chân hướng hứa p h ò n g đám người này nào tới trong miệng răng nanh lóe lên sắc bén xuyên qua một mảnh mảnh ma pháp công kích khu vực ở cách trước xếp chỉ có hai ba em mở thời điểm nhảy lên một cái l á c h ă n kích một cái ăn mặc màu vàng kim khôi giáp chiến sĩ hung hăng hướng ma sói quơ múa tấm thuẫn trong không khí ngưng tụ ra một mặt cao hơn ba mét to lớn tấm thuẫn hướng phía trước ma sói hai đầu sông lên đụng tới bình một tiếng bảy tám chỉ ma sói hai đầu bị trực tiếp đánh bay trên đầu xuất hiện một cái choáng váng ký hiệu nhưng hai thứ khác lá chắn chiến sĩ cũng đều cơ tấm thuẫn đập về phía sông tới ma sói hai đầu bên cạnh cận chiến nghề cũng bắt đầu công kích xuyên qua ma pháp phạm vi công kích ma sói hai đầu những thứ này ma sói hai đầu xuyên qua thành phiến ma pháp tổn thương khu vực lượng máu đã giảm xuống không thiếu đại khái còn có một trăm m ư ơ i năm một trăm m ư ơ i sáu ngàn dáng vẻ vẫn rất có sức chiến đấu nhưng đối mặt cận chiến nghề tạo thành sắt thép t ừ n g rào nhưng không cách nào đột phá chút nào trừ hứa phong tất cả mọi người đều vùi đầu vào kịch liệt trong chiến đấu đi Toàn bộ đoàn đội phối hợp rất tạo thành tuyến trong toàn thích tổn thương trị, trong lát, thật một rất trên đoàn phong cao cho pháo phong là đài, ăn、ý. cận chiến nghề tạo thành phòng ngự tuyến đầu. Pháp sư ở bên trong vòng an cận chiến nghề chữa trị. Trong chốc lát, lại thật giống như một cái mô hình nhỏ pháo đài. Rất nhiều ma sói hai đầu cũng ngã xuống sung phong trên đường. bộ đội đầu, đầu phối lại cái sói hai hợp pháp pháp, chữa chốc ý, mục sư sư ở ma ma mô ồ giết những thứ này cấp bậc thấp trách ta lại vẫn có thể đạt được tự do thuộc tính điểm có người vui vẻ nói đi theo hứa phong tiến vào cái này nửa vị diện người đều là bảy sao trở lên cừng giả không nghĩ tới giết những thứ này sáu sao tinh anh cấp b u ố n lại vẫn có thể đạt được tự do thuộc tính điểm giết một cái đại khái có thể đạt được hai ba điểm không tệ tương đương với một quả bảy sao trùng tinh chị nghị nhìn một cái thấp giọng nói hắn tổng cộng thành lập ra sáu cửa tạm thời pháo binh uy lực không nhỏ công kích còn mang ngọn lửa bắn tung tóe hiệu quả tổn thương lại có thể xếp hàng mọi người trước năm hắn ném ra kim loại con nện mặc dù không có thể cho ma sói hai đầu tạo thành tổn thương nhưng là một khi để cho những con nghệ này bắt phụ đến ma sói trên mình sẽ cho những thứ này ma sói tạo thành chậm chạp tê liệt cùng dị thường trạng thái hiệu quả không tệ hứa phong giật mình đánh chết những quái vật này lại có thể đạt được tự do thuộc tính điểm mặc dù hắn bây giờ đã chín sao đ ỉ n h c ấ p coi như giết những quái vật này cũng không cách nào đạt được nhưng là hắn nhưng mà có một cái chiến s ủ n g như vậy có thể ăn chiến s ủ n g để cho hai cái thành phố thành chủ hứa phong đều có chút chịu không nổi vừa vặn thừa dịp lúc này để cho chiến s ủ n g thăng lên cấp ấy cũng tốt giảm bớt điểm áp lực nghĩ tới đây hứa phong đem chiến sủng rồng chín đầu gọi về đi ra ba đầu rồng chiến sủng vừa ra tới thân thể lập tức bành trướng biến thành cao cỡ một người dài hơn hai em mở mọi người đây là nó chiến đấu hình thái vừa ra tới ba đầu rồng thật hưng phấn n g ử a mặt lên trời hí d à i hướng ma sói hai đầu vào tới nó chẳng qua là ba sao lại không sợ chút nào sáu sao tinh anh cấp ma sói hai đầu cái này làm cho hứa phong khỏe miệng lộ ra một nụ cười châm biếm phải biết rất nhiều chiến sùng một gặp phải cấp bậc cao hơn mình q u á c vợt sức chiến đấu cũng biết hạ xuống có chút thậm chí sẽ trực tiếp chạy trốn không dám công kích phúc một đoàn ngọn lửa từ thuộc tính lửa đầu rồng trong phun ra ngoài trực tiếp đem một cái ma sói hai đầu bao vây lại giống như một cái thiêu đốt cây đuốc kéo dài không ngừng trong ngọn lửa truyền ra ma sói hai đầu tiếng gào thê thảm tổn thương trị giá không ngừng từ trên đỉnh đầu nhảy lên cái này đoàn ngọn lửa lại thật giống như lấy ma sói hai đầu là nhiên liệu hừng cháy không chút nào tắt dấu hiệu liền liền bên cạnh ma sói hai đầu cũng là một mặt sợ hãi đi vòng n ó e sợ cho dính lần trước đốt lửa diễm vậy đoàn ngọn lửa lại trực tiếp đem ma sói hai đầu đốt thành cho bụi mới dần dần tắt nhìn hứa phong khoe mắt không ngừng ngày ngọn lửa này nhìn như vậy nhưng trong thực tế rất là khủng bố trước kém cấp ba ma sói hai đầu lại không có chút nào sức đánh trả chương bảy trăm m ư ơ i hai trung binh và b i n h chọn cao giúp mình hứa phong đứng ở đám người trung ương nhất ánh mắt một mực vững vàng nhìn chằm chằm s ô n g vào ma sói hai đầu trong đám rồng chín đầu chiến sủng chỉ gặp nó mỗi phun ra một đoàn ngọn lửa liền tiêu diệt một cái ma sói hai đầu tốc độ rất nhanh thuộc tính trị giá không ngừng gia tăng không chỉ trong chốc lát liền tăng lên một cấp từ ba sao tám cấp tăng lên tới ba sao cấp chín những thứ khác hai cái đầu lô cũng không ngừng phun ra tia chớp hỏa phong nhận cho ma sói hai đầu tạo thành cự lượng tổn thương ngọn lửa tia chớp đao gió ba đầu rồng không ngừng phun đem từng con từng con ma sói hai đầu toàn bộ giết chết tốc độ lại so những ma pháp sư kia đều phải mau một cái thể hình to lớn ma sói hai đầu cấp lanh chúa bột hướng d ồ n g chín đầu vào tới chiến sùng giết ma sói hai đầu quá nhiều tốc độ quá nhanh đưa tới cái này cấp lanh chúa bột chú ý thấy vậy chỉ to lớn cấp lanh chúa bột từ không trung nào tới d ồ n g chín đầu ba cặp mắt trong đồng thời lộ ra hài hước t h ầ n sắc ba đầu d ồ n g đột nhiên hướng không trung cái này cấp lanh chúa bột một tiếng giống to nhàn nhạt vai r ồ n từ chiến sùng trên mình tản mắt ra không c h u n g ma sói hai đầu bột thân thể cứng đờ trong mắt lộ ra sợ h ã i t h ầ n s á c vậy chỉ thuộc tính lựa đầu rồng nhanh như tia chấp hướng không c h u n g rỗi một cái cắn một cái ở không c h u n g hạ xuống ma sói hai đầu bột đ u ổ i phải đi xuống kéo một cái ngoài ra hai cái đầu rồng cũng đồng thời cắn mục tiêu cổ họng cùng thân thể p h ố c suy một tiếng trầm thấp xé tiếng vang lên cái này s á o sao cấp lánh chúa ma sói hai đầu bột trong miệng tiếng nghẹn ngào hơi ngừng thân thể bị xé nát thành mảnh vỡ bị ba con đầu rồng bỏ rơi khắp nơi đều là không riêng gì ma pháp công kích chiến sùng vật lý công kích tổn thương cũng không tệ hứa phong gật đầu một cái trong lòng ngầm nói ở đó chỉ cấp lãnh chúa ma sói hai đầu đánh về phía chiến sùng lúc này hứa phong liền chú ý tới nó vốn chỉ muốn nếu như chiến sùng không địch lại mình sẽ ra tay không nghĩ tới chiến sùng lại như vậy lanh lẹ dứt khoát giải quyết chiến đấu chiến sùng thả ra hai rồng ở ma sói hai đầu trong đám sông ngang đánh thẳng không có một cái ma sói là đối thủ của nó nó s ô n g lên tới chỗ nào nơi nào liền lộ ra thật là lớn một mảnh đất trống rất có loại sở hướng vô địch cảm giác không chỉ trong chốc lát chiến sùng trên mình lại toàn quang trước mắt lại t h ă n g một cấp từ ba sao cấp chín trực tiếp lên tới bốn sao lần này chỉ ít cho ta tiết kiệm mấy trăm cái trùng tinh ba sao hứa phong trong lòng cười nói thấy chiến sùng ở ma sói hai đầu trong sông ngang đánh thẳng hình dáng hứa phong nhất thời yên lòng đưa mắt lần nữa đặt ở người chung quanh trên mình ngắn ngủi mười phút hứa phong chỗ ở tiểu đội chung quanh liền chất đầy ma sói thi thể nhìn qua có mấy trăm chỉ ma sói bị giết chết mà tiểu đội người lại không có bất kỳ thương vong lượng máu hơi một chút hàng liền lập tức xách ra hứa phong nhìn một hồi gật đầu một cái cái đội ngũ này ăn ý không tệ nhìn dáng dấp đã không phải lần thứ nhất phối hợp giết quái cho dù đối mặt hơn ngàn con quái vật đánh vào cũng chút nào không hiện hốt hoảng quan sát kém cũng không lúc này mới mới vừa gia nhập nửa vị diện còn không có thăm dò không thể ở chỗ này lãng phí quá thời gian dài hứa phong trong lòng thầm nghĩ tâm niệm vừa động phi kiếm nhập vào cơ thể ra hứa phong tay phải cầm chặt phi kiếm nhảy một cái từ trong đám người bay ra trực tiếp hướng ma sói hai đầu nhiều nhất địa phương phong tới đ ã n g kiếm mười ba thức long ngâm chém một tiếng thanh thúy tiếng rồng ngâm vang lên một cái to lớn màu bạc hàng dài dương nanh múa vớt hướng bảy sói ma phong tới một tiếng nổ vang lớn vô số kiếm khí màu bạc sông ngang đánh thẳng bao phủ mấy chục mét pha vi mười mấy con ma sói hai đầu bị bao phủ ở bên trong suy suy suy cắt thanh không ngừng vang lên đi đôi với ma sói hai đầu thê lương kêu rên chúng thậm chí liền kẻ địch cũng không nhìn thấy liền trực tiếp bị vô số kiếm khí đem người mổ ra tới sau mấy giây kiếm khí màu bạc biến mất đầy đất thấy sói lại không có một cái là hoàn chỉnh khắp nơi đều là t à n thi mạnh vỡ cùng tanh h hôi màu tươi hứa phong tử không trung rơi xuống chung quanh bầy sói lại đồng thời hướng hắn nào h tới bóng người chất động từng cái tàn ảnh xuất hiện ở tại chỗ đi đôi với đạo đạo màu bạc kiếm quang từng con từng con ma sói hai đầu bị chém thành hai khúc một đạo tanh hôi nọc độc hướng hứa phong nào h tới trong hỗn loạn một cái ma sói cắn một cái ở hứa phong chân phải một cái hơn ba nghìn điểm tổn thương từ hứa phong trên đầu bay lên phi kiếm ở trong tay đánh cái toàn mũi kiếm hướng xuống dưới trực tiếp hướng vậy chỉ ma sói trên đầu cắm tới、Phúc. không tốn sức chút nào trực tiếp đem ma sói đầu lâu xuyên thấu một kích giết chết vậy chỉ ma sói mềm nhũn na xuống hứa phong bóng người trước mắt nọc độc sát bên người m à qua nhất thời hứa phong mặt ngoài thân thể bao phủ lên tầng một màu xanh lá cây trạng thái phần bố cáo trong xuất hiện chúng độc một tầng mặt trái hiệu quả từng cái hơn tám trăm điểm tổn thương từ hứa phong trên đỉnh đầu toát ra nhìn một cái hứa phong khẽ n h ư mày lại không có kéo dài thời gian nói cách khác chỉ cần không rõ ràng trừ chúng độc hiệu quả cái này hết máu sẽ một mực kéo dài mọi người cẩn thận những thứ này ma sói hai đầu sẽ phun nọc độc chỉ cần dính lên thì sẽ một mực hết máu mới bắt đầu cái đó ăn mặc màu vàng khôi giáp chiến sĩ la lớn con bàn ó chúng độc lại vẫn có thể trồng ta bây giờ đã trúng độc tầng ba mỗi giết chết một tám trăm chút máu nghe chiến sĩ nói vòng bên trong pháp hệ nghề người trong lòng cả kinh bọn họ mặc dù cũng là thực lực bậy sao nhưng lượng máu cũng chỉ có năm sáu chục ngàn dáng vẻ nếu như mỗi giết chết gần hai ngàn điểm máu sợ rằng những thứ này ra giòn nghề cũng không kiên trì được thời gian bao lâu hơn nữa lần này đi vào cũng chỉ có ba cái mục sư cho cận chiến nghề thêm thêm máu tạm được nếu như mọi người cũng trồng c h ú n g độc hiệu quả sợ rằng bằng vào bọn họ ba cái cũng không có biện pháp thêm đứng lên lão đại những quái vật này số lượng quá nhiều chị nghị có chút mặt mày ủ rột đi vào trong lại né tránh máu hắn tính chỉ có ba mươi sáu ngàn nhiều đoán chừng là tất cả mọi người trong ít nhất rất sợ bị nọc độc phun đến đúng vậy nếu như không có nọc độc chúng ta còn có thể kiên trì nhưng là bây giờ sợ rằng chống đỡ không được bao lâu đỗ xảo nhi cơ m u ố i trùy thủ trong tay một đạo hàn quang thoáng qua một cái ma sói hai đầu đầu trực tiếp bị chặt xuống một viên hứa phong móc ra một chai sơ cấp nước thuốc giải độc đổ xuống lại không hữu hiệu lại thử hai cái phát giác lại cần cao cấp hơn nước thuốc giải độc mới có thể đem chúng độc hiệu quả giải trừ hết chỉ có cao cấp nước thuốc giải độc mới có thể hiểu liền chất độc này ta nơi này có ba mươi bình mọi người phân một chút vừa nói hứa phong móc ra một bó cao cấp thuốc giải độc thuốc hướng đám người ném tới cảm ơn lão đại lao đại vạn thuế, hù chương bảy trăm mười ba khai thác quạng và bình chọn cao giúp mình không phải vạn bất đắc dĩ hứa phong là không dự định sử dụng trùng binh công kích trùng binh công kích chúng tự thân thì không cách nào đạt được thuộc tính điểm tất cả thuộc tính điểm cũng thuộc về hứa phong nhưng hứa phong bây giờ đã chín sao đỉnh cấp giết những thứ này thực lực sáu sao quái vật căn bản sẽ không đạt được thuộc tính điểm vì vậy để cho trùng binh đi ra cơ hồ là đem nhiều thuộc tính điểm cho lãng phí ma sói hai đầu phun nọc độc tạo thành chúng độc hiệu quả quá mức khủng bố mỗi g i â y rơi xuống lượng máu quá nhiều coi như là phòng ngự chiến sĩ cũng không nhịn được mấy lần chồng rơi xuống lượng máu k h ô nhưng g có c c á nào, chỉ có thể vận dụng trùng binh, nhanh chóng đem những thứ này mà sói hai đầu đánh、chết. Trung binh những này nghiền tồn không trong liền mảng lớn n là sao, sao chỉ có chết. cơ chỉ chốc chết thể thứ phó thứ hội h sói sói sói tại, lát, giết một vậy đối ma ma ma đem đầu đầu, đầu. ép mà để cho hứa phong không tưởng được là ở trung binh đánh chết ma sói hai đầu một hồi nhỏ công phu chiến sủng dòng chín đầu trên mình lại đồng thời toát ra hai đạo kim quang trực tiếp từ bốn sao không cấp tăng lên tới bốn sao hai cấp chẳng lẽ trung binh giết trị giá kinh nghiệm đều cho chiến sủng hứa phong trong lòng đột nhiên nghĩ nói nhất thời vui vẻ vung tay lên lại là một nhóm trùng binh xuất hiện hơn ngàn chỉ trùng binh hướng ma sói hai đầu phong tới không tới ba phút thời gian liền đem trước mắt những thứ này ma sói hai đầu toàn bộ đánh chết số lượng cao linh hồn năng lượng từ ma sói hai đầu trên thi thể bay lên ôm vào hứa phong ấn đường tiến vào linh lung bảo tháp tầng thứ nhất biến thành màu vàng nhạt hạt mưa ở tầng thứ nhất rơi xuống hứa phong thành là chín sao đỉnh cấp sau đó trùng ổ một mực đang tích góp năng lượng chuẩn bị lên cấp chín sao bây giờ gặp phải nhiều linh hồn như vậy năng lượng trùng ổ cũng phát ra một hồi vui vẻ kêu to cái này cái này quá kinh khủng thành chủ lại có thể cho gọi ra nhiều như vậy trùng binh thật lợi hại chơi ạ, các người có phát hiện không những thứ này trùng binh cấp bậc cũng so chúng ta cao đúng vậy chúng ta lại liền thành chủ kêu gọi vật cũng không bằng chết lòng đều có thấy trùng binh phát huy tất cả mọi người trợn mắt h ố t mồm đến khi bọn họ chú ý tới trùng binh cấp bậc đều đang là tám sao từng cái miệng há thật to một bộ không dám tin tưởng hình dáng mấy ngàn chỉ trung binh tám sao hả, trên trái đất còn có cái gì tổ chức có thực lực lớn như thế trong chốc lát tất cả mọi người trong lòng đối với thành tế tự lòng tin trở nên nổ tung đứng lên trong lòng suy nghĩ có phải hay không đem bạn mình cũng tất cả đều kéo đến thành tế tự giết những thứ này ma sói hai đầu khiến cho chiến sủng rồng chín đầu cấp bậc lại tăng lên một cấp đạt tới bốn sao cấp ba lão đại không bằng chúng ta ở chỗ này nhiều soàn soạt một hồi ma sói hai đầu đi nơi này chính là thăng cấp thánh địa hạ đột nhiên có người đề nghị ồ đúng vậy thành chủ chỉ cần mỗi lần đừng kéo nhiều như vậy một lần thiếu kéo điểm nhiều đi n ữ a chuẩn bị điểm cao cấp thuốc giải độc thuốc chúng ta hoàn toàn có thể ở chỗ này trả kỳ quái thăng cấp hạ đúng vậy thành chủ đại nhân đây chính là hiếm có cơ hội chúng ta thậm chí có thể đem trong thành những cái kia thực lực sáu sao người cũng kéo tới cùng nhau thăng cấp hứa phong suy nghĩ một chút gật gật đầu nói không sai chỉ cần trong thành không có chuyện gì liền tạm thời không trở về có thể thông báo người trong thành đi vào cùng nhau thăng cấp để cho mọi người cấp bậc cũng tăng lên thanh tế tự quật khởi thời gian hơi trễ đảng cấp cao cũng không có nhiều người có hai cái doanh trại cấp thành phố mới gấp gáp mười mấy thực lực bảy sao người nếu như là đặt ở những tổ chức khác bên trong sợ rằng ít nhất có thể đủ góp ra ba đến năm mười người bảy sao đội ngũ rất nhanh thông qua truyền tống cửa lại đi vào một nhóm sáu sao thế lực người tổng cộng năm sáu mươi người đội ngũ bắt đầu ở cái này nửa vị diện trong hoang dã quét sạch đứng lên s ắ p xỉ ba ngày thời gian hứa phong đoàn người quét sạch một cái có một cái ma sói hai đầu nhóm mỗi lần cũng chỉ kéo mười mấy con đến trên trăm con ma sói hai đầu không có giống lần đầu tiên kéo nhiều như vậy ở cao cấp thuốc giải độc thuốc chống đ ỡ h ạ đội ngũ cũng không có xuất hiện cái gì bất ngờ tất cả mọi người cấp bậc cũng chậm chạp tăng lên c h ỉ bất quá để cho tất cả mọi người cảm thấy buồn bực là những thứ này ma sói hai đầu lại thứ gì cũng không đánh mất đừng bảo là vận mệnh bảo dương liền liền thân thể nguyên liệu đào được xong đều là một m ít tàn cốt m ả n h vỡ bốc mùi thịt sói làm người ta nôn mửa cho sói máu các loại đồ không có chút giá trị nào mỗi một người tiêu hao thuốc máu lam thuốc còn có cao cấp thuốc giải độc thuốc những thứ này có thể tất cả đều là tiền trung bình xuống mỗi người mỗi ngày phải tiêu hao sấp xỉ hơn ba mươi ca điểm số vận mệnh đây đang điểm được điểm này một ngày hoàn chính mệnh thăng Tính những phải hào phí sắp xỉ hơn 20 triệu điểm số vận mệnh, toàn là dùng vận người vận tới một triệu cấp. số sắp số xỉ khi á tốt hứa phong ở thành Nữ Hoa cũng có một ít t hứa phong Hoa cửa Nữ cũng ở có ệ m mỗi mấy trăm thành tế tự thuần thể nhuận, chống ngày ngàn cũng lợi có có đi ỡ dậy, nếu như là một c á phổ h t ô ngang một hội, chút công chỗ nhỏ đánh h này ở i à y chỉ cũng phá Khi sợ sản. muốn ngang đi qua một cái hoang than lúc này một cái tên là tần trí chiến sĩ đột nhiên vui vẻ nói ồ nơi này lại có một cái lộ thiên toái tinh mò bạc thoái tinh ngân là một loại tương đối quý trọng kim loại chẳng những có thể dùng ở chế tạo lên hơn nữa ở phụ ma điêu khắc cùng rất nhiều lãnh vực đều có sử dụng giá cả một mực rất cao các người ai học đào mỏ đều đi đào được t o á i tinh ngân hứa phong la lớn ta học bây giờ là cao cấp mỏ sư ta học nhưng là bây giờ còn hái không được kém hơn sáu trăm mới đạt tới trung cấp một đám đội viên lại có mười mấy học khai thác quạng nhưng là đạt tới cao cấp khai thác quạng sư chỉ có tám tên Toái tinh mỏ bạc cấp bậc rất cao, chỉ có cao chỉ mỏ bạc bậc cấp có cấp khai thác quạng sư, sư đi hái tập thoái tinh ngân những người khác ngồi quanh ở bên cạnh nghỉ ngơi ở chỗ này không có biện pháp bổ sung vật tiêu hao chỉ có thể dựa vào ngồi tính tọa suy tưởng các loại kỹ năng chậm chạp khôi phục đoàn người vừa v ậ n thừa cơ hội này khôi phục hạ lượng máu cùng làm tính ba ngày thời gian lại có mười mấy người tăng lên tới bảy sao chiến sủng rồng chín đầu cấp bậc lại là tăng lên tới năm sao cấp sáu lại dài ra một viên thuộc tính thổ đầu rồng bây giờ đã có bốn viên đầu rồng chuyện của tôi còn có mấy cái vốn là bảy sao tồn tại khoảng cách tám sao cũng chỉ có một bước xa chỉ cần lại soạn soạt thêm mấy ngày liền có thể đột phá đến tám sao cái này nửa vị diện rộng lớn vô biên vừa nhìn vô tận đều là cánh đồng hoang vu bầu trời âm trầm bao phủ mây thật dày tầng ánh sáng mờ tối khắp nơi đều là kéo ra mảng lớn m à sói hai đầu giả tưởng trên bản đồ chỉ cần hứa phong đi qua địa phương cũng ghi xuống nhưng so với toàn bộ nửa vị diện mà nói thì tương đương với là điểm sáng lên một cái mảnh đầu ngón tay lớn bằng khu vực ở nơi này mảnh lộ thiên khu vực khai thác mỏ ước chừng đợi ba tiếng mới đưa cái này mảnh toái tinh m ỏ bạc toàn bộ đào được xong nhìn những cái kia khai thác quạng sư môn một mặt bộ dáng hưng phấn hiển nhiên từng cái thu hoạch rất phong phú Tốt lắm, n chương n bảy trăm mười bốn ưu tộc và bình chọn cao giúp mình xuyên qua ma sói hai đầu lãnh địa chung quanh xuất hiện một đám nửa trong suốt thân thể nhân tính quái vật bọn chúng dáng người so nhân loại bình thường hơi cao một chút trên đầu dài hai cây màu xanh đen sừng nhìn như cùng dê được trên đầu sừng rất giống thân thể của bọn họ đều là nửa trong suốt tựa như hồn phách vậy trên mặt mang mặt muối dữ tợn trong miệng giữ lại thèm nước hai con mắt đỏ t h ắ m như máu trong miệng phát ra hu hu tiếng gào thét cái này nhìn thật giống như giáo sư chử i nói ưu tộc trịnh nghị trần trờ nói h ứ a phong trực tiếp hướng khoảng cách bọn họ người gần nhất quái vật thất lạc động sát thuật rớt xuống ưu tộc dũng sĩ bảy sao tinh anh lượng máu ba trăm hai mươi nghìn mất đi thần trí ưu tộc thợ săn bảy sao tinh anh lượng máu hai trăm tám mươi nghìn mất tín ngưỡng ưu tộc thần quan bảy sao tinh anh lượng máu hai trăm bốn mươi nghìn quái vật trước mắt đúng là ưu tộc nhưng nhìn như đã biến thành quái vật không cách nào trao đổi ở mất đi thần trí ưu tộc thợ săn trước người còn đi theo hai cái ma sói hai đầu tràn đầy không mục đích ở trong hoang dã du đãng giết sao t h à n h chủ trinh n g h ị hỏi dẫn tới một cái xem xem những thứ này đều là bảy sao tinh anh quái thực lực sáu sao người cẩn thận một chút đ ừ n g xông qua trước hứa phong nói đỗ xảo nhi ẩn thân đi về phía trước đi khoảng cách một cái rớt xuống ưu tộc d u n g sĩ còn có mười mấy mét xa lúc này từ trong lòng ngực móc ra một chi s i n h s ắ n nọ tay hướng xa xa ưu tộc d u n g sĩ bắn ra ba cây mũi tên ngắn phía trước ưu tộc d u n g sĩ trên đỉnh đầu toát ra ba mấy trăm điểm tổn thương mặt ngoài thân thể nhất thể hiện ra tầng một cựu ánh sáng màu đen hướng đỗ xảo nhi phương hướng lớn tiếng gào thét vắt một c h u ô i to lớn l ư i dịu hướng đỗ xảo nhi vọt tới đỗ xảo nhi dưới chân ánh sáng trắng lóe mạnh lộn một vòng hướng đám người vọt tới tất cả tầm xa nghề n h ắ m cái này ưu tộc dũng sĩ bắt đầu công kích trong chốc lát cái này ưu tộc dũng sĩ còn không có vọt tới đám người bên cạnh liền trực tiếp bị đánh lượng máu thanh linh ta được một chút tự do thuộc tính điểm ta được hai điểm hì hì ta cũng chỉ được liền một chút hứa phong sửng sốt một chút trong đám người lại có hơn một nửa người thu được thuộc tính điểm mặc dù lớn đa số cũng chỉ thu được một chút nhưng chung vào một chỗ cái này ưu tộc dũng sĩ lại cho mọi người ba mươi bốn mươi điểm tự do thuộc tính điểm T chỉ cần công kích được người hắn cũng chí ít thu được một chút tự do thuộc tính điểm bên cạnh trịnh nghị ngược lại hít một hơi hơi lạnh đến bây giờ hắn cho tới bây giờ không có gặp qua quái vật gì lại rộng lượng như vậy một chút cống hiến nhiều như vậy thuộc tính điểm thanh chủ nơi này chính là một khối bảo địa hạ có người kinh ngạc vui mừng hô lên cho dù những cái kia sáu sao nghề từng cái cũng hớn hở ra mặt như vậy quái vật thật sự là quá thích hợp về nước mặc dù mỗi lần chỉ có một chút nhưng không chịu được nơi này quái vật nhiều ạ tạo thành hai đứa nhỏ đội mọi người ở chỗ này soàn soạt thêm mấy ngày đem cấp bậc tăng lên một chút hứa phong hô biết lão đại rất nhanh hai cái đội ngũ liền chia tay đi ra chừng mười cái bảy sao mang mười mấy thực lực sáu sao người bắt đầu ở nơi này soàn soạt ư u tộc quái thú hứa phong đi tới mới vừa rồi cái đó ư u tộc dũng sĩ thi thể bên cạnh nửa trong suốt trong thi thể có ám trầm sáng bóng ở trong người lưu động nhìn qua giống như một khối ám trầm thủy tinh ánh sáng nội liễm ưu tộc là bởi vì là thân thể của bọn họ có thể chế tạo ngưng luyện tinh thần tết h u ố c mới cuối cùng bị diệt tộc hứa phong đột nhiên nghĩ đến giáo sư trừ đã từng nói nhìn trước mắt cổ thi thể này quả thật cùng những sinh vật khác thi thể cũng không giống nhau hứa phong không nhịn được hướng nó thi triển thần cấp đào được thuật nhất thời một khối đầu ngón tay lớn bằng màu xám cho nhiều mặt thể tinh thạch xuất hiện ở đây cái ưu tộc dũng sĩ trên thi thể khối này tinh thạch vừa xuất hiện ưu tộc chiến sĩ thi thể liền chậm dãi hóa là kiểm tra trong suốt điểm sáng biến mất không thấy vật phẩm tên bị ô nhiễm linh hồn tinh hoa vật phẩm phẩm cấp kỳ vật vật phẩm thuộc tính sau khi hấp thu có thể tăng lên tinh thần thuộc tính ba ngưng luyện tinh thần nhưng có tỷ lệ nhất định ô nhiễm tinh thần trở nên mất đi thần trí hứa phong nhìn khối này tinh thạch thuộc tính có chút thất vọng có thể tăng lên tinh thần thuộc tính ngưng luyện tinh thần mặc dù không tệ nhưng là n h ư n g dễ dàng để cho người mất lý trí cái mất nhiều hơn cái được vật phẩm như vậy sợ rằng không ai dám dùng ngưng luyện tinh thần à h ứ a phong nhớ lại đất đai thạch đ ũ ngưng luyện thân xác hắn bây giờ thân xác so với cái gọi là đầu đồng cánh tay s ắ t h ơ n mạnh hơn mấy trăm lần dùng đất đai thạch đ ũ ngưng luyện thân thể là từ bên trong thích hợp đem người tinh túy liền một lần chẳng những là bắp thị xương cốt trở nên hơn nữa t r ắ n g kiện liền liền nội tạng cường độ cũng tăng lên gấp mấy lần đây là những thứ khác tất cả phương pháp cũng rất khó làm được hắn hôn đ ộ n kiếm thể cũng biến thành hơn nữa thuần túy trước kia hắn bên trong đan đ i ể n sinh ra vẫn là kiếm nguyên chân khí nhưng bây giờ đã có thể mình sinh ra hỗn độn kiếm khí đây quả thực là chất bay vọn trong tay cái này cái tinh thạch lại có thể ngưng luyện tinh thần nếu như không phải là sẽ cho người trở nên mất đi thần trí chỉ sợ cũng là không kém gì đất đai thạch nhũ như vậy bảo vợ một đạo kim quang tử ấn đường trôi ra linh lung bảo tháp lại tại chưa có kêu gọi dưới tình huống mình bay ra sau đó trực tiếp đem hứa phong trong tay tinh thạch nhiếp tiến bảo bên trong tháp vật này đối với ngươi hữu dụng không hứa phong khẽ nhớ mày nghi ngờ nói linh lung bảo tháp cũng không có cho ra phản ứng chỉ chốc lát sau một quả màu sữa tinh thạch từ linh lung bảo tháp trong lại bay ra hứa phong bắt lại túi đầu lại xem cái này cái tinh thạch so mới vừa rồi vậy cái tinh thạch toàn bộ rút nhỏ một vòng vốn là màu xám cho bây giờ cũng biến thành màu n g à tên thuộc tính lại là xảy ra biến hóa long trời lỡ đất vật phẩm tên bị lọc sạch linh hồn tinh hoa vật phẩm phẩm cấp kỳ vật vật phẩm thuộc tính sau khi hấp thu có thể tăng lên tinh thần thuộc tính năm ngưng luyện tinh thần sử dụng số lượng nhất định sau đó có thể làm cho tinh thần phát sinh d ị biến tinh thần d ị biến làm sao d ị biến trở nên cùng những quái vật này vậy hứa phong suy nghĩ không ra nhưng đi qua lọc sạch linh hồn tinh hoa hiển nhiên là đem những cái kia có hại tạp chất cho khư trừ cái này loại này dị biến chắc cũng là hướng tốt phương hướng dị biến giống như chiến s ủ n g từ đầu rán biến thành đầu rồng vậy hứa phong suy nghĩ một chút cuối cùng vẫn là quyết định thử một chút đem cái này cái tinh thạch cầm ở trong lòng bàn tay từ từ hút thu nhất thời có một cổ thanh cảm rất lạnh từ trong lòng bàn tay theo cánh tay tiến vào trong đầu nội thị hạ tinh thần trên biển không t r u n g đột nhiên hạ nổi lên tích tích lịch lịch tiểu vũ mấy trăm tích giọt mưa rơi vào tinh thần biển rất nhanh cùng c h i hòa làm một thể cũng không có gì khó chịu cảm giác ngược lại cảm thấy tinh lực dư thừa đứng lên lúc này mới một quả quá ít không nhìn ra biến hóa gì chỉ có thể cảm giác tinh thần b i ể n tựa hồ hơi phồng lớn lên một kia hứa phong trong lòng ngầm nói thấy những người khác đang săn g i ế t vũ tộc quái vật nhất thời ở đoàn đội băng tần trong để cho những người khác thu thập vũ tộc quái thú thi thể để cho hắn đào được linh hồn tinh hoa chương bảy trăm mười lăm hải hoàng và bình chọn cao giúp mình hứa phong ở nơi này nửa vị diện cũng không thể thăng cấp nếu như không phải là có ưu tộc thi thể để luyện linh hồn tinh hoa hứa phong thậm chí muốn trực tiếp rời đi những người khác nhưng đánh kinh khủng không có giết chết một cái ưu tộc quái vật cũng có thể làm cho tất cả mọi người gia tăng đến một cái hai cái tự do thuộc tính điểm mặc dù rất ít nhưng thắng đang quần quận không dứt, số lượng khổng lồ nơi này là ưu tộc một cái chỗ tị nạn có lẽ là bởi vì là dù sao cũng n ằ m ưu tộc ở chỗ này đợi thời gian quá lâu sinh ra biến dị toàn bộ biến thành q u á i vợt nếu không hứa phong còn muốn cùng nơi này ưu tộc trao đổi một chút thử có thể hay không để cho chúng cũng cùng hắc cám tinh linh vậy thành là trái đất chọn dân gia nhập thành tế tự ở nơi này nửa vị diện đợi mười mấy ngày tất cả thực lực sáu sao người cũng tăng lên tới bảy sao có chút là hạng nhất thuộc tính đạt tới bảy sao có chút là hai hạng bây giờ thành tế tự cũng có thể kéo ra một chi tất cả đều là thực lực bảy sao năm mươi người tiểu đội đây chính là những đại thế lực kia mới có vốn làm sự việc trên bầu trời mây đen bao phủ ánh sáng so với trước đó hơn nữa tối mờ không khí một tràng ngưng trọng nguyên bản mới vừa lúc đi vào nhỏ mưa đã tạnh nhưng bây giờ nhìn lại tựa hồ là đang nổi lên một tràng lớn hơn bao táp ông một đạo kim quang t r ợ t l ó e lên hứa phong chiến sủng rồng chín đầu lại thăng cấp bây giờ đã là một cái thực lực sáu sao chiến sủng trở nên hơn nữa hung mạnh lên thân thể đã trưởng thành gấp mấy lần thân cao vượt qua năm m thân thể dài vượt qua tám m mặc dù vẫn là một cái ấu thú nhưng về khí thế cũng không tất bất kỳ t r ư ở n g thành quái thu yếu ba sao chiến sủng cũng có thể ở sáu sao ma sói hai đầu trong đại sát tư phương hiện ở tăng lên tới sáu sao lại là không đem bảy sao bột ưu tộc quái vật coi vào đâu bốn chỉ đầu rồng không ngừng phun tất cả hệ ma pháp không có một cái ưu tộc quái vật có thể ở nó trước mặt c h ố n g cự một phút trở lên hứa phong đi theo đội ngũ phía sau trước người là núi nhỏ vậy ưu tộc quái vật thi thể hứa phong không ngừng sử dụng thần cấp đào được thuật đem những thi thể này toàn bộ đề luyện thành cho sắc tinh thạch sau đó dùng linh lung bảo tháp tinh hoa mặc dù có chút phiền toái nhưng hiệu quả không tệ hứa phong tinh thần thuộc tính đã đột phá mười ngàn đại quan tinh thần biển khuyết trương gấp đôi có thừa chỉ bất quá tinh thạch thuộc tính trong nhắc tới tinh thần d ị biến nhưng thủy t r u n g không có xuất hiện có lẽ là bởi vì số lượng tính quá thiếu duyên c ớ hứa phong trong lòng ngầm nói cũng không nóng nảy chỉ như vậy từ từ đi theo đội ngũ phía sau đi về phía trước trước lại là mười ba ngày trôi qua đến cái này nửa vị diện đã gần một tháng nhưng thăm dò phạm vi nhưng thủy t r u n g chỉ có một nhỏ mảnh nơi này quái vật quá nhiều mỗi tiến về trước một đoạn liền muốn giết chết rất nhiều quái vật ngay tại lúc này người trước mặt trong đám đột nhiên có chút xôn xao một cái trinh sát nhanh chóng hướng hứa phong chạy như bay tới thanh chủ phía trước có một cái kiến trúc kỳ quái rất lớn trinh sát la lớn kiến trúc kỳ quái hứa phong sửng sốt một chút ngưng hấp thu linh hồn tinh hoa ở giữa năng lượng cùng tên kia trinh s ắ t cùng nhau hướng phía trước chạy như bay đứng ở đám người phía trước nhất hứa phong hướng phía trước nhìn lại ở xa xa trong cánh đồng hoang vu lại có một tòa cao vút trong mây to lớn lâu đài không không thể nói lâu đài mà là một mảng lớn dãy nhà trong đó lớn nhất một tòa nhìn như giống như đỉnh núi vậy bốn phía kiến trúc đều là vây quanh nó hướng bốn phương tám hướng bảy tòa kia giống như đỉnh núi vậy to lớn lâu đài đen đuốc sáng trang từ trong cửa sổ để lộ ra trói mắt ánh sáng màu trắng nhìn như giống như có người ở cư chú vậy bất quá chung quanh nó những kiến trúc khác nhưng toàn bộ một mảnh bóng tối không có chút nào tức giận chúng ta hướng cái hướng kia đẩy tới hứa phong chỉ xa xa cổ bảo nói nơi này nếu là ưu tộc một nơi chỗ tị nạn t o a kia cổ bảo bên trong nói không chừng còn biết lưu lại ưu tộc bảo tàng hơn nữa bên trong nói không chừng còn có còn sống không có mất lý t r í ưu tộc người vừa vặn có thể đi dò xét một phen bất quá vậy mảnh g i ấ y nhà nhìn như tựa hồ rất gần nhưng thật muốn đẩy tới đến nơi đó phỏng đoàn á tháng n không gian căn bản không có thể nhìn núi ngựa không hai thời thể, chạy chết, phải có có một đây l một k i ệ gấp sự việc, vừa v người có cơ cấp, thể thừa cơ hội hứa h này luyện p o hy vọng, đến lúc đó tất cả mọi đến n g đó lúc cả tất đều đoàn có thể tăng lên tới 8 sao. Hứa phong lên người sao. ở nửa vị diện trà kỳ quái thăng cấp bên ngoài cả thế giới đã từ từ phát sinh biến hóa trên căn bản trái đất thế cục đã bị loài người n ắ m trong tay trừ đại dương cùng một ít núi sâu đầm lớn loài người không dám tiến vào bên ngoài địa phương còn lại đều đã xuất hiện loài người tung tích g i ã ngoại mặc dù tạm thời còn không cách nào để cho người cư trú nhưng ở g i ã ngoại quái vật đã rất khó uy hiếp được loài người ngược lại những quái vật kia bây giờ đã trở thành nhân loại tăng lên thực lực mình tài nguyên ở như vậy thật tốt dưới c ụ c thế đi qua trung quốc đề nghị toàn thế giới lần nữa gây dựng liên hiệp quốc trên trái đất ý chí tham dự h ạ toàn bộ trái đất chính thức thành lập liên bang trái đất trước kia quốc gia toàn bộ biến thành khu vực trung quốc biến thành trung quốc khu nước anh nước mỹ các loại cũng đều biến thành tương ứng khu vực một ít tương tự nhật bản như vậy bị diệt cả nước quốc gia tạm thời do gần tới khu vực quản lý cứ như vậy nước nhật bản tự nhiên làm theo biến thành trung quốc khu một số biến thành liên bang trái đất sau đó tất cả quốc gia làm chuyện thứ nhất dĩ nhiên là thu phục lãnh thổ quốc gia thậm chí có vài quốc gia sẽ tương t ư ơ n g bên cạnh bị diệt quốc gia lãnh thổ một khối thu phục biến thành mình quốc gia không khu vực một số nhưng mà vừa lúc đó thái bình dương chỗ sâu giữa không trung Đột truyền nhiên ra một màn này thông qua trái đất ý chí tại tất cả người trong đầu chiếu phim trước thấy trong đầu một màn này phần lớn người cũng cả người run rẩy linh hồn chỗ sâu không tự chủ được sinh ra một loại không cách nào cùng đối kháng ý niệm cái này sợ rằng là trên trái đất thứ nhất chỉ đột phá chín sao thành là hành tinh cấp cường giả hải thú trên trái đất tất cả cường giả trong lòng cũng nặng trĩu nguyên bản tạo thành liên bang trái đất vui sướng không còn gì vô tồn nguyên bản lấy vì nhân loại thì phải lần nữa thành là trái đất bá chủ ý tưởng cũng bị cái này hải thú xuất hiện trực tiếp một cái tắt cho quả bay hành tinh cấp trên trái đất rốt cuộc xuất hiện thứ nhất chỉ hành tinh cấp sinh vật hồng phong mặt đầy nặng nề g h thở dài nói trên đảo vạn yêu một cái chim kim xí、sí、đại bàng to lớn mở ra hai cánh hướng thái bình dương phương hướng bay đi ở nặng nề g h trong tầng mây chim đại bàng phát ra một tiếng c ằ m thán xa xa nhìn vậy chỉ hải thú một cái thân thể lại cũng nhịn không được run r u dậy thiếu chút nữa từ không trung ngã xuống tên ta hải hoàng một cái thanh n m mơ hồ ở tất cả sinh vật trong đầu vang lên vậy chỉ tựa như bạch t u ộ c vậy to lớn sinh vật giống như phát ra tuyên bố vậy quân lâm thiên hạ không có một cái sinh vật dám phát ra một câu bất mãn vậy chỉ tự xưng hải hoàng bạch t u ộ c khổng lồ rượu võ dương oai ở trên trời lơ lưỡng sau một lúc lại một đầu đâm vào đại dương chỗ sâu chương bảy trăm mười sáu tà thần và bình chọn cao giúp mình đã có sinh vật đột phá đến hành tinh cấp ta bối càng hẳn cố gắng mới là hồng phong đưa tay nắm thật chặt quả đấm thấp giọng l ầ m b ầ u lúc này hồng phong đã là một người cường giả tám sao hơn nữa còn là tám sao cường giả đình phong vậy rất ít có người có thể cắn răng kiên trì tăng lên tất cả thuộc tính vậy đều là tăng lên đến một cái hai cái chủ thuộc tính như vậy mặc dù tốc độ khá nhanh nhưng cái khó miễn sẽ có thiếu sót chỉ có năm hạng thuộc tính toàn bộ tăng lên mới có thể đạt tới tốt nhất hiệu quả đạo lý này cũng không phải không có ai biết chỉ bất quá đại đa số người cũng rất khó chịu được cô quạng dẫu sao năm hạng thuộc tính cùng nhau tăng lên chân thực quá khó khăn hứa phong đoàn người ở nửa vị diện cũng không có nhận thu tới trái đất ý chí gởi một m à n kia cũng không biết trên trái đất lại đã có sinh vật tăng lên tới hành tinh cấp bất quá coi như hứa phong biết có quái thu tăng lên tới hành tinh cấp cũng không biết để ý hắn nhưng mà cùng hệ chủ cấp cường giả mặt đối mặt nói qua thậm chí còn tự tay giết chết qua một cái hành tinh cấp cường giả còn như một cái hành tinh cấp quái thú ở năm cột buồng thuyền buồng trước mặt căn bản là một đĩa đồ ăn tùy thời cũng có thể tiêu diệt không mấy ngày nữa tất cả lâm hải thành phố đột nhiên phát hiện nhiều hải thú lại từ trong biển chen chúc hướng đất liền nào tới chỉ cần là chúng gặp sinh vật toàn bộ tiêu d i ệ t biến thành thức ăn một màn này để cho toàn thế giới xôn xao mới vừa một cái hải thú đột phá hành tinh cấp lại thì có hàng loạt hải thú xông lên đất liền công kích những sinh vật khác nhắc tới hai người bây giờ nếu như không có liên lạc sợ rằng tất cả mọi người đều sẽ không tin tưởng đây là khiêu khích ta tuyên bố tất cả hộ quốc quân tiến vào trạng thái chuẩn bị chiến đấu bên ả o hoa vệ chúng ta thành phố. Bắc Kinh quân khu một người tóc bạc cái chầm cụ thành phố. Kinh khu hung hăng đập một cái họp quân người ông bàn giọng nói. Ông cụ này già, ta một một mặt, t đập dâm cạnh một người treo cấp bậc thượng tướng người đàn ông trung niên một mặt nghiêm túc nói không sai ngoài ra chúng ta cũng phải hiệu triệu những cái kia không thuộc về quân đội thế lực những cái kia nắm giữ một thành phố tư nguyên thành chủ bọn họ cũng là hoa hạ một phần tử vào lúc này cũng phải xuất lực cái này không bắt buộc cho bọn họ tuyên bố đề nghị không muốn sống làm bọn họ ta nghĩ bọn họ sẽ bảo vệ quốc gia trong chốc lát toàn bộ trái đất nguyên bùn đã nối u lỏng liền rất nhiều bầu không khí nhất thời trở nên ngưng trọng thời gian lại qua hơn hai tháng toàn bộ trái đất lần nữa lâm vào trong một mảnh chiến tranh cuồn cuộn nhưng là ở nửa vị diện trên cánh đồng hoang vu một nhóm hơn năm mươi người đang từ từ hướng phía trước đi vào tiến vào cái này nửa vị diện truyền tin lên đã cùng thành lục trụ cắt đ ứ t vì vậy hứa phong cũng không biết hiện tại trái đất tình huống thành lục trụ cũng phái người vào đi tìm một chút qua hứa phong nhưng bởi vì là đẳng cấp cao người phần lớn đều đã theo hứa phong tiến vào nửa vị diện những người k h á c còn chưa đi bao xa liền bị thành đoàn ma sói hai đầu ngăn trở lại đường đi loại này thứ nhất là làm mấy chục trên trăm con sáu sao tinh anh bốt coi như là năm ba cái thực lực bảy sao người cũng không dám chính diện cùng chống lại từng cái bị buộc không biết làm sao chỉ có thể rời đi nửa vị diện hứa phong đã hấp thu gần mười ngàn cái linh hồn tinh hoa khi tất cả người cũng trở nên mờ mịt coi như ở những người khác bên người nếu như không có dùng ánh mắt thấy cũng không cảm giác được hắn tồn tại cái này làm cho rất nhiều đã thành thói quen dùng cảm giác tới dò xét người chung quanh rất là nhận được k i n h sợ thường xuyên có người vừa nghiêng đầu thấy hứa phong luôn là giật mình hứa phong tinh thần biển lại làm lớn ra gấp đôi có thửa lúc này mới chân chính coi như là biển trước kia tối đa chỉ có thể gọi chi là hồ bây giờ đã có điểm vô biên vô tận cảm giác hứa phong có thể nhận ra được ở tinh thần trong biển tựa hồ có vật gì ở dựng dục nhưng cụ thể là cái gì nhưng không biết hướng phía trước nhìn lại khoảng cách cổ thành thành nhỏ đã gần trong găng t ứ c dọc theo con đường này tốn hao thời gian so tưởng tượng còn nhiều hơn cấp bậc tăng lên tới bảy sao sau đó còn muốn đi lên tăng lên trở nên vô cùng là khó khăn mỗi tăng lên hạng nhất thuộc tính đều p hứa ả cảm i điểm tự do thuộc tính điểm, chỉ là liếc kia, người sinh loại giác chiến lại mấy mắt một một đấy cấp tuyệt ngàn tính nhìn con cũng lòng vọng. Dòng chín sủng cũng một chỉ dừng lại ở 6 sao, không là để đầu đột tự thuộc từ do cho sao, chỉ chỉ phá, h bậc, có số ra ở phong biết, một khi đến một đột phá đến 7 sao, dòng sao, các h chiến sùng, sợ rằng vừa có thể lại sinh í n sủng, rằng đầu có c lại sợ ra vừa một i tới. đầu lâu tới. Hứa phong á c người đã tới trong cánh đồng hoang vu cái này mảnh dãy nhà trước nhất tiếp xúc được là một mảnh thấp lùn nhà lá rất nhiều đều đã cũ nát không chịu nổi trên vách tường trên nóc nhà lộ từng cái lô lớn bên trong cũng không có chút nào sức sống không có người ở hệ thống ngươi phát hiện c h ỉ sần lâu đài thấy cái tin tức này hứa phong lông mày giật mình c h ỉ sần nghe tựa hồ là một cái tên của người cái này tòa cổ bảo thật to lại là lấy hắn một cái tên của người đặt tên hiển nhiên cái tên này kêu chỉ sần người chính là cái này mảnh ưu tộc trong di tích nhân vật lãnh tụ chẳng qua là không biết nó bây giờ vẫn là hay không còn sống hay không còn đ ủ n g có lý trí đi vào cái này mảnh thị trấn hứa phong đem phi kiếm lấy ra nơi này đã xuất hiện tám sao thực lực quái thú bất quá số lượng còn thiếu mọi người còn có thể miễn cưỡng ngăn cản nếu như số lượng quá nhiều mà nói sợ rằng trừ hứa phong những người khác đều phải bị vội và rời đi tiến vào lâu đài sau đó g i n g chín đầu chiến s ủ n g tỏ ra có chút nóng nảy bất an tựa hồ có chuyện gì ở ảnh hưởng đó bất quá đi qua hứa phong t r ầ n an chiến s ủ n g đã khá nhiều chỉ bất quá bốn cái đầu đáy mắt đều có một tia là máu ánh sáng ở c h ấ p đ ộ n g hứa phong ra lệnh chiến sùng theo bên người không thể chạy loạn khắp nơi hắn cảm thấy chiến sùng bất an mặc dù không biết sẽ phát sinh chuyện gì nhưng là chỉ cần ở bên cạnh mình hứa phong liền cũng có thể giải quyết hệ thống ngươi cảm nhận được cường đại hát cám năng lượng chính là cổ năng lượng này để cho ưu tộc toàn thể x a đ o ạ n thành là là máu của ma ở lâu đài chỗ sâu có cường đại sinh vật đang từ từ tỉnh lại ngươi nghe được nó kêu gọi đây là thần linh t h ă n nhẹ đây là tàn tạ thần cách phát ra kêu gọi tìm được nó giết chết nó ngươi không thể để cho một vị tạ thần lần nữa đứng ở tinh không dưới tạ thần hứa phong mặt liền biến sắc thậm chí chuẩn bị từ nơi này rút lui ra khỏi đi có thể gọi chi là thần sinh vật cũng không phải là bọn họ một đám b ả y sao c h í n sao thực lực đứa nhỏ có thể đối mặt trừ phi hứa phong có thể đạt tới hành tinh c ấ p nếu không ngay cả đứng ở trước mặt đối phương tư cách cũng không có ngay tại hứa phong chuẩn bị thối lui ra lúc này bên thai đột nhiên vang lên thanh thúy hệ thống âm thanh nhắc nhở hứa phong nhìn một cái hệ thống nhắc nhở hệ thống chuyên kỳ đường cuối cùng vòng quanh nhiệm vụ đánh chết sắp tỉnh lại tà thần trước lúc này tìm được t r ư ớ c u tộc thủ lãnh chỉ sấn nói một chút tìm hiểu tình huống một chút nhiệm vụ nhắc nhở nên nhiệm vụ là nhất chung vòng quanh sau khi kết thúc có thể được tưởng thưởng nhiệm vụ như thất bại trước mặt mấy vòng quanh tích lũy khen thưởng đem toàn bộ hủy bỏ chương bảy trăm mười bảy nhiệm vụ chuyên kỳ đường cuối cùng một vòng cái này làm cho nguyên bản dự định rời đi nơi này hứa phong s ữ n g sốt một chút chuyên kỳ đường là kiếp trước hắn nghe nói qua một cái liên hoàn nhiệm vụ nghe nói cuối cùng tưởng thưởng nhiệm vụ cùng đột phá hành tinh cấp có liên quan vì vậy hứa phong vẫn đối với nhiệm vụ này rất là ưa chuộng chỉ bất quá hắn nghe nói chuyển kỳ đường nhiệm vụ tổng cộng có chín vòng quanh độ khó từ thấp đến cao theo thứ tự tăng lên mà hắn nhận được nhiệm vụ này lúc này mới hoàn thành vòng ba quanh đến thứ tư vòng quanh làm sao liền cuối cùng nhiệm vụ chẳng lẽ mình nhận nhiệm vụ này cùng kiếp t r ư ớ c nghe nói qua cái đó c h u y ể n kỳ đường nhiệm vụ không phải một cái nhiệm vụ hứa phong có chút n g ậ n ra suy nghĩ nhiệm vụ này rốt cuộc là chuyện gì xảy ra người bên cạnh thấy hứa phong đứng tại chỗ sừng sờ rất là kỳ quái lão đại n g ư ờ i đây là thế nào thành chủ có cái gì dị thường sao không có sao ta vừa lấy được hệ thống nhắc nhở nhận được cái nhiệm vụ phải đi tìm một cái tên là c h ỉ sẩn đũ tộc người hứa phong phất phất tay nói đỗ xảo nhi để cho các người những cái kia tăng lên tới thất tinh đạo tặc nghề phân t á n ra tìm kiếm khu vực này tìm được cái này gọi là trì sẩn co tộc nhân để cho mọi người cẩn thận một chút trịnh nghị phân phò nói ở thanh tế tự hứa phong không coi ở đây vậy đều là lý mẫn làm chủ nếu như lý mẫn cũng không coi ở đây chính là trịnh nghị quyết định nếu không cũng không biết đang nắm giữ liền thành lục trụ sau đó đem trịnh nghị phái tới làm cái này phó thành chủ chỗ tọa cổ bảo này chiếm một diện tích mấy chục mẫu cùng một tòa thành c h ấ n không việc gì khác biệt nếu để cho bọn họ cùng nhau siêu tầm nói phí không ít thời gian không bằng để cho mấy cái sẽ ẩn thân đạo tặc chia nhau tìm kiếm tiết kiệm thời gian lần này tiến vào nửa vị diện đạo tặc nghề cũng không nhiều chỉ có bảy người nhưng đẳng cấp bây giờ phần lớn đều đã tăng lên tới bảy sao trong đó đỗ xảo nhi bén nhạy thuộc tính chỉ kém hơn một trăm điểm là có thể đạt tới tám sao là bên trong cấp bậc cao nhất một cái bảy người chia nhau hành động tiến vào bí mật đi trạng thái hướng bảy phương hướng tìm kiếm mỗi một người phụ trách một cái khu vực toàn diện bày những người khác thì cùng nhau hướng lớn nhất một nơi cổ bảo đi tới lão đại ngươi nhận một nhiệm vụ gì là liên quan tới ư u tộc sao t r ị nghị h n hỏi nhỏ nhiều người như vậy lại chỉ có hứa phong một người nhận được nhiệm vụ cái này làm cho hắn có chút tò mò là một cái liên hoàn nhiệm vụ đến nơi này vừa vặn kích phát trong đó một vòng hứa phong giải thích liên hoàn nhiệm vụ t r n h nghị kinh ngạc nói hắn cũng đã nghe nói qua liên hoàn nhiệm vụ nghe nói giống như vậy nhiệm vụ liên cuối cùng lấy được khen thưởng đều vô cùng tốt để cho người hâm mộ bất quá loại này liên hoàn nhiệm vụ có thể gặp không thể cầu phải dựa vào vận khí mới được hơn nữa coi như vận khí tốt tiếp nối cũng có thể ở một vòng quanh cho thẻ chủ không hoàn thành được cuối cùng không thu hoạch được gì cái này cùng thực lực có quan hệ rất lớn ừ nói cho mọi người cẩn thận một chút nhiệm vụ này cuối cùng có thể cùng một cái tà thần đối với không biết chúng ta có thể hay không đánh qua hứa phong một mặt nghiêm túc đem cuối cùng một vòng nội dung nhiệm vụ cùng chung liền đi ra nhiệm vụ này nói không chừng cuối cùng còn phải dựa vào mọi người cùng nhau hoàn thành mọi người đều có q u y ề n biết t a thần nhìn xong nội dung nhiệm vụ nhất thời đoàn đội băng tần t r ò n g yên tĩnh như chết chỉ chốc lát sau chị nghĩ cái đầu tiên kêu lên trời ạ lại thật sự có thần còn có thần cách lao đại ngươi nói ngươi nếu là đạt được cái này t a thần thần cách ngươi có thể hay không thành là một người mới thần chi t a thần à. vậy nó dùng vũ khí trang bị chẳng phải đều là thần khí ha ha các người nói thủ tiêu nó có thể hay không cho chúng ta bạo lên một đống lớn thần khí đến lúc đó ha chẳng phải là phát tải mọi người mồm năm mười i ệ n g m từng cái hưng phấn không được thần chi như vậy tồn tại đối với bọn họ mà nói có chút xa lạ nhưng càng nhiều hơn nhưng là cho người một loại cuối cùng lớn bột cảm giác bọn họ bây giờ chính là thành đoàn tới đầy bốt cái đó tà thần cấp bậc khẳng định rất cao nói không chừng đã đột phá chín sao là một người hành tinh cấp tồn tại mọi người không nên xem thường hứa phong ở đoàn đội băng tần trong nhắc nhở lão đại nếu quả thật là hành tinh cấp chúng ta có thể đánh qua nó sao có người lo lắng hỏi không thành vấn đề giao cho ta tốt lắm hứa phong khẽ mỉm cười nói bất quá bây giờ trọng yếu nhất là tìm được t r ư ớ c cái này gọi là chỉ sẩn co tộc nhân có thể hắn sẽ cho chúng ta một ít liên quan tới tả thần đầu mối bọn họ đang trò chuyện trước mặt lại có một đoàn ánh mắt hiện lên ánh sáng đỏ thám có tộc chiến sĩ hướng bên này từ từ bao vây này có việc làm chị nghị h n vừa nói đem một cây kim loại giá đỡ sắp đặt trên mặt đất bắt đầu lắp ráp năng lượng tháo những người khác cũng tất cả vào vị trí chuẩn bị một vòng mới chiến đấu ma pháp sư nghề nghiệp người đã bắt đầu ngâm sướng thần chú rồng chín đầu gầm thét đầu tiên vọt và o ưu tộc chiến sĩ trong đám bốn cái đầu không ngừng phun ma pháp túi đầu căn xé rất là hung tản mọi người ở đây thời điểm chiến đấu sau lưng trong cánh đồng hoang vu một cái đạo tặc thanh âm từ trong hư không từ từ nổi lên sau lưng của nó một cái màu đỏ thâm truyền tống cửa đang chậm dại biến mất cái này đạo tặc từ lúc truyền tống cửa đi vào liền lập tức cẩn thận cảnh giác hết nhìn đông tới nhìn tây khắp nơi cha xem một phen sau đó không có phát giác quái vật mới thở phào nhẹ nhõm hô rốt cuộc tiến vào khá tốt truyền tống địa phương không có gì quái vật nếu không lại phải và những người khác vậy bị buộc trở về nữa tương trạch lau mồ hôi lạnh trên trán thấp giọng thì thầm hắn cấp bậc chỉ có sáu sao bị phái vào đi tìm một chút hứa phong hứa phong đoàn người tiến vào nửa vị diện đã hơn ba tháng chút nào không tin tức nguyên bản phái tiến vào mấy đợt người mới vừa vào tới liền bị một b ầ y quái vật vây công còn chưa kịp phản ứng từng cái cũng đã tan máu chỉ có thể lập tức rời đi tương trạch vận khí không tệ hơn nữa trong tay còn có ba tấm ngay sau đó truyền tống quyền chủ. hắn một truyền đưa vào khoảng cách quái vật khá xa thừa dịp quái vật nhào tới cơ hội sẽ ra truyền tống quyền t r ụ kết quả ngay sau đó liền hai cái địa phương đều bị quái vật bao vây đây là hắn cuối cùng một nơi ngay sau đó địa phương nếu như còn có quái vật cũng chỉ có thể rời đi nơi này lại cũng không vào được thấy tạm thời an toàn tương trạch lập tức bắt đầu liên thông cùng hứa phong truyền tin hứa phong tiện tay một kiếm đem một người ưu tộc chiến sĩ phách lật trên đất sau đó bóng người chớp mắt lưu lại tàn ảnh tại chỗ đi vòng qua một cái khác ưu tộc chiến sĩ sau lưng hù ở kiếm hướng nó cổ chém tới hai ba cái liền đem một người tám sao thực lực ưu tộc chiến sĩ giết chết đây là máy truyền tin sáng lên một cái tên là tương trạch người ở thỉnh cầu liên tiếp tương trạch hứa phong khẽ nhữ mày danh tự này hắn cũng không quen bất quá nhìn xuống tương trạch tài liệu lại là thành tế tự người hứa phong mở ra máy truyền tin có chuyện gì không hứa phong hướng phía sau lui trở lại hỏi người chung quanh mười m ấ y vây quanh một cái ưu tộc chiến sĩ khẩn trương soàn soạt chức trách những thứ này ưu tộc chiến sĩ đều là tám sao tồn tại so bọn họ cấp bậc cao hơn may là không có cái gì thần trí lối đánh đơn độc mọi người còn có thể chống được chỉ bất quá hiện trường nhìn như có chút hỗn loạn Trưng Thanh ta nói cho ngươi, trên trái đất cái đầu tiên đạt tới hành tinh cấp sinh vật xuất Thái trong, một tự Tương Trạch trong một tuộc Dương, ngươi, dương xưng tượng. Bình chọn mình. Mẫn nói hành sinh hiện, Bình nó hoàng. nói, hoàng, phong hiện lên một con bạch lớn hình giúp 718, Bảo bạch hải hải hải cao lao cho cho và là là chủ, hứa cái cấp cái đại quái, Lý để đầu đầu ở tiếp trước cái đầu tiên đột phá hành tinh cấp sinh vật cũng là cái này con bạch t u ộ c lớn hơn nữa con thứ nhì con thứ ba thành là hành tinh cấp đều là trong đại dương hải quái con thứ nhì là một cái màu vàng kim cá mập hổ con thứ ba là một cái dài độc rắc long đầu rùa đen lớn tự xưng huyền vũ cái này ba con sinh vật cơ hồ là trong vòng một tháng đồng thời thành là hành tinh cấp quái vật hơn nữa theo chúng thành là hành tinh cấp quái vật trong đại dương quái thú bắt đầu hướng đất liền xuất phát rất nhiều dọc theo biển loài người nơi tụ tập đều bị hải thú công chiếm ước chừng một năm thời gian sẽ chết vượt qua sáu triệu người phải biết đây cũng không phải là ngày tận thế mới vừa thời điểm bắt đầu sáu triệu người bên trong cơ h ộ i hơn phân nửa đều là năm sao sáu sao trở lên cừng giả không nghĩ tới liền bọn chúng đột phá thời gian cũng nói trước nhiều như vậy hứa phong khe nhứ mày kiếp trước cái này ba con hải thú đột phá đến hành tinh cấp dùng sấp xỉ thời gian tám năm nhưng bây giờ vẫn chưa tới 5 năm năm cũng đã có một cái hải thú đột phá hành tinh cấp nếu vậy con bạch tuộc lớn đột phá đến hành tinh cấp những thứ khác hai cái hải thú so sánh cũng mau thành là hành tinh cấp hứa phong trong mắt lóe lên vẻ tàn khốc kiếp trước không người nào có thể cùng chúng chống cự nhưng bây giờ ba con hành tinh cấp quái thú còn không bị hứa phong coi vào đâu còn nữa thành chủ bây giờ có rất nhiều hải thú đã bở chúng ta lâm hải giã ngoại cũng phát hiện hải thú tung tích lý mẫn đại nhân rất lo lắng chúng sẽ công kích chúng ta thành tế tự cùng thành lục trụ tương trạch nói được ta biết hứa phong nói nếu ngươi tới cũng đừng nhanh như vậy trở về ta cho ngươi phát một toa độ ngươi tới cùng nhau thăng cấp được thành chủ tương trạch đầu tiên là s ữ n g sốt một chút sau đó ngạc nhiên mừng rỡ nguyên bản có thể tìm được một nơi nơi an toàn cùng hứa phong liên lạc với vốn chính là một kiện rất may mắn chuyện nếu lý mẫn giao phó sự việc cũng xong xuôi tương trạch hận không thể lập tức rời đi nơi này dẫu sao nơi này quái vật quá khủng bố căn bản không phải hắn một người có thể chống cự nhưng là có thể cùng một đám đẳng cấp cao đồng bạn ở chỗ này trà kỳ quái đó chính là hai cái khái niệm chỉ cần tìm được đội ngũ vậy hắn nhất định chính là nằm thăng cấp rất nhanh hứa phong cho tương trạch g ử i một cái toa độ tương trạch gần trước thân một đường hướng chỉ sẩn cổ bảo chạy tới kiếp trước hải thú thai hương tàn phá bừa bãi hơn ba tháng cuối cùng vẫn là trên trái đất ý chí can dự hạ hải thú mới lui về đại dương đời này lại cùng kiếp trước có chút không giống trừ hứa phong cái này nhất biến số lớn bên ngoài Rất cấp nhiều người bất ậ c trước còn cũng cao so với kiếp trước còn nói, cũng cao hơn liền r hơn nhiều,、ít、nhất bây giờ đã có 8 sao thực lực người tồn này, người đẳng này lợn vợn,、vô、cùng cái những người khác có thể tăng lên thực khác, thể giờ tại. Kiếp đại cái tới đều ít trước Bất cấp bây đây đã đa có lực lúc có sao số sao, sao sao. ở vô quá loài người cấp bậc tăng lên các thú b i ể n cấp bậc cũng tăng lên rất nhanh lúc này mới không tới năm năm thời gian thứ nhất chỉ hành tinh cấp hải thú liền xuất hiện cái này làm cho hứa phong đều có chút ứng phó không kịp Thành tế tự bên trong. bên lý mẫn một mặt nghiêm túc ở phủ thành chủ phòng khách phó thành chủ lâm hải bờ biển đã phát hiện hàng loạt hải thú đang hướng về trên bờ bỏ tới cấp bậc đại đa số đều là năm sao sáu sao một người mặc áo giáp đạo tặc đối với lý mẫn chắp tay nói thành lục trụ như thế nào lý mẫn có chút không yên tâm hỏi thành lục trụ chỗ ở nhật bản nguyên bổn chính là một mảnh hải đảo một khi hải thú bất kể tổn thất tiến công bằng sức mạnh lý mẫn căn bản không có lòng tin giới bảo vệ tới thành lục trụ mặc dù cũng có lẽ kẻ hải thú lên bờ nhưng số lượng liền sắp hải thành một nửa cũng chưa tới tựa hồ tựa hồ hải thú cũng không thèm để ý thành lục trụ đạo tặc một mặt trần trờ nói đối với như vậy tình trạng hắn cũng cảm thấy nghi ngờ lý mẫn cười lạnh một tiếng nói bọn họ đây là đem những cái kia hải đảo đã coi thành đất phong của mình nhìn hờ hương đây hải thú mục tiêu vẫn là đại lục đối với hải đảo mà nói nhín thời giờ đánh xuống liền tốt dẫu sao một cái cô đảo muốn chống cự hải thú lớn quân nhất định chính là mộng tưởng hào huyền bất quá điều này cũng làm cho lý mẫn thở phào nhẹ nhõm nếu như hải thú thật sự là điên cuồng công kích thành lục trụ sợ rằng nàng cũng không có cách nào chỉ có thể quáy dày hứa phong để cho thành chủ trở lại trước đem thành lục trụ người tạm thời đi thành tế tự di chuyển trở lại đi lý mẫn thở dài vạn nhất hải thú đột nhiên sửa lại chú ý đến lúc đó sợ rằng thành lục trụ mấy chục ngàn người không rút lui k ị p thì xong rồi lâm hải khu vực duyên hải nhiều hải thú chậm dọc i liền đi lên, bắt đầu lên bờ, cũng đi đất liền tiến đại biến từ trong bắt đất bắt từ từ tiến về trước. Sau ngày tận thế, nước lên, lên cũng ngày trong đại dương động vật cũng lĩnh người đều hướng lượng thê phương hướng phát triển, mặc dù không thích phù phát thê không đầu bờ, đầu về Sau dị, dù một xảy mỗi triển, thể ở có tục sinh tồn.、Dọc、theo đường đi pham là sinh vật hải thú cũng ùa lên tựa như châu chấu vậy quét sạch toàn bộ bờ biển bất quá cũng có rất nhiều người loại tạo thành tiểu đội bắt đầu sen kẽ ở kéo ra mảng lớn hải thú trong họp thành đội đánh quái những thứ này hải thú chẳng qua là một ít năm sao sáu sao tồn tại bây giờ phần lớn người tất cả đều là đẳng cấp này vì vậy cũng không phải rất sợ hãi thậm chí còn có một vài người loại lái tương tự hứa phong t r ư ớ c lái cái loại đó hộ vệ máy bay chiến đấu từ nhiều hải thú trên đỉnh đầu lướt qua một cái đạn năng lượng điên cuồng hướng những cái kia hải thú bắn càn quét mặc dù đánh chết rất ít nhưng cái này loại sảng khoái lại để cho người làm không biết mệt trong chốc lát tất cả khu vực duyên hải chiến hỏa liền, liền. tựa hồ lại trở về ngày tận thế vừa mới bắt đầu khi đó nửa vị diện bên trong hứa phong người chỉ huy mọi người một đường hướng cổ bảo chỗ sâu đẩy tới nơi này ưu tộc quái vật cấp bậc quá cao mọi người cũng cẩn thận một chút e sợ cho rơi vào trong vòng đây lại tiêu diệt một tiểu đội ưu tộc chiến sĩ đoàn người bắt đầu ngồi dưới đất khôi phục lượng máu năng lượng tiếp tế thuốc men đã không nhiều lắm rất nhiều người đã không nỡ bỏ dùng tiếp tế thuốc men mà lại áp dụng ngồi tính tọa suy tưởng các loại phương pháp khôi phục nhiệm vụ cũng không có ở đây hạn chế hứa phong cũng không thèm để ý vẫn nhìn chung quanh p h o n g ngừa thình lình ưu tộc chiến sĩ chu vi ba trong phạm vi trăm thước khắp nơi đều là ưu tộc chiến sĩ thi thể hứa phong từng cái sử dụng đào được thuật đem linh hồn tinh thể đào được xong thu vào hắn bây giờ còn không quá nguyện ý đem linh lung bảo tháp bại lộ ra cũng không có trực tiếp lọc sạch lão đại nơi này có một cái bảo dương đột nhiên xa xa có người hô hứa phong lông mày nhớ lên nơi này lại cũng có thể phát hiện bảo dương vận khí không tệ ngần đầu vừa thấy là một cái ăn mặc bản giáp chiến sĩ tên là tần nghiễm là tần trí em trai theo tần nghiễm phương hướng chỉ nhìn lại ở một cái nhà ba tầng nhà lầu nóc phòng có một màn tối tăm ánh sáng màu vàng ở chớp mắt chớp mắt chương bảy trăm mười chín nhiệm vụ và bình chọn cao giúp mình thấy trên lầu chót một màn kia ám kim ánh sáng tất cả mọi người đều lộ ra kinh ngạc thần sắc tần nghiễm thằng nhóc ngươi ánh mắt thật tốt cái này cũng có thể nhìn thấy đúng vậy nơi này tối như vậy hơn nữa bảo dương còn bị ống khói chận lại nếu như nếu không nhìn kỹ ai có thể phát hiện à tần nghiễm ngươi không nên nhậm chức chiến sĩ ngươi hẳn nhậm chức đạo tặc à đáng tiếc vậy nóc ba tầng lầu nhỏ có bảy tám m cao nhìn như rất là cũ nát bề ngoài đóng đầy bụi đất màu xanh dây mây trên nóc nhà còn mọc đầy nhà lá cái đó bảo dương ngay tại một mảnh cỏ dại trong còn bị bên cạnh một cái ống khói lớn c à n được từ bọn họ ở địa phương đó chỉ có thể nhìn được lau một cái nhàn nhà tám kim ánh sáng nếu như không cẩn thận quan sát rất khó phát hiện nó tồn tại này thằng nhóc ngươi ánh mắt đủ nhọn như vậy có thể thấy hứa phong vua xuống tần nghiễm bả vai nói tần nghiễm sờ một cái đầu cười hắc hắc trên mặt lộ ra ngượng ngùng t h ầ n sắc ta đi mở cái dương hứa phong nhẹ nhàng điểm một cái bóng người nhô lên trôi giặt đến trên lầu chót trên nóc nhà cái bảo vật này dương nhìn như cũng không lớn mặc dù tản ra tối tăm ánh sáng màu vàng nhưng cái dương nhìn như nhưng vô cùng là cụ nát dì l o a n lộ c ũ nhìn g k ô n bằng g g biết liệu vật là làm bằng vật liệu gì làm à t h h Nhìn một cái cái dương bên ngoài cái đó đã ngưng kết thành một đoàn khóa hứa phong khẽ lắc đầu như vậy cái dương chỉ sợ cũng coi là có chìa khóa cũng không có biện pháp mở ra túi đầu vừa thấy cái bảo vật này dương lại cũng không phải là ám kim phẩm chất mà là một cái truyền kỳ phẩm chất bảo dương không nghĩ tới tới nơi này vậy mà sẽ có như vậy thu hoạch d ơ lên phi kiếm hứa phong hung hăng hướng cái đó đã t u thành một đoàn khóa chém tới loảng xoảng lang bảo dương khoa trực tiếp vỡ vụn thành mấy mảnh bảo dương bị mở ra hứa phong đưa tay ở bảo trong dương móc sờ chốc lát chạm tới một kiện hết sức cứng rắn vật thể vào tay chỗ có một loại hết sức bóng loáng cảm giác hứa phong trong lòng động một cái đem đồ vật mỏ ra là một cái màu xám cho trứng so phổ thông ngâm trứng còn lớn hơn một vòng trứng thu cưng hứa phong lông mày nhớ lên không nghĩ tới lại đang nơi này mỏ tới một cái chiến s ú n g trứng chính là không biết có phải hay không phi hành chiến sùng nếu như là chuyển kỳ cấp phi hành chiến sủng là tốt hứa phong tung người nhảy xuống vững vàng rơi xuống thành chủ là thứ gì mọi người tò mò vây quanh hứa phong mở ra lòng bàn tay biểu diễn ra chứng t h u cưng bây giờ rất nhiều người cũng coi chiến sủng nhưng vậy đều là dùng chiến sủng khế ước quyển trục trực tiếp đem dã ngoại sinh vật cưỡng ép khống chế thành làm chiến sủng sử dụng chứng t h u cưng rất ít dùng khế ước cưỡng ép khống chế thành làm chiến sủng vậy tiềm lực đều không cao trưởng thành hình rất thấp sử dụng chứng thu cưng chiến sủng mặc dù vừa mới bắt đầu thực lực rất yếu không cách nào lập tức tham dự chiến đấu nhưng là trưởng thành tính cao có thể dẻo dai mạnh lớn lên sau đó cũng so với kia chút khế ước c ư ơ n g ép khống chế chiến sủng mạnh không thiếu chỉ bất quá chứng thu cưng chân thực quá mức thưa thớt vì vậy có vài người cũng đem chú ý đánh vào h ấu t h u lên bất quá ấu t h u mặc dù trưởng thành tính muốn so với dùng khế ước lấy được chiến sủng mạnh nhưng cũng mạnh có hạn trọng yếu hơn chính là bắt h ấu t h u thành làm chiến sủng độ trung thành vậy đều không cao mà chứng thu cưng ấp ra độ trung thành vậy đều là đ ầ y trị giá nay không biết là phổ thông chiến sủng vẫn là phi hành chiến sủng nếu là phi hành chiến sủng liền lợi hại có người hâm mộ nói hứa phong thuận tay đem chứng thu cưng ném cho t ầ n nghiễm t ầ n nghiễm một mặt kinh ngạc thu xong trở lại trong thành giám định một chút đây chính là cái truyền kỳ cấp bảo dương cái này thu cưng chí ít cũng là một truyền kỳ cấp chiến sủng hứa phong cười nói cảm ơn lão đại Thì, thì tần nghiệm bây giờ cũng không có chiến sủng chính là hy vọng đạt được một quả t r ứ n g t h u cưng sau đó thật tốt đào tạo không nghĩ tới hứa phong vậy mà sẽ đem cái này chuyển kỳ cấp chiến sủng cho mình những người khác đều lộ ra thần sắc hâm mộ bất quá ai bảo tần nghiệm anh mắt nhọn cái đầu tiên phát hiện cái đó bảo dương đâu nếu không hứa phong cũng không khả năng đem cái này t r ứ n g t h u cưng ngay trước mặt của mọi người cho h ắ n thanh chủ ta nơi này có phát hiện cổ bảo mặt bên có một gian nhà đá bên trong có kết giới bảo vệ tựa h ồ có cái ưu tộc người nhưng nhìn không rõ lắm chúng ta cũng không vào được đỗ xảo nhi đột nhiên ở đoàn đội băng tần trong h ồ nghe được đỗ xảo nhi mà nói hứa phong trong lòng giật mình liền vội vàng hỏi các người bây giờ ở đâu cổ bảo bên trái hướng tây nam tọa độ tám mươi sáu nghìn sáu trăm năm mươi tám một n ă m bốn t á m năm hứa phong gật đầu một cái đối với người bên cạnh nói chúng ta cùng đi xem xem mọi người đứng dậy hướng đỗ xảo nhi nói cái hướng kia đi tới dọc theo đường đi lại gặp hai rút ưu tộc chiến sĩ lần này gặp phải ưu tộc chiến sĩ trên mình lại ăn mặc tuyệt đẹp khôi giáp chết sau đó lại còn biết hô to một câu nghe không hiểu nói hứa phong biết ưu tộc nhân nói chính là bây giờ mọi người thường nói thượng cổ thần văn viết mà nói hứa phong còn biết một ít nói hứa phong căn bản nghe không hiểu bọn họ đang đều chút gì bất quá đây cũng nói những thứ này ăn mặc khôi giáp ưu tộc chiến sĩ vẫn duy trì liền một chút xíu thần trí chết trước một khắc kia khôi phục lại quét dọn hoàn cái này hai rút trách hứa phong đoàn người cùng đỗ xảo nhi đụng mặt hứa phong hướng cách đó không xa nhìn lại ở cổ bảo một bên lại có một nơi đất trống chung quanh nhìn như rất là vắng lặng mặt đất tấm đá khe hở cũng mọc đầy cỏ dại chính giữa có một tòa hai ba em mở cao nhà đá vách tường đều là s ầ n s ù i tảng đá lớn xây dựng mà thành nhìn như rất là cũ nát nếu như không phải là bên trong nhà đá mơ hồ có nhũ ánh sáng màu trắng tràn ra nơi này và những địa phương khác so với cũng không có gì chỗ dị thường Đỗ xảo nhiều gặp p hứa người người đến gần nhà đá ở cách còn có mười mấy mét lúc này liền mơ hồ có một loại lực lượng thần bí đang ngăn chở những người khác đến gần càng đi vào trong đi cổ lực lượng này càng lớn đến lúc khoảng cách bảy tám m địa phương đã không có người có thể càng đi về phía trước một bước mới vừa d ơ chân lên bước liền trực tiếp bị một cổ lực mạnh hướng ra ngoài đẩy đi giống như một quả banh ra vậy hung hăng té ra ngoài đây là cái gì kết giới thật kỳ quái nhìn như có chút cùng kháng cự hào quang tương tự đều là đem người hướng ra ngoài đẩy ra mọi người ở đây bị kết giới này cô lập lúc ở bên ngoài hứa phong bước đi về phía trước đi liên tiếp đi mười mấy bước không có cảm giác nào vậy cổ thần bí lực cản tựa hồ một chút biến mất hoặc là nói cái này cổ lực cản đối với hứa phong mà nói không có đưa đến hiệu quả ta phỏng đoán cùng ta nhận được nhiệm vụ có liên quan các người ở chỗ này chờ ta đi vào trước xem xem hứa phong nghiêng đầu nói thành chủ cẩn thận một chút đại nhân nếu như gặp phải không đúng liền lớn tiếng bảo chúng ta mọi người đang bên ngoài đóng trại trơ mắt nhìn hứa phong từng bước một hướng nhà đá đi tới t r ư ơ n g bảy trăm hai mươi chi sân và bình chọn cao giúp mình hứa phong đi tới nhà đá bên cạnh tay trái nhẹ nhàng đẩy ra một miếng cửa gỗ một luồng q u a n g sáng từ trong phòng đá thấu ra nhà lá bên trong chỉ có một ngọn đèn liền dầu nhưng đem đúng căn nhà chiếu đèn đuốc s a n g t r a n g một bóng người đang ngồi dưới ánh đèn nửa trong suốt thân thể giống như quỷ mị vậy hứa phong sửng sốt một chút trước mắt cái bóng người này cùng bên ngoài những cái kia ưu tộc quái vật rất không giống nhau hai con mắt cũng không có là máu màu đỏ ánh sáng nhìn như cùng một người không có gì khác biệt cái này ưu tộc người là một người ông già nhìn như rất t ă n g thương trên mặt tràn đầy nếp nhăn trên mình tiết lộ r a cấp trên hơi thở ngồi ở chỗ đó sống lưng thật rất thẳng hắn trên mình a n mặc một kiện màu xám cho pháp sư trường bảo một đầu tóc bạch kim trên bàn để một cái cũ nát pháp sư trượng phía trên rơi đầy bụi bặm nhìn như đã có rất lâu không có dùng quan đó nghe có người đi vào tên này ưu tộc ông già mở mắt ra trong mắt thần quang trước mắt nhất thời một cổ khí thế từ trên người hắn tản mắt ra ông cụ này lại cũng là một người chín sao đỉnh cấp tồn tại hứa phong t ừ trên người hắn cảm nhận được một tia áp lực không nghĩ tới cuối cùng đến tìm đến ta lại là một tên nhân loại ông già trong mắt lộ ra một tia tiếc nuối thần sắc chậm dại đứng dậy nhìn dáng dấp cái này ưu tộc ông già cũng không có giống như bên ngoài những cái kia ưu tộc chiến sĩ vậy mất đi thần t r í người là chi sần hứa phong hỏi không sai ta chính là ưu tộc chi sần ông già đứng dậy nhưng tựa như một đạo hư ảnh chỗ ngồi vẫn có một cái đang nhắm mắt chi sần hứa phong trên mặt lộ ra vẻ kinh sợ c h ỉ sần cười nhạt một cái nói không cần kinh ngạc sớm ở mấy trăm năm trước ta cũng đã tử vong ngươi bây giờ thấy được là ta cuối cùng lưu lại hồn phách có lòng không cam lòng đây là ta sau cùng chấp nghiệm hứa phong cung kính hướng c h ỉ sần linh hồn thi lễ một cái nói tôn kính ưu tộc c h ỉ sẩn không biết ta có cái gì có thể đến giúp ngươi ngươi thực lực cùng ta tương đương như vậy trẻ tuổi chắc hẳn cũng là trong nhân loại tài năng xuất chúng c h ỉ sẩn trên dưới đánh giá hứa phong khẽ thở dài bất quá kế tiếp nhiệm vụ cho dù đối với ngươi mà nói độ khó cũng là cực lớn nếu như ngươi sợ chết vậy hãy nhanh điểm rời đi nơi này đi hứa phong khẽ mỉm cười bất quá là một hành tinh cấp tà thần đối với hắn mà nói cũng không phải là cái gì không thể chiến thắng quái vợt nhẹ nhàng lắc đầu một cái nói ta không sợ chết đây là ngu xuẩn được lạ chị sần chậm rãi lắc đầu một cái than thở một tiếng nói ngươi biết chúng ta ưu tộc người tại sao phải biến thành cái bộ dáng này tất cả đều là bởi vì là hắn hắn thực lực không phải ngươi có thể tưởng tượng cho dù có nhiều đi nữa ngươi như vậy thực lực người ở trước mặt hắn tất cả đều là một bầy kiến hôi hắn có thể rất dễ dàng giết chết các người ngươi nói quái vật kia là hành tinh cấp cường giả đi hứa phong cười nói ngươi ngươi làm sao có thể hiểu được hành tinh cấp cường giả tin tức cái này không khai hóa thế giới căn bản không cách nào tiếp xúc tới chín sao trở lên cường giả tin tức chỉ sần trên mặt lộ ra vẻ kinh sợ nói chẳng lẽ chẳng lẽ cái thế giới này cũng bắt đầu tiến hóa không sai chúng ta viên tinh cầu này tinh cầu ý chí đã bắt đầu thức tỉnh hơn nữa còn ra đời hành tinh cấp cường giả mặc dù chỉ là một con quái vật nhưng đối với chúng ta mà nói hành tinh cấp cường giả cũng không phải là đáng giá gì chuyện giữ bí mật tỉnh hứa phong nói nếu ngươi biết hành tinh cấp cường giả tin tức vậy ngươi còn có lòng tin hoàn thành nhiệm vụ này sao chị sân mỉm cười nói dĩ nhiên ngươi cũng nhìn thấy ta đã là một người chín sao đỉnh cấp cường giả muốn không được bao lâu liền có thể đột phá đến hành tinh cấp hứa phong nói t r ị sần chậm rãi lắc lắc đầu nói coi như ngươi đột phá đến hành tinh cấp cũng chẳng qua là một người mới vào hành tinh cấp cường giả vậy vậy người tồn tại cũng đã ở hành tinh cấp dừng lại mấy triệu năm ngươi không thể nào là hắn đối thủ không thử một chút xem có ai có thể biết kết quả sau cùng đâu hứa phong n ô lên bả vai nói t r ị sần ngẩn người một chút chậm rãi lắc lắc đầu nói người tuổi trẻ ngươi quá không quý trọng mình sinh mạng tôn kính chị sẩn xin ngươi tin tưởng ta ta nhất định sẽ hoàn thành nhiệm vụ này hứa phong gật đầu một cái nói được rồi người tuổi trẻ đã như vậy vậy ta chỉ tin tưởng ngươi một lần hy vọng ngươi không nên để cho ta thất vọng chị sần ấ y mắt thoáng qua một tơ vẻ ảm đạm nói ta thời gian cũng không nhiều mỗi ngày đều có thể cảm nhận được linh hồn lực tăng ăn dã sợ rằng phải không được bao lâu ta linh hồn thì sẽ mất đi hy vọng ở ta chân chính biến mất trước có thể nghe được ngươi tin tức tốt hứa phong cười nói đã như vậy như vậy tôn kính tri sần ngươi có thể nói cho ta như thế nào mới có thể tìm được ngươi nói tên địch nhân kia sao ở cổ bảo chỗ sâu nhất hắn bị ta dùng cấm chế xiềng xích khóa ở bên trong một căn phòng ngươi nhất định phải giết hắn nếu không chỉ cần ta chân chính biến mất hắn là có thể lần nữa đạt được tự do đến lúc đó cái này nửa vị diện cũng đem hoàn toàn sụp đổ đến lúc đó hai nạn thì sẽ hạ xuống đến ngươi chỗ ở viên tinh cầu kia tri sần ánh mắt đốt đốt nhìn c h ầ m c h ầ m hứa phong nói người tuổi trẻ Đây là một người sở trường đầu độc lòng người tà thần ngươi có lẽ đã thấy bên ngoài những cái kia đánh mất tâm trí ta đồng bào cùng những thứ khác một ít sinh vật nếu như ngươi thất bại như vậy trên trái đất những sinh vật khác cũng đem là kết quả như thế này ngươi tuổi trẻ ngươi thật nguyện ý đi trước giết chết tên này tà thần sao ngươi lại có thể đem một người hành tinh cấp cường giả cấm chế mấy trăm năm liên cung cái này gian nhà đ ã cấm chế vậy sao hứa phong kinh ngạc nói phải biết cái này tự xưng là c h ỉ sẩn đu tộc người cũng chẳng qua là một người chín sao đỉnh cấp cường giả khoảng cách hành tinh cấp mặc dù chỉ có nửa bước xa nhưng là cái này nửa bước ở trong mắt rất nhiều người giống như danh trời vậy cả đời đều không cách nào vượt qua cái này chi sần chẳng qua là một người chín sao đỉnh cấp thực lực hắn là làm sao đem một người hành tinh cấp cường giả cấm chế trụ nơi này cấm chế cũng là ta xuống bất quá cấm chế này chỉ là vì trợ giúp ta chống cự tà thần ô nhiễm không có những thứ khác cái khác hiệu quả chi sần nói mà tà thần nơi đó cấm chế chính là hy sinh ta ưu tộc mấy chục tên đại tế t i tánh mạng b ả y cảm ấy mới cuối cùng đem tên n ư ỡ n g kia tà thần cấm chế ở hứa phong gật đầu một cái nói yên tâm đi ta nhất định sẽ giết chết tên n ư ỡ n g kia tà thần c h ỉ sẩn khẽ mỉm cười đưa tay ở hứa phong ấn đường điểm một cái sau đó lộ ra một cái nụ cười hiền lành bóng người dần dần biến mất không gặp hứa phong đang chuẩn bị nói gì hoa mắt một cái cái đó đứng lên c h ỉ sẩn đã biến mất không gặp chỉ còn lại một cái ngồi ở trên băng đá n h ắ m chặt hai mắt trì sẩn nhìn quanh một chút nhà đá nơi này hết sức đơn sơ chỉ có một cái bàn đá cùng băng đá liền cái giường cũng không có bên trong nhà đá cấm chế vẫn còn ở chắc hẳn trì sẩn linh hồn vẫn còn đang hứa phong thận trọng bước lui ra nhà đá đem cửa phòng đóng kỹ chương bảy trăm hai mươi mốt cửa đồng xanh và bình chọn cao giúp mình hứa phong t ừ trong phòng đá lui ra lập tức thu vào hệ thống một cái nhắc nhở hệ thống ngươi thu được cũ tộc tiên tri trì sẩn c h ú c phúc hứa phong sửng sốt một chút không nghĩ tới cái này ưu tộc ông giả lại là một người tiên tri hơn nữa trước mắt cái này của bảo vẫn là lấy hắn tên chữ đặt tên có thể tưởng tượng được tên này ưu tộc ông giả ở ưu tộc ở giữa địa vị nhìn xuống trạng thái cái này chỉ sần trúc phúc lại khiến cho hứa phong tăng lên hai cái thuộc tính thuộc tính bất tử một thần thánh thuộc tính một hứa phong nhìn hai cái này thuộc tính không khỏi sợ ngây người thuộc tính bất tử kiếp trước hắn liền nghe nói qua có thuộc tính bất tử người tương đương với có hai cái mạng chết một lần chỉ biết đem điều này thuộc tính bất tử đánh mất tự mình sẽ lần nữa đ ẩ y trạng thái sống lại có thể nói biến thái còn như thần thánh thuộc tính hứa phong nhưng lần đầu tiên thấy k i ế p trước cũng chưa có nghe nói qua bất quá có thể cùng thuộc tính bất tử chung một chỗ chắc hẳn cái này thuộc tính hiệu quả hẳn không so thuộc tính bất tử kém thấy hứa phong t ừ trong phòng đá đi ra đỗ xảo nhi các người rối rít đi lên thành chủ như thế nào thành chủ có cái gì thu hoạch những người khác đối với không cách nào tiến vào cái này nhà đá rất là tò mò không biết bên trong có vật gì nhận một nhiệm vụ đi làm thị tà thần có thể sẽ gặp nguy hiểm hứa phong một mặt nghiêm túc nói ở chỗ này chết nói vậy thì thật chết không muốn đi người có thể bây giờ liền trở lại thành lục trụ mọi người cũng biết bên ngoài bây giờ có rất nhiều hải thú cũng cần mọi người lực lượng tà thần chính là mới vừa nói hành tinh cấp thần sao mọi người dối dít nói thân cách thân khí ha ha ta cứ nói đi hành tinh cấp cái này cùng bên ngoài cái đó hải hoàng không phải một cái cấp bậc sao chúng ta có thể đánh thắng sao nếu là nhiệm vụ thì không thể không có hy vọng thành công luôn không khả năng tuyên bố một cái hẳn phải chết nhiệm vụ đi t r ị nghị h n k h e nhứ mày nói nhất định có biện pháp gì có thể để cho chúng ta thủ tiêu hắn tất cả mọi người đều rất hưng phấn mặc dù cũng có người một mặt khẩn trương hình dáng n n g h ư nhưng không có một người nói thối lui ra hứa phong đợi một hồi cũng không có một người thối lui ra gật đầu một cái nói chúng ta trước hay là tìm được cái đó buột nói sau xem xem tình huống hứa phong thông qua đoàn đội băng tần đem vẫn còn ở những khu vực khác lục xoát người kêu trở lại đoàn đội lên đường hướng trên bản đồ cho ra chỉ dẫn hướng cổ bảo chỗ sâu đi tới dựa theo chỉ sẩn theo như lời cái đó đưa đến ưu tộc toàn bộ d i ệ t tộc tà thần liền bị cấm chế ở cổ bảo chỗ sâu một gian trong đại sảnh bởi vì là từ phong nhiệm vụ đổi mới trên bản đồ xuất hiện một cái hư tuyến đây là chỉ dẫn hứa phong tìm được tà thần con đường một nhóm hơn năm mươi người đi theo hứa phong sau lưng ở trong cổ báo qua lại đại khái hơn hai mươi phút sau mọi người đến gần cái đó nhốt tà thần gian phòng rất nhiều người ánh mắt đều bắt đầu trở nên mê ly lên liền liền hứa phong cũng cảm thấy có chút hơi t r ò n váng thanh tỉnh tê thuốc đều lấy ra uống hứa phong đột nhiên giống to tất cả mọi người chấn động mạnh nghĩ lại tới trạng thái mới vừa rồi trên mặt lộ ra hoảng sợ thần sắc chuyện gì xảy ra ta tựa hồ một mực cảm giác có người ở bên thai ta thấp giọng nói chuyện với ta nhưng lại không nghe rõ đang nói cái gì trời ạ ta là đi như thế nào tới nơi này một chút ấn tượng cũng không có mới vừa rồi nhất định chính là cái s ắ c biết đi vậy tại sao có thể như vậy tất cả mọi người cầm ra trong túi đeo lưng thanh tỉnh tễ thuốc đổ xuống thanh tỉnh tễ thuốc dùng phạm vi tương đối hẹp rất ít có thể dùng đến nhưng là một khi phải dùng không có sẽ rất nhức đầu vì vậy rất nhiều người cũng biết chuẩn bị lần trước hai b ì n h yêu cầu thời điểm uống nữa mới vừa rồi trừ hứa phong lại không có một người phát hiện chuyện mình thái không đúng nếu như không phải là hứa phong một tiếng giống to sợ rằng tất cả mọi người cuối cùng cũng sẽ biến thành một cái cái xác biết đi cùng những cái kêu tộc người vậy mất đi thần chí uống thanh tỉnh tê thuốc sau đó trên mặt tất cả mọi người nghĩ mà sợ diễn cảm còn không có rút đi đỗ s ả o nhi đột nhiên nói ta ta cảm giác chuyện mình thái còn chưa có hồi âm đến tốt nhất đầu vẫn là từng trận tròn v á n g thanh tỉnh tê thuốc đã bắt đầu tạo tác dụng tất cả mọi người đều cảm thấy trong đầu thật giống như có một cây kim đang không ngừng khuấy động nhức đầu sắp nước nguyên bản không có uống thanh tỉnh tễ thuốc trước mặc dù vô c h i vô giác nhưng lại không có thống khổ bây giờ thanh tỉnh tễ thuốc cùng vậy của lực lượng thần bí giao phong lại để cho tất cả mọi người cảm thấy nhức đầu sắp nước hứa phong khẽ nhíu mày mọi người trang bị đều là cao cấp thanh tỉnh tễ thuốc lại vẫn không có biện pháp ngăn cản tà thần cắm d ỗ nhìn rằng rớp bọn họ thì không cách nào đi theo mình đi tới nếu không đến lúc đó nói không chừng từng cái toàn bộ thành là tà thần tín đồ ngược lại công kích mình sẽ không tốt mọi người bây giờ theo đường cũ trở về nếu như chân thực không được vậy liền trực tiếp rời đi nơi này hứa phong nói t h à n h chủ vậy một mình ngươi có thể được không đúng vậy t h à n h chủ ta còn có thể kiên trì hứa phong lắc đầu một cái vẫn là ra lệnh mọi người rời đi nơi này chân thực quá nguy hiểm tất cả mọi người không biết làm sao rút đi chỉ có trịnh nghị lưu lại ngươi làm sao còn không rời đi hứa phong lông mày giật mình hỏi chị nghị h n khẽ mỉm cười hướng hứa phong triển lộ mình một chút một cái kỹ năng ý chí sắt thép chủ động có nên kỹ năng ý chí một trăm n ê n kỹ năng người có miễn dịch cấp bậc không cao với tương đương với hoặc là thấp hơn ngươi kẻ địch thả ra tất cả mặt trái hiệu quả bao gồm nhưng không giới hạn mị hoặc ma pháp t r ò n váng ma pháp giam cầm ma pháp chậm chạp cùng nên kỹ năng có thể chủ động mở mở sau đó đem miễn dịch tất cả mặt trái hiệu quả kéo dài hai giờ hứa phong trước mắt sáng lên kỹ năng này cùng hắn vũ trụ chi sách trang tên sách từ mang thiết huyết ý chí kỹ năng rất giống hơn nữa lại vẫn có thể chủ động mở mặc dù chỉ có hai tiếng nhưng ngăn cản tà thần cắm d ỗ hẳn là không có vấn đề phải ngươi và ta cùng nhau đi vào bất quá nếu là kỹ năng kết thúc chúng ta còn chưa khô hết cái đó tà thần ngươi nhất định phải trước thời hạn rời đi hứa phong nói t r n h nghị gật đầu một cái tiến vào nửa vị diện sau đó tùy thời có thể rời đi cũng không cần lại trở lại bọn họ tiến vào chỗ đó hai người một trước một sau hướng cổ bảo chỗ sâu đi tới trong cổ bảo lối đi rất nhiều thật giống như mê cung vậy cho dù có trên bản đồ chỉ dẫn đường đi hai người cũng đi không thiếu đoan luồng đường, đường thật vất vả mới đi đến một cánh cửa bên cạnh đây là một miếng cửa đồng xanh phía trên điêu khắc chạm chỗ một bộ c u n g tế cảnh tượng góc trên bên phải một cái cao cao tại thượng bóng người cơ hồ chiếm cứ đúng cánh cửa một phần ba góc trái dưới là một đám quỳ lệ ưu tộc người lại dùng các loại động vật thi thể hướng bóng người kia cung tế hứa phong thậm chí ở bên trong còn phát hiện loài người thi thể ở tế phẩm chung quanh là đầy khắp núi đồi dày đặc s ư ơ n g trắng chiếm cứ cửa còn lại toàn bộ phương chẳng qua là nhìn lướt qua hứa phong liền cảm thấy một cổ thê lương dùng mình đập vào mặt nơi này chỉ sợ sẽ là cái đó tả thần ở địa phương đó hứa phong nhẹ giọng nói chương bảy trăm hai mươi hai tinh thần lực tan vỡ và bình chọn cao giúp mình tới gần nơi này phiến cửa đồng xanh hứa phong tựa như nghe được nào đó thanh âm thần bí kêu gọi không tự chủ được hướng cửa đi tới cái thanh âm này rất cổ quái mới vừa rồi ở trước mặt liền một mực ở hứa phong lẩn q u ò n bên hai bởi vì là từ phong thuộc tính rất cao hơn nữa còn có thiết huyết ý chí như vậy bị động kỹ năng vì vậy thanh âm kia cũng sẽ không đối với hắn tạo thành khốn n h i ề u gì hiện ở cái thanh âm này b ộ c phát rõ ràng nhưng hứa phong trong đầu vẫn duy trì chấn tĩnh cũng không thế nào kháng cự cái thanh âm này theo nó đi về phía trước đi đưa tay để ở cửa đồng xanh lên ngay tại hứa phong tay tiếp xúc tới cửa đồng xanh trong n g á y mắt cửa đồng xanh lên cúng tế cảnh tượng một chút sống lại hứa phong giống như thứ ba thị giác nhìn phía dưới hư tộc nhân đem từng con từng con giữ tận cự thú thi thể chất đặt ở tế đài quỳ xuống cả người phi trường b à o màu đen trên đầu sừng dài hai con mắt đỏ thám như máu thân thể có mười mấy mét cao to lớn bóng người trước mặt cái này chắc là ưu tộc tiên tri chỉ sẩn trong miệng tạ thần từng con từng con sinh vật còn sống dẫn tới trên tế đài một người vóc dáng to lớn ưu tộc người cầm c hình g trong đao tay, c ảnh trước mắt tựa như gương vẫy bể tan cảnh hứa phong phát hiện mình bây giờ lại ở vào một cái bóng tối trong không gian bốn phía là hừng hực thiêu đốt liệt liệt ngọn lửa chung quanh khắp nơi đều là địa ngục nham thạch nóng chảy xa xa là một ngọn núi ở đỉnh núi ngay chính giữa nạm một cái to lớn bóng người cẩn thận nhìn lại chính là cửa đồng xanh lên điêu khắc cái đó tà thần tên này tà thần trên mình cuốn vòng quanh màu vàng kim xiềng xích thân thể một nửa đều ở đây trong ngọn núi bị giam cấm h á n thân cao ít nhất có mười ba mười bốn mét nhìn như giống như một cái người khổng lồ h á n đỉnh đầu một chi màu vàng kim một sừng lóe lên ánh sáng nhàn nhạt mang r a sushi một vài chỗ mơ hồ có màu xanh đen lân mảnh hiện ra trên người trường bảo màu đen đã sớm cũ nát không chịu nổi chỉ có thể miễn cưỡng che đỡ nửa người dưới toàn thân cũng là một khối khối tràn đầy nổ tính lực lượng bắt thịt hứa phong trong lòng cả kinh hắn lại không có phát hiện mình lại như thế nào tiến vào cái này mảnh không gian hơn nữa trịnh nghị cũng không ở bên người không biết lúc nào rời đi mình có năm cột buồm thuyền buồm liền từ lấy là có thể xem nhẹ hành tinh cấp cường giả thật là buồn cười hứa phong trong lòng tự rêu nói nguyên bản lấy là hết thảy đều ở đây mình nắm trong bàn tay bây giờ mới phát hiện vẫn là có chút xem nhẹ hành tinh cấp cứng giả nhìn phía xa trong ngọn núi khảm nạm cái đó to lớn tà thần hứa phong thất lạc cái động sát thuật thượng cổ tà thần hành tinh sáu cấp lượng máu quả nhiên là chỉ sần tiên tri nói cái đó tà thần hơn nữa lượng máu lại là một chuỗi dấu hỏi nhận ra được có người theo dõi thượng cổ tà thần chậm rãi mở hai mắt ra nguyên bản rũ xuống đầu lâu đống nhiên g i lên đỏ tươi ánh mắt đem hứa phong phong tỏa một loại trầm thấp tràn đầy mị hoặc thanh âm ở hứa phong trong đầu vang lên loài ngươi lại là một người đi tới trước mặt của ta hề hề ưu tộc thật hư hỏng loài ngươi nếu như ngươi có thể giúp ta rời đi nơi này như vậy ta đem ban cho ngươi cường đại lực lượng để cho ngươi thành là viên tinh cầu này trí cao vô thượng tồn tại hứa phong trong mắt lộ ra thần sắc mê mang không nhịn được tiến lên đi hai bước nhưng trong đầu linh lung bảo tháp nhất thời kìm quang cách thả ra đem tà thần ý niệm đuổi đi ra ngoài hứa phong vội và ngừng bước chân hắn biết một khi hắn để không đỡ nổi tà thần cắm rỗ đem nó thả ra vậy hắn đem hoàn toàn thành là một người xa đoạn người mất đi mình ý chí biến thành bị tà thần nắm trong tay một con cờ